Chương 140, tu vi để thăng. Thuôn vệ Thiên đạo vốn là người tiên, tuy rằng hiện đại Thiên đạo bị mục Trần luyện hóa, nhưng mà thân là Thiên đạo, làm sao có thể cam tâm liền dạng này bị luyện hóa hết, đây Long Hổ Sơn bên trên Lôi đỉnh chính là Thiên đạo sau cùng vùng đất. Thiên đạo triệu hoán đến Lôi đỉnh, dùng cái này tới làm cái nhiễu mục Trần luyện hóa mình, chỉ cần mục Trần thật bị can nhiễu đến, Thiên đạo lập tức liền sẽ phản phệ mục Trần, thậm chí có khả năng ngược lại thôn vệ mục Trần toàn thân tu vi. Nhưng mà mục Trần có hệ thống giúp đỡ, mở ra vô địch kỹ năng, bên cạnh còn có thánh nhân ban thưởng tiên Thiên linh bảo, này Thiên đạo gọi tới Lôi đỉnh căn bản là vô pháp thương tổn tới hắn đừng nói là hệ thống vô địch kỹ năng, ngay cả tiên thiên linh bảo phòng ngự những này lôi đỉnh cũng không có cách nào đột phá vào đến. Long Hổ Sơn bên trên cảnh tượng trở nên hết sức kinh người, từ từ toàn cầu ánh mắt đều chú ý tới Long Hổ Sơn bên trên biến hóa. Thủ trưởng, thủ trưởng, có phát hiện mới? Kêu bảo vệ có một lần vội vã chạy vào, nói mau, cái gì phát hiện? Số một thủ trưởng nhìn thấy bảo vệ đến bộ dáng gấp gáp, liền vội vàng hỏi, thủ trưởng có phát hiện mới? Vệ tinh chụp tới Long Hổ Sơn bị lôi đỉnh gói lại, tình huống bên trong không có cách nào biết được, hoài nghi cầu lần này dị biến là bởi vì Long hồ Sơn bên trên dị biến đưa tới. Bảo vệ nói xong, đem vệ tinh hình ảnh cùng một ít liên quan tới Long Hồ Sơn video lấy ra, để cho thủ trưởng nhìn. Đây. Số một thủ trưởng nhìn trước mắt những này hình ảnh và video, cả người đều ngẩn ra. Một lát sau mới phục hồi tinh thần lại. Long Hồ Sơn. Cho ta thời khắc chú ý Long Hồ Sơn, có phát hiện mới tới ngay báo cáo. Vâng, thủ trưởng. Còn nữa, gọi Long Nha đội đặc chiến đến Long Hồ Sơn xung quanh cảnh báo, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thủ trưởng trầm giọng nói. Vâng, thủ trưởng. Bảo vệ chào kiểu quân đội một cái, chạy đi xuống an bài thủ trưởng mệnh lệnh ngay tại Hoa Hạ bên này sôi sùng sục thì những quốc gia khác đều lần lượt được hiểu được Long Hổ Sơn tình huống. Hoa Kỳ, Nhà Trắng, Hoa Kỳ Tổng thống chính đang nghiêm túc giảng thuật đây chuyện này. Các vị, lần này toàn cầu biến đổi lớn, căn cứ vào báo cáo tin tức, rất có thể là bởi vì Hoa Hạ Long Hổ Sơn dị biến đưa tới. Hiện tại Hoa Hạ Long Hổ Sơn bên trên lôi đình răng đầy, tương đối khủng bố. Tình huống bên trong không có ai biết. Nhà Trắng bên trong, tất cả mọi người đều trầm mặc. Hoa Kỳ Tổng thống nhìn thấy những này trầm mặc quan viên, cũng nổi giận. Các vị, chuyện này mười phần nghiêm trọng, muốn mọi người tới là muốn đem ra một cái phương án giải quyết. Tổng thống nói xong, phía dưới quan viên rốt cuộc có phản ứng. "Các vị, mọi người tới xem một chút mới nhất truyền tới video, còn có vệ tinh bắt được hình ảnh." Hoa Kỳ tổng thống đem Hoa Hạ Long Hồ Sơn video, còn có vệ tinh hình ảnh thả cho bọn hắn nhìn. "Nga, thượng đế, cái này không thể nào." "Tổng thống, đây, đây là giả đi. Cái này không khoa học." Dạng này quan viên nhìn thấy bị lôi đình bao gồm Long Hồ Sơn, đều phát ra không tin nói. "Hừ, các ngươi nhanh chóng lấy ra một phương án đến. Đây, cái này ở Hoa Hạ biên giới, chúng ta chỉ có thể nhìn bên kia truyền về video cùng hình ảnh, căn bản cũng không có biện pháp giải kê vua." Lẽ nào chúng ta cái gì cũng làm không? Hoa Kỳ tổng thống cả giận nói, "Đây." Những quan viên này lần nữa trầm mặt lại. Hoa Kỳ tổng thống trên mặt cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Cái này ở Hoa Hạ biên giới, căn bản không có biện pháp a. Đối với tạo thành hết thảy các thứ này, Mục Trần căn bản cũng không biết, trên địa cầu mỗi cái quốc gia đều đau đầu đến, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Liên tính Mục Trần đã biết, hắn cũng sẽ không để ý, cũng tương tự không rảnh quản những chuyện này. Phải biết, nếu mà Mục Trần nếu là không có cắn nuốt hết hiện đại thiên đạo, địa cầu qua không được bao lâu thì sẽ theo thiên đạo cùng nhau hủy diệt đi, hiện tại hắn thôn phệ thiên đạo Sau khi thành công chỉ cần đem trên địa cầu linh khí hồi phục lên, như vậy địa cầu hủy diệt nguy hiểm liền sẽ biến mất. Lúc này thiên đạo đã bị mục trần luyện hóa hơn phân nửa. Mục trần trên thân lỗ chân lông bên trong, giống như xuất mồ hôi giống như vậy, tống ra từng kia màu đen dơ bẩn. Từ từ mục trần toàn thân đều bị loại này màu đen dơ bẩn gói lại, mục trần cả người giống như là rơi vào danh nước bẩn mở dạng, tàn mắt ra một cổ cây độc mùi cái mũi. Những này màu đen dơ bẩn đều là mục trần trong cơ thể tích lũy tạp chất, vốn là những tạp chất này là rất khó loại bỏ ra bên trong thân thể, chỉ có dựa vào đến độ kiếp thời điểm, mới sẽ từ từ sắp xếp ra ngoài thân thể. Nhưng mà Mục Trần tại thôn Vệ Thiên Đạo trong quá trình, hướng theo thân thể của hắn hấp thu Thiên Đạo năng lượng, những này màu đen tạp chất cũng theo đó bị sắp xếp ra ngoài thân thể. Hơn nữa hướng theo Mục Trần trên thân màu đen dơ bẩn gia tăng, khí tức của hắn cũng càng ngày càng mạnh. Tại Mục Trần luyện hóa Thiên Đạo trong quá trình, hướng theo Thiên Đạo không ngừng ở bị hắn luyện hóa, hắn đối đầu quét đường phố trải qua lý giải cũng từ từ càng sâu, Mục Trần tu vi cũng bắt đầu đề thăng, từ điệu tiên sơ kỳ cảnh giới bắt đầu tăng vọt. Mục Trần tu vi đề thăng, luyện hóa Thiên Đạo tốc độ cũng bắt đầu đề cao, mà hướng theo luyện hóa Thiên Đạo tốc độ đề cao, Mục Trần tu vi cũng đang đề cao. Dạng này tạo thành một cái lương tính tuần hoàn, từ từ thiên đạo sắp phải bị luyện hóa xong rồi không? Lúc này, Long Hồ Sơn bên trên lôi đỉnh đã bắt đầu giảm ít một chút, trên địa cầu dị tượng cũng đang chậm rãi bình tĩnh lại, mỗi cái quốc gia cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Ầm. Mục Trần đứng dậy, rốt cuộc đem cái này thiên đạo hoàn toàn thôn phệ. Mục Trần phát hiện trên trời vệ tinh đang đối với Long Hồ Sơn, hắn không muốn bại lộ tại trước mặt của thế nhân, thừa dịp trên bầu trời mây đen còn chưa tan ra, Mục Trần bấm một cái pháp quyết, thân ảnh bắt đầu từ từ biến mất. Lúc này Mục Trần tu vi cũng đã đạt tới địa tiên cảnh giới đỉnh cao rồi, hơn nữa cách đột phá địa tiên cảnh giới đỉnh cao cũng phi thường tiếp cận. Mộc Trần phát hiện trên người của mình bị màu đen tạm chất bao quanh, hơn nữa còn có một cổ cây độc mùi gây muối, những mày một cái, thân thể chấn động, những này màu đen tạm chất tất cả đều rơi xuống. Sau đó bắt phát quyết, một hồi gió nhẹ thổi qua, mùi này cũng chưa có. Hắn nhìn nhìn thân thể của mình, so sánh thôn phệ thiên đạo lúc trước, lúc này thân thể của hắn cho người một loại cảm giác dịch tấu trong suốt, trừ chỗ đó ra, Mộc Trần còn cảm giác đến mình trở thành địa cầu chủ nhân. Mộc Trần nhìn trước mắt bị lôi đình bổ tới không có một nửa Long Hổ Sơn, trong lòng hơi động, muốn đây Long hồ Sơn phục hồi như cũ, trước mắt Long hồ Sơn liền bắt đầu thật nhanh biến trở về rồi trước bộ dáng. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Mục Trần nhìn đến cảnh tượng trước mắt hỏi. Túc chủ ngươi đã cắn nuốt trên địa cầu thiên đạo, hiện tại bản thân ngươi cũng cảm giác đến mình trở thành địa cầu chủ nhân. Với tư cách địa cầu chủ nhân, điểm này đối với ngươi lại nói chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hệ thống vẫn là giống như ngày thường cơ giới trả lời. Nói cách khác, ta bây giờ có thể khống chế trên địa cầu tất cả. Nghe thấy hệ thống trả lời, Mục Trần hưng phấn mà hỏi. Đúng, Túc chủ. Ha ha ha. Câu đặt, cầu kim đậu, câu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau. Cảm ơn. Đây cử một quyển sách, ta bị thiên đạo bắt cóc. Trứng thú có thể xem. Côn ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 141, hồi phục địa cầu linh khí. Đúng rồi, hệ thống, ta bây giờ có thể bắt đầu hồi phục địa cầu linh khí sao? Mục Trần đưa ra mình trước mắt vấn đề quan tâm nhất, hồi phục địa cầu linh khí, dạng này mới có thể hoàn toàn giải quyết địa cầu vấn đề. Đúng, tốc chủ, ngươi bây giờ có thể sơ bộ bắt đầu hồi phục địa cầu linh khí, nhưng là trên địa cầu tu luyện giả có thể tu luyện tới tu vi cao nhất sẽ không vượt qua ngươi đi xuống hai đại cảnh giới, hơn nữa ngươi còn có thể khống chế trên địa cầu tu luyện giả có thể tu luyện tới tu vi cao nhất Tại sao sẽ như vậy? Mục Trần nghi ngờ hỏi. Túc Chủ hiện tại là Địa Cầu Chủ Nhân, vì bảo hộ Túc Chủ địa vị, toàn bộ người tu luyện đều không thể tu luyện tới cùng Túc Chủ ngươi một dạng cảnh giới, bọn hắn đều sẽ so sánh ngươi thấp hai đại cảnh giới. Hơn nữa Túc Chủ còn có thể vì Địa Cầu lựa chọn đi Tiên Đạo hoặc là võ đạo, cũng có thể Tiên võ đồng tu, võ đạo vào Tiên Thiên chính là luyện khí kỳ, Tông sư chính là trúc cơ, Đại Tông sư chính là ngưng đan, võ đạo cùng Tiên Đạo đều có tương ứng cảnh giới, võ đạo cùng tu luyện Tiên Đạo hệ thống không giống nhau, đến cuối cùng đều châm sông đổ về một bể. Nghe, nguyên lai like là dạng này. Mục Trần rơi vào trầm tư. Ừ. Mục Trần trầm mặt một hồi nói ra, hay là tu luyện tiên đạo đi. Túc Chủ, hiện tại ngươi liền có thể toàn diện hồi phục địa cầu linh khí, nhưng bản hệ thống đề nghị ngươi có thể lấy một cái cứ điểm làm trung tâm, sau đó hướng bốn phía khuếch tán. Mà khi địa cầu thực lực tổng thể để cao, Túc Chủ cảnh giới cũng sẽ hướng theo đề cao. Hệ thống lần nữa nói ra một cái để cho Mục Trần giật mình tin tức. Cái gì? Mục Trần kinh ngạc nói. Túc Chủ hiện tại là địa cầu chủ nhân, tương đương với mặt đất cầu thiên đạo, hướng theo linh khí hồi phục, càng ngày càng nhiều người tu luyện, địa cầu thực lực tổng thể để cao, thiên đạo thì sẽ càng đến càng hoàn chỉnh thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh, thậm chí có thể đạt đến hồng hoang thế giới hoặc là tây du thế giới bên trong thiên đạo một dạng, cho nên tốc chủ cảnh giới cũng sẽ càng ngày càng cao. Nghe xong hệ thống, Mục Trần Lâm vào trầm tư. Muốn từ nơi đó bắt đầu tốt hơn đâu? Muốn hồi phục địa cầu linh khí, còn phải để cho địa cầu đám người bắt đầu tu luyện, đây muốn từng bước từng bước đến, còn phải cho người một loại thần bị giám, để cho người nhớ phải không ngừng đi thăm dò mới được, ở trong quá trình này, để cho người càng ngày càng nhiều bắt đầu tu luyện, cuối cùng để cho tu luyện nhật triều bao phủ toàn cầu. Ha <cười> ha, có. Suy nghĩ rất lâu, Mục Trần hai mắt tỏa sáng, rốt cuộc quyết định chủ ý Linh khí hồi phục trung tâm nhất định phải tại Hoa Hạ, mục trần chính là người Hoa Hạ, đương nhiên phải trước hết để cho Hoa Hạ mạnh đứng dậy à, Hoa Hạ vốn là có thần tiên yêu ma quỷ quái truyền thuyết, hơn nữa mục trần còn lấy người tu luyện thân phận tại Hoa Hạ lộ ra mặt, đến lúc đó mục trần lại đi ra biểu mấy cái cố sự, khẳng định như vậy có thể dẫn tới Hoa Hạ chú ý, ngay cả cả thế giới chú ý. Linh khí hồi phục trung tâm khẳng định không thể chọn tại thành phố, muốn cụ có sát thái thần bí. Hoa Hạ danh lam thắng cảnh cổ tích không đếm xuể, trong đó nổi danh nhất, có thần tiên sát thái phải kể tới Côn Lôn cùng Thái Sơn. Côn Lôn tổ mạch. Truyền thuyết Côn Lôn chính là tiên nhân chỗ ở có đây chúng thần quê hương thuyết pháp trong truyền thuyết thần thoại côn lôn chính là tam Thanh, hoàng mẫu nương mẹ chỗ ở thái sơn thái sơn bên trên cổ thời đại tam hoàng ngũ đế đều là tại thái sơn phong tiền thời cổ thái sơn thường có câu thông thiên địa cầu nối danh sương hơn nữa so với côn lôn thái sơn truyền thuyết tương đối chân thực một chút mục trần cân nhắc liên tục quyết định linh khí hồi phục trung tâm liền đặt tại thái sơn thái sơn chi đỉnh mục trần lấy thần niệm bao phủ đây thái sơn thái trên núi hết thảy đều tại mục trần thần niệm mục trần tay bắt phát quyết hướng thái sơn một chỉ quát lên linh khí khởi Trong đáy mắt, linh khí nồng nặc từ Thái Sơn nuôi các địa phương nổi lên, sau đó từ từ hướng bốn phía khuyết tán. Làm xong hết thể các thứ này, Mộc Trần nhìn thấy chậm chậm bắt đầu hồi phục linh khí Thái Sơn, lẩm bẩm nói: "Hừ, tiếp theo chính là đem công pháp truyền số rồi. Công pháp liền đặt tại kinh thành đi." Trong nháy mắt, Mộc Trần liền đi đến kinh thành. Mộc Trần tiện tay chảo một cái, một cục đá to xuất hiện ở Mộc Trần trước mặt, Mộc Trần giơ tay lên ở phía trên khắc lên một phần có thể tu luyện tới Nguyên Anh kỳ công pháp, sau đó lần nữa vung tay một cái, trong kinh thành xuất hiện long phượng chỉnh tường hình ảnh, các loại các dạng thủy thú thú rối rít xuất hiện. "Thủ trưởng, thủ trưởng!" Bảo vệ lại một lần nữa vội vội vàng vàng chạy đi tìm số một thủ trưởng. Lại xảy ra chuyện gì? Trước dị tượng không phải đều ngừng sao? Thủ trưởng nghe thấy bảo vệ gào thét cũng cảm giác có chút gan đau. "Thủ trưởng, trời dáng dị tượng." Ngươi ra ngoài cánh cửa vừa nhìn liền biết rồi. Thủ trưởng bước nhanh đi tới cửa, nhìn đến cảnh tượng trước mắt, cả người đều ngây dại. "Đây." "Thủ trưởng, trong thủ đô đột nhiên xuất hiện đủ loại thủy thú cảnh tượng, hơn nữa bầu trời màu sắc đang không ngừng biến hóa." Bảo vệ đi theo số một thủ trưởng sau lưng, nhẹ giọng nói ra. "Hơn nữa, trên mạng có người ở phát sóng trực tiếp đến kinh thành biến hóa." chính là đơn giản phát sóng trực tiếp, không có có nói câu nào, ngành tương quan đã tại xử lý, có thể căn bản là không ngăn cản được người kia phát sóng trực tiếp. phát sóng trực tiếp đương nhiên là một trần làm ra á, hắn muốn để cho tất cả mọi người đều biết rõ kinh thành xuất hiện dị tượng, dạng này đợi một hồi hắn đem vật cầm trong tay thạch bia thả tại thủ đô mới có thể dẫn tới hành động. các ngươi có nhìn cái kia phát sóng trực tiếp sao? đương nhiên là có á, ngươi nói có phải thật vậy hay không a? là thật, ta vừa hỏi ta ở kinh thành một cái người anh em, hắn trả lại cho ta phát ra một đoạn video đâu, các ngươi nhìn. hoa, thật ta. lúc này đầy đủ hoa hạ cũng đang thảo luận đây kinh thành dị tượng. Hơn nữa nó quốc gia của hắn cũng từng bước đã nhận được kinh thành xuất hiện dị tượng tin tức. Hoa Kỳ, nhà trắng vừa mới tan hợp quan viên lại lần nữa tụ tập một chỗ. Tin tưởng các ngươi đều biết rõ lần này tìm mọi người đến là chuyện gì đi. Hoa Kỳ tổng thống nhìn thấy những quan viên này nói, vừa mới kết thúc đây toàn cầu tính đáng sợ dị tượng, hiện tại Hoa Hạ liên xuất hiện loại này cắt lợi dị tượng, nhất định phải có xảy ra chuyện lớn, chúng ta hẳn muốn ứng phó như thế nào. Đây, chúng ta, chúng ta đi cùng Hoa Hạ nói chuyện một chút. Đảm, đảm cái gì? Cái này, tổng thống 500 chúng ta trước xem một chút tiếp theo phát sinh cái gì mới có thể dưới biết rõ phải làm sao a Hoa Kỳ tổng thống suy nghĩ một chút hừm trước xem một chút tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì một chân nhìn thấy toàn cầu đều chú ý đến thủ đô liền đem vật cầm trong tay thạch bia đột nhiên ném đi vang một tiếng vững vàng rơi vào kinh thành trung tâm lúc này trên bầu trời cảnh tượng càng thêm kinh người thủy thú hiện lên thiên hàng tường vân còn vang lên từng trận tiên nhạc cùng lúc đó vang lên một tiếng thanh âm to lớn linh khí hồi phục thành tiên xuất hiện chuyển khắp toàn bộ địa cầu hết thảy các thứ này đương nhiên đều là một Trần vi tôn lên thành tiên sách mà làm ra Chính là vì để cho người của toàn thế giới đều biết rõ, Hoa Hạ ra một khối tên là Thành Tiên Sách thực Địa, vì mục trận phía sau kế hoạch làm làm nền. Cầu đặt, cầu kim đậu, cầu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn. Đề cử một quyển sách, ta bị thiên đạo bắt góc. Hứng thú có thể xem. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 142, Hoa Hạ biến đổi lớn. Hướng theo cái này thanh âm to lớn rơi xuống, toàn bộ Hoa Hạ người đều ngây dại hoa hạ vốn là có đây các loại các dạng truyền thuyết hơn nữa trước kia cũng thấy qua mục trần cái này hoa hạ duy một người tu luyện bản lãnh đã sớm đối với chuyện tu luyện có rồi hiểu một chút lần này có nghe thấy âm thanh này lập tức liền kích động rồi linh khí hồi phục thành tiên sách có phải hay không nói cầu liền muốn bắt đầu bước vào tu chân thời đại các ngươi còn nhớ hay không đóng lại năm đó thịnh thế tập đoàn tổng tài của cái gì thịnh thế tập đoàn tổng tài của thịnh thế tập đoàn tổng tài của không phải trần ngọc sao ta không phải nói trần ngọc ta nói chính là năm đó chuyển trực tiếp cái kia thịnh thế tập đoàn tổng tài của vậy cái thiết lập cánh cửa cái kia đúng đúng đúng. Chính là hắn. Người càng ngày càng nhiều thảo luận cái này thành tiên sách, từ từ lại hàn huyền tới năm đó một trần thiết lập cánh cửa cái chuyện cũ này lên rồi. Nhanh, mau gọi quân đội thủ vệ đây thành tiên sách, một khi phát hiện có người muốn tổn hại thành tiên sách, lập tức đem hắn bắt lấy. Số một thủ trưởng nghe được kia thanh âm to lớn, ước chừng xứng sở thêm vài phút đồng hồ mới phục hồi tinh thần lại, lập tức hạ lệnh. Đúng, thủ trưởng. Hướng theo số một thủ trưởng chỉ thị, toàn bộ chính phủ đều vận chuyển, giống như một cái tinh vi máy một dạng chỉ thị từng tầng từng tầng chuyên đạt trong thủ đô toàn bộ quân đội đều chạy tới thành tiên sách địa phương sở tại đem thành tiên sách người lần cận đều xua tan sạch đem thành tiên sách thật chặt thủ hộ ở chính giữa đồng thời số một thủ trưởng cũng lập tức mệnh lệnh quốc gia tuyên truyền bộ tổ chức buổi họp báo tin tức chính phủ tổ chức buổi họp báo tin tức tin tức này lập tức liền chuyển khắp toàn bộ hoa hạ đây buổi họp báo lấy tốc độ nhanh nhất tổ chức không có có dư thừa nói nhảm trực tiếp tiến vào vào chủ đề thành tiên sách phía trên ghi lại một môn công pháp một môn có thể từ phạm nhân tu luyện tới nguyên anh kỳ công pháp đây là toàn bộ hoa hạ tài sản Ai cũng không thể một mình nắm giữ. Trải qua chính phủ nghiên cứu quyết định, thành tiên sách không có thể di động, thả trong kinh thành, đồng thời phái quân đội thời khắc bảo hộ. Nhưng mà thành tiên sách nội dung cũng sẽ ở bà khởi sau đó công bố, để cho mọi người bắt đầu tu luyện. Tin tưởng mọi người đều nghe được linh khí hồi phục, thành tiên sách hiện những lời này, tương lai, toàn bộ địa cầu đều sẽ bước vào tu chân thời đại, mà chúng ta hoa hạ, đã so sánh những quốc gia khác càng nhanh hơn một bước. Chúng ta nên nắm chắc hảo bây giờ ưu thế, khắc khổ tu luyện, chỉ có dạng này, tương lai chúng ta mới có thể bảo vệ tốt chính mình, bảo vệ tốt quốc gia cái này buổi hợp báo tin tức làm cho cả hoa hạ đều biết chính phủ thái độ linh khí hồi phục tu chân thời đại đem một tới cái thế giới này lúc nào đều là thực lực trọng yếu nhất nếu linh khí hồi phục tu chân thời đại đã tới như vậy thì đem tu luyện toàn dân hóa hoa hạ sắp sửa khai triển một đợt thanh thanh liệt liệt toàn dân tu luyện chuyển động mà lúc này hoa kỳ khi nhìn xong hoa hạ buổi hợp báo tin tức toàn bộ nhà trắng đều biết rõ đã xảy ra chuyện gì trong nháy mắt liền sôi sùng sụng ông mua cát thượng đế hoa hạ là muốn mỗi người đều muốn tu luyện người hoa hạ đều muốn tu luyện thành tiên sao không được ta muốn đi hoa hạ ta muốn tu luyện Người Hoa Hạ quá trâu bò rồi, toàn bộ Hoa Kỳ đều muốn đến đi Hoa Hạ học tập đây công pháp tu chân. Mà Nhà Trắng, nơi này mỗi cái quan viên đầu đều đau đớn. Đừng nói là những người khác, liền bọn hắn cũng muốn đi Hoa Hạ học tập đây công pháp tu chân. Lần này không giống lúc trước một Trần Thành lập đạo môn thì, lần này không có danh ngạch hạn chế, người Hoa Hạ đều có thể học tập đây công pháp tu chân. Toàn bộ Hoa Kỳ đều xôi trò rồi, cũng nghĩ đến đi Hoa Hạ, theo như đều nén không được. Nghĩ tới đây, Hoa Kỳ tổng thống cả người đều giống như mất đi hồn phách một dạng, cặp mắt vô thần, tiêu như vậy đều không phản ứng. Lúc này, Thái Sơn biến hóa cũng đưa tới kinh thành chú ý. Thủ trưởng, thủ trưởng, bảo vệ một lần nữa và vào vào. Ngươi chớ gọi như vậy, ngươi kêu như vậy ta có chút hoảng. Lại đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy vội vã bảo vệ, thủ trưởng đều có điểm luống cuống, lần đầu tiên hắn thời điểm như vậy, toàn bộ địa cầu đều phát sinh thiên địa kỳ biến, lần thứ hai thời điểm, kinh thành xuất hiện thủy tường dị tượng, thành tiên sách xuất hiện, lần này lại không biết chuyện gì xảy ra rồi. Thủ trưởng, thái trên núi có cây phong trưởng, ngay tại thành tiên sách xuất hiện đến bây giờ, đã có một ít cỏ cây dài cao 10 mét rồi, còn có một ít cổ cây qua một phút thật giống như qua đây 4 mùa một dạng. Hiện tại tất cả mọi người đều đang suy đoán. Linh khí hồi phục tại Thái Sơn xuất hiện trước nhất rồi. Thái Sơn chuyện, chính phủ chúng ta trước tiên đừng làm gì sao động tác lớn, hiện tại chuyện trọng yếu nhất là thành tiên sách, ngươi gọi người đi đem Thái trên núi một ít thực vật mang về cho nhà khoa học nghiên cứu. Thủ trưởng suy nghĩ rất lâu mới hạ quyết tâm nói, "Đúng, thủ trưởng, ta đây sẽ gọi người đi." Bảo vệ nói xong cũng lui xuống. Thái Sơn sự tình, rất nhanh toàn bộ hoa hạ người đều biết. Thái Sơn biến hóa rõ ràng như vậy, tất cả mọi người đều biết rõ. Lúc trước trong kinh thành kia thanh âm to lớn nói linh khí hồi phục liền phát sinh ở Thái Sơn bên trên. Bùng nổ Thái Sơn đầu tiên xuất hiện linh khí hồi phục hiện tượng, cỏ cây trong nháy mắt phong trưởng. Thái trên núi cỏ cây xuất hiện, một phút trải qua bốn mùa hiện tượng. Linh khí hồi phục. Tại Thái Sơn xuất hiện, Thái trên núi biến hóa khiến cho người Hoa Hạ càng thêm tin chắc linh khí hồi phục, địa cầu sắp bước vào tu chân thời đại thuyết pháp này, mỗi người đều chú ý tới Thái Sơn biến hóa. Kinh thành, Hoa Hạ cao nhất sở nghiên cứu. Tại số một thủ trưởng mệnh lệnh khẩn cấp dưới, Thái thực vật trên núi đã, đã được đưa đến tại đây. Số 1 số 2 số 3 đây ba cái Hoa Hạ cao nhất quyết sách người đều đang khẩn trương mà nhìn chăm chú. Toàn bộ sở nghiên cứu đều đang bận rộn nghiên cứu những này thái sơn bên trên mang về thực vật. "Trương giáo sư, có kết quả chưa? Còn bao lâu nữa? Đây thái thực vật trên núi đến tột cùng phát sinh biến hóa gì?" Số 3 có chút không nén được tức giận, nhìn thấy phụ trách lần này, bộ môn người phụ trách ngừng lại, lập tức lên trước hỏi. "Trương giáo sư vẻ mặt nghiêm trọng. Chúng ta từ nơi này, nhiều chút thái sơn mang về thực vật phân tích phát hiện, những thực vật này thực vật tế bào hoạt tính phi thường lớn hết." "Nhiều đến bao nhiêu?" Số 1 thủ trưởng bình tĩnh mà hỏi. "Lớn như đủ để đột phá trước kia sinh mệnh thời hạn, chuyện này nếu là thật là linh khí hồi phục đưa tới, như vậy" đến lúc đó nhân loại tuổi thọ đem sẽ trở nên càng thêm lâu dài bây giờ nhìn lại linh khí hồi phục đối với nhân loại ảnh hưởng vẫn là hướng phương diện tốt mở giáo sư vẻ mặt ngưng trọng nói tình huống cụ thể còn muốn tiếp tục phân tích mới có thể có ra đáp án hưng các ngươi tiếp tục nghiên cứu muốn gia tăng nghiên cứu cường độ cùng tốc độ nhất định muốn biết rõ ràng linh khí này hồi phục đối với nhân loại cuối cùng có hậu quả gì không đúng thủ trưởng ta đi tiếp tục nghiên cứu hưng đi thôi cầu đặt cầu kim đấu cầu phiếu đánh giá nếu mà yêu thích quyển sách này xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau cảm ơn đây cử một quyển sách ta bị thiên đạo bắt cóc thưởng thú có thể xem. Còn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi đề cử chia sẻ chương 143, thủ trưởng thăm hỏi mục trần đem thành tiên sách đặt ở kinh thành sau đó liền chạy trở về hàng châu thôn vệ song địa cầu thiên đạo đem địa cầu hủy diệt nguy cơ giải quyết xong sau đó mục trần liền lập tức trở lại thấy nữ nhi của hắn trần tỷ tỷ vừa mới thiên địa dị biến ngươi có không có cảm giác gì a lúc này mục trần nữ nhi cũng thảo luận vừa mới dị biến long hồ sơn chính là ba nhà vừa mới dị biến giống như chính là từ nơi đó bắt đầu ngươi nói có đúng hay không ba ba đã trở về Vừa mới dị biến đem Long Hồ Sơn đều làm sụp đổ hơn phân nữa, ba ba trở về nhất định sẽ mất hứng." Tiểu Ngư dịu môi nói ra. "Tiểu Ngư yên tâm, nếu như ba ba ngươi đã trở về, nhất định sẽ lập tức tới tìm ngươi, ngươi chính là hắn thích nhất nữ nhi à. Trần Ngọc sờ Tiểu Ngư đầu cười nói. "Còn có à, ngay mới vừa rồi Long Hồ Sơn đã hồi phục, ngươi không cần lo lắng ba ba ngươi trở về mất hứng. Nếu ngươi lo lắng, ta và ngươi cùng lên đi xem một chút. Còn nữa, Tiểu Thanh Nàng cũng nhất định đã biết chuyện này, nàng lúc trước nói muốn đi Đông Hải chơi, hiện tại cũng nhất định đang đuổi đến sẽ Long Hồ Sơn đâu, chúng ta gọi Tiểu Thanh cùng đi Long Hồ Sơn đi." Ân Ta đây liền đi gọi Tiểu Thanh." Tiểu Ngư cười hì hì nói. Nói xong, liền lấy ra điện thoại di động gọi điện thoại cho Tiểu Thanh 500. Tại vài năm trong này rồi, Tiểu Thanh đã thành thói quen dùng điện thoại di động cùng Tiểu Ngư cùng Trần Ngọc các nàng liên hệ, dù sao Trần Ngọc tu vi còn không cao lắm, nếu như có chuyện gì không có cách nào truyền âm, cho nên chỉ có thể dựa vào điện thoại di động liên hệ. "Tiểu Thanh, Tiểu Thanh, ngươi biết Long Hồ Sơn bên trên sự tình sao?" Hừm, ta biết rồi, ta hiện tại chính đang vội về Long Hồ Sơn đi." "Quá tốt, ta cùng Trần Ngọc tỷ tỷ cũng đang muốn đi Long Hồ Sơn đâu, chúng ta Long Hồ Sơn gặp nhau bên trên a." Hừ, Long Hổ Sơn gặp nhau bên trên, ta xem ai dám phá hư chúng ta ba nhà, hừ, chẳng cần biết hắn là ai, ta nhất định phải giáo huấn một chút hắn." Tiểu Thanh Thở phì phò nói: "Trần tỷ tỷ, chúng ta cũng lập tức chạy tới Long Hổ Sơn đi." Tiểu Ngư sau khi cúp điện thoại, chuyển thân đối với Trần Ngọc nói ra: "Hừ, đi thôi, chúng ta đi Long Hổ Sơn." Nói xong, Tiểu Ngư cùng Trần Ngọc lập tức liền thi triển pháp quyết hướng Long Hổ Sơn phương hướng bay đi. Lúc này, trong kinh thành, số 1, số 2, số 3, số 4. Trong kinh thành, chức vị cao nhất mười mấy người, chính đang mở một cái này hội nghị khẩn cấp đương nhiên hội nghị nội dung chính là cùng mục trần làm ra động tĩnh có liên quan tất cả mọi người nói một chút lần này trời giáng thành tiên sách tại chúng ta trong kinh thành còn có đối với long hồ sơn bên trên dị tượng cùng thái trên núi dị tượng có ý kiến gì số một nhìn thấy những người khác nói ra Ngày, ta cảm thấy lần này thái sơn dị biến rất có thể liền là linh khí hồi phục bắt đầu chúng ta hoa hạ đã xuất hiện mục trần đồng chí một cái như vậy tu chân giả rồi năm đó các ngươi cũng kiến thức qua mục trần đồng chí thủ đoạn tuy rằng lần này vừa mới bắt đầu phát sinh toàn cầu kỳ biến cùng mục trần đồng chí năm đó thi triển thủ đoạn có chút giống nhau không không sai lần này toàn cầu kỳ biến Hết không phải sức người có thể làm được, cho nên nói lần này kia thanh âm to lớn nói linh khí hồi phục hẳn có thể tin. Chính là ta chúng ta đối với địa cầu vì sao lại linh khí hồi phục đều không biết gì cả, hơn nữa linh khí hồi phục sau đó còn có cái gì khiêu chiến chờ đợi chúng ta cũng không biết. Vừa mới toàn cầu kịch biến nhất định là có xảy ra chuyện lớn, không thì sẽ không vừa kịch biến hết, liền có đây thành tiên sách xuất hiện. Chúng ta bây giờ quan trọng nhất là thành tiên sách, tất cả mọi người nhìn thấy thành tiên sách bên trên chính là ghi lại từ phạm nhân tu luyện tới nguyên anh kỳ công pháp, chúng ta không có cách nào nghiệm chứng công pháp này đúng sai hơn nữa mọi người chúng ta cũng không có tu luyện kinh nghiệm nếu như tại trong quá trình tu luyện xuất hiện ngoài ý muốn gì kia có thể là cùng rồi số một thủ trưởng nghe xong bọn hắn mà nói rơi vào trong trầm tư hừm không sai chúng ta bây giờ chỉ biết là địa cầu sắp linh khí hồi phục chỉ biết là thành tiên sách bên trên ghi chép có để cho phạm nhân tu luyện tới nguyên anh công pháp hơn nữa những thứ khác chúng ta không biết gì cả chúng ta muốn tìm một cái hiểu người tu luyện đến tìm hiểu tình huống dạng này mới có thể làm cho chúng ta dẫn trước những quốc gia khác ta nghĩ mọi người trong tâm đều có một cái giống nhau nhân tuyển mục trần đồng chí đúng không số một thủ trưởng Trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi nói ra, hưng không sai, chúng ta tìm một trần đồng chí, một trần đồng chí bản lĩnh mọi người chúng ta đều kiến thức qua, một trần đồng chí là thịnh thế tập đoàn tổng tài của đi, thịnh thế tập đoàn tổng bộ tại hàng châu, ừ, còn có một trần đồng chí khả năng tại long hồ sơn đạo môn bên trong, ta cùng số 2, số 3, đi trước hàng châu, nếu là không tại lại đi đạo môn đi tìm hắn, hiện tại là tình huống đặc biệt, chúng ta đi tìm một trần đồng chí sự tình nhất định phải giữ bí mật, còn có đem thành tiên sách phía trên công pháp cũng chép một phần mang đi, số một thủ trưởng cuối cùng đánh nhịp nói, long hồ sơn. Tiểu Ngư, Tiểu Thanh còn có Trần Ngọc đều đã chạy qua đến Long Hồ Sơn. Các nàng nhìn trước mắt cùng lúc trước một dạng Long Hồ Sơn, phát hiện căn bản không có giống như trên mạng nói như vậy tan vỡ hơn phân nửa. Kỳ thực trên nết người không có nói sai, chỉ là một trần tại thôn vẻ song thiên đạo sau đó, nhìn thấy nhà của mình bị lôi đình hư mất, liền lại lần nữa đem Long Hồ Sơn cho khôi phục. Trần tỷ tỷ, tại đây không nghĩ trên mạng truyền loại này à? Cái gì cũng tốt tốt ta, không nghĩ trên mạng nói như vậy, sụp đổ hơn phân nửa A Tiểu Ngư nhìn trước mắt Long hồ Sơn nói, đây, ta đây cũng không biết xảy ra chuyện gì à? Theo lý mà nói, trên tin tức cũng sẽ không sai à? Đây cũng không phải là một người nói như vậy, còn có hình ảnh và video đi. Thế nhưng hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra không? Mặc kệ hắn xảy ra chuyện gì, chỉ cần ba nhà không gì là tốt rồi, những thứ khác đều không trọng yếu. Tiểu Thanh cười nói, đúng, không sai, nhà không gì là tốt rồi, khác đều không trọng yếu. Tiểu Ngư mạnh mẽ gật đầu, nói tiếp, chúng ta trở lại thăm một chút đi. Tiểu Ngư, Tiểu Thanh cùng Trần Ngọc đoàn người hướng Long Hổ Sơn bên trên đi tới. Một chân đi tới Hàng Châu, thân niệm đã qua, vậy mà không có phát hiện Tiểu Ngư. Hệ thống, giúp ta xem một chút Tiểu Ngư đi nơi nào. Tiểu ngư đoàn người hiện tại chính đang Long Hổ Sơn bên trên. Hệ thống trả lời. Mục Trần suy nghĩ một chút sẽ biết, tiểu ngư các nàng hẳn đúng là biết rõ Long Hổ Sơn bên trên tin tức, sau đó chạy tới Long Hổ Sơn nhìn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cho nên bây giờ tiểu ngư các nàng mới có thể tại Long Hổ Sơn bên trên. Mục Trần nghĩ rõ sau đó lập tức lại chạy tới Long Hổ Sơn. Mục Trần chân trước mới vừa đi, số 1, số 2, số 3, cũng vừa mới đến rồi Hàng Châu. Bọn hắn vội vã chạy tới Thịnh Thế Tập đoàn tổng bộ, chính là Mục Trần lúc trước rời khỏi địa cầu liền đem Thịnh Thế Tập đoàn sự tình đầy đủ đều giao cho Trần Ngọc xử lý, bọn hắn đương nhiên không có nhìn thấy Mục Trần, bọn họ biết tình huống sau đó lại lập tức hướng về Long Hồ Sơn bên trên chạy tới. Câu đặt, cầu kim đậu, cầu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn. Đề cử một quyển sách, ta bị thiên đạo bắt cóc. Hứng thú có thể xem. Côn ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 144, bịa cố sự. Long Hồ Sơn bên trên Tiểu Ngư các nàng đây lúc sau đã trở lại các nàng Long Hổ Sơn bên trên trong nhà mặt. Ngươi nói lúc này ba ba đã trở về thật tốt ta. Tiểu Ngư nằm trên ghế salon hướng về phía Tiểu Thanh nói, ta cũng rất lâu không thấy ba ba rồi. Ngươi nói ba ba lúc nào trở về a? Tiểu Thanh cũng phi thường nghĩ niệm một chần, cũng nhớ đến Mộc Trần có thể nhanh lên một chút trở về. Kỳ thực lúc này một Trần đã tới Long Hổ Sơn bên trên, hắn vừa vặn nghe thấy Tiểu Ngư cùng Tiểu Thanh mà nói, sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở Tiểu Ngư cùng Tiểu Thanh trước mặt. Ôi, Tiểu Thanh, ta quá nhớ ba ba rồi, đều xuất hiện ảo giác, ta nhìn thấy ba ba đã trở về ngay bây giờ trước mặt của ta. Tiểu Ngư nhìn thấy Mộc Trần đột nhiên xuất hiện, còn tưởng rằng là mình quá mức tưởng niệm Mộc Trần cho nên xuất hiện ảo giác. Hừm, ta cũng vậy, ta cũng xuất hiện ảo giác, ta cũng nhìn thấy ba ba rồi. Tiểu Thanh nhìn trước mắt Mộc Trần nói. Mộc Trần thấy mình xuất hiện ở Tiểu Ngư cùng Tiểu Thanh trước mặt các nàng vậy mà cho là ảo tưởng, cảm thấy vừa buồn cười lại đau lòng. Các nàng sẽ có cảm giác như thế khẳng định không phải lần thứ nhất xuất hiện. Không phải ảo tưởng, ta thật đã trở về. Mộc Trần nhìn thấy các nàng cười nói. Ba ba, thật là ngươi, ta nhớ ngươi muốn chết. Tiểu Ngư vui mừng nói. Quá tốt, ba ba, ngươi rốt cuộc đã trở về. Tiểu Thanh cũng nhớ ngươi muốn chết rồi. Tiểu Thanh cũng kinh ngạc vui mừng nói ra. Lời nói chưa rơi, Tiểu Ngư cùng Tiểu Thanh liền trong nháy mắt nhào tới Mộc Trần trong ngực. Hừm, thật Ba Ba đã trở về. Mộc Trần sờ Tiểu Ngư cùng Tiểu Thanh tóc nói ra. Tiểu Ngư trưởng thành, đều trở thành một tự nhiên hào phóng đại mỹ nữ rồi. Ba Ba không ở nhà thời điểm có hay không ngoan ngoãn à? Mộc Trần vẻ mặt cương chịu nhìn thấy Tiểu Ngư nói. Tận tận tận, Tiểu Ngư có ngoan ngoãn mà nghe lời, có nghe Trần lời của tỷ tỷ, có thường xuyên đi cùng Tiểu Thanh chơi, chính là, chính là thường xuyên nhớ Ba Ba. Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn Mộc Trần nói ra. Ba Ba. Ta cũng có ngoan ngoãn nghe lời." Tiểu Thanh nghe thấy cũng lập tức hướng về phía Mục Trần nói ra: "Hảo, hảo, hảo, các ngươi đều rất ngoan, các ngươi a, đều là ta khả ái nhất nữ nhi. Ba ba ta lần này cho các ngươi mang theo hảo nhiều đồ tốt trở về, tới tới tới, các ngươi xem có thích hay không?" Nói xong, Mục Trần tay vung lên, một đống lớn linh khí đang dược xuất hiện ở tiểu ngư cùng tiểu thanh trước mặt. Những thứ này đều là Mục Trần tại Hồng Hoang thế giới cùng Tây Du thế giới bên trong thu hoạch, phải biết Mục Trần chính là thánh nhân đồ đệ, liền tiên Thiên linh bảo đều có không ít, không chi những linh khí này cũng đang rực, Mục Trần nhớ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. "Hoa Ba ba thật lợi hại, những thứ này thoạt nhìn đều là bảo bối a. Tiểu Ngư nhìn thấy Mộc Trần theo tay vung lên, liền có nhiều như vậy bảo vật xuất hiện ở trước mắt, hai con mắt cũng sắp muốn toát ra tiểu tinh tinh. Ba ba, những thứ này đều cho chúng ta. Ba ba, những này nếu như đối với ngươi hữu dụng chúng ta cũng không cần, đều để lại cho ba ba người. Tiểu Thanh nhìn thấy Mộc Trần nói, đúng đúng đúng, ba ba, chúng ta không cần thiết những thứ này, bản thân ngươi giữ đi. Tiểu Ngư cũng nói theo. Mộc Trần nghe thấy lời của các nàng, hết sức cảm động, cười nói, yên tâm đi, không cần, ba ba còn rất nhiều, các ngươi thích gì liền cái gì đó, không cần lo lắng cho ta. Hừ, vậy ta an tâm. Đúng rồi, ba ba ngươi biết không, vừa mới mà phát sinh cái biến, toàn bộ địa cầu đều đung đưa à, còn có a, nói trên Miết Long Hồ Sơn đều sụp đổ hơn phân nửa đây. Tiểu Ngư cho rằng Mục Trần không biết trên địa cầu chuyện phát sinh, đem chuyện mới vừa rồi nói cho Mục Trần. "Ách, cái này, cái này ta biết, chuyện này là ta làm ra." Mục Trần có chút lung tung nói. "A, ba ba, chuyện mới vừa rồi là ngươi làm ra?" Tiểu Ngư ngạc nhiên mà hỏi. "Cái này, vừa mới phát sinh chút chuyện, ta cũng không nghĩ đến sẽ như vậy. Vậy ba ba có sao không a, vừa mới động tĩnh lớn như vậy." Nghe thấy Mục Trần nói như vậy, Tiểu Ngư cùng Tiểu Thanh đều vẻ mặt khẩn trương nhìn thấy Mục Trần, nói ra: "Yên tâm, ba ba lợi hại như vậy, tại sao có thể có chuyện đâu?" "Yên tâm." Mục Trần cương chịu nhìn thấy hắn hai cái nữ nhi nói ra. "Vậy thì tốt, không gì là tốt rồi." Tiểu Ngư cùng Tiểu Thanh đều thở phào nhẹ nhõm. Ngay tại Mục Trần cả nhà bọn họ đoàn tụ thời điểm, số một thủ trưởng, số 2, số 3 cũng ngồi máy bay trực thăng đi tới Long Hồ Sơn ở dưới. Số một thủ trưởng đoàn người vội vội vàng vàng đi lên Long Hồ Sơn, đi thẳng tới Mục Trần trong nhà, vừa vặn nhìn thấy Mục Trần người một nhà tại đoàn tụ, số một thủ trưởng ngay lập tức tiến lên nói: "Mục Trần đồng chí, đã lâu không gặp, tình huống lần này khẩn cấp, chúng ta cũng không khách sáo, chắc hẳn ngươi cũng biết địa cầu phát sinh kỳ biến, chúng ta lần này tới chính là vì hỏi một chút ngươi có biết hay không lần này địa cầu đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. liền coi như các ngươi không đến, ta cũng tính toán đi kinh thành nói cho các ngươi một chút chuyện này, các ngươi đã đến, ta cũng lưu trực tiếp nói cho các ngươi một chút đi. Mục Trần chậm rãi mở miệng nói, ta may mắn đạt được cao nhân chỉ điểm, hiểu hết một ít địa cầu bí mật, địa cầu trải qua ba cái kỷ nguyên, mỗi cái kỷ nguyên đều sẽ bước vào thời đại mạt pháp, thời đại mạt pháp có nghĩa là mọi người khó có thể tu luyện, nếu là không có cơ duyên liền khó có thể thành công bất quá tu luyện tuy rằng biến đến mức dị thường khó khăn nhưng mà cũng không phải là không có ta nghĩ trên lịch sử có rất nhiều người nghĩ ta dạng này đi lên con đường tu luyện dựa theo ta suy đoán trên lịch sử có rất nhiều người đem chính mình tự phong, chờ đợi hôm nay linh khí hồi phục đến không cầu kim đậu linh khí hồi phục có nghĩa là đại thế tranh đấu đem sắp đến đến lúc đó trên địa cầu đã từng cường giả sẽ hồi phục rất trong lịch sử nhân vật sẽ một lần nữa xuất hiện tới trên địa cầu nghe thấy một trận số một thủ trưởng số hai số ba đều ngẩn ra tin tức này thật sự là quá kinh người nói cách khác trên lịch sử có rất nhiều người đều là chết giả chỉ là đang đợi địa cầu linh khí hồi phục, hửm, không sai. nhưng mà những này đều không là trọng yếu nhất, hơn mấy cái kỷ nguyên bên trong, địa cầu đã từng có vô thượng huy hoàng, có một ít địch nhân cường đại, nhưng hướng theo thời đại mạt pháp đến đều xa suốt. nhưng mà địa cầu bên ngoài những địch nhân kia, thời khắc đang ngó chừng địa cầu linh khí hồi phục, bọn hắn cũng sẽ xâm phạm địa cầu, đó mới là địa cầu kiếp nạn à? không không, a, một khắc này, số một thủ trưởng, số hai, số ba, đồng thời cảm thấy một hồi áp lực cực lớn, trên địa cầu hồi phục cường giả không nói trước, bọn hắn đều là trên địa cầu người, nếu như có chuyện gì có lẽ còn có thương lượng nhưng mà vừa mới bọn hắn nghe được cái gì địa cầu ra vẫn còn có địch nhân hơn nữa còn sẽ xâm phạm địa cầu bây giờ ở địa cầu mới vừa mới bắt đầu hồi phục linh khí còn chưa người bắt đầu tu luyện nếu như địa cầu trở ra địch nhân vào lúc này tiến vào địa cầu hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi các ngươi cũng không cần quá mức bi quan bây giờ ở địa cầu mới vừa mới bắt đầu linh khí hồi phục người bên ngoài còn không có cách nào tiến vào địa cầu liền tính tiến vào địa cầu cũng sẽ không xuất hiện quá tu vi cao người mục trần thấy đem bọn họ lừa dối được có chút quá đầu liền vội vàng nói vậy may mà bọn hắn đều thở phào nhẹ nhõm nói. Cầu đặt, cầu kim đậu, cầu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn. Đề cử một quyển sách, ta bị thiên đạo bắt quóc. Thử thú có thể xem. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 145, hoa hạ biến đổi lớn. Mục chân gặp hắn nhóm đều tính táo lại, lại tiếp tục lừa dối nói. Cao nhân kia còn nói, những kia địa cầu bên ngoài địch nhân, muốn đi vào địa cầu, tu vi của bọn họ không thể cao hơn địa cầu tài nghệ, đây là bởi vì địa cầu vừa mới bắt đầu linh khí hồi phục, địa cầu có tự nhiên bảo hộ. Nếu muốn đối kháng những kia địa cầu bên ngoài địch nhân, liền muốn trên địa cầu linh khí hồi phục thời điểm mau sớm để thăng địa cầu thực lực, đến lúc đó mới có năng lực tự vệ. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất là để cho người nhiều hơn bắt đầu tu luyện, mau sớm để cao chúng ta hoa hạ thực lực tổng thể. Số 1, số 2, số 3 nghe xong một trận, đều tán đồng gật đầu một cái. Hừm, không sai, thực lực mới phải đạo lý cứng rắn. Trong lịch sử cường giả cũng không phải vấn đề gì quá lớn, địa cầu bên ngoài địch nhân mới phải đáng sợ nhất. Số 1, số 2, số 3 lẫn nhau nhìn đối phương một cái, đều gật đầu một cái, sau đó số một lần nữa nói ra chúng ta lần này tới còn có một việc, ngươi xem, đây là xuất hiện trong kinh thành thành tiên sách bên trên công pháp, chúng ta cũng không hiểu những này, cho nên phải mục trần đồng chí giúp đỡ xem công pháp này có vấn đề hay không. vừa nói, số một từ trong lòng ngực lấy ra một tờ giấy đưa tới mục trần trước mặt, mục trần nhận lấy số một trong tay công pháp, làm bộ hết sức chăm chú nhìn. đây vốn chính là mục trần khắc lên công pháp, mục trần đương nhiên công pháp này không có vấn đề, vốn là mục trần chính là lấy ra cho trên địa cầu người tu luyện, hơn nữa mục trần cũng căn bản không cần làm cho gì, cũng khinh thường động tay chân, nhưng mà số một bọn hắn lấy ra gọi hắn nhìn, mục trần khẳng định làm bộ hết sức chăm chú nhìn. Qua đây một hồi lâu, Mục Trần ngẩng đầu lên, trầm ngâm nói: "Môn công pháp này hoàn toàn không có vấn đề, có thể để cho phàm nhân tu luyện nguyên anh kỳ cảnh giới, hơn nữa đối với tư chất không có quá đại yêu cầu, người bình thường đều có thể tu luyện." Nghe thấy Mục Trần, số 1, số 2, số 3 đều thở phào nhẹ nhõm, dù sao công pháp này là đột nhiên xuất hiện, bọn hắn ai cũng không hiểu tu luyện, không biết công pháp này có vấn đề hay không, tuy rằng, bọn hắn cũng cảm thấy công pháp sẽ không có vấn đề gì, nhưng mà không có ai xác nhận qua cuối cùng có chút không yên tâm, nghe thấy Mục Trần, trong lòng bọn họ lo âu mới để xuống. Số 1 thủ trưởng suy nghĩ một chút, đối với Mục Trần nói ra, "Mục Trần đồng chí, ba chúng ta cái đi ra ngoài trước thương lượng một cái chuyện." Thủ trưởng cứ tùy ý. Mục Trần nhàn nhạt được trả lời. "Bây giờ ở địa cầu linh khí hồi phục, chúng ta đối với dạng này cũng không hiểu, ta tính toán mời Mục Trần đồng chí với tư cách linh khí hồi phục chủ đề giáo sư, các ngươi cảm thấy như thế?" Ra cửa." Số 1 thủ trưởng hướng về phía số 2, số 3 nói ra, "Kỳ thực ta cũng cảm thấy muốn tìm một cái đối với linh khí hồi phục có hiểu biết người đến lãnh đạo chúng ta." "Ừm, ta cũng cảm thấy dạng này khả thi." Ba người nhất trí quyết định mời Mục Trần đảm nhiệm linh khí hồi phục chủ đề giáo sư. Mộc Trần đồng chí, chúng ta có một việc muốn thương lượng với ngươi một hồi. Ba người chúng ta muốn mời ngươi vì ta nhóm Hoa Hạ Linh khí hồi phục chủ đề giáo sư. Ý của ngươi như thế nào? Số một thủ trưởng bọn hắn lại tới đến Mộc Trần trước mặt, hỏi. Linh khí hồi phục chủ đề giáo sư. Mộc Trần nghi ngờ nói, chúng ta đối với địa cầu bên trên Linh khí hồi phục chuyện này không biết gì cả, mà ngươi có chiếm được quá cao người chỉ điểm. Đối với trên địa cầu Linh khí hồi phục có hiểu biết, cho nên chúng ta tài hạ rồi cái quyết định này. Hừm, được rồi, ta đáp ứng ngươi. Trần suy nghĩ một chút trả lời, nhưng mà ta không đi kinh thành ta liền ở chỗ này bên trong, có vấn đề gì các ngươi tới tìm ổ đi. vậy thật quá tốt, mục chân đồng chí, ngươi ở nơi này là được, không cần làm phiền ngươi đi kinh thành, có chuyện chúng ta sẽ phái người chuyên môn tới tìm ngươi. số một thủ trưởng hưng phấn nói, chúng ta bây giờ cũng phải chạy trở về rồi, kinh thành còn rất nhiều sự tình phải xử lý, liền không ở nơi này dừng lại. hưng tốt, gặp lại. mục chân thản nhiên nói, khi số một thủ trưởng bọn hắn đi về sau, tiểu ngư liền vội vàng hỏi, ba ba, ngươi mới vừa nói những kia là thật sao? thật sẽ có địa cầu bên ngoài người đến xâm phạm địa cầu chúng ta. mục chân sờ một cái tiểu ngư đầu, cười nói. Ha ha ha, bản nãy ta là lừa dối bọn hắn, thành tiên sách cũng là ta làm ra, căn bản không có cái gì địa cầu bên ngoài địch nhân. Hừ, ba ba thật xấu. Tiểu Ngư bĩu môi nói. Ba ba, làm như vậy có nguyên nhân. Mục Trần cười nói, hắn biết rõ tiểu Ngư dạng này chỉ là đang làm nũng mà thôi. Mục Trần chấn ăn xong hắn hai cái nữ nhi, nghiêm túc suy tư một lát sau, lẩm bẩm nói, hừm, là thời điểm để cho linh khí toàn diện hồi phục. Nói xong, Mục Trần trong nháy mắt đi tới Long hồ Sơn vùng trời, đem thân hình của mình biến mất. Sau đó hai tay bắt pháp quyết, gầm nhẹ một tiếng, linh khí toàn diện hồi phục. Trong nháy mắt các nơi trên thế giới mỗi cái danh sơn đại xuyên bắt đầu xuất hiện số lớn linh khí, sau đó mỗi cái thành phố cũng bắt đầu xuất hiện linh khí. trong lúc nhất thời, toàn bộ địa cầu có cây bắt đầu phong trưởng, toàn bộ địa cầu lại bắt đầu phát sinh chấn, hơn nữa còn là cấp số rất cao địa chấn. vô số phòng ở, kiến trúc bắt đầu sụp đổ, liên sơn đầu đều bắt đầu sụp đổ lên, địa cầu đang không ngừng mở rộng không. kết quả là, trên địa cầu mỗi các địa phương đều xuất hiện dạng này một loại cảnh tượng. nguyên bản trong thành phố, xuất hiện từng ngọn núi lớn, giống như măng mọc sau cơn mưa loại này đột ngột từ mặt đất lên, trên mặt đất xuất hiện từng đạo sâu đậm vết nước, còn đang không ngừng mở rộng, vô số không kịp thoát đi người hoặc là té xuống trong vết nước, hoặc là liền bị đột nhiên xuất hiện núi lớn vùi lấp. đương nhiên, cùng ngoại quốc so sánh, Hoa Hạ đã tốt lắm rồi rồi, trong thành phố cũng chưa từng xuất hiện cái gì khe nước to lớn, cũng không có đột nhiên xuất hiện cái gì núi lớn. Mục Trần đều đem những này khống chế tại thành phố bên ngoài, bởi vậy, Hoa Hạ đưa tới đôi chút địa chấn mà thôi. Đối với người ngoại quốc, Mục Trần sẽ không có quản nhiều như vậy, những người này có chết hay không cùng chúng ta không quan hệ nhiều lắm đi. Bất quá cho dù là đôi chút địa chấn, Hoa Hạ tổn thất cũng là rất nghiêm trọng, dù sao đây chính là toàn cầu tính địa chấn a toàn bộ Hoa Hạ quân nhân đều lập tức bắt đầu hành động, bắt đầu cứu trợ quân đội người lân cận. Dù sao hiện ra tại đó đều đang phát sinh địa chấn, chỗ đó đều cần rút. Nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dụng, trời cao lực lượng không phải là những này quân nhân bình thường có thể chống lại. Mặc dù có quân nhân giúp đỡ có thể giảm ít một chút tổ thất, nhưng đối với toàn bộ Hoa Hạ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Lúc này, số một thủ trưởng bọn hắn còn chưa có trở lại kinh thành, bọn hắn còn ở nửa đường, địa chấn này lại đột nhiên phát sinh, bọn hắn ở trên trời vừa vặn thấy cầu tại một, bảy không mở rộng, có cây tại phong trường tình cảnh, nhìn đến cảnh tượng trước mắt. Trong phi cơ trực thăng tất cả mọi người đều ngây dại, còn nữa, cuối cùng phi công viên phục hồi tinh thần lại rồi, không thì bọn hắn khả năng liền trực tiếp giết phi cơ. Câu đặt, câu kim đầu, câu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn. Đề cử một quyển sách, ta bị thiên đạo bắt cóc, hứng thú có thể xem. Côn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 146, võ đương sơn dị tượng. Linh khí hồi phục mang tới chỗ tốt cũng bắt đầu xuất hiện, mọi người lực lượng bắt đầu gia tăng, thể chất cũng được tăng cường rồi, vốn là cần ngồi xe lăn lão nhân có thể lại lần nữa xuống đất đi bộ vốn là trong bệnh viện nằm ở trên giường bệnh nhân trên thân bệnh trong nháy mắt là tốt còn có những kia bệnh ung thư bệnh nhân đều trong một đêm cải thiện cải thiện khỏi hẳn khỏi bệnh tối thiểu cũng có thể còn sống thậm chí một ít vừa mới người bị chết đều chuẩn bị đưa đi hỏa táng đều bỏ dậy cuối cùng kiểm tra ra ra hỏa này lúc trước chỉ là đến chết bị linh khí cho to bổ xong thân thể lại lần nữa lại sống lại trong một đêm vô luận là mắc có tận bệnh gì người từng cái từng cái tất cả đều khỏi rồi một ngày này được xưng là linh khí hồi phục nồng tết địa cầu biến đổi lớn đưa tới người của toàn thế giới chú ý vi rằng đều biết rõ linh khí sắp hồi phục chính là không có ai sẽ nghĩ tới linh khí hồi phục vừa mang đến tử vong đồng dạng cũng khép lại tân sinh toàn cầu nhà khoa học cũng muốn nghiên cứu ra linh khí này tạo thành có thể là linh khí một khi bước vào những kia dụng cụ khoa học thiết bị tất cả đều hỏng linh khí khôi phục kỳ giữa không đơn thuần nhân loại thu được lợi ích cực kỳ lớn giá thú cũng đồng dạng thu được lợi ích cực kỳ lớn linh khí khiến cho không một được những giá thú này lực lượng từ từ bắt đầu tăng lớn linh trí cũng đang từ từ để cao hơn nữa dạng này giá thú bên trong có một chút còn có thể chậm rãi giác tình huyết mạch của mình từ mới bắt đầu tu luyện từ giá thú tiến hóa cũng yếu thú. Long Hổ Sơn bên trên, tại linh khí toàn diện hồi phục trong nháy mắt, Long Hổ Sơn bên trên bắt đầu xuất hiện linh khí. Tiểu Thanh cũng cảm giác được Long Hổ Sơn biến hóa, Long Hổ Sơn bên trên xuất hiện số lớn linh khí. Tiểu Thanh hương phấn bay đến Long Hổ Sơn vùng trời. Tiểu Thanh cảm nhận được giữa thiên địa linh khí biến hóa, phát ra hưng phấn tiếng rồng ngâm. Tiểu Thanh chính là Thủy Hệ Thanh Long, đối với linh khí có rất lớn cần, vốn là trên địa cầu linh khí khan hiếm, Tiểu Thanh muốn tu luyện đều không phải rất dễ dàng, đều dựa vào một trần đưa cho bạo vật tu luyện, dù sao nàng cần linh khí là vô cùng nhiều, trên địa cầu linh khí căn bản là không đủ để để cho nàng tu luyện. Hiện tại Tiểu Thanh cảm giác đến địa cầu linh khí đang thức tỉnh, tuy rằng còn không phải rất nồng đậm, nhưng là cùng trước địa cầu so sánh không biết tốt hơn bao nhiêu lần, Tiểu Thanh trong nháy mắt thật hưng phấn bay lên Long Hổ Sơn trên không trung. Tiểu Thanh tại Long Hổ Sơn vùng trời bay lượn quanh quẩn, Mục Trần thoáng cái liền thấy, trong nháy mắt đi tới Tiểu Thanh bên cạnh. "Tiểu Thanh." Mục Trần hô một tiếng, Tiểu Thanh nghe thấy thanh âm, lập tức liền bay đến Mục Trần bên người lẫn quẩn. "Ba ba, ba ba." Mục Trần vỗ ve tiểu ngư đầu. "Tiểu Thanh, địa cầu này linh khí hồi phục có thích hay không a?" Yêu thích." Ba ba đi xuống trước, ngươi cũng đừng chơi quá lâu. Mục Trần nhìn thấy Tiểu Thanh còn đang hưng phấn lẩn quần, cười nói. Nói xong Mục Trần liền trở về Hắn Long Hổ Sơn bên trên trong nhà, nhìn trước mắt có chút hỗn loạn Long Hổ Sơn, Mục Trần nhàn nhạt, nhạt nói tiếng, định. Long Hổ Sơn lập tức ổn định lại. Trên bầu trời quanh quần Tiểu Thanh cũng bị người càng ngày càng nhiều nhìn thấy. Các ngươi nhìn, Long Hổ Sơn trên có một đầu thần long tại quanh quần. Nhìn thấy Tiểu Thanh người đều sợ ngây người, lớn tiếng nói cho người bên cạnh. Không sai, đây thần long từ nơi đó tới. Người quên rồi sao? Năm đó ở Đông Hải không phải xuất hiện qua sao? Đúng đúng đúng sau đó còn đang Long Hổ Sơn bên trên xuất hiện qua, không nghĩ đến đây Thần Long vẫn luôn ở đây Long Hổ Sơn bên trên. nhìn thấy Tiểu Thanh, mọi người bắt đầu nhớ lại Tiểu Thanh lai lịch. Tiểu Thanh chính là Thanh Long. đối với người Hoa Hạ lại nói có cảm giác đặc biệt, người Hoa Hạ chính là một mực sưng mình là truyền nhân của Long. Tiểu Thanh lần nữa phát ra hưng phấn tiếng rồng âm lần này cơ hồ toàn bộ Hoa Hạ người đều nghe Tiểu Thanh tiếng rồng âm mà Tiểu Thanh hưng phấn kình cũng đi qua, lại lần nữa trở lại Long Hổ Sơn trong nhà. linh khí hồi phục, chân Long lâm nga, ông trời phù hộ chúng ta Hoa Hạ. một ít lời tương tự từ từ truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ. Tiểu Thanh tại linh khí toàn diện hồi phục thời điểm xuất hiện, hơn nữa thành tiên sách cũng xuất hiện ở hoa hạ, người càng ngày càng nhiều cảm thấy đây là một loại cắt tường thể hiện. Cách linh khí toàn diện hồi phục đã qua một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, thường xuyên có dã thú đả thương người sự tình phát sinh, bất quá mọi người cũng bắt đầu tu luyện, tố chất thân thể cũng tăng cường không ít, cho nên cũng không có vấn đề quá lớn phát sinh. Nhưng mà những dã thú này có từ từ bắt đầu biến thành linh thú, linh trí cũng tăng lên không ít, bắt đầu tổ đoàn hành động, đối kháng nhân loại. Hiện tại nhân loại thực lực và dã thú thực lực bất phân cao thấp, không ít dã thú đã cũ có cảnh giới nhất định, bắt đầu lớn thực lực, thường xuyên cùng nhân loại phát sinh mâu thuẫn. Các nơi giá thu biến thành linh thú, cường đại lực tàn phá để cho mọi người cảm thấy phi thường chấn động. Lúc này, đang đối mặt uy hiếp tánh mạng dưới tình huống, mỗi người đều bạo phát ra tiềm lực vô cùng, đều liều mạng tu luyện. Long hổ sơn bên trên, Mục Trần đứng chắc tay, hướng theo mọi người bắt đầu tu luyện, Mục Trần cảm giác đến tu vi của chính mình tại đề cao. Tuy rằng loại này đề cao vô cùng yếu ớt, nhưng mà cũng xác thực chứng minh hệ thống nói, địa cầu thực lực tổng thể đề cao, tu vi của hắn cũng sẽ hướng theo đề cao các nói. Ừ, là thời điểm tại tăng thêm một cây nữa rồi. Mục Trần nhìn thấy hiện tại người người tu luyện địa cầu thì thào nói, Võ Đang, hôm nay Võ Đang Đã không có năm đó khí phái, từng đời một xuống, đạo giáo xa suốt, võ đăng cũng càng ngày càng suy yếu rồi. Tuy rằng võ lên làm người đều vô cùng gấp gáp, chính là đây là lập tức chiều hướng phát triển, tất cả mọi người không thể làm gì, những chuyện này không phải nói muốn thay đổi liền có thể cải biến được. Tất vũ phi, võ đăng đạo đồng. Từ nhỏ tất vũ phi ngay tại võ đăng bên trên lớn lên, năm đó tất vũ phi cha mẹ của đem hắn đặt ở võ đăng trước cửa, võ đăng trưởng môn nhìn thấy không đành lòng, liền chứa chấp tất vũ phi. Từ nhỏ đến lớn Tất Vũ Phi đều sinh hoạt tại võ bên trong, kỳ thực hắn sớm liền có thể trở thành võ đang môn nhân, nhưng mà Tất Vũ Phi một mực lấy võ đang đạo đồng tự cho mình là. Theo như lối nói của hắn lại nói, võ đang cho lần thứ hai sinh mệnh, hắn muốn một mực bảo vệ võ đang 503, khi một tiểu đạo đồng là đủ rồi. Cho tới nay, Tất Vũ Phi đều hết sức kính trọng Trương Tam Phong, hắn đem Trương Tam Phong với tư cách thần tượng của mình. Trương Tam Phong, phái võ đưa người sáng lập, lúc ấy chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ, tại trăm tuổi lớn tuổi thời điểm còn tự tạo thái cực quyền, thái cực kiếm. Bởi vì Tất Vũ Phi đối với Trương Tam Phong kính ngưỡng, liên chủ động nhận lánh quét dọn võ đang tổ sư các nhiệm vụ giống như ngày thường tất vũ phi vừa vặn đi đến võ đang tổ sư các quét dọn vệ sinh vừa lúc đó đột nhiên tất vũ phi nhìn thấy một cái thái cực hư ảnh từ võ đang tổ sư các bên trong trường tam phong linh bài bên trong bay ra trong nháy mắt thì đến võ đương sơn vùng trời cơ hồ đem toàn bộ võ đang đều bao phủ đây tất vũ phi đã hoàn toàn nhìn ngây người đây là tình huống gì câu đặt câu kim đậu câu phiếu đánh giá nếu mà yêu thích quyển sách này xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau cảm ơn đây từ một quyển sách ta bị thiên đạo bắt hứng thú có thể xem Cốn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 147, Chương Tang Phong, Đặt Ma giao thủ. Trên võ đương sơn, xuất hiện một đóa che khuất bầu trời mây đen. Cùng lúc đó, Tung Sơn thiếu lâm tự bên trên cũng xuất hiện to lớn tiếng âm, truyền khắp toàn bộ Tung Sơn, đồng thời cũng xuất hiện mây đen che trời dị tượng. Lúc trước vẫn là bầu trời trong trẻo, bây giờ bị đây che trời mây đen che dấu, thái cực hư ảnh bao phủ võ đàng, to lớn tiếng âm truyền khắp Tung Sơn, dẫn phát toàn bộ võ đàng, thiếu lâm sợ. Chính đang võ đàng, Tung Sơn du mọi người đều rối rít ngẩng ngẩn đầu lên, nhìn về phía chỗ này nơi tỏa ra khí tức quỷ dị một màn kinh thành từ lần trước số một thủ trưởng đi cùng mục trần nói chuyện địa cầu linh khí hồi phục chuyện này về sau trở về một mực kêu người chú ý hoa hạ mỗi các địa phương dù sao từ mục trần kia bên trong biết được trên địa cầu cường giả sẽ trở về số một thủ trưởng liền ra lệnh người thời khắc chú ý đây hoa hạ một khi xuất hiện tình huống dị thường lập tức sẽ hướng về hắn báo cáo võ đương sơn cùng tung sơn xuất hiện dị tượng ngay lập tức số một thủ trưởng cũng đã nhận được thủ hạ tin tức truyền đến võ đang bên trên đột nhiên xuất hiện thái cực hư ảnh cùng che khuất bầu trời mây đen đồng thời tung sơn thiếu lâm bên trên cũng xuất hiện to lớn thiện ơm cũng có che trời mây đen mây đen che trời thái cực hư ảnh to lớn tiện âm, những này chẳng lẽ là số một thủ trưởng nhìn lấy thủ hạ tin tức truyền đến, trầm ngâm nói, thủ trưởng, người đi đem trong kinh thành quan viên đều đến hợp, sau 5 phút tất cả đều muốn xuất hiện ở trong phòng hợp. đúng, thủ trưởng, võ đương sơn bị thái cực hư ảnh chặt chẽ bao vây lấy, trên bầu trời mây đen che trời, lôi đỉnh cuộn cuộn, đây đột ngột biến hóa hấp dẫn toàn bộ hoa hạ nhân dân chú ý. đây quá cực kỳ võ đang tiêu chí, làm sao võ đang thượng hội xuất hiện một cái như vậy thái cực hư ảnh, còn có a trên võ đương sơn mây đen che trời, lôi đỉnh cuồn cuộn, không biết lại có chuyện gì, không thể nào hiện tại những gia thú này đã làm người nhức đầu rồi, nếu như lại xuất hiện cái gì không thể không sự tình, vậy coi như thảm. chính phải chính phải, từ trước ta nhìn thấy một cái sư tử, một cái tắt liền đem một chiếc xe hàng lớn cho lật ngược, các ngươi nói khủng bố không khủng bố. địa cầu linh khí hồi phục, không chỉ là là cơ duyên của chúng ta, cũng là những gia thú này cơ duyên a. võ đương sơn, tung sơn, từ từ liền trở thành toàn bộ hoa hạ tiêu điểm, kinh thành trong phòng hợp, số một thủ trưởng vẻ mặt nghiêm trọng, hiện tại toàn bộ trước mặt người, chính phủ cao tầng đều đến nơi này. các vị, lần này gọi mọi người tới hợp chính là vì phía sau ta chuyện này mọi người xem màn ảnh lớn, số một thủ trưởng vung tay lên, sau lưng màn ảnh lớn xuất hiện võ đương sơn cùng thiếu lâm hình ảnh, võ đương sơn trên bầu trời mây đen che trời, lôi đỉnh cuộn cuộn, phía dưới là to lớn thái cực hư ảnh đem toàn bộ võ đang bao quanh, tung sơn thiếu lâm đồng dạng là mây đen che trời, lôi đỉnh cuộn cuộn, to lớn tiện âm truyền khắp tung sơn. nhìn thấy màn này, trong phòng họp mỗi người sắc mặt đều trở nên nghiêm trọng, lúc trước mỗi xuất hiện tương tự dạng này dị tượng sẽ có xảy ra chuyện lớn, chính là không biết lần này là phúc hay là hoà rồi. đây là, đây là bây giờ võ đương sơn, chúng ta bây giờ tại thời khắc giám sát quản chế. Mọi người đều biết lúc trước ta cùng số 2, số 3, đi tìm một trần đồng chí. Hắn nói cho chúng ta biết một cái tin tức kinh người. Hắn nói hướng theo trên địa cầu linh khí hồi phục, trong lịch sử một số nhân vật cũng sẽ thuận theo trở về. Cho nên ta bây giờ hoài nghi, võ đương sơn cùng tung sơn lần này dị tượng rất có thể là một trần đồng chí nói loại tình huống đó. Võ đương và Tùng sơn thiếu lâm trên co trong lịch sử cường giả trở về, gọi mọi người tới là để cho mọi người thương lượng nên làm như thế nào. Số một thủ trưởng ngữ khí phi thường nghiêm trọng, nhìn đến hình ảnh trước mắt, thấp phẩm bất an trong lòng. Gần nhất số một đã cảm giác có chút lực bất tòng tâm, yêu thú càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, hiện tại còn giống như phải ra hiện trên lịch sử nhân vật, nếu như không xử lý tốt, chính là dẫn đến toàn bộ hoa hạ đại loạn. toàn bộ phòng hợp quan viên chính phủ đều lọt vào trong trần mặc. thủ trưởng, ngươi xem, võ đương và tung sơn thiếu lâm đồng thời xuất hiện biến hóa. đột nhiên, một vị quan viên kinh hô, toàn bộ phòng hợp người đều ngẩng đầu lên, hướng về màn ảnh lớn nhìn đến. đây vừa nhìn, tất cả mọi người đều ngây dại. trên võ đương sơn, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở cái tia to lớn thái cực hư ảnh bên trên thướng theo cái thân ảnh này xuất hiện, tất vũ phi cũng đi tới võ đang trước cửa, lớn tiếng hô đến tam phong tổ sư, tam phong tổ sư là người sao? tam phong cái tên này đã rất lâu không có nghe tới, không nghĩ đến, qua nhiều năm như vậy, còn có người nhớ tên của ta trên bầu trời hư ảnh chậm rãi nói, tuy rằng thanh âm của hắn không lớn, nhưng mà toàn bộ võ đang đều có thể nghe thanh âm của hắn. đây nghe lên bầu trời hư ảnh mà nói, tất cả mọi người đều ngây mẩn cả người. lão giả này dĩ nhiên là võ đang người sáng lập, trong truyền thuyết thần tiên sống trương tam phong, ta đi, lão giả này là trương tam phong. Trương Tam Phong không phải đã sớm chết rồi sao? đều là mấy trăm năm trước người, làm sao có thể còn sống? trong nháy mắt toàn bộ hoa hạ người đều lâm vào điên cuồng thảo luận. Lúc này, Trương Tam Phong nhẹ nhàng vẫy tay, mới vừa rồi còn ở trên trời tàn phá bờ bãi mây đen lôi đỉnh trong nháy mắt liền biến mất. Sau đó đứng chắp tay mặt hướng Tung Sơn Thiếu Lâm vị trí. Ngay tại Trương Tam Phong xuất hiện thời điểm, Tung Sơn Thiếu Lâm bên trên cũng xuất hiện một đạo thân ảnh. Chỉ thấy người kia đọc một tiếng nghiệt vật, hướng theo thanh âm rơi xuống trên trời mây đen lôi đỉnh cũng biến mất theo. Hắn cũng trầm rãi mặt ngó võ đang. Trong lúc nhất thời, hai cái này đột nhiên nhân vật xuất hiện, mỗi người đứng tại riêng mình địa phương, cách vạn Dặm nhìn nhau. đặt Ma đạo hữu, hôm nay phía thế giới này linh khí hồi phục, ta người hai người có đồng thời xuất hiện, chúng ta qua một chiêu, như thế nào? Trương Tam Phong thanh âm chậm rãi truyền ra, vượt qua vạn Dặm truyền đến Tung Sơn bên trên. Nghe thấy Trương Tam Phong, toàn bộ người có ngây ngẩn cả người, trong nháy mắt lại sôi sùng sục, rối rít nghị luận. Đây, Tung Sơn bên trên xuất hiện dĩ nhiên là Thiếu Lâm tổ sư gia Đạt Ma. Tung Sơn Thiếu Lâm bên trên xuất hiện dĩ nhiên là Đạt Ma. Kết quả này là chuyện gì xảy ra, Trương Tam Phong và Đạt Ma đều xuất hiện tôn. Hai người bọn họ đều là trong lịch sử người, vì sao còn có thể xuất hiện? Mọi người thảo luận một chút cũng không có có ảnh hưởng đến Trương Tam Phong hoàn tờ ma đối thoại, Trương Tam Phong thanh âm trong nháy mắt liền chuyển tới Tung Sơn bên trên. "Thiện." Nghe thấy Trương Tam Phong, Tung Sơn thiếu lâm bên trên đạt ma bình tĩnh trả lời. "Nghe thấy Đạt Ma," Trương Tam Phong trong nháy mắt rút ra trường kiếm bên hông, một kiếm vung ra, nhất thời toàn bộ thiên địa cũng không giống nhau rồi, không trung đột nhiên xuất hiện một đạo khe nước to lớn, Trương Tam Phong hủ ở hé ra kiếm quang đi vào trong đó, trong nháy mắt đi tới rồi Đạt Ma trước mặt. Ngay tại Trương Tam Phong rút trường kiếm ra đồng thời, Đạt Ma cũng đột nhiên hướng về vợ đang phương hướng vung ra một quyền. Tại Đạt Ma ra quyền thời điểm, hắn sau lưng xuất hiện một tòa ánh vàng lấp lánh tự phật, Phía trên ngồi xếp bằng cũng là Đạt Ma. Đạt Ma quả đấm của cũng trong nháy mắt xuất hiện ở Trường Tam Phong trước mặt. Nhưng đều tại sắp đụng phải thời điểm, kia quang rồi năm đấm đều biến mất không thấy. Câu đặt, câu kim đậu, câu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau. Cảm ơn. Đề cử một quyển sách, ta bị Thiên Đạo bắt cóc. Thưởng thú có thể xem. Côn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. chương 148 công pháp Trấn Hoa Hạ. Chỉ thấy Trương Tam Phong Hoạn Tự Ma hai người lẫn nhau tương tiếp đối phương một chiêu, liền đều dừng tay, không có đánh tiếp đi xuống. Hai người cũng chỉ là sử dụng ra một chiêu, lấy rõ xét thực lực của đối phương, sẽ không có đánh tiếp đi xuống. Toàn bộ hoa hạ người đều nhìn thấy Trương Tam Phong Hoạn Tự Ma hai người giao thủ quá trình, đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Kinh thành trong phòng hợp. Trong phòng hợp người đều nhìn thấy Trương Tam Phong Hoạn tờ Ma bọn hắn giao thủ quá trình, đều kinh ngạc không nói ra lời, qua đây một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Đây, Võ Đương và Tung Sơn cách nhau 10 vạn 8 ngàn dặm, hai người này lại có thể cách khoảng cách xa như vậy giao thủ? Không rõ Trương Tam Phong Loan Tờ Ma tu vi của bọn họ tới trình độ gì? Lần này Trương Tam Phong Loan Tờ Ma trở về không biết lại có chuyện gì phát sinh. Kinh thành trong phòng mọi người đều trầm mặt lại. Trương Tam Phong Loan Tờ xe ôm trở về chứng minh một trần nói trong lịch sử người tại linh khí hồi phục đều đem trở về. Không biết tiếp theo lại sẽ có cái nào trong lịch sử nhân vật trở về. Hiện tại võ đương và tung người trên núi đều bị Trương Tam Phong hóa án Tờ Ma giao thủ sợ ngây người. Một kiếm này một quyền, kinh thiên động địa, từ cách nhau 10 vạn 8000 dặm địa phương đi tới mặt của đối phương trước. Tuy rằng mọi người đều biết hiện tại linh khí hồi phục, người người đều đang tu luyện. Nhưng là tất cả mọi người đều chỉ là 503 mới vừa bắt đầu tu luyện, so sánh trương tam phong hoán tờ ma hai người không biết có bao nhiêu sai biệt, bọn hắn bây giờ đều thấy được trương tam phong hoán tờ ma lợi hại, đối với tu luyện càng thêm ưa chuẩn rồi. Trương chân nhân hoán tờ ma tổ sư đều rất mạnh a Một kiếm này một quyền vậy mà có thể xuyên qua không gian, từ trên võ đương sơn đi tới tung sơn, từ tung sơn đi tới võ đương sơn, không biết tu vi của bọn họ đạt tới cái cảnh giới kia rồi. Vô địch a Không biết hiện tại tại đi võ đang hoặc là thiếu lâm bên trên bái sư bọn hắn có thu hay không Hiện tại võ đang bên trên xuất hiện trương trần nhân tung sơn thiếu lâm bên trên xuất hiện đạt ma tổ sư võ đương và thiếu lâm đây là muốn quật khởi A. trên võ đương sơn thái cực hư ảnh tung sơn thiếu lâm bên trên to lớn thiệt âm tại hai người bọn họ giao thủ thời điểm liền đã biến mất rồi lúc này toàn bộ võ đương sơn đều khôi phục thành bộ dáng lúc trước mà lúc này với tư cách trương tam phong phan tất vũ phi cũng hoàn toàn bị một kiếm này cho rung động thật sâu ở nhìn lên bầu trời bên trong trương tam phòng thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại đường đỗ còn không tỉnh lại trương tam phong khoáng đạt thanh âm truyền khắp toàn bộ võ sơn tất vũ phi bỗng nhiên thức tỉnh đệ tử võ đương tất vũ phi bái kiến tổ sư ra hưng hảo hảo hảo võ đang bên trên còn có như ngươi vậy đức hạnh lương đệ tử giỏi thật sự là có phúc năm đó ta rời khỏi phương này thế giới trước từng tại một nơi tiên gia trong phủ biết được thế giới này một ít tin tức tiên nhân từng nói phương này thế giới linh khí từng bước tiêu tàn muốn tại vô số kỷ nguyên sau đó linh khí mới có thể từng bước hồi phục đến lúc đó vô số cường giả đều sẽ trở về trương tam phong hư ảnh nói ra một cái kinh thiên địa bí mật những lời này trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ hoa hạ hôm nay linh khí đã bắt đầu hồi phục Linh khí này hồi phục dự ngôn đã xuất hiện, mà bây giờ Trương Tam Phong quản tờ ma cũng xuất hiện, cái này có phải hay không chính là cường giả trở về? Như vậy Mục Trần nói địa cầu bên ngoài được nhân có phải hay không cũng muốn xuất hiện? Kinh thành số một thủ trưởng sắc mặt mười phần nghiêm trọng, Mục Trần cùng lời hắn nói cũng không có chuyện đi, vốn là tính toán tại người Hoa Hạ tu luyện đều bước vào quỹ đạo thời điểm, mới đem chuyện này công chư hậu thế, nhưng bây giờ Trương Tam Phong trực tiếp đã đem chuyện này nói ra, như vậy số một thủ trưởng cũng sẽ không cần tại suy nghĩ chuyện này rồi, nhưng mà chuyện này hậu quả số một thủ trưởng cũng muốn cân nhắc chu toàn hiện tại trương tam phong và tờ ma trở về nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người bái tại môn hạ của bọn họ khi bọn hắn tu luyện thành công thời điểm này sẽ xuất hiện một ít không thể đối kháng nghĩ tới đây kinh thành trong phòng hợp tất cả đều vẻ mặt nghiêm trọng võ đăng trương tam phong dừng lại một hồi lại nhàn nhạt mở miệng nói tuy rằng tại linh khí đạm bạc bên trong khó có thể tu luyện nhưng mà cũng không phải là không có trên lịch sử một ít có đại cơ duyên người, ta nghĩ đều đã vấn đạo thành công đem chính mình phong ấn chờ đợi ngày tới đây tổ sư gia ngươi nói là trên lịch sử có người nhiều người cũng chưa chết tương lai đều nặng mới xuất hiện ở địa cầu bên trên Tất Vũ Phi mặt đầy chấn động, tin tức này thật sự là quá mức kinh người, Trương Tam Phong đây là nói không kinh người chết không ngừng à. Ngươi nói, ta chết sao? Trương Tam Phong nhàn nhạt mà hỏi. Một khắc này, toàn bộ Hoa Hạ nhà lịch sử học đều trực tiếp ngu, vốn là những này nhà lịch sử học nghiên cứu lịch sử cổ đại đã là mười phần không sai, nhưng là bây giờ phát hiện những thứ này đều là cổ nhân âm như mà tôi. Mấy trăm năm trước nhân vật lịch sử, đem hiện tại người chơi xoay quanh. Nói xong hết thệ các thứ này, toàn bộ Hoa Hạ người đều rơi vào trầm tư. Mà sau đó, Trương Tam Phong nhìn về phía Tất Vũ Phi, chỉ tay một cái, mở miệng lần nữa, đây là thật võ chân kinh. Ngươi muốn hảo hảo tu luyện, không muốn yếu đi ta võ đang nhất mạch danh tiếng. đệ tử, cần tuân tổ sư dạy bảo. Tất vũ phi hướng về phía trương tam phong không người nói. trương tam phong nhàn nhạt gật đầu một cái, liếc nhìn võ đang, nói tiếp, ta hiện tại không thể tại đây đợi quá lâu, chỉ có thể chuyển cho ngươi thật võ chân kinh, đã chấn hương ta võ đang. nói xong, trương tam phong hư ảnh liền biến mất không thấy. tại trương tam phong vì võ đang chuyển xuống thật võ chân kinh thời điểm, tung sơn thiếu lâm bên trên, đặt ma cũng vì thiếu lâm chuyển xuống võ kinh. long hồ sơn bên trên, một chân ngồi xếp bằng, nhìn thấy đây xuất diễn đây trương tam phong quản tỵ xe ôn hư ảnh dĩ nhiên là mục trần thủ bút dùng đưa cho bọn hắn gia tăng áp lực dùng hôm nay mục trần thôn phệ thiên đạo hai người đã hòa làm một thể tuy hai mà một hiện tại mục trần chính là thiên đạo mục trần làm tất cả chính là thiên địa này phát tác hiện tại những người này phần lớn qua đã quen an giật thời gian muốn bọn hắn khắc khổ tu luyện đây khỏi à cho nên mục trần vì bọn hắn gia tăng điểm áp lực để bọn hắn nỗ lực tu luyện linh thú uy hiếp là mục trần cấp cho đệ nhất trọng áp lực hiện tại cường giả trở về tin tức chính là mục trần làm ra đệ nhị trọng áp lực có những ngày áp lực mới có thể làm cho bọn hắn cố gắng tu luyện hơn để địa cầu thực lực tổng thể trở nên mạnh hơn sau đó một trần cảnh giới cũng có thể được đề thăng trương tam phong nói tất cả cũng đều là một trần biện thành cố sự Ách. phải nói là lịch sử mới đúng mà đây nghe lịch sử chuyện xương người không có chút nào biết rõ hết thể các thứ này đều là một trần ở sau lưng thao túng kết quả mà trương tam phong Hoạn tờ ma lưu lại công pháp cũng là một trần tại hồng hoang thế giới cùng tây du thế giới bên trong đạt được cùng thành tiên sách bên trên công pháp không sai biệt lắm cũng có thể để người ta tu luyện tới nguyên anh cảnh giới. Đây cũng là mục trần bị để cho người nhiều hơn bắt đầu tu luyện, cho nên để cho Trương Tam Phong Hoạn tựa ma đem đây hai quyển công pháp truyền cho Võ Đương và Thiếu Lâm. Cầu đặt, cầu kim đậu, cầu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn. Đệ cử một quyển sách, ta bị thiên đạo bắt cóc. Hứng thú có thể xem. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 149, trở lại Hưng Hoang. Trong kinh thành, toàn bộ phòng hợp người đều trầm mặt lại, tất cả mọi người nhìn thấy Trương Tam Phong Tờ ma phân biệt tại Võ đương và Thiếu Lâm để lại thật võ đạo trải qua cùng võ kinh. Trương Tam Phong đoàn tở xe ôm xuất hiện, đã để cho Hoa Hạ toàn bộ chính phủ cũng nhức đầu rồi. Bọn hắn bây giờ trả lại cho võ đằng, thiếu lâm để lại công pháp, đến lúc đó phát triển, đối với chính phủ có đây áp lực lớn vô cùng. Các vị, vô luận Hoa Hạ đem sẽ biến thành như thế, chính phủ chúng ta nhất định phải kiên định bất gì, Toàn lực người bảo lãnh tên lợi ích, không biết hiện tại mọi người có đề nghị gì. Số một thủ trưởng nhìn trước mắt quan viên chính phủ, ngưng nặng nói. Khốc cục. Lúc này, tư duy rất lâu tô Giáo thủ đứng lên, hấp dẫn trong phòng hợp ánh mắt của mọi người. Hiện tại linh khí hồi phục, cương giả trở về những ngày cũng đã là sự thật. Chúng ta muốn đuổi theo bây giờ cái thời đại này phải dũng cảm mặt đối với mấy cái thực tế, sau đó tại đem hắn giải quyết sạch. Ta cho rằng mọi người không cần quá mức bối rối. Cường giả trở về, cường giả hồi phục, có lẽ đối với chúng ta có lẽ cũng không phải chuyện gì xấu. Nga. toàn bộ người đều nghi hoặc nhìn tô giáo thụ. Người bên trong này đều kiến thức qua trường tam phong loạn tở xe ôm đi lực, biết rõ những cường giả này có như thế nào lực tàn phá. Đối với những cường giả này đều có đây nồng nạc kiến kỵ, nhưng bây giờ tô giáo thụ nói đó cũng không phải chuyện gì xấu, đây liền để bọn hắn đều cảm thấy nồng nặc nghi hoặc. Cường giả trở về, xuất hiện một ít không thể đối kháng, này chúng ta đều không cách nào phủ nhận. Nhưng là đồng thời chúng ta đều quên một cái tin tức trọng yếu. Tin tức gì? Tất cả mọi người đều nhìn thấy Tô giáo thụ. Những cường giả này thân phận a? Tô giáo thụ nghiêm túc nói, tất cả mọi người đem sự chú ý đặt ở những này trở về cường giả thực lực trên thân, đều chưa hề nghĩ tới, những cường giả này thân phận, bọn hắn cũng đều là chúng ta người Hoa Hạ a. Chúng ta Hoa Hạ trên dưới 5000 năm đến, cường giả vô số, mà lần này linh khí hồi phục là toàn cầu tính. Chúng ta Hoa Hạ cổ đại cường giả hồi phục, đại biểu chúng ta Hoa Hạ thực lực cũng đề cao, hơn nữa bọn hắn nếu là có môn phái mà nói, còn có thể nhớ trương tam phong bản tờ ma một dạng lưu lại công pháp vì bọn họ môn nhân đề cao thực lực như vậy chúng ta ở trên thế giới địa vị cũng không liền đề cao chúng ta hoa hạ để lại nhiều như vậy truyền thuyết thần thoại nếu là có cái nào nhân vật thần thoại hồi phục mà nói như vậy chúng ta hoa hạ thực lực nhất định sẽ thẳng tắp tăng lên trở thành đệ nhất thế giới cũng có chút ít khả năng tô giáo thủ càng nói càng kích động các ngươi ngẫm lại xem những cường giả kia trở về có thể sẽ nô dịch bọn hắn hậu bối tử tôn sao là nô dịch cơ hội của chúng ta đại vẫn là giúp đỡ cơ hội của chúng ta đại Giống như võ đang trương chân nhân cùng tung sơn thiếu lâm đặc ma, bọn hắn trở về chẳng qua là giao thủ một lần rồi mà thôi, hơn nữa bọn hắn còn để lại công pháp cho bọn hắn muốn phái, vì bọn hắn gia tăng thực lực, cho nên, chúng ta không cần quá mức lo lắng. Tô giáo thụ lời nói này, để cho trong phòng hợp tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người đều bị chấn động. Đúng vậy a những này trở về cường giả cũng đều là chúng ta người hoa hạ a Đều là tổ tông của chúng ta a Còn không chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, tô giáo thụ lại tiếp tục phân tích nói. Dựa theo một chân đồng chí nói, địa cầu ra còn có địch nhân, địch nhân của chúng ta hẳn đúng là bọn hắn mà không phải những kia hồi phục cường giả. Tô giáo thụ sắc mặt càng thêm nương trọng, hiện tại linh khí vừa mới hồi phục, những kia linh thú sẽ để cho chúng ta tổn thất nghiêm trọng, đến lúc đó những kia địa cầu bên ngoài địch nhân xâm phạm, hậu quả kia đem sẽ càng nghiêm trọng hơn. Nhân loại chúng ta thống trị địa cầu quá lâu, nhưng là bây giờ linh khí hồi phục, tất cả mọi người tại cùng hàng bắt đầu bên trên, cho nên chúng ta bây giờ sự chú ý hẳn thả tại những chủng tộc khác lên a. Tô giáo thụ nói đem phòng hợp người đều thất tỉnh. Nhất thời đem toàn bộ suy nghĩ bố cục đều mở rộng đến đó nhiều chút linh thú địa cầu bên ngoài trên người địch nhân đi tới. Đúng vậy à, nhân loại thống trị địa cầu quá lâu, đang suy nghĩ nguy cơ thời điểm đều theo thói quen con cân nhắc nhân loại uy hiếp, nhưng là bây giờ linh khí hồi phục không chỉ là nhân loại được đúng lúc, liền giã thú cũng đồng dạng được đúng lúc, cường giả trở về cũng có khả năng không chỉ có nhân loại cường giả. Lúc này, toàn bộ người sau lưng của đều sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Tô giáo thủ quả nhiên là chúng ta trụ cột vững vàng a, nói đều là chân lý a. Số một thủ trưởng cảm khái nói, đúng rồi, không biết Tô giáo phủ còn có cao kiến gì đâu. Hừm, còn có một chút Tô giáo thụ trầm ngâm lát nữa nói, "Ồ, Tô giáo thụ mới nói, trong phòng hợp người đều an tĩnh lại, chờ đợi đến Tô giáo thụ cao kiến. Mặc kệ lúc nào, thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất, hiện tại chúng ta đã có thành tiên sách bên trên công pháp, chúng ta bây giờ hẳn để cho mọi người mau sớm bắt đầu tu luyện, đem thực lực của mình đề cao, dạng này chúng ta mới có thể hùng lợi nói có trọng lượng." Tô giáo thụ trầm giọng nói ra. Tại người trong sân nghe thấy sau đó đều nhận đồng gật đầu một cái. "Tô lão nói đúng, đem thực lực bản thân đề cao mới phải đạo lý cương rắn, từ cổ chí kim, đều là cá lớn nuốt cá bé, bạn chắc không có thay đổi." điểm này ta tán đồng tô lão quan điểm. số một thủ trưởng trầm rãi nói ra, không cầu kim đầu. hưng, chúng ta bây giờ đã không có bao nhiêu thời gian, lập tức tổ chức buổi họp báo tin tức, đem một trần đồng chí nói đều công lái đi ra ngoài, để cho những tin tức này công khai trong suốt, tất cả mọi người đều có quy yếu nhờ hiểu rõ, chỉ có đã biết những nguy cơ này mới có lớn hơn động lực. toàn bộ hoa hạ chính phủ đều bắt đầu vận chuyển, trong thời gian cực ngắn, đầy đủ hoa hạ người đều biết linh khí hồi phục các trường hợp, phi thường chặt kẽ, người hoa hạ dân lần này thật sự rõ ràng cảm nhận được địa cầu thay đổi, toàn bộ hoa hạ đều chấn động. Ngay tại Hoa Hạ chính phủ đổi thay đổi đây toàn bộ Hoa Hạ thời điểm, Mục Trần lại đem lần nữa xuyên việt về đến Hồng Hoang thế giới. "Hệ thống, ta có phải hay không muốn lần nữa đã xuyên qua?" Trong khoảng thời gian này, Mục Trần đem những kia kế hoạch an bài xong xuôi sau đó, liền tiếp tục buổi hắn đây hai cái nữ nhi, cho tới hôm nay sáng sớm hắn liền cùng hắn hai cái nữ nhi nói yên có, nói rõ hắn phải đi. "Không, Túc chủ, hiện tại tùy thời có thể trở lại Hồng Hoang thế giới bên trong." Hệ thống cơ giới đáp. "Bây giờ ở trên địa cầu tu luyện đã tiến vào quỹ đạo, chỉ cần địa cầu thực lực đề cao, cảnh giới của hắn cũng sẽ đạt được đề cao." Hừm. Hệ thống hiện tại liền xuyên Việt về đến hồng hoang, thỉnh túc chủ chuẩn bị sẵn sàng, lập tức bắt đầu xuyên qua. Hệ thống thanh âm tại một trần vang lên bên hai. Trong lúc nhất thời, một trần cảnh vật chung quanh một hồi trời đất quay cuồng. Hồng hoang thế giới, hồng hoang mặt đất tràn ngập đồng đậm hỗn độn chi khí. Côn lôn sơn mạch không biết có bao nhiêu dặm, cao nếu cây cột trong trời, liên miên chập trùng, giống như hình rồng, càng có vô số vực sâu, các loại các dạng đại thụ rừng ba phủ bên trong chiếm cứ đây không biết bao nhiêu hung thú, cực kỳ hung hiểm. Lúc này, tại côn lôn sơn mạch trên một ngọn núi lớn, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Cầu đặt, cầu kim đầu, cầu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn. Đề cử một quyển sách, ta bị thiên đạo bắt quóc. Hứng thú có thể xem. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 150, Tam Thánh khiếp sợ, đột nhiên này xuất hiện thân ảnh, liền là mới vừa từ địa cầu trở lại hồng hoang thế giới một trận. một Trần chậm rãi mở mắt, lúc này, một Trần chỉ là cảm giác đến lay động một hồi, mở mắt lần nữa sau đó liền phát hiện mình đã tới hồng hoang thế giới. một Trần xuất hiện địa phương chính là lúc trước hắn rời khỏi hồng hoang thế giới đến Tây Du thế giới lúc. Hệ thống ký hiệu địa phương cũng là tại Côn Lôn Sơn mạch bên trong cách Tam Thánh chùa ở Côn Lôn Sơn cũng không có quá xa. Hửm, rời khỏi hồng hoang thế giới đã có rất nhiều năm, là thời điểm muốn đi về bái kiến sư phó. Mục chân thẩm nghĩ, hửm, trên địa cầu thôn phệ thiên đạo thời điểm, tu vi của ta đạt được đề thăng, hiện tại đã là địa tiên đỉnh phong, lại thêm trên địa cầu người xuất hiện tại đã bắt đầu tu luyện, cảnh giới của ta cũng có một tí kẹo như thế để cao, bây giờ cách thiên tiên cảnh giới đã rất gần rồi, ta bây giờ đang ở tại đây bế quan tu luyện một loại, đột phá đến thiên tiên cảnh giới hẳn là không cần bao lâu. Mục Trần nghiêm túc suy tính một loại, quyết định tại đây bế quan tu luyện, đột phá đến thiên tiên cảnh giới sẽ gặp lại đi bái kiến thông thiên. Mục Trần tìm ra một cái linh khí tương đối nồng nặc địa phương, lấy ra một ít trợn cờ, còn có thông thiên luyện chế một cái hóa thân ngọc phù cũng lấy ra, trực tiếp tại phủ cận bày ra mấy cái trận pháp, quỳ chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. sẽ bằng ở đây tạm thời trong đậu phủ, Mục Trần chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu trong tu luyện quét đường phố trải qua, hiểu được trong sạch chi đạo. Mục chân chính là sát phạt thể chất, cùng thượng thanh đạo kinh mười phần một khế hợp, lại thêm hắn trên địa cầu thôn vẽ thiên đạo, tốc độ tu luyện của hắn không biết nhanh hơn bao nhiêu so với trước tốc độ tu luyện của hắn còn nhanh hơn. Muốn biết không, có thôn phệ thiên đạo lúc trước, mục trần tốc độ tu luyện đã là hết sức kinh người, hiện tại thì càng thêm kinh người. Không chỉ là mục trần tốc độ tu luyện tăng nhanh, liền đối thượng thanh đạo kinh lý giải cũng càng sâu sắc hơn rồi. Hướng theo mục trần bắt đầu tu luyện, linh khí trung quanh không ngừng hướng mục trần phương hướng vọt tới. Hồng hoang linh khí vốn là 10 phần nồng nặc, hiện tại thì càng thêm kinh người. Mục trần linh khí trung quanh đều bắt đầu hội tụ thành nước mưa rồi. Trong thời gian ngắn ngủi, từ phất mưa biến thành sập đại mưa, chính là để cho người ta gọi là kỳ chính là mục trần xung quanh lại hết sức giáo. Trên mặt đất một chút linh khí hóa thành nước mưa cũng không có. Một Trần hấp thu những linh khí này tốc độ thật sự là quá nhanh, linh khí hội tụ thành vì nước mưa đi tới một Trần bên người thời điểm, lập tức liền bị một Trần hấp thu hết, cho nên mới có tình huống như thế phát sinh. Cũng may một Trần trước đó liền ở chung quanh bày xuống không ít trận pháp, đem linh khí chung quanh dị tượng đều che giấu đi, bằng không, dạng này dị tượng sớm đã đem phụ cận hồng hoang dị thú hấp dẫn tới rồi, hiện tại có đây một Trần bố trí xuống trận pháp, những kia hồng hoang dị thú đều không cách nào phát hiện tình huống của nơi này. Ở phương diện này một Trần có thể không dám kinh thường, bế quan tu luyện bên trong nếu như bị đánh gáy, Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, cho nên tại phủ cận bố trí trận pháp đều là thánh nhân ban nổ, Tại mục trần rời khỏi côn lôn thời điểm, thông thiên thánh nhân cho mục trần chính là vì để cho mục trần đang tu luyện đột phá thời điểm không bị quấy rầy. Không biết quá lâu dài, hướng theo thời gian trôi qua, mục trần ý nghĩ một phiến sáng trong, đối với thượng thanh chi đạo lý giải cũng càng thêm đi sâu vào, chậm rãi tiến vào ngộ hiểu trạng thái. Cùng lúc đó, thông thiên trong nháy mắt cũng cảm giác được có người ngộ hiểu thượng thanh chi đạo, bằng ngón tay tính toán, giống như chỗ đó, không có cách nào tính ra là hắn biết là mục trần ở phương diện tu luyện quét đường phố trải qua ngộ hiểu. Hừm đồ nhi này của ta xuống núi lịch lãm lâu như vậy, lúc trước đều không có cảm giác được hắn đốn ngộ đây thượng thành chi đạo, xem ra lần này đồ nhi này của ta chắc có nơi kỳ ngộ. Thông thiên thánh nhân cảm nhận được một trần địa phương sở tại, thần niệm vẫn chú ý, nhìn thấy một trần xung quanh đều bày xuống hắn tại một trần lúc rời đi sau khi giao cho hắn trận pháp an tâm không ít, dù sao hồng hoang bên trong có đến nhiều như vậy hồng hoang man thú, muốn là không cẩn thận bị đánh gãy lần này đốn ngộ, vậy coi như lô vốn. cảm nhận được một trần linh khí xung quanh biến hóa, thông thiên thánh nhân không khỏi cười lên, nhìn hiện tại đây hấp thu linh khí tốc độ, đồ nhi này lần này ngộ hiểu động tính cũng không nhỏ à phụ cận linh khí vậy mà đều bị hắn hấp thu sạch sẽ, linh khí bốn phía bổ sung cũng không có hắn hút nhanh. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, thông thiên thánh nhân cười đến càng thêm vui vẻ. Muốn linh khí, ngươi phải ta liền cho ngươi chính là. Tay vung lên, một trận bế quan địa phương, linh khí trong nháy mắt xuất hiện liền dâng trào lên, tại liên tục không ngừng gia tăng. Ông long, ông long, giữa thiên địa đều xuất hiện linh khí và chạm thanh âm. Hướng theo thông thiên xuất thủ, lão tử cùng nguyên thủy trong nháy mắt cũng cảm giác được, hai người bọn họ đều trong nháy mắt mở mắt. Tuy rằng thông thiên mỗi lần xuất thủ động tĩnh cũng không phải rất lớn, nhưng mà những năm gần đây. Ba người bọn họ đều không có xảy ra một lần tay, cho nên đối với lần này Thông Thiên xuất thủ cũng đều có chút hiếu kỳ. Bọn hắn cảm nhận được Thông Thiên xuất thủ địa phương, thần niệm lập tức liền bao phủ ở chỗ đó. Nguyên lai, like, là Tam đệ có độ nhi đột phá, linh khí chưa tới, Tam đệ tặng nhiều chút linh khí đi qua. Tại thân của bọn họ niệm vừa cảm nhận được một trần khí thức, liếc nhìn tình huống trước mắt cũng biết là chuyện gì không. Không biết lần này Tam đệ Đồ đệ lần này muốn đột phá đến cảnh giới gì đi. Nhìn thấy chiến trận, lần này Tam đệ Đồ đệ kia muốn đột phá cảnh giới tuyệt đối không thấp. Tuống theo lão tử cùng Nguyên Thủy trò chuyện, Mục bế quan địa phương, cảnh tượng nơi đó trở nên càng thêm kinh người. Những kia linh khí tạo thành một cái to lớn vòng xoáy linh khí, đem thông thiên thánh nhân cung cấp linh khí đều hút thu lại. Cũng không lâu lắm, một trần bế quan địa phương đã tạo thành một cái to lớn linh khí kết tinh, đem một trần thật chặt bao vây tại linh khí này kết tinh đích chính trung tâm. Lúc này mục trần khí tức cùng đang không ngừng tăng cường. Lúc này thông thiên, lão tử cùng nguyên thủy mới phát hiện, một trần tu vi đã đạt tới địa tiên đỉnh phòng, hiện tại chính đang hướng về thiên tiên cảnh giới đột phá. Lúc trước một trần tại lúc tu luyện, có hệ thống này ẩn tàng, thêm linh khí nhiễu loạn cùng thông thiên bọn hắn không muốn đến mục trần đột phá, sẽ không có kiểm tra mục trần tu vi. Hiện tại mục trần liền muốn đột phá bọn hắn trong nháy mắt liền cảm nhận được một trần cảnh giới, cảm nhận được một trần tu vi, thông tiên đều sửng sốt một chút, bất quá lập tức liền khôi phục lại, trên mặt liền xuất hiện nụ cười. Tiểu tử này, xuống núi lịch lãm thời điểm mới hợp đạo sơ kỳ tu vi, hiện tại đều ở hướng thiên tiên cảnh giới đột phá, hảo hảo hảo. Lão tử cùng nguyên thủy cũng đều sửng sốt một chút, nhìn thấy một trần đều có điểm hâm mộ thông tiên rồi, thu một cái như vậy đồ đệ, một trần tốc độ tu luyện tại bọn hắn thánh nhân xem ra cũng có thể xưng lại yêu nghiệt. Chúc mừng tam đệ, có thể thu đến một cái như vậy giai đồ. Tam đệ, người truyền nhân này, chúng ta nhìn thấy đều có điểm hâm mộ a. Lão tử cùng Nguyên Thủy cười đối với Thông Thiên nói ra: "Ha ha, vật khí, vật khí." Thông Thiên trong tâm đối với một Trần cũng cực kỳ hài lòng. "Cầu đặt, cầu kim đậu, cầu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn. Đề cử một quyển sách, ta bị thiên đạo bắt quóc. Hứng thú có thể xem. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 151, bài kiến Thông Thiên." Một Trần rời khỏi Hồng Hoang thế giới đã có mấy thập niên, hắn vừa xuống núi lịch lãng thời điểm mới hợp đạo sơ kỳ tu vi, hiện tại đã là địa tiên đỉnh phong. Phải biết nếu muốn từ hợp đạo sơ kỳ tu luyện tới địa tiên đỉnh phong đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng nếu không có đây nồng đậm cơ duyên và tư chất tuyệt cao muốn tại vài chục năm bên trong đột phá đến thiên tiên cảnh giới là căn bản không thể nào lúc này một trần bế quan địa phương phát ra hoành. Một trần khí tức cũng càng ngày càng cường đại cách đột phá đến thiên tiên cảnh giới cũng càng ngày càng gần bên người hắn linh khí kết tinh cũng trong nháy mắt con sót lại một chút thông thiên bọn hắn nhìn thấy mục trần hấp thu linh khí tốc độ đều có chút kinh ngạc tình cảnh như vậy đều có thể so với người khác đột phá kim tiên cảnh giới mục trần bên người linh khí kết tinh đủ người bình thường đột phá đến kim tiên cảnh giới có thể là bởi vì một trần thể chất của hắn nguyên nhân lại thêm hắn tu luyện là thượng thanh đạo kinh, cho nên hắn hấp thu linh khí tốc độ không biết so sánh người khác nhanh bao nhiêu lần, hấp thu lượng linh khí cũng so sánh người khác rất nhiều nhiều, người không biết còn tưởng rằng tại đây có người đang đột phá chân tiên cảnh giới đi. Tam đệ, nói thật đối với ngươi tên đồ đệ này, ta thật có chút hâm mộ. Lao tử nhìn thấy một trần cười không một đối với thông thiên nói ra. Mục trần lần này đột phá động tĩnh thật sự là có chút quá kinh người, địa tiên cảnh giới đỉnh cao đột phá đến tiên tiên cảnh giới vậy mà có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. So sánh người bình thường đột phá Kim Tiên cảnh giới động tĩnh cũng phải lớn hơn, loại tư chất này toàn bộ trong hồng hoang đều không tìm ra mấy cái. Không sai, Tam đệ, ngươi đệ tử này tư chất toàn bộ hồng hoang đều không tìm ra mấy cái có thể so với hắn. Nguyên Thủy cũng cảm khái nói, "Ha ha ha, các ngươi bây giờ nói nói là tốt, đến lúc đó đừng tại trước mặt hắn nói tránh cho hắn tự cao tự đại rồi." Thông Thiên cười nói, đối với mình nhận được tên đồ đệ này, Thông Thiên đồng dạng vô cùng hài lòng. Cho dù lấy thánh nhân nhãn quang đến xem, mục trần tư chất của hắn đều là tại hồng hoang bên trong có hạng, tại cộng thêm mục trần có đây mình bổ dưỡng, đến lúc đó tu luyện tới chuẩn thánh cũng không phải là không thể được nếu như cơ duyên cũng khá lớn, trở thành thánh nhân cũng đồng dạng không phải không có khả năng. Lúc này, một trận đột phá đã đến thời khắc sống còn rồi. Linh khí chung quanh đều tới một trần trên thân vào tới, đều tạm thời xuất hiện linh khí phi thường mỏng manh tình huống. Thông Thiên cũng lần nữa đem một trần bế quan địa phương linh khí đề cao, để cho một trận có thể tiếp tục đột phá. Vang một tiếng, một trần từ địa tiên đỉnh phong đột phá đến tiên tiên cảnh giới, linh khí chung quanh xuất hiện lần nữa cực kỳ mỏng manh tình huống. Bất quá một Trần đã đột phá thành công, Thông Thiên sẽ không có đang hoảng rồi. Tại một trận đột phá thời điểm, chỗ của hắn Hồng hoang man thú đều cảm giác được. Một ít cường đại hồng hoang man thú bắt đầu hướng Mục Trần Bế Quan địa Phương chạy tới, bất quá Thông Thiên một mực đang chú ý Mục Trần, nhìn thấy tình huống như thế, thần niệm khẽ động, những kia hồng hoang man thú đều tựa như nhìn thấy mười phần khủng bố gì đó, trong nháy mắt liền nằm xuống, tại trên mặt đất run lên bẩy. Làm xong những này, thấy Mục Trần đột phá hoàn thành, Thông Thiên, Lao Tử, Nguyên Thủy bọn hắn đều thu hồi mình thần niệm, không còn quan tâm Mục Trần rồi. Rốt cuộc đến tiên tiên cảnh giới rồi. Mục Trần cảm thụ mình một chút tu vi, chậm rãi nói, lúc rời Tây Du thế giới thời điểm, Mục Trần cũng đã là địa tiên đỉnh phòng, trên địa cầu lại thôn vẻ tiên đạo. Đối đầu trong sạch chi đạo lý giải càng sâu sắc hơn rồi. Hơn nữa bây giờ ở trên địa cầu người đều đã bắt đầu tu luyện, địa cầu thực lực gia tăng, mục trần tu vi cảnh giới cũng được tăng lên. Trở lại hồng hoang thời điểm, mục trần cách thiên tiên cảnh giới chỉ có nửa bước khoảng cách rồi, không sai biệt lắm bất cứ lúc nào đều có thể đột phá. Cho nên mục trần trực tiếp liền bắt đầu bế quan, đột phá đến thiên tiên cảnh giới lại trở lại trên côn lôn sơn. Hừm, hiện tại ta đã đột phá đến thiên tiên cảnh giới rồi, cũng là thời điểm trở về đi gặp sư phụ. Mục trần lẩm bẩm, xác nhận hảo côn lôn sơn phương hướng, mục trần thi triển ngự khí quyết, trực tiếp hướng côn lôn phương hướng bay đi trở lại côn lôn sơn dưới, mục trần hô to, sư phụ, ta đã trở về. nhìn trước mắt côn lôn sơn, đây côn lôn sơn, linh khí nồng nặc, cỏ cây tươi tốt, tràn đầy yên lặng cùng mát lạnh. lúc này, thông thiên đại đệ tử đa bảo nghe mục trần thanh âm, trong nháy mắt tiểu đi tới côn lôn sơn dưới, nhìn thấy là mục trần cũng mười phần kích động. tiểu sư đệ, ngươi rốt cuộc đã trở về, ngươi xuống núi lịch lãm đều mấy thập niên, không trở lại nữa ta cũng phải đi đem ngươi bắt trở lại rồi. đa bảo đùa nói, ha ha ha, sư minh, sư đệ rời khỏi mấy thập niên, cũng phi thường nhớ niệm tình các ngươi. sư phụ có khỏe không? mục trần cũng cười nói. Sư phụ chính là thánh nhân, đương nhiên được rồi. Phải phải, lâu như vậy chưa có trở về, có chút kích động, nói chuyện đều sẽ không nói. Tới tới tới, cùng ta đi trước bái kiến sư phó. Sư phụ lao nhân ra người chắc phi thường tưởng những ngươi. Nói xong đa bảo liền kéo một trần tay hướng thông thiên động phủ bay đi. Sư phụ, tiểu sư đệ lịch luyện trở về, đặc biệt tới bái kiến sư phụ. Đi tới thông thiên động phủ trước, đa bảo cung kính nói. Một chân nhìn trước mắt thông thiên thánh nhân động phủ, trong tâm đại giật nảy cả mình. Lúc trước một trần cảnh giới quá thấp, đối với thông thiên thánh nhân động phủ không có gì quá lớn cảm giác, nhưng là bây giờ một Trần đã là thiên tiên cảnh giới. Lần nữa nhìn thấy Thông Thiên Thánh Nhân Động phủ, nội tâm mười phần chấn động. Thông Thiên Thánh Nhân Động phủ, cánh cửa liền bày một cái thượng cổ sát trận, không có bước vào đây trong sát trận một Trần đã cảm thấy một loại uy hiếp chí mạng, nhưng mà chỉ là cảm giác đến mà thôi, dùng mắt nhìn, Thông Thiên Động phủ trước chính là một phiến tiến cảnh, các loại các dạng hồng hoang dị thú ở chỗ nào chơi đùa chơi đùa, một phiến khí tức tường hòa. Vào đi." Thông Thiên thanh âm tại Mộc Trần vang lên bên hai. Ngay tại Mộc Trần trở lại Côn Lôn Sơn xuống thời điểm, Thông Thiên liền đã biết, thấy đa bảo đi xuống đón hắn, liền không có lập tức truyền âm gọi Mộc Trần đến bài kiến bây giờ nhìn thấy Mộc trần vừa về tới côn lôn sơn trước hết đến bái thấy mình trong lòng cũng phi thường vui mừng vâng sư phụ Mộc trần chắp tay nói tiểu sư đệ ngươi liền mình vào đi thôi ta liền không vào ta trước tiên về động phủ của mình đa bảo hướng về phía Mộc trần nói ra hừ sư minh đi thông thả cùng đa bảo đạo xong đường sau đó Mộc trần đi vào thông thiên trong động phủ chỉ thấy thông thiên đang ở phía trên khoanh chân mà ngồi toàn thân đều tỏa ra đây khí tức cường đại bên cạnh kèm theo đây đại đạo chi âm để cho người không thể nhìn thẳng nhìn qua sâu không thấy đáy nhưng khi nhìn lâu thật giống như thông thiên không trong đó một dạng Dùng thân niệm căn bản là không cảm giác được. Đi tới Thông Thiên trước mặt, Mộc Trần không người nói, "Sư phụ, Đồ Nhi lịch luyện đã trở về." Nghe thấy một Trần thanh âm, Thông Thiên chậm rãi mở mắt. Câu đặt, cầu kim đậu, cầu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn." Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 152, lần nữa xuống núi. Nhìn thấy một Trần thản nhiên nói, "Hừ, không sai. Năm đó ngươi xuống núi thời điểm mới hợp đạo kỳ tu vi, hiện tại đã là thiên tiên cảnh giới, rất tốt." Thông Thiên cười nói, Làm phiên sư phụ cho bảo mệnh chi vật, lần này xuống núi gặp phải chưa biết bao nguy hiểm, cũng may đệ tử bảo vật rất nhiều, mới có thể chuyển nguy thành an. Mục chân chắp tay nói: "Ha ha ha, người bái tại ta triệt giáo môn hạ, bảo vật đương nhiên sẽ không thiếu, ta triệt giáo làm sao sẽ sẽ không có bảo vật đâu." Thông Thiên cũng có phần đắc ý, thân là Hồng Hoang thánh nhân, bảo vật tự nhiên không biết. Lấy ngươi xuống núi đến bây giờ có thể đến tới Thiên Tiên cảnh giới, cũng xứng đáng ngươi tư chất. Bất quá ngươi phải không tiêu không nạo, không muốn tự cao tự đại, muốn thường xuyên duy trì khiêm tốn. Hồng Hoang bên trong không biết có bao nhiêu thực lực cường đại hồng hoang man thú, lấy ngươi tu vi bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Thông Thiên nhàn nhạt được mở miệng nói. Đối với Mục Trần Tu Vi, Thông Thiên vẫn là rất hài lòng, nhưng mà Thông Thiên sợ Mục Trần tuổi còn trẻ đã đến Thiên Tiên Cảnh giới sẽ tự cao tự đại, liền không có quá nhiều khen ngợi hắn. Hơn nữa Thông Thiên nói cũng không sai, Hồng hoang bên trên cường đại man thú không đếm xuể, Thiên Tiên Tu Vi tại Hồng Hoàng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, nếu như gặp những kia cường đại man thú, Thiên Tiên Tu Vi căn bản liền không đáng chú ý. Tuy rằng Mục Trần có Thánh Nhân ban thưởng bảo vật, chính là Hồng hoang man thú trùng loại quá nhiều, nếu như gặp một ít có đặc biệt thủ đoạn man thú có khả năng liền bảo vật đều không có thời gian lấy ra đã bị những man thú kia giết chết. Mục Trần mình cũng biết, lấy hiện tại tu vi của chính mình, tại Hồng Hoang bên trong cũng không có bao nhiêu tác dụng, cho nên Mục Trần cung kính trả lời, đệ tử cẩn tuân sư phụ dạy bảo, tuyệt đối sẽ không tự cao tự đại, đối với tu luyện có chút lơ biếng. "Ây, sư phụ, cái gì đó?" Mục Trần mặt tươi cười, xoa xoa đôi bàn tay. Thấy Mục Trần cái bộ dáng này, Thông Thiên chợt nhớ tới ban đầu thu Mục Trần làm đồ đệ cảnh tượng, trong tâm không khỏi siết chặt, dâng lên một loại dự cảm xấu. Sư phụ, người xem ta xuống núi lịch lãm lâu như vậy, trong tay bảo vật đều ở đây gặp phải thời điểm nguy hiểm dùng hết, ngài xem có thể hay không bổ điểm trở về." Mộc Trần Ý cười đầy mặt nhìn thấy Thông Thiên. Thông Thiên khỏe miệng có chút co lại, quả nhiên Thánh nhân dự cảm là hết sức chính xác, quả nhiên là đến hố bà bối. Đang trước mới nhắc nhở Mộc Trần không muốn tự cao tự đại, Hồng hoang đối với hắn mà nói vẫn là vô cùng nguy hiểm, hiện tại Mộc Trần liền đến muốn bảo vật phòng thân rồi, "Đây, ngạch, cái này, Đồ Nhi a." Thông Thiên còn chưa nói hết liền bị Mộc Trần cắt đứt. "Sư phụ, ngài là Hồng Hoang Thánh nhân, bản cổ chính tông, côn lôn tam thanh một trong" Trong tay pháp bảo vô số, sẽ không nhìn thấy đệ tử trên người ta ngay cả một dáng dấp giống như bảo vật cũng không có đi. Đến lúc đó đệ tử bị người khác khi dễ cũng không có tiện tay bảo vật, vậy coi như ném sư phụ mặt của ngươi a." Mục Trần nói lòng đầy cam phẫn. Thông Thiên hơi há miệng, nói còn chưa tới một nửa liền kẹt. "Sư phụ, ngài nhất định sẽ ban thưởng bảo vật cho ngươi thích nhất đệ tử, cũng chính là ta đi, một ít bảo mệnh chi vật đúng không? Nếu như đến lúc đó có gặp phải nguy hiểm gì, đệ tử cũng có thể sống đến trở về gặp sư phụ a." Ngai tổng không thể nhìn đệ tử ta khạng khái chịu chết đi. Khô cục Thông tiên sắc mặt đều có bán tiệt lục, ho khan rồi hai tiếng che giấu đối rối của mình. Thản nhiên nói, thằng, ta thiệt giáo môn nhân, làm sao có thể bảo vật không bằng người? Sư phụ anh minh, cái gì đó tiên thiên linh bảo? Cũng không cần, yêu cầu của ta cũng không cao lắm, cho ta lại đến chút gì kiểu chuyện kim đan. Nếu là có cái gì ngọc phù a cái gì, lại đến mấy khối liền không sai biệt lắm. Ta là người bình thường đều là chuyện thật cầu chuyện. Đỗ Nhi yên tâm, vi sư tự nhiên có chút tính toán, ngọc phù vật này chế luyện quá mức phiền phái, vi sư cũng không có chế tạo quá nhiều, bây giờ trên tay cũng không có cái gì tốt dùng ngọc phù. Bất quá vi sư nơi này có so sánh ngọc phù còn muốn đồ tốt cho ngươi, so sánh ngọc phù còn muốn đồ tốt. Mục Trần cũng là hơi sửng sở. Tại Tây Du thế giới thời điểm, Mục Trần xuống núi lịch Lam thì bổ để lao tổ cho nhiều chút ngọc phù Mục Trần, đây chính là có có thể ngăn cản chuẩn thánh đó à? Không biết Thông Thiên nói so sánh ngọc phù còn muốn đồ tốt, có thể hay không so sánh bổ để lao tổ bàn cho ta những kiêng ngọc phù còn tốt hơn. Mục Trần không khỏi tò mò. Không sai. Thông Thiên nhàn nhạt gật đầu một cái, vung tay lên một cái, một cái xưa cũ cái hộp xuất hiện ở Mục Trần trước mặt, nói ra, vật này chính là vi sư năm gần đây lúc rảnh rỗi chế tạo, vốn muốn không thể hoàn thành. Không nghĩ đến cuối cùng thành công, ngươi có thể mở ra xem vừa nhìn. Mục Trần hiếu kỳ nhìn về phía cái hộp, không biết trong hộp trang là vật gì đâu. Một Trần trong tâm tràn đầy nghi hoặc, Một Trần từ từ mở hộp ra. Trong hộp, lặng lặng nằm ở một cái toàn thân màu vàng kim trúc nhân. Sư phụ, đây là. Mục Trần không hiểu nhìn thấy thông thiên, nghi ngờ nói, đây kim trúc nhân chính là vi sư tình cờ đoạt được, được, chính là một cái kim loại khôi lỗi, bởi vì khôi lỗi này vật liệu đặc biệt, có xúc năng chức năng, ngươi chỉ cần đem một khỏa cửu chuyển kim đan bỏ vào phía sau lưng của nó bên trong, hắn liền sẽ bộc phát ra có thể so với đại la sức chiến đấu. Ta đi. Một trận trực tiếp trận tròn mắt, khối lỗi này nhất định chính là một cái cường lực bạo tiêu a. Mẫu chốt vật này còn có thể lặp lại sử dụng, mặc dù không có ngọc phù cường đại như vậy, chính là ngọc phù vật này bóc nát cũng chưa có, dùng một khối thì ít một khối, những ngọc phù này cho dù là thánh nhân thông tiên chế luyện cũng là phi thường khó khăn. Khối lỗi này liền không giống nhau, tuy rằng thực lực không có ngọc phù mạnh như vậy, nhưng mà trọng điểm ở chỗ có thể lặp lại sử dụng a. Đây có thể thì tương đương với có một cái đại la cảnh giới người thời khắc đi theo bên cạnh mình, chỉ cần trên người mình cựu chuyển kim đan đủ nhiều, vậy liền hoàn toàn không cần lo lắng năng lượng không đủ vấn đề. Bất quá đây cửu chuyển kim đan, trên người mình có thể không có bao nhiêu a. Mục Trần nghĩ lại, ánh mắt rơi vào thông thiên trên thân. Cảm nhận được mục Trần ánh mắt, thông thiên bản năng trong tâm một hồi, loại kia phải bị hố bảo vật cảm giác có xuất hiện. Ngậy. Ấy, sư phụ, người xem ta đến cửu chuyển kim đan tại xuống núi lịch lãm thời điểm cũng sắp muốn dùng hết rồi, ngài cho ta cái này kim loại khôi lỗi lại là cần cửu chuyển kim đan sẽ cung cấp năng lượng, ngài cần phải trợ giúp một hồi ta à, bằng không đây kim loại khôi lỗi trong tay ta cùng phế vật không có gì khác nhau a. Thông thiên khệ miệng có bắt đầu xuất hiện hơi khó gấp, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại đây tại sao mình muốn đem cái này kim loại khôi lỗi đưa cho Hana hiện tại lại phải tổn thất mấy chai cựu truyền kim đan rồi miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười lấy ra hai bình cựu truyền kim đan cầm đi đi nói xong đem cựu truyền kim đan nhét vào một trần trong tay mà sau đó hất tay háo một cái đem một trần đưa ra độc phụ thông tin là thật có chút sợ lúc này mới bao nhiêu thời gian a liền bị hố đi nhiều như vậy bảo vật nếu như tại chờ lâu một hồi mình những bảo vật kia còn không biết có thể lưu lại bao nhiêu bậc câu đặt câu kim đậu câu phiếu đánh giá nếu mà yêu thích quyển sách này xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau cảm ơn Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 153, xuống núi. Thông tin ngoài độc phủ. Mục Trần chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, đã bị đưa ra đạo phủ. Phát hiện mình đã ra đến bên ngoài đạo phủ, hơi sững sờ sau đó Mục Trần cảm thấy không còn gì để nói, mình đây là bị sư phụ hạ lệnh trục khách à? Xem ra lần này gõ sư phụ cây trúc có chút quá A, bất quá sư phụ là thế nhân, nhớ muốn bảo vật vậy còn không dễ dàng, ta nếu là không giúp hắn dùng ít một chút bảo vật, hắn những bảo vật kia đều chỉ có thể thả ở phía dưới tích cho bụi a ta hỏi hắn những bảo vật kia Vừa giúp hắn chống ra địa phương, lại có thể dùng để bảo hộ chính mình an toàn, đại gia như vậy đều có chỗ tốt, xem ra lần sau còn muốn hỏi sư phụ lấy thêm bảo vật này à, ta đây là là sư phụ chia sẻ a. Mục trần tâm lý âm thầm nghĩ tới. Nếu như thông trời mới biết ý nghĩ của hắn, đây lần này chắc chắn sẽ không cho nhiều như vậy bảo vật cho mục trần, phải biết thông thiên cho mục trần bảo vật có thể đều không phải cái gì vật tầm thường. Giống như cái kia kim loại khôi lỗi loại này, có đại la chiến lực, hơn nữa còn có thể lặp lại sử dụng chính là muốn dùng cửu chuyển kim đan đến khởi động, đây có chút xa xỉ mà thôi. Liên thông trời cho một Trần những tiêu cửu chuyển kim đan cũng không phải bình thường có thể thấy được. Tuy rằng thông tiên là một chai một chai cho một trận, đó là bởi vì luyện chế đây cửu chuyển kim đan chính là huynh đệ của hắn lão tử. Phải biết đây cửu chuyển kim đan chính là thánh dược chữa thương a 507 trăm Mục Trần chuẩn bị trở về trong động phủ của mình nhìn một chút, giơ tay lên bắt pháp quyết, Mục Trần bắn tung vé lên trời, trong nháy mắt liền trở về hắn trong động phủ của mình. Mấy thập niên đối với người bình thường lại nói, đích xác là rất dài, nhưng mà tại hồng hoang bên trong vài chục năm chẳng qua là giọt nước trong biển cả. Liên Mộc Trần động phủ đều không có gì thay đổi, chẳng qua là nhiều một chút cỏ dại cùng một ít cho bụi mà thôi. Những này đối với Mộc Trần đến không nói lại là một chuyện nhỏ mà thôi, Mộc Trần nhàn nhạt phất phất tay, hắn trong động phủ cỏ dại cùng cho bụi trong nháy mắt liền biến mất không còn chút nào. Mộc Trần khẽ nhíu mày một cái, nếu như mỗi lần mình xuống núi lịch lãm, hoặc là bế quan tu luyện sau đó, động phủ đều biến thành dạng này, thoạt nhìn vẫn là có chút phiền lòng. Mộc Trần đem trong động phủ trận pháp cấm chế lại lần nữa bố trí một loại, từ nay về sau, liền cũng sẽ không bao giờ có cỏ dại xuất hiện trong động phủ, đến mức cho bụi, Mộc đã thiết lập rồi được rồi trận pháp, thường cách một đoạn thời gian Trong động phủ liền sẽ tự động thi triển một lần hút bụi thuật, cho bụi tự nhiên cũng sẽ không là vấn đề rồi. Đối với bây giờ Mộc Trần lại nói, sự tình chính là đơn giản như vậy. Lúc trước Mộc Trần vừa mới đến đây Côn Lôn Sơn thời điểm, chỉ là nguyên anh cảnh giới, liền tự mình mở ra một cái động phủ đều khó khăn, chớ nói chi là bố trí đây nhiều chút trận pháp, tuy rằng phía sau có mình chế bên qua, nhưng mà chỉ là thật đơn giản loay hoay một hồi, lúc đó ngay tại hồng hoang thời gian cũng không phải rất dài, hơn nữa phần lớn thời gian đều là đang tu luyện, nào có cái gì thời gian đến bố trí đưa động phủ của mình. Tại tu vi đạt tới hợp đạo kỳ thời điểm sẽ mặc càng đến Tây Du thế giới. Tại Hồng Hoang bên này chính là bế quan, động phủ cũng chỉ hoang phế, căn bản không có thời gian đi sửa sang lại bố trí những thứ này. Hiện tại Mộc Trần đã là thiên tiên cảnh giới, lại đến bố trí cái này động phủ, dĩ nhiên là mười phần thoải mái, bày xuống một ít trật pháp, làm một ít cấm chế, lại thoáng đem động phủ điều khắc một loại là được rồi. Tại ngươi, hiện tại Mộc Trần đã là thiên tiên cảnh giới, không còn là đơn thuần bế quan tu luyện liền có thể đột phá, Mộc Trần cũng không có loại kia đem tất cả thời gian đều thả trong tu luyện ý nghĩ, cho nên thời gian vẫn là rất đầy đủ, đều đã tu luyện đến cảnh giới này có đôi khi xảy ra bất ngờ cảm ngộ, đốn ngộ hoặc là cơ duyên đều so sánh đơn thuần bế quan tu luyện tốt hơn nhiều sau một nén hương mục trần đem động phủ của mình lại lần nữa sửa sang lại một lần nhìn trước mắt mình sửa sang lại động phủ mục trần không nén nổi cười gật đầu một cái đối với cái này mình chú tâm chế tạo động phủ mục trần trong lòng cũng vô cùng hài lòng chỗ trong động phủ mục trần đem bên ngoài động phủ trận pháp cũng lại lần nữa bố trí một loại lúc trước mục trần tu vi quá thấp bên ngoài động phủ trận pháp chỉ là mục trần tiện tay bày ra một cái trận pháp hiện tại trận pháp này không xứng với tu vi của chính mình a Đối với trận pháp phương diện này, Mục Trần cũng không phải hiểu quá rõ, nhưng mà có hiểu biết, Thượng Thanh Đạo Kinh bên trong liền có ghi chép, không chỉ là trận pháp, Thượng Thanh Đạo Kinh bên trong còn ghi lại có luyện khí cùng luyện đan pháp môn, Mục Trần cũng đều có hiểu biết. Tại đây trên Côn Lôn Sơn, cái này động phủ bên ngoài trận pháp cũng không cần thật lợi hại, Mục Trần con là biết chút chút, nhưng mà làm một cái trấn thủ động phủ cửa trận pháp vẫn là có thể. Lại tốn một chút thời gian, Mục Trần đem ngoài cửa trận pháp cũng chuẩn bị xong rồi. Đem động phủ chuẩn bị xong về sau, Mục Trần ở trong động phủ của chính mình lặng lặng ngồi tính toán tu luyện hơn một tháng, phát hiện tu vi của chính mình cũng không có được cái gì quá lớn để tăng. Hơn nữa tại đây mình là vừa mới đóng xong đóng, tu luyện đến thiên tiên cảnh giới mới xuất quan. Cho nên Mục Trần tính toán rời khỏi Côn Lôn Sơn, đi Hồng Hoang Trung Du trải qua một loại, lúc trước tại Hồng Hoang thời điểm tu vi quá thấp rồi, càng muốn cũng không dám tùy tiện chạy loạn, sau đó bái Thông Thiên Vi sư, lại một mực ở trên núi Côn Lôn tu luyện, sau đó còn xuyên qua đi tới Tây Du thế giới, căn bản không có hảo hảo du lịch qua Hồng Hoang thế giới. Mục Trần cân nhắc một loại sau đó, quyết định đi cùng Thông Thiên nói muốn xuống núi lịch Lãm, lập tức liền thi triển pháp quyết, đi tới Thông Thiên động phủ trước. "Sư phụ, Đồ Nhi có chuyện cùng ngài nói." Tại Thông Thiên động phủ trước, Mục Trần cung kính nói, vào đi, đi tới thông thiên trước mặt, một trần chắp tay nói, sư phụ, đồ nhi tính toán xuống núi lịch la một loại, hiện tại đồ nhi đã có thiên tiên tu vi, tuy rằng đây trên côn lôn sơn linh khí cực kỳ nồng nặng, nhưng mà bế quan khổ tu cũng không có bao nhiêu đề thăng, muốn tại đề thăng tu vi của chính mình liền muốn tại trong khốn cảnh đột phá. thông thiên nghiêm túc nhìn thoáng qua một trần, thản nhiên nói, hừm, ngươi có thể có ý nghĩ như vậy, chứng minh ngươi cũng không có chìm đắm trong thiên tiên cảnh giới tu vi bên trong, đúng là ngươi bây giờ còn thiếu khuyết một ít ma luyện, ngươi có dạng này quyết tâm, vi sư cũng ủng hộ ngươi. nói xong, tay vung lên. Ba cái tràn đầy cổ điện mùi vị ngọc phù xuất hiện ở một chấn trước mặt. Đây ba cái ngọc phù trung phân đừng hàm chứa vi sư một đạo công kích. Hiện tại ban thưởng ngươi, tại gặp phải vô pháp phản kháng thời điểm nguy hiểm có thể cứu ngươi một mệnh. Nó bảo vật của hắn ta liền không ở cho. Trước đó vài ngày ta đã ban thường không ít bảo vật cho ngươi, lại thêm đây ba cái hàm chứa ta một đạo công kích ngọc phù. Hồng hoang bên trong không có chỗ nào có thể mang ngươi lưu lại. Cảm ơn sư phụ. Một trận đem trước mắt ba cái ngọc phù nhận lấy, chắp tay nói cảm ơn. Lần xuống núi này, không muốn đoạn rồi vi sư triệt giáo uy danh. Sư phụ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đọa rồi chúng ta triệt giáo uy danh. Mục Trần chắp tay nói, "Cầu đặt, cầu kim Đậu, cầu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn." Côn vợ ở nhắc nhở ngài, "Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ." Chương 154, Kim đan cứu kim long. Bái biệt thông thiên, Mục Trần rời khỏi thông thiên động phủ. Tại đi tới Côn Lôn sơn cửa vừa vặn nhìn thấy đa bảo trong đó, Mục Trần hướng về đa bảo chắp tay nói, "Lại sư minh. "Ôi, tiểu sư đệ, giữa ngươi và ta không cần đa lễ như vậy. Tiểu sư đệ, ngươi đây là phải đi nơi đó a?" Đa bảo nhìn thấy Mộc Trần mới từ thông thiên động phủ đi ra, liền tò mò hỏi, Đại sư Minh, ta đây là muốn xuống núi Lịch Lãm, hiện tại ta đã là Tiên Tiên tu vi, còn như vậy bế quan khổ tu cũng sẽ không có phần lớn để thăng, cho nên ta liền cùng sư phụ nói muốn xuống núi Lịch Lãm. Không rõ, Đại sư Minh có không có gì lịch luyện địa phương tốt? Mục Trần đối với Hồng Hoang chưa quen thuộc, không biết đi nơi đó lịch luyện tốt hơn, vừa vặn nhìn thấy Đa Bảo, liền hướng Đa Bảo hỏi. Tốt nhất là những bảo vật kia nhiều những địa phương kia, Đại sư Minh ngươi cũng biết, sư đệ ta một mực tại Côn lôn bên trên, trên tay không có có gì tốt bảo vật Ta, ta khảo. Vô sỉ a. Nghe Mục Trần nói nhiều bảo có loại im lặng kích động thần mẹ nó không có bảo vật, người nha không phải sư phó cho ngươi một đống bảo vật sao? trên đời vì sao lại có như thế mặt dày người vô sỉ? đa bảo vốn là cảm thấy bản thân đã xem như kiến thức rộng, nhưng hôm nay vừa nhìn đây, được rồi, nhìn tới vẫn là tuổi quá trẻ à? hừm, bảo vật tương đối nhiều, có tương đối thích hợp người, ta nghĩ Đông Hải bên trên Bồng Lai Tiên Đạo thích hợp nhất, tuy rằng gông ngôn, bất quá nhiều bảo trầm tư một hồi, hay là trở về đáp. đúng vậy, ta làm sao không nghĩ đến Bồng Lai Tiên Đạo đi? nghe xong đa bảo, Mục Trần bừng tỉnh đại ngộ, Bồng Lai Tiên Đạo bên trên bảo vật vô số, nếu như mình có thể leo lên đây Bồng Lai Tiên Đạo tất nhiên sẽ có thu hoạch khổng lồ. đa tạ đại sư huynh chỉ điểm, sư đệ đây liền đi. ôi, nói những này, sư huynh đệ chúng ta giữa không cần khách khí. đa bảo nhàn nhạt gật đầu một cái. sư huynh, ta đi thôi. mục trần dưới chân độn quang trần lõa, hóa thành một vệ bạch quang sông thẳng tới, tiếp tục hạ cô lôn. mục trần một đường hướng về đông hải phương hướng bay đi. không biết bao lâu trôi qua, mục trần thân ảnh xuất hiện ở trên đông hải bờ biển. dọc theo đường đi mục trần không biết nhìn thấy bao nhiêu hồng hoang man thú. nếu không có hệ thống này nhắc nhở cảnh cáo, mục trần tại đến đông hải trên đường không muốn biết trải qua bao nhiêu chiến đấu mới có thể tới đây trên đông hải bờ biển. Tại đến Đông Hải này trên đường, Mộc Trần cũng thường xuyên đâu một ít cảnh giới không kém lắm hồng hoang man thú chiến đấu, đang không ngừng để thăng bản thân kinh nghiệm thực chiến, gặp những tiêu cao hơn mấy cảnh giới man thú, Mộc Trần liền sẽ chọn đường vòng, cho nên hắn dọc theo con đường này tuy rằng tốn thời gian tương đối hơi dài một chút, nhưng mà cảnh giới của hắn cũng cùng cổ xuống. Trên Đông Hải bờ biển, Mộc Trần nhìn trước mắt đây vô biên vô tận Đông Hải, nội tâm cũng muôn vạn cảm khái, hồng hoang trên thế giới Đông Hải không biết so sánh trên địa cầu Đông Hải to được bao nhiêu lần. Hơn nữa tại đây trong Đông Hải cũng không biết có bao nhiêu thực lực cường đại Hồng hoang man thú, Mục Trần cũng không dám tùy tiện xông loạn. Nếu như ở trên biển chiến đấu đây tuyệt đối là ăn thì thòi. Đối với Bồng Lai Tiên đảo, Mục Trần cũng không phải hiểu rõ, không biết vị trí của nó, chỉ có thể ở Đông Hải bên trên từ từ thu tác, một chỗ một chỗ thu tác, một thoáng cái liền qua rồi hơn 10 ngày rồi, Mục Trần liền Bồng Lai Tiên đảo cái bóng cũng không có thấy, hơn nữa Đông Hải này vô biên vô hạn, hắn thu tác hiện tại mới thu lấy Đông Hải từng điểm mới. Những ngày gần đây, hắn không phải là không có tìm những kia Đông Hải bên trên bản địa sinh vật tới hỏi, chính là bọn hắn có không biết gì cả. Ngay vào lúc này, Mục Trần tại đây trên Đông Hải bờ biển phát hiện một đầu trọng thương tiểu kim long. Ta đều ở đây Đông Hải lắc lư nhiều ngày như vậy rồi, chính là liền đồng lai tiên đảo cái bóng cũng không có nhìn thấy đây tiểu kim long hẳn đúng là đông hải người địa phương đối với đông hải nhất định phải so sánh ta hiểu rõ hơn nữa hắn vẫn là kim long tại đông hải này bên trên chắc cũng là cái tiên nhị đại cái gì đi đem hắn cứu lên đến hỏi một câu hắn cũng tốt mục trần nhìn thấy đây trọng thương tiểu kim long thầm nghĩ đến mục trần cân nhắc một loại quyết định đem đây tiểu kim long cứu lên đến mục trần tới gần vừa nhìn mới biết đây tiểu kim long chỉ còn lại một hơi nếu như tại không cứu liền không còn kịp rồi mục trần lập tức lấy ra một khỏa cựu chuyển kim đan cho tiểu kim tiểu long sau đó dùng linh lực giúp đỡ hắn hóa giải tiêu cựu chuyển kim đan dược lực chỉ chốc lát sau tiểu kim long tình huống liền ổn định lại phải biết đây cựu truyền kim đan chính là thánh nhân luyện chế là lao tử độc môn đang dược làm người chết sống lại chỉ cần có một hơi liền có thể liền sống lại đan dược này không chỉ là đối với phạm nhân hiệu quả đối với thần tiên lại nói đồng dạng là hiệu quả rõ rệt đây tiểu kim long vốn là đều nửa cái chân đều bước vào quỷ môn quan chính là tại đây cựu truyền kim đan dược lực dưới thương thế từ từ ổn định lại hơn nữa còn đang không ngừng khôi phục bất quá đây tiểu kim long thương thế thật sự là quá nghiêm trọng mục chân vừa nhìn thấy hắn thời điểm chỉ là còn lại một hơi mà thôi muốn là một giờ đêm điểm thánh nhân đến đều không có cách nào cứu trở về cho nên đây tiểu kim long cho dù ăn láo tử độc môn đang dược cũng không thể lập tức khôi phục, cần một ít thời gian đến chậm rãi khôi phục. Mộc trần không thể làm gì khác hơn là đem đây tiểu kim long đặt ở một cái phụ cận trong sân động, lặng lặng chờ đợi hắn tỉnh lại, không thì để cho hắn bản thân một người tại đây trên đông hải bờ biển nằm, qua không được bao lâu liền sẽ trở thành những man thú kia trong miệng thức ăn. Không cầu kim đậu. Qua vài ngày nữa, đây tiểu kim long rốt cuộc tỉnh lại. Đây lại ở đâu? Ta không là bị thương rất nghiêm trọng sao? Vì sao hiện tại trên người ta một chút bị thương vết tích cũng không có? Đây tiểu Kim Long vừa mới tỉnh lại, đầu óc còn có chút không chuyển qua đến, cũng không có nhìn thấy bên trên Mục Trần, ở chỗ nào tự đủ. Khốc khục, ngươi thật sự là bị thương rất nghiêm trọng, nếu không phải ta vừa vặn nhìn thấy ngươi rót ở trên Đông Hải bờ biển, đem ngươi cứu trở về, ngươi bây giờ đã đến Diêm Vương Trô đó báo cáo. Vì cứu ngươi, dùng lão tử ta một khỏa cửu chuyển kim đan a. Ngươi biết không? Cửu chuyển kim đan a. Đây chính là Hồng Hoang Thánh một người trong lão tử độc môn đan dược a. Không. Mục Trần thấy đây tiểu Kim Long đã tỉnh lại, liền nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, đem đây tiểu Kim Long sự chú ý hấp dẫn qua đây. Tùy tiện đem chính mình dùng cựu truyền kim đang cứu hắn một mạng sự tình nói ra, cũng không phải Mục Trần muốn ngưỡng mộ đây tiểu Kim Long cái gì, chỉ là muốn chờ chút hỏi tiểu Kim Long đồng lai tiên đảo tung tích dễ dàng một chút mà thôi. A. Tiểu Kim Long nghe thấy Mục Trần, lúc này mới phát hiện Mục Trần tại đây. Hắn vừa mới tỉnh lại, sự chú ý đều ở đây thương thế của mình bên trên, cũng không có chú ý đây hoàn cảnh chung quanh, cho nên mới vừa rồi không có phát hiện Mục Trần ngay tại mình xung quanh. Nghe thấy Mục Trần nói là hắn cứu mình, tiểu Kim Long lập tức đứng lên, chắp tay đối với Mục Trần nói, đa tạ đạo hữu ân cứu mạng. Mục Trần thấy đây tiểu Kim Long rốt cuộc chú ý đến mình, Vừa định hỏi thăm Đồng Lai tiên đạo tung tích, lúc này, Mộc Trần cảm thấy một cổ khí tức cường đại chính đang hướng mình chỗ này tiếp cận, tốc độ phi thường nhanh, trong nháy mắt đã đến bên ngoài sơn động. Gi... Câu đặt, cầu kim đậu, cầu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn. Côn ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 155, đi tới Long cung. Bên ngoài cửa hang truyền đến một tiếng to lớn long ngầm, một đầu to lớn kim long tại đây mặt ngoài động khẩu đáp xuống. Hướng theo đây to lớn kim long lại phát ra một tiếng thanh âm rồ dập. Người nào dám tổn thương ta Long Nhi. Phụ thân ta không sao. Phụ thân. Tiểu Kim Long nghe được thanh âm này, mặt ngay lập tức lộ ra nụ cười. Bên ngoài cửa hàng Kim Long nghe nói như vậy, lập tức hóa thành hình người, tiến vào trong sân động. Khúc khúc, không biết ngươi là. Mộc Trần thấy đây Kim Long đi tới trong sân động, chỉ là ngơ ngác nhìn bên cạnh mình tiểu Kim Long không nói gì, bất đắc dĩ hỏi lên tiếng. A, Nha. Ta là Đông Hải Long Vương Ngào Thiên. Nghe thấy Mộc Trần câu hỏi, Kim Long kia mới phản ứng được. Mộc Trần nghe thấy đây Kim Long mà nói, không khỏi sức sở, mẹ nó đây. Mình tùy tiện tại trên Đông Hải bờ biển cứu cái tiểu kim long dĩ nhiên là Đông Hải Long Vương con trai, duyên phận này cũng thực sự là. Nhớ nhất định là vị đạo hữu này liền nhà ta Long Nhi ngao Lửa, đa tại đạo hữu. Đây Đông Hải Long Vương vốn chính là tại trong long cung nhìn thấy con trai mình hồn đang ảm đạm không ánh sáng, đều cơ hồ tiêu tán, liền lập tức bằng vào huyết mạch cảm ứng đuổi đến cứu con của mình. Đây hồn đang chính là từ ngao Lửa một kia hồn quang cộng thêm một ít tài liệu đặc biệt làm thành, loại này hồn đang có thể cảm ứng được sinh tử của một người, ánh đèn càng ảm đạm chính là nói rõ thụ thương càng trở nên nghiêm trọng. Lúc đó Đông Hải Long Vương ngao thiên nhìn thấy con trai mình hồn đang đều sắp tiêu tán liên vội vội vàng vàng từ trong long cung bay ra muốn đi cứu con của mình vốn là hắn đều cho là con trai mình đã chết kiên trì không đến tự mình tới đến dù sao đông hải long vương nhìn thấy con trai mình hồn đăng đều ở đây tiêu tán danh giới mà mình lại ly nhi con xa như vậy chạy tới đi đều đã không còn kịp rồi kỳ thực nếu không phải lúc ấy tiểu kim kia long ngao lửa không có đụng phải mục trần thật sự là hắn là thập tử vô sinh tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ vui sướng mục trần gặp phải đây tiểu kim long ngao lửa thời điểm hắn chỉ là còn lại một hơi nếu như mục trần đang suy nghĩ nhiều mấy phân trung tiểu kim kia long ngao lửa liền trực tiếp đến diêm vương chỗ đó báo cáo long vương không cần khách khí, ta đây cũng là một cái nhấc tay mà thôi. Mục Trần Thản như nói, Đạo Hưu không cần nhiều lời, bản vương biết rõ hài nhi của ta bị thương thành hình dáng gì, ngươi có thể đem hắn từ trong quỷ môn quan kéo trở về nhất định là mất không ít khí lực. Lúc ấy hồn của hắn đèn đều sắp tiêu tán, có thể nói là chỉ nửa bước đều bước vào trong quỷ môn quan rồi, muốn đem loại kia thương thế chữa khỏi, nhất định muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Đông Hải Long Vương vẻ mặt thành thật nói ra, suy nghĩ một chút Đông Hải Long Vương mới phát hiện mình liền cứu mình con trai người Tục danh cũng không biết, lập tức lại hỏi, đúng rồi, còn không biết Đạo Hưu Tục danh Long Vương không nên khách khí, ta gọi là Mục Trần. Mộc Trần khẽ mỉm cười nói: "Phụ thân, Mộc Trần đại ca vì cứu ta cho ta ăn một viên kim đan, nếu không phải kim đan này ta khả năng đã không có ở đây, ngươi nhất định phải giúp ta hảo hảo cảm tạ Mộc Trần đại ca." Đây tiểu Kim Long Ngao lừa gọi Mộc Trần cùng phụ thân hắn trò chuyện không sai bị lắm, liền vội mở miệng nói: "Ngươi còn không thấy ngài nói, vừa mới tu luyện tới có thể hóa hình, liền lén lén lút lút chạy ra chơi, nếu không phải gặp Mộc Trần đạo hữu, ngươi bây giờ có thể lại không thể tại đây nói chuyện." Đông Hải Long Vương Ngao Thiên nhìn thấy con trai mình, khẽ đánh một nơi đến. Đây Ngao Lửa vừa mới tu luyện tới hóa hình, cứu không nhịn được đi ra ngoài chơi, lén lén lút lút chạy ra Long cung. Dùng phụ thân hắn cho bảo vật lừa gạt toàn bộ người, thẳng đến Ngao Thiên phát hiện hồn của hắn đèn không đúng mới phản ứng được. Ngươi muốn đi ra chơi nói cho ta một tiếng a. Ngươi trên người mình bảo vật cũng không phải là rất nhiều, hùng hoang man thú nhiều như vậy, thân không có có một chút món đồ bảo mệnh liền dám đến nơi đi chạy loạn. Ngươi cho rằng ngươi tu luyện đến hóa hình liền vô địch thiên hạ. A. Ngao Thiên càng nói càng tức, lần này nếu không phải Ngao Lửa gặp được Mục Trần, hậu quả này Ngao Thiên cũng không dám tưởng tượng. Phụ thân, ta biết lỗi rồi, ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không có lần nữa, ta bảo đảm. Ngao Lửa gọi hắn là phụ thân thật nổi giận, liền vội vàng nhận sai. Lần sau muốn thật có lần sau, ta đem chân ngươi đều đánh gãy." Ngao Thiên cả giận nói, Phụ thân, ta bảo đảm sẽ không." "Bảo đảm?" Ngao Lửa vội vàng nói, nhìn thấy phụ thân mình Ngao Thiên lại muốn nói gì nữa, Ngao Lửa lập tức nói sang chuyện khác, đem lời để quay lại Mộc Trần trên thân. "Chúng ta cảm ơn trước Mộc Trần đại ca, Mộc Trần đại ca vì cứu ta chính là tốn giá cực lớn à. "Không có, đây không gì, đều nói là chuyện nhỏ rồi, không gì." Mộc Trần khoát tay nào nói. "Mộc Trần đạo Hiu quá khách khí, tiểu truyện kim đan là bực nào bạo vận, ta Ngao Thiên vẫn là biết, Mộc Trần đạo hữu cũng không cần khiêm lượng." Ngao Thiên sự chú ý cũng lại lần nữa trở lại mục trần trên người. Một Trần đạo hữu, không bằng theo chúng ta đi Đông Hải Long cung bên trong, để cho ta hảo hảo đáp tạ ngươi liền ta tiểu nhi một mệnh. Cái này, tại hạ còn có chuyện phải làm, liền không đi quấy dậy. Một Trần còn nghĩ hỏi rõ bọn hắn đồng lai tiên đảo ở phương hướng nào, định rời đi. Ôi, một Trần đại ca, phụ thân ta chính là Đông Hải Long Vương, nếu như ngươi có chuyện gì phải làm mà nói, cùng phụ thân ta nói, hắn nhất định sẽ giúp ngươi chiếu cố không. Ngươi liền cùng chúng ta đi Đông Hải Long cung đi, chuyện của ngươi liền giao cho cha ta hữu làm. Ngao Lượng nghe thấy Mục liền vội vàng nói: không sai, chỉ cần tại đây trên Đông Hải, không có chuyện gì là ta không làm được. Ngươi liền cùng chúng ta đi Đông Hải Long Cung đi, để cho ta hảo hảo cảm ơn ngươi. Ngao Thiên cũng đồng dạng nói ra. Đây, đây được rồi. Mục Trần thật sự đang từ chối không, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng bọn hắn cùng bọn họ đi Đông Hải Long Cung. Thấy Mục Trần đáp ứng, Ngao Thiên trên mặt cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Sau đó một nhóm ba người liền hướng đây Đông Hải Long Cung địa phương bay đi. Đông Hải này thật sự là quá lớn, bọn hắn phi hành mấy ngày mới đến Đông Hải Long Cung bên trong. Mộc Trần Cung Ngao Thiên phụ tử một khối đi tới Đông Hải Long cung bên trong, nhìn trước mắt to lớn kia Long cung, cho dù là kiến thức qua thánh nhân đạo tràng, Mộc Trần cũng hơi sửng sở, không phải nói Đông Hải Long cung so sánh thánh nhân đạo tràng còn muốn như bước, chỉ có thể nói đây Đông Hải Long cung vô cùng uy nga lộng lẫy, Mộc Trần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dạng địa phương này. Toàn bộ Đông Hải Long cung mười phần to lớn, cơ hồ đều là do thủy tinh chế tạo thành, đâu đâu cũng có từ những kia trong Đông Hải sản xuất nhiều dạng minh châu chiếu sáng, đem toàn bộ Long cung chiếu như cùng ở tại mặt đất một dạng, nhưng mà những này dạng minh châu phát ra quang mang lại mười phần êm dịu, cho người một loại mười phần cảm giác thư thích. Đúng rồi, Không biết Mục Trần Đại Ca, đến Đông Hải là vì chuyện gì đâu. Trở lại trong long cung, Ngao Lửa mới nhớ mình còn không biết mình một. Bảy ân nhân cứu mạng muốn làm gì, liền vội vàng hỏi. "Nga, ta lần này đến Đông Hải chủ yếu là muốn tìm Bồng Lai Tiên Đảo, tính toán bước vào đây Bồng Lai Tiên Đảo xem có không có gì kỳ ngộ mà thôi." Mục Trần nghe xong Ngao Lửa, nhàn nhạt trả lời. Câu đặt, cầu kim đậu, cầu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn." Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 156, Leo Bồng Lai Tiên Đảo. Mộc Trần đại ca, nguyên lai ngươi là tính toán đi tìm Bồng Lai Tiên Đảo a." Ngao Lửa kinh ngạc nhìn một Trần nói, "Đây Bồng Lai Tiên Đảo tuy rằng tại Đông Hải bên trên, nhưng mà Ngao Lửa cũng không có trải qua đi, chỉ là nghe phụ thân hắn nói qua, đây Bồng Lai Tiên Đảo muốn tại riêng biệt thời gian, địa điểm mới có thể bước vào. Hơn nữa đây Bồng Lai Tiên Đảo bên trên còn có đầy rất nhiều nguy hiểm, Ngao Thiên không thể nào để cho Ngao Lửa tùy tiện chạy đi Bồng Lai Tiên Đảo, cậu thêm Ngao Lửa tu vi còn không cao lắm, cho nên Ngao Thiên chỉ là cùng Ngao Lửa nói qua Bồng Lai Tiên Đảo bên trên rất nguy hiểm, không nhường hắn tùy tiện đi vào." Lại thêm bồng lai tiên đảo cũng không phải dễ dàng như vậy cả phải, cho nên ngao lửa cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Đây ta biết, phụ thân cùng ta nói rồi, đây bồng lai tiên đảo bên trên tràn đầy nguy cơ. Mục Trần đại ca, ngươi cũng không cần đi tới đi. Ngao lửa nghe thấy Mục Trần nói là muốn đi bồng lai tiên đảo, lập tức huyên. cái này không sao, ta phải tin tâm leo lên đây bồng lai tiên đảo. Không biết đây bồng lai tiên đảo tại Đông Hải chỗ nào đâu. Mục Trần nhàn nhạt trả lời. Mục Trần đại ca, ngươi có chỗ không biết, đây bồng lai tiên đảo là muốn tại đặc biệt thời gian, địa điểm mới có thể tiết bảo, chính là thực lực của ta quá thấp, phụ thân ta vẫn không có nói cho ta nghe thấy Mộc Trần cúng ngao lừa đối thoại, Ngao Thiên cũng phản ứng không một qua đây. hắn vừa mới một mực đang nghĩ đến Mộc Trần sư phụ phụ là ai. Mộc Trần nhìn qua tuổi tác không lớn, đến lại có đây thiên tiên tu vi, hơn nữa chiến lược nữ thiên, muốn nào tạo được một người tuổi còn trẻ thiên tiên kỳ thiên tài ngay cả yêu nghiệt, cho dù tại hồng hoang cũng là khó khăn nhiều hơn. Như thế có thể kết luận, Mộc Trần sau lưng rất có thể có một gia sức sư phụ phụ. Ngao Thiên không có sắp xếp hắn Đông Hải Long Vương lên mặt, vẫn luôn là hòa hòa khí khí. Lúc này nghe thấy Mộc Trần, Ngao Thiên cũng phản ứng lại, chậm rãi trả lời, Mộc Trần đạo hữu có chỗ không biết, đây bồng lai tiên đảo tuy rằng tại trên Đông Hải nhưng mà ta cũng không biết nó vị trí cụ thể từ trước ta cùng con ta ngao lừa từng nói chỉ là sợ hắn không biết trời cao đất rộng nếu như gặp đây bồng lai tiên đảo tùy ý xung loạn cho nên có một chút là ta hù dọa hắn mà thôi thì ra là như vậy lại không biết ngao tiên đạo hiếu đối với đây bồng lai hiệu bao nhiêu mục trần nghe thấy ngao tiên, bình tĩnh nhìn về phía ngao tiên. đây bồng lai tiên đảo vô cùng lớn mỗi lần cũng chỉ là lộ ra một chút xíu vẫn là tại chỗ bất động cho nên có người nói bồng lai tiên đảo có thể di chuyển kỳ thực là bởi vì bồng lai tiên đảo quá mức to lớn mới có người bộ dáng như vậy cho rằng Bồng Lai Tiên Đảo trên có tự nhiên trận pháp che giấu, muốn là muốn đi vào, chỉ có thể chờ đợi trận pháp kia hơi tản ra một chút, lúc đó mới có thể nhìn thấy Bồng Lai Tiên Đảo. Chính là đây Bồng Lai Tiên Đảo di động hiện thời gian đi ra ngoài là không xác định, còn có thể khiến người ta tại Bồng Lai Tiên Đảo phụ cận trong năm đây. một khi phát hiện trận pháp này tản ra, lập tức thông báo Mục Trần Đạo Hữu ngươi. Ngao Tiên nhìn thấy Mục Trần nghiêm túc nói, vậy trước tiên tạ qua Đạo Hữu rồi. Mục Trần hơi chắp tay nói, tôi, không cần khách khí, ngươi chính là ta Long Nhi ân nhân cứu mạng, những thứ này đều là phải. Ngươi bây giờ Long cung ở lại vài ngày đến lúc đó bồng Lai Tiên Đạo xuất hiện, lại đi cũng không muộn à? Nếu dạng này ta cũng chỉ có thể tại đây quấy rầy mấy ngày, ta tại đây cảm ơn trước Long Vương rồi. Mục Trần hơi chắp tay nói, không cần khách khí, ngươi liền tiểu nhi một mệnh, đây chỉ là chuyện nhỏ, nếu là sau này có cần gì giúp cũng không nên khách khí, trực tiếp tới Đông Hải Long Cung tìm ta được rồi. từ Mục Trần gật đầu một cái, nghe thấy Ngao Thiên nói như vậy, Mục Trần cũng không khách khí với hắn rồi. Mục Trần tại Đông Hải Long Cung bên trong ở mấy ngày, chờ đợi đây Long Vương tin tức, trong lúc này Mục Trần đem toàn bộ Long Cung đều du lãm một loại, Long Cung mỗi địa phương hắn đều cơ hồ đi qua ngoại trừ những kia bất tiện ngoại nhân quan sát địa phương chưa từng đi trong lúc này đồng lai tiên đảo cũng rốt cuộc có tin tức tại cách đông hải long cung hướng đông nam mấy ngàn dặm ra nơi đó trận pháp tản ra một góc có thể để người ta đặt chân đồng lai tiên đảo mục trần biết rõ tin tức này liền lập tức lên đường chạy tới đồng lai tiên đảo mục trần đi tới đồng lai tiên đảo phụ cận thời điểm đông hải long cung người cho hắn chỉ rõ phương hướng hắn liền không chút do dự đi lên đồng lai tiên đảo tích tích tích thỉnh chủ chú ý thỉnh túc chủ chú ý ngươi đã lầm vào trong huyễn trận xin đề cao cảnh giác có mở ra hay không vô địch kỹ năng liên tiếp mấy lần nhắc nhở để cho Mộc Trần sửng sốt một chút. Lâm vào ảo trận, làm sao một chút cảm giác cũng không có. Chính mình cũng thiên tiên cảnh giới rồi vậy mà cũng không có cảm nhận được tiến vào trong huấn trận, xem ra đây Bồng Lai Tiên Đạo đúng là đều chỗ bất phàm. Hừ, mở ra vô địch kỹ năng. Mộc Trần suy nghĩ một chút nói, vô địch kỹ năng đã mở ra. Vô địch kỹ năng đã mở ra. Rất nhanh Mộc Trần trong thai vang lên hệ thống thanh âm cứng ngắc. Hệ thống thanh âm vừa mới rơi xuống, Mộc Trần cũng cảm giác hai mắt tỏa sáng. Trước mắt con đường tất cả đều phát sinh biến hóa, hướng lên con đường biến thành xuống dưới đường, xuống dưới biến thành hướng lên vốn là thẳng tắp biến thành quanh co khúc có hiểu, nói tóm lại mục trần trước mắt đại đa số đều là giả trận pháp này thật lợi hại a mục trần không nén nổi lòng vẫn còn sợ hãi nếu không có đến hệ thống nhắc nhở mục trần cũng không biết đi hắn đi đâu đây bồng lai tiên đảo trên có mấy nơi mục trần mơ hồ cảm thấy có điểm tâm kinh sợ không dám tùy ý trêu chọc muốn là mới vừa đi đến những địa phương kia không nói có nguy hiểm tính mạng nhưng cũng sẽ có điểm chật vật lúc này mục trần trước mắt xuất hiện một to lớn lang u lục ánh mắt trực câu câu nhìn trầm mục trần không ngừng phát ra ngào, ngào tiếng đều phảng phất tại cảnh cáo mục trần không muốn đang đến gần Mộc Trần cũng dừng bước, nhìn trước mắt cái này Lang yêu, Lang yêu này cũng là tiền tiên cảnh giới tu vi, cùng Mộc Trần tu vi tương đối. 507 Lang yêu này địa phương sở tại, chính là nơi này linh khí nồng đậm nhất, hơn nữa Mộc Trần đã bước chân vào lãnh địa của hắn, nhưng mà cái kia Lang yêu xác thực không có lập tức công kích Mộc Trần, chỉ là phát ra ngao, ngao thanh âm đến cảnh cáo Mộc Trần mà thôi. Xem ra Lang yêu này thủ hộ có bảo vật a. Mộc Trần ánh mắt từ từ sáng lên. Mộc Trần không có để ý Lang yêu này cảnh cáo, thẳng tắp hướng Lang yêu địa phương sở tại đi tới. Nhìn thấy Mộc Trần đi tới, Lang yêu cũng nhận không được, phát ra rít lên một tiếng, hướng Mộc Trần nhỏ tới. Thử. Mục Trần hư lệnh một tiếng, không có né tránh, vận chuyển thượng thanh đạo kinh, trực tiếp một quyền tiến lên nên đón. Câu đặt, cầu kim đầu cầu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 157, canh kim nhấn thủy. Và anh. mục trần quả đấm của cùng lang yêu móng vuốt đụng vào nhau. Quân chào tương giao, lực lượng bạo phát, đem trên mặt đất hòn đá bụi đất đều chấn động đến mức vọt lên. Mục Trần vẫn không nhúc nhích, lang yêu lại bay ngược ra ngoài, không biết tự lượng sức mình. Mục Trần tu luyện thượng thanh đạo kinh chính là đứng đầu công pháp, lại thêm hắn có sát phạt thể chất, lục thân không biết so sánh thiên tiên cảnh giới lang yêu mạnh hơn nhiều. Không biết lang yêu này bảo vệ là bảo vật gì. Mục Trần không muốn đêm dài lắm động, trực tiếp đem tiên thiên linh bảo lấy ra, muốn tại trong đoạn thời gian đem lang yêu này giết chết. Mục Trần vung tay lên, thanh bình kiếm bay ra, hướng về lang yêu bay đi, trong nháy mắt liền xuất hiện ở lang yêu trước mặt. Mục Trần hai tay bắt phát quyết, thanh bình kiếm bên trên xuất hiện một đạo kiếm sắc bén mang, phát ra xanh thẳm quang mang, không gian bốn phía đều xuất hiện từng đạo vết đứt. Ngao, lang yêu bản năng cảm giác đến nguy hiểm, không ngừng đang gào thét không dám tới gần kia thanh bình kiếm, nghĩ muốn chạy trốn, có thể lại hình như không nỡ bỏ phía sau hắn cái kia bảo vật, một bộ muốn chạy trốn lại không muốn chạy trốn bộ dạng. Nhìn thấy Lang yêu này biểu hiện, Mục Trần đối với sau lưng nó gì đó càng thêm cảm thấy hứng thú. Có thể làm cho một cái thiên tiên cảnh giới Lang yêu không muốn đánh mạng bảo vật, tuyệt đối không phải là đơn giản bảo vật. Hừ, gặp phải ta coi như ngươi xui xẻo, nếu không đồng ý rời khỏi, vậy liền chết đi đi. Đi. Mục Trần tay phải một chỉ, thanh bình kiếm thẳng tắp hướng Lang yêu bay đi, kiếm mang kia trực tiếp rơi vào Lang yêu trên thân, nhất thời, Lang yêu này ngực bị vạch ra một đạo vết thương thật lớn cơ hồ đem toàn bộ lang yêu từ trung tâm mộ sẻ, mục trần lấy ra tử kim hồ lô thu cho ta, bắt pháp quyết nhất thời cái này lang yêu liền chống cự đều không làm được, liền trực tiếp bị tử kim hồ lô thu bước vào. cùng tây du ngân giác đại vương bất đồng, mục trần chính là hoàn toàn đem tử kim hồ lô luyện hóa đấy, mà ngân giác đại vương chỉ là trộn tới sử dụng, cho nên ngân giác đại vương sử dụng cái này tử kim hồ lô thời điểm cần gọi tên của đối phương, đối phương ứng mới có thể đem hắn thu vào cái này tử kim hồ lô, mà mục trần thì lại khác, càng vốn không dùng gọi tên gì, trực tiếp liền có thể đem đối phương thu. đây mới là tử kim hồ lô uy lực chân chính. Đệ tử kim hổ lô chính là cùng lục áp chạm tiên hổ lô một mẹ đồng căn đó à? Làm sao lại yếu đi nơi nào? Lang yêu này cũng là xui xẻo, gặp ai không tốt, vậy mà gặp được một trần. một trần với tư cách thánh nhân đệ tử. Tại hồng hoang bên trong là thông thiên đồ đệ, tại tây du bên trong là bồ đề lão tổ đồ đệ, trên thân bảo vật không đếm xuể, ngay cả tiên thiên linh bảo đều có mấy kiện, vẫn là hết sức mạnh mẽ loại kia. Đừng nói lang yêu này cùng một trần là cùng một cảnh giới tu vi, cho dù là so sánh một trần cao hơn một hai cái lừa giới, chỉ sợ cũng không nhất định có thể đánh thắng một trận. Đây chính là trong truyền thuyết phú nhị đại rồi, bảo vật đều có thể đập chết người. Mục Trần giơ tay lên đem đây hai kiện tiên Thiên Linh Bảo thu hồi lại. Lúc này Mục Trần cũng có thời gian đi điều tra Lang yêu này bảo vệ đến tận cùng là dạng gì bảo vật. Vậy mà có thể để cho một cái Thiên Thiên Cảnh Giới Lang yêu tại đối mặt cái chết nguy cơ thời điểm cũng không chịu vứt bỏ. Vậy là có thể nói rõ bảo vật này đối với Thiên Thiên Cảnh Giới Lang yêu có đây tác dụng rất lớn. Vừa vậy Mục Trần cũng đồng dạng là Thiên Thiên Cảnh Giới Tu Vi, cũng liền nói minh đây bảo vật bên trong rất có thể đối với hắn cũng có tác dụng rất lớn. Mục Trần tại Lang Uyêu này phụ cận do xét một loại, sau đó thẳng tắp hướng Lang Uyêu hang động đi tới. Hắn vừa mới đến Lang Uyêu này hang động trước. Liền phát hiện có một cổ phi thường cương ngạnh hơi thở sắc bén đi vào vừa nhìn phát hiện đó lại là tiên thiên canh kim cùng tiên thiên nhâm thủy nếu không phải một trần tới gần hắn đều không phát hiện được đây tiên thiên canh kim cùng tiên tiên nhâm thủy hai người này đều là cực kỳ hiếm thấy đồ vật tiên thiên có rất cao linh tính có thể mình che giấu hơi thở của mình không để cho người khác phát hiện nếu mà không phải khoảng cách rất gần người bình thường đều không phát hiện được không nghĩ đến tại đây bồng lai tiên đạo bên trên vậy mà đồng thời xuất hiện ở một chỗ lang yêu này cũng là tình cờ phát hiện đây tiên thiên canh kim cùng tiên thiên nhâm thủy năm đó lang yêu này không cẩn thận tiến vào một cái cường đại Hồng hoàng man thú địa bàn Quấy dày đến đó man thú, đây man thú lãnh địa ý thức đều vô cùng mãnh liệt, nếu là có khác man thú bước vào địa bàn của mình, vậy khẳng định là muốn đánh nhau một trận. Kia man thú thấy địa bàn mình đột nhiên xuất hiện một cái thiên tiên cảnh giới lang yêu, còn quấy dày đến mình, không cần phải nói, lang yêu kia bị đây man thú đuổi giết một đường, cuối cùng bỏ ra giá cực lớn mới từ kia man thú trong tay trốn thoát. Lang yêu kia chạy thoát sau đó, thì tùy tại phụ liền tìm một hang núi liền muốn ở bên trong chữa thương, chính là không nghĩ đến chính là đây tùy tiện tìm trong một cái sơn động thậm chí có tiên thiên canh kim cùng tiên thiên nham thủy. Những này hồng hoang man thú vốn chính là nhục thân cường đại, bọn hắn đại đa số dựa vào nhục thân để chiến đấu, đây tiên tiên canh kim cùng tiên tiên nhâm thủy vừa vặn có thể tăng cường man thú thể chất. Tại phát hiện đây tiên tiên canh kim cùng tiên tiên nhâm thủy thì, Lang Yêu vừa muốn đem bọn chúng đều luyện hóa, chính là thể chất của nó đối với tiên tiên canh kim lại nói vẫn là quá yếu, căn bản là không có cách trực tiếp luyện hóa, cho dù có tiên tiên nhâm thủy giúp đỡ, cho nên nó chỉ có thể một mực thủ hộ tại đây tiên tiên canh kim cùng tiên tiên nhâm thủy bên cạnh, một chút xíu từ từ đi hấp thu, cuối cùng tiện nghi mục Mục Trần nắm giữ đây sát phạt thể chất, nhục thân so với bình thường thiên tiên cảnh giới được hồng hoang man thú đều mạnh hơn hơn nhiều. Đối với Lang yêu lại nói đây thiên tiên canh kim càng vốn không có cách nào tiếp nhận, chính là đối với Mục Trần lại nói, trực tiếp luyện hóa thiên tiên canh kim đích xác là có một chút độ khó. Chính là tại đây còn có đây thiên tiên nhâm thủy, có thể giúp Mục Trần tại luyện hóa thiên tiên canh kim thì giúp đỡ suy yếu đây thiên tiên canh kim nội khí, đề cao thật lớn Mục Trần đây thiên tiên canh kim cùng thiên tiên nhâm thủy được có khả năng, đây thiên tiên canh kim cùng thiên tiên nhâm thủy đối với nhục thân đều có chỗ tốt cực lớn, đưa chúng nó đều sau khi luyện hóa nhục thể của ta cường độ nhất định sẽ lần nữa tăng lên. Mộc Trần trong tâm âm thầm nghĩ tới, không nghĩ đến vừa tới đây Bồng Lai Tiên đảo liền có lớn như vậy thu hoạch, lần này thật không có đi một chuyến đồn công. Đây Tiên Thiên Canh Kim cùng Tiên tiên Nhâm Thủy đều là cực kỳ khó gặp a. Mộc Trần suy nghĩ một chút, cảm thấy trực tiếp tại đây đem đây Tiên Thiên Canh Kim cùng Tiên tiên Nhâm Thủy luyện hóa tốt hơn, còn không biết đây Bồng Lai Tiên trên đảo Man Thú thực lực làm sao, cho nên vẫn là trước tiên đem thực lực của chính mình đề cao lại nói. Mặc dù có đây thông tin cho bảo vật, cho dù là gặp cường đại đi nữa hồng hoang Man Thú Mộc Trần đều sẽ không sợ hãi, nhưng mà lần này vốn chính là đến luyện, quá nhiều dựa vào bảo vật căn bản không có biện pháp đạt được có ma luyện. Đối với bây giờ Mục Trần lại nói, đề thăng thực lực của mình mới là chuyện trọng yếu nhất, hiện tại đây tăng thực lực lên cơ hội liền sắp xếp ở trước mặt của hắn, hà tất tại lãng phí thời gian đâu. Câu đặt, cầu kim đậu, cầu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 158, Cửu chuyển huyền công. Cân nhắc một loại sau đó, Mục Trần tính toán ngay tại Lang yêu này trong huyệt động luyện hóa đây tiên thiên canh kim cùng tiên thiên nhâm thủy, hắn đem thông thiên cho những kia trận pháp bố trí tại xung quanh. Hắn cũng không muốn tại luyện hóa trình bên trong bị các hồng hoang man thú phát hiện, tạo thành phiền toái không cần thiết. Đem trận pháp bố trí xong sau đó, Mộc Trần liền trực tiếp quanh chân ngồi tại Tiên tiên Canh Kim cùng Tiên Thiên Nhâm Thủy trước, bắt đầu tiến hành luyện hóa. Mộc Trần bắt phát quyết chậm rãi đem Tiên tiên Canh Kim cùng Tiên tiên Nhâm Thủy từng điểm từng điểm tiến cử trong cơ thể mình. Cho dù Mộc Trần nhục thân cương đại, hắn cũng không dám duy nhất luyện hóa đầy Tiên tiên Canh Kim cùng Tiên tiên Nhâm Thủy. Mộc Trần vừa hấp thu hết một bộ phận Tiên Thiên Canh Kim tiến vào vào trong cơ thể, đây Tiên Thiên Canh Kim liền bắt đầu phản kháng. Tiên Thiên Canh Kim chính là đồ vật tiên thiên, có cao vô cùng linh tính cho dù không có linh trí nhưng mà tại bản năng phản kháng đây một trần hấp thu, đây tiên tiên canh kim mới vừa tiến vào một trần thân thể, liền đột nhiên một phát ra một cổ phi thường sắc bén khí tức, muốn đem một trần cả người đều cắt ra một dạng. Cũng may một trần có sát phạt thể chất, nhục thân so với bình thường tiên tiên cảnh giới man thú đều muốn bền bỉ, lại thêm hắn cũng không có một lần tính mà đem tiên tiên canh kim tất cả đều hấp thu luyện hóa, chỉ là trước tiên hấp thu một bộ phận, cho nên tiên tiên canh kim không có cách nào thường tổn tới một trần nhục thân, chỉ có thể để cho một Trần cảm thấy một hồi cảm giác đau đớn. Hừ, một trận hừ lạnh một tiếng, vận chuyển thượng thanh đạo kinh thoáng áp chế đầy tiên tiên canh kim, để nó hơi yên tĩnh lại. Tiếp tục một trần lần nữa bắt đầu hấp thu tiên tiên nhâm thủy. 507 hướng theo một trần hấp thu tiên tiên nhâm thủy, trong cơ thể hắn tiên tiên canh kim cũng bắt đầu bị áp chế lại đến, có tiên tiên nhâm thủy bảo hộ, kia tiên tiên canh kim đối với một trần tổn thương thấp hơn. Tiên tiên nhâm thủy vốn là khắc chế tiên tiên canh kim, lại thêm một trần dẫn đạo, hai người này ngay tại một trần trong cơ thể đánh không thể tách rời ra, càng vốn không có công phu để ý tới một trần, tuy rằng những thứ này là tại một trần trong cơ thể phát sinh, nhưng mà hắn đã sớm cân nhắc qua, so với một dạng một dạng hấp thu, dạng này đem hai người cùng nhau hấp thu càng thêm tiết kiệm thời gian, còn có thể để cao hấp thu hiệu suất. Đông Hải Long Cung. Lúc này Mục Trần đã bước vào Đồng Lai Tiên Đảo đã mấy ngày. Ngưu Nhi, đối với Mục Trần, ngươi có ý kiến gì không? Mục Trần tại Đông Hải Long Cung những thời giờ kia, Ngao Thiên một mực để cho Ngao Lửa đi theo Mục Trần bên cạnh, mục đích đúng là muốn để cho Ngao Lửa cùng Mục Trần kết giao bằng hữu. Ta cảm thấy Mục Trần đại ca rất thân bí, tại ta cùng hắn du làm chúng ta Long Cung thời điểm, hắn đối với chúng ta Long Cung chỉ là hơi có chút kinh ngạc, cũng không có gì quá phản ứng lớn. Còn nữa, Mục Trần đại ca hiểu biết mười phần quảng, chúng ta trong Long Cung bảo vật hắn đều có thể gọi tên, chắc hẳn hắn hẳn có cường đại sư môn. Ngao Lửa suy nghĩ một chút nói, Ừ. Ngao Thiên gật đầu một cái, nói tiếp: Ngươi nói không sai. Lúc trước ta để ngươi bồi ở bên cạnh của hắn, chính là muốn để cho ngươi cùng hắn kết giao bằng hữu. Đây Mộc Trần không chỉ trên người có cựu chuyển kim đan loại bảo vật này, còn tùy ý đem nó dùng tới cứu ngươi. Loại quyết đoán này không phải là người nào đều có. Ngao Thiên dừng một chút, rồi nói tiếp: Ta tại trên người hắn còn nhận thấy được khí tức nguy hiểm, trên người của hắn nhất định là có rất mạnh bảo vật, rất có thể là Tiên Thiên Linh Bảo, không thì sẽ không để cho ta cảm thấy nguy hiểm. Lúc đó Thông Thiên Thu một trần làm đồ đệ thời điểm, Hồng hoang bên trong đại đa số người đều chú ý ghim, đều biết rõ Thông Thiên Thu một cái đồ đệ chính là cũng không là tất cả mọi người đều biết rõ Mục Trần tướng mạo, cho nên Đông Hải Long Vương cũng không biết Mục Trần chính là lúc ấy thông thiên thu cái kia đồ đệ. Nhớ kỹ, chúng ta muốn cùng Mục Trần giao hảo, chúng ta Long tộc trải qua Long Hán đại chiến, thực lực giảm xuống, nếu có thể đến Mục Trần sau Lương sư môn giúp đỡ, chúng ta Long tộc khôi phục thực lực cũng sẽ nhanh hơn. Ngao Thiên suy nghĩ một chút, nghiêm túc đối với Ngao Lửa nói ra: "Phụ thân, không cần ngươi nói ta cũng sẽ cùng Mục Trần đại ca giao hảo, hắn chính là ân nhân cứu mạng của ta a." Ngao Lửa vẻ mặt xem thường nói: Mộc Trần cũng không biết, Ngao Thiên muốn mượn phía sau hắn sư phụ cửa khôi phục lòng tộc thực lực, liền tính đã biết, hắn cũng không sẽ quản những chuyện này, hắn bây giờ còn đang luyện hóa tiên thiên canh kim cùng tiên thiên nhâm thủy, càng vốn không có thời gian quản Ngao Thiên đang suy nghĩ gì. Thuống theo thời gian từ từ trôi qua, Mộc Trần đã đem một bộ phận tiên thiên canh kim cùng tiên thiên nhâm thủy luyện hóa thành công rồi. Mộc Trần không gấp luyện hóa còn giữ lại tiên thiên canh kim cùng tiên thiên nhâm thủy, hắn trước tiên khảo nghiệm lục thể của mình cường độ, xem đây tiên thiên canh kim cùng tiên thiên nhâm thủy hiệu quả thế nào. Mộc Trần ngay tại lang yêu này trong huyệt động kiểm tra một loại, phát hiện mình nhục thân cường độ thật để cao mấy phần. Tiên Thiên Canh Kim cùng Tiên Thiên Nhâm Thủy hiệu quả mười phần rõ rệt. Lúc này mới vừa hấp thu một bộ phận, lục thể của ta liền so với trước cường lên như vậy mấy phần. Nếu như đem còn dư lại đều hấp thu xong, tiêu lục thể của ta không còn kém không nhiều so với ban đầu tăng cường nhiều gấp đôi. Mục Trần nhìn thấy đây còn dư lại Tiên Thiên Canh Kim cùng Tiên Thiên Nhâm Thủy, ở trong lòng mình tính toán một loại, cũng bị hiệu quả này cho khiếp sợ. Lấy Mục Trần đây sát phạt thể chất, lại so sánh hiện tại mạnh hơn gấp đôi, đến lúc đó Mục Trần tuyệt đối là cùng trong cảnh giới lục thân người mạnh mẽ nhất, không có người nào có thể có thể so với hắn. Kiểm nghiệm qua đây Tiên Thiên Canh Kim cùng Tiên Thiên Nhâm Thủy hiệu quả sau đó. Mục Trần quyết định tại đây bổng lai tiên đạo bế quan, đem đây tiên thiên canh kim cùng tiên thiên nhâm thủy tất cả đều luyện hóa, dùng để rèn luyện nhục thể của mình. Mục Trần đem bốn phía trận pháp lại lần nữa bố trí một loại, dù sao vừa lúc mới bắt đầu hắn chỉ là tùy tiện bố trí mà thôi, cũng không có dụng tâm bố trí, chỉ là vì không nhường khác hồng hoang man thú phát hiện nơi này. Nhưng là bây giờ Mục Trần muốn ở chỗ này bế quan luyện hóa những này tiên thiên canh kim cùng tiên thiên nhân thủy, đây cũng không phải là chốc lát có thể hoàn thành, cho nên hắn đem những kia trận pháp đều nặng mới bố trí một loại. Sau khi bố trí xong, Mục Trần liền bắt đầu bế quan luyện hóa tiên thiên canh kim cùng tiên thiên nhân thủy. Thương theo thời gian trôi qua, Mục Trần từ từ đem đây Tiên Thiên Canh Kim cùng Tiên Thiên Nhâm Thủy tất cả đều hấp thu luyện hóa. Mục Trần nhục Thân cường độ cũng nhận được tăng vọt, thân thể của hắn cảnh giới một đường tăng vọt đến Địa Tiên Đỉnh Phong, cơ hội cùng Tu Vi của hắn một dạng. Mục Trần nhục Thân vốn là cũng đã là rất cường đại, lại thêm lần này hấp thu Tiên Thiên Canh Kim rồi Tiên Thiên Nhâm Thủy, Mục Trần nhục Thân cường đại hơn rồi. Lúc trước cho dù Mục Trần có sát phạt thể chất, nhục Thân so với bình thường Tiên Thiên phải cường đại hơn, nhưng cách mặt đất Tiên Đỉnh Phong Ngục Thân cường độ vẫn có khoảng cách rất lớn, có thể hiện đang hấp thu trước phải trời Canh Kim cùng Tiên, tiên Nhâm Thủy sau đó. Cường độ thân thể của hắn tăng vọt, cùng tu vi của hắn không chênh lệch nhiều. Lúc này, Mục Trần nghe thấy hệ thống thanh âm cứng ngắc. Tích tích tích, phát hiện túc chủ dung hợp canh kim chi khí, nhân thủy chi khí, phát động tu luyện công pháp, Cửu chuyển thần công, Tàn quyết bản. Nghe thấy hệ thống, Mục Trần không khỏi sửng sở, Cửu chuyển thần công, vẫn là Tàn quyết bản. Cầu đặt, cầu kim đầu, cầu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 159, rời đi. Hệ thống, đây Cửu chuyển thần công là Mục Trần nghi ngờ hỏi, Cựu truyền thần công chính là thượng cổ luyện thể thần công, tu luyện tới cực hạn có thể đạt đến nục thân thành thánh. Nhưng bây giờ Túc Chủ cựu truyền thần công chính là tàn khuyết bản, cần lại thu thập nội thổ, đinh lửa, ất mục, mới có thể bù đắp đây tàn khuyết bản cựu truyền thần công. Hệ thống cơ giới trả lời, đây cựu truyền thần công yêu cầu cao như vậy, không biết ngượng có thể tu luyện tới nục thân thành thánh cảnh giới. Mục Trần nghe thấy hệ thống, không khỏi được cảm khái nói, đây cựu truyền thần công chính là hệ thống thu thập luyện thể công pháp, khởi điểm yêu cầu liền cực kỳ cao, nếu không phải lần này Mục Trần dung hợp canh kim chi khí cùng nhâm thủy chi khí. Mục Trần cũng không cách nào phát động đây cửu truyền thần công. Hiện tại Mục Trần dưới cơ duyên xảo hợp mới tìm được đây tiên thiên canh kim cùng tiên tiên nhâm thủy, nhưng mà hắn hiện tại cũng chỉ có thể tu luyện tàn khuyết bản cửu truyền thần công, còn cần tìm lại được mẫu thổ, đinh lửa, ất mộc mới có thể đem đây cửu truyền thần công bù đắp, lúc đó mới có thể xem như bản đầy đủ cửu truyền thần công. Công pháp này đích xác là bảo bối a. Lúc này mới hấp thu canh kim chi khí cùng nhâm thủy chi khí, liền có thể để cho nhục thể của ta cường độ tăng lên gấp đôi. Nếu như lại đem mẫu thổ, đinh lửa, ất hấp thu hết, không biết nhục thể của ta cường độ có thể để tới trình độ nào a? Mộc Trần mình cũng có thể cảm giác đến đây cựu truyền thần công điểm mạnh. Hiện tại Mộc Trần thực lực tại Thiên Tiên cảnh giới đã là 10 phần cường hãn, có Thông Thiên cùng Bồ Đề lao tổ ban thưởng tiên thiên linh bảo, cộng thêm cái kia có đại la thực lực kim loại khối lối, còn có tu luyện thượng thanh đạo kinh, có sát phạt thể chất hắn hiện tại cho dù là gặp so sánh tu vi của hắn cao hơn 1 2 cái cảnh giới đối nhân, Mộc Trần cũng có lòng tin có thể đánh thắng. Mộc Trần không biết hiện tại tại có phải hay không hẳn còn lại tiếp tục thăm dò đây bồng Lai like Tiên Đạo, theo lý thuyết hiện tại chỉ là vừa mới bước vào đây Bổng Lai like Tiên Đạo, còn chưa toàn bộ thăm dò hết, bất quá hiện tại Mộc Trần đã thu hoạch thiên tiên thiên canh kim cùng tiên thiên nhân Thủy đem chính mình thân thể cảnh giới tăng lên tới địa tiên cảnh giới đỉnh cao rồi, có thể nói là đã thu được đầy đủ chỗ tốt. Hơn nữa đây bồng lai tiên đảo bên dưới trận pháp lần tiêu tán không biết muốn từ lúc nào, tuy rằng Đông Hải Long Vương nói trận pháp này qua một đoạn thời gian thì sẽ tiêu tán một chút, chính là Mục Trần vẫn có chút lo lắng. Hệ thống, có thể tại đây bồng lai tiên đảo lưu lại ký hiệu sao? Mục Trần hỏi. Lưu lại ký hiệu là một đĩa đồ ăn. Túc chủ cần tại đây bồng lai tiên đảo lưu lại ký hiệu sao? Hệ thống máy móc mà hỏi. Hừm, lưu lại ký hiệu, thiện ta lần sau lại đến. Mục Trần thản nhiên nói. Tích tích tích, chính đang ký hiệu đồng lai tiên đảo tọa độ. Ký hiệu hoàn thành. Tức chủ đến lúc đó con phải căn cứ đây lưu lại ký hiệu, liền có thể tùy ý tìm ra đây Bồng Lai Tiên Đảo. Không sai, Mục Trần hiện tại không muốn tại đi xuống thăm dò, lần này có thể thu hoạch được tiên tiên canh kim cùng tiên tiên nhân thủy, phát động tu luyện công pháp, củng chuyển thần công, cơ duyên này đã là rất tốt rồi, Mục Trần không muốn cưỡng cầu nữa rồi. Lại thêm Mục Trần có hệ thống, đây Bồng Lai Tiên trên đảo trận pháp tự nhiên càng muốn cũng không có biện pháp ngăn trở hệ thống, biết rõ để lại ký hiệu, Mục Trần nhớ muốn lần nữa bước vào đây Bồng Lai Tiên Đảo liền hết sức dễ dàng rồi, lúc trước sở dĩ phải chờ tới đây Bồng Lai Tiên Đảo trận pháp tiêu tán mới tiến vào là bởi vì Mục Trần không thể làm Đông Hải Long Vương trước mặt, dùng hệ thống tiến vào đây Bồng Lai Tiên đảo, đến lúc trận pháp tự nhiên tiêu tán lại tiến vào Bồng Lai Tiên đảo. Có thể giảm giảm rất nhiều phiền toái. Hệ thống, đây Bồng Lai Tiên trên đảo tự nhiên trận pháp đối với ngươi mà nói khẳng định là một bữa ăn sáng, đúng không? Mục Trần nhàn nhạt mà hỏi. Không sai, tốc chủ chỉ cần mở ra vô địch kỹ năng, đây Bồng Lai Tiên trên đảo tự nhiên trận pháp càng vốn không ngăn cản được ngươi. Nghe thấy hệ thống, Mục Trần trong lòng lo lắng tất cả đều buông xuống, cho dù Mục Trần đối với hệ thống có rất lớn lòng tin, không, có được hệ thống khẳng định, hắn vẫn có chút lo lắng hiện tại hắn rốt cuộc có thể yên tâm lại rồi. Dự tính của hắn tương lai tu vi đề cao về sau, lại đến đây bổng lai tiên đảo đến lúc đó đem sức bổng lai tiên đảo hóa thành đạo tràng của mình. Đây bổng lai tiên đảo bên trên không biết còn ẩn chứa bao nhiêu bảo vật. Lần này chỉ là hơi thăm dò một vài chỗ, liền phát hiện canh kim cùng nhâm thủy. Tương lai tu vi đề cao sau đó tới nơi này nữa, đến lúc đó liền có thể đem đây bổng lai tiên trên đảo bảo vật tất cả đều bỏ vào trong túi. Mục Trần suy tính một loại, quyết định hiện tại trước tiên ly khai đây bổng lai tiên đảo, đến lúc đó tu luyện thành công thời điểm, lại đến bổng lai tiên đảo đem nó hóa thành đạo tràng của mình. Hệ thống rời khỏi đây bồng lai tiên đạo đường hẳn hướng cái hướng kia đi. Mục Trần thản nhiên nói, tốc chủ chỉ cần một mực hướng hướng đông nam đi tới, liền có thể rời đi đây bồng lai tiên đạo rồi. Càng hệ thống xác nhận địa phương tốt hướng về sau đó, Mục Trần liền trực tiếp mở ra vô địch kỹ năng, một mực hướng hướng đông nam đi tới. Dọc theo đường đi Mục Trần nhìn thấy rất nhiều thiên tài địa bảo, chỉ cần là những kia đối với Mục Trần hữu dụng, hắn đều trực tiếp tất cả đều bỏ vào trong túi. Những kia đối với mình không có chỗ hữu dụng, Mục Trần sẽ không có của nó. Liên dạng này, Mục Trần rất nhanh là đến bồng lai tiên đạo danh giới, so với hắn đến mới vừa gia nhập bồng lai tiên đạo lúc tốc độ nhanh hơn nhiều. Dù sao có hệ thống này vô địch kỹ năng, đây Bồng Lai Tiên trên đảo Man thú đều không cách nào đối với một Trần tạo thành tổn thương, cho nên hắn mới có thể dùng như vậy thời gian ngắn ngủi rời khỏi đây Bồng Lai Tiên đảo, không cầu kim đậu. Vừa rời đi Bồng Lai Tiên đảo, một Trần liền phát hiện biển trên có Đông Hải Long cung thủ hạ trong đó chờ. Nguyên lai, tại một Trần bước vào Bồng Lai Tiên đảo sau đó, Đông Hải Long Vương liền gọi người một mực tại Bồng Lai Tiên đảo phụ cận chờ đây một Trần đi ra, Đông Hải Long Vương cũng không biết một Trần sẽ từ nơi đó đi ra, cho nên hắn cơ hồ đem toàn bộ Long cung thủ hạ cũng gọi rồi ra ngoài, tại Bồng Lai Tiên đạo phụ cận chờ. Một Trần đại tiên. Long Vương gọi ta chờ đợi ở đây ngài. Đầu linh kia vừa nhìn thấy Mục Trần liền ngay lập tức tiến lên nói ra. Long Vương nói, Mục Trần đại tiên là ngài là chúng ta Thái Tử ân nhân cứu mạng, nếu như rời đi, nhất định phải tiễn ngài một chút, cho nên thỉnh đại tiên hơi chờ một lát nhi. Ta đã thông báo nhà ta Long Vương rồi. Không, Mục Trần vốn là chỉ muốn yên lặng rời khỏi coi thôi đi, không nghĩ đến Đông Hải Long Vương sẽ làm đây vừa ra, cũng còn phải ở chỗ này chờ một chút. Rất nhanh Đông Hải Long Vương liền đi đến Mục Trần địa phương sở tại. Mục Trần lão Đệ a, không nên phiền lòng a, ta đây là sợ ngươi ra đi không từ giả mới để cho người tại Đồng Lai Tiên đảo ra chờ ngươi đấy. Ngao Thiên nhìn thấy Mục Trần cười nói, không gì, Long Vương có lòng. Mục Trần khoát tay hào nói, mẹ nói đây người đều như vậy, ta còn có thể nói cái gì? Mục Trần lao đệ đây là phải rời đi. Không sai, ta còn muốn đi những địa phương khác đi du lịch một loại, liền không đợi lâu. Mục Trần cũng cảm giác đến đây Đông Hải Long Vương đối với hắn hơi nóng tình quá mức, bất quá nghĩ lại, Long tộc trải qua Long Hán đại chiến, thực lực bây giờ giảm xuống, hẳn đúng là muốn tìm nhiều chút đồng minh. vừa nghĩ như thế, Mục Trần cũng hiểu. Câu đặt, câu kim đậu, câu phiếu đánh giá, nếu mà yêu thích quyển sách này. Xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 160, chiến xã yêu. Nếu Mục Trần lão đệ muốn rời khỏi, kia với tư cách lão ca nhất định phải đưa đưa cho ngươi. Nói xong, Đông Hải Long Vương chuyển thân tay vung lên, nói, Đông Hải thủy tộc theo ta đưa ta một chút Mục Trần lão đệ. Lập tức toàn bộ trên mặt biển đều là các loại các dạng thủy tộc, đen thủi lùi một phiến, liếc nhìn lại không thấy được cuối cùng. Vâng. Một tiếng đồng loạt dòng giá thanh âm vang dội, cơ hồ vang lên vậy toàn bộ Đông Hải. Nhìn thấy chiến trận này, Mục Trần càng chắc chắn mình nghĩ không có sai. Vốn tới đưa Tiễn Mục Trần không cần nhiều như vậy Đông Hải Thủy tộc cùng nhau, biết rõ Đông Hải Long Vương mình cộng thêm con trai hắn là đủ rồi, đến bây giờ làm ra lớn như vậy một cái chiến trận, hắn Mục Trần vẫn có chút tự biết rõ. Mặc dù mình cứu Đông Hải Long Vương thái tử, nhưng mà tại mình ở tại Đông Hải Long cung những ngày đó, Long Vương đã cho không ít bảo vật Mục Trần rồi, mặc dù nói so ra kém con trai hắn một cái mạng, nhưng mà cũng đủ hoàn lại Mục Trần cứu mạng tri ân. Hiện tại dùng làm ra dạng này một cái chiến trận đến đưa Mục Trần rời khỏi Đông Hải, đây là muốn ở trước mặt mình chiến phát hiện mình Đông Hải thực lực, đã cầu có thể cùng mình thế lực phía sau kết minh. Ngao Thiên lão huynh a không cần như vậy đi. Ngao Thiên không có trực tiếp nói rõ, Mục Trần cũng làm bộ xem không hiểu. Lúc trước tại Long Cung thời điểm, đây Đông Hải Long Vương liền mặt dày gọi Mục Trần làm lão đệ, còn cứng rắn muốn Mục Trần gọi hắn Ngao Thiên lão huynh. Chắc hẳn vào lúc này sau khi Ngao Thiên liền có cùng phía sau mình thế lực kết minh ý tứ. Không gì, đây lão đệ ngươi muốn rời khỏi ta Đông Hải, lão ca ha có thể không tiễn ngươi. Những thứ này đều là trận chiến nhỏ, yên tâm đi. Ngao Thiên cười nói. Liên dạng này Mục Trần bị Ngao Thiên cùng Đông Hải bên trên thủy tộc trùng trùng điệp điệp đưa ly Đông biển, dọc theo con đường này Ngao Thiên đều ở đây nói xa nói gần hỏi Mục Trần sư phụ cửa. Mộc Trần vẫn luôn cười ha hả, tránh không nói, Ngao Thiên cũng không có quá mức trực tiếp, chỉ là gọi Mộc Trần về sau có khó khăn gì hoặc là có cần gì liền trực tiếp cùng mình mà miệng, không nên khách khí. Mộc Trần dọc theo con đường này liền cùng Ngao Thiên đánh đây ha ha, tùy tiện tìm chút lý do liền lấp liếm cho qua, không có đáp ứng Ngao Thiên bất kỳ điều kiện. Rất nhanh Mộc Trần đoàn người liền đi đến trên Đông Hải bờ biển rồi. Ngao Thiên lão huynh, không cần đưa tiễn, ta đều đã đi tới đây trên Đông Hải bờ biển rồi. Mộc Trần thấy đi tới trên Đông Hải bờ biển, tiểu đối với ở tại Ngao Thiên nói ra. Ngao Thiên dọc theo đường đi đều không có hỏi tham gia Mộc Trần xuất từ cái kia sư môn, có chút không cam lòng chính là thấy đều đã tới trên Đông Hải bờ biển rồi, cũng chỉ có thể từ bỏ. Vậy cũng tốt, lão ca ta liền đưa ngươi tới đây. Nhớ kỹ a, có chuyện gì nhớ tìm ta a." Ngao Thiên cười đối với Mộc Trần nói ra, trên mặt còn là một bộ lưu luyến không rời biểu tình. Mộc Trần bị hắn thấy sợ hãi trong lòng, vội vàng nói, "Hảo, hảo, hảo, ta nhớ kỹ rồi, có chuyện nhất định đi tìm ngươi." Nói xong, Mộc Trần lập tức bắt phát quyết, hướng về Côn Lôn Sơn phương hướng bay đi. Ngao Thiên nhìn thấy Mộc Trần dạng này biểu hiện, cũng biết rõ mình có chút quá đầu cũng không có lại giữ lại một trần, hướng một trần rời đi phương hướng phất phất tay, liền xoay người lại hướng về phía những tia thủy tộc nói ra, chỉ đưa tới đây, tất cả mọi người trở về đi. lập tức trên đông hải bờ biển thủy tộc đều trục dần dần biến mất không thấy. một trần nhìn thấy mình cách đông hải đã tính khá xa rồi, mới chậm rãi ham lại tốc độ. đây ngao thiên, đi trong lòng ta có chút hoảng cực kỳ, xem ra long hán đại chiến, long tộc thực lực giảm xuống có chút lợi hại a. dọc theo đường đi đều ở đây nói xa nói gần hỏi sư môn của ta, liền không sai biệt lắm trực tiếp hỏi ta, có cần hay không cùng sư phụ nói một chút? hay quên đi, bất kể, phiền thoái. Mình có thể không có thời gian quản những thứ này. Một chân mình tự đủ. Nếu như Ngao Thiên biết rõ một trần con là bởi vì chính mình dọc theo đường đi ám thị sự tình, chỉ là bởi vì một trần không có thời gian cùng không muốn phiền toái sẽ không có quản, không biết Ngao Thiên có thể hay không thổ huyết. Một chân mới từ bồng lai tiên đảo bên trong đi ra, ở bên trong thu hoạch cảnh kim cùng nhân thủy, không chỉ có để cho nhục thể của mình cảnh giới đạt tới địa tiên cảnh giới đỉnh cao. Còn kích phát cựu truyền thần công, lại thêm Long Vương cho những bảo vật kia, lần này xuống núi thu hoạch đã là mười phần phong phú rồi, Mộc Trần cũng không có đang muốn đi cái gì những địa phương khác rồi, liền muốn trước tiên sẽ Côn Lôn Sơn nhìn kỹ hắn nói, cho nên hắn hiện tại chính đang hướng Côn Lôn Vương. Hướng bay đi. Dọc theo con đường này, Mộc Trần đều muốn đến đến lúc đó tu luyện thành công thời điểm, trở lại Bồng Lai Tiên Đảo đem nơi đó với tư cách đạo tràng của mình, không thế nào chú ý tình huống xung quanh, lại thêm nếu là thật có cái gì nguy hiểm to lớn, hệ thống cũng sẽ sớm đưa ra cảnh cáo, cho nên dọc theo đường đi Mộc Trần đều ở đây phân nghĩ thầm những chuyện khác. Chính là thời điểm này một đầu hồng hoang xà yêu nhìn thấy một trận, một đường đều theo một trần sau lưng. xà yêu kia không nhìn thấu một trần tu vi, nhưng nhìn thấy một trần dọc theo đường đi cũng không phải là không phải rất nhanh. hơn nữa không có phát hiện mình theo phía sau hắn, liền cho rằng một trận tu vi so với mình còn thấp hơn. tính toán để cho một trận đang bay đi một đoạn thời gian, tiêu hao hơn một chút linh lực sau đó liền xuất thủ tập kích không. không sai, một trần đích xác không có phát hiện xà yêu kia, hắn bây giờ sự chú ý đều ở đây bổng lai like tiên đạo bên trên, một mực đang suy nghĩ cái gì các loại các dạng vấn đề, căn bản không có lưu ý động tĩnh bên phía nhưng kỳ thật hệ thống sớm liền phát hiện đây một mực đi theo mục trần sau lưng xà yêu nhưng mà xà yêu kia chỉ là điệu tiên đỉnh phong tu vi đối với mục trần không có một chút uy hiếp sẽ không có cảnh cáo mục trần xà yêu kia có đi theo mục trần một đoạn thời gian thật sự là không nhịn được liền từ mục trần sau lưng tập kích đi qua ngay tại xà yêu kia lăn lén đến đều mục trần sau lưng há miệng ra liền muốn cắn một cái thời điểm mục trần cũng kịp phản ứng trong nháy mắt để tay sau lưng chính là một quyền trực tiếp đem xà yêu kia đánh bay ra ngoài nội giận nhìn thấy bay ngược ra ngoài xà yêu cười lạnh một tiếng hừ liền điệu tiên đỉnh phong tu vi liền muốn đánh lén ta tìm chết kỳ thực một trần vừa mới cũng bị xạ yêu kia sợ hết hồn xạ yêu kia lén lén lút lút đi tới phía sau mình hệ thống vậy mà cũng không có cảnh cáo đi Mộc trần cho rằng xạ yêu kia tu vi rất cao có thể tránh thoát hệ thống quan sát bất quá trong nháy mắt hắn liền phát hiện xạ yêu kia chẳng qua chỉ là địa tiên đỉnh phong tu vi hệ thống cho rằng xạ yêu kia đối với mình không có uy hiếp mới không có đưa ra cảnh cáo tới địa ngục đi dọa ta giật mình một trần thầm mắng một tiếng không biết là nói hệ thống vẫn là xạ yêu kia sau đó một trần có đối với mình vừa mới một kích kia cảm thấy rất hài lòng vừa mới một cái kia một trần không có dùng tu vi của chính mình chỉ là đơn thuần lấy nhục thân chi lực, không nghĩ đến một quyền liền đem Sa Yêu kia đánh bay ra ngoài. sao Yêu kia nhìn thấy mình lấy vì thực lực yếu hơn mình người kia, vậy mà một quyền liền đem chính mình đánh bay ra ngoài, hơn nữa còn không có linh lực dao động, nói rõ hắn chỉ là vận dụng lực lượng của thân thể. Nghĩ tới đây, sao Yêu kia liền muốn lập tức rời đi nơi này. Câu đặt, cầu kim đậu, cầu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 161, nhục thân cảnh giới đột phá thiên tiên. Sở Yêu kia thấy Mộc Trần không có chú ý hắn, liền bắt đầu chậm rãi về phía sau di động, nhớ muốn trốn khỏi Mộc Trần. Tình hôn lại Mộc Trần nhìn thấy Sở Yêu kia muốn chạy, lập tức lên đi đem hắn ngăn lại, nhìn thấy cái này nghĩ muốn chạy trốn Sở Yêu, Mộc Trần cười lạnh nói: "Vừa vặn, tại Đồng Lai Tiên Đảo đem nhục thân tu luyện tới địa tiên đỉnh phòng, còn chưa thực chiến qua, không biết ta hiện tại chỉ riêng nhục thân có thể đạt đến tới trình độ nào, liền dùng ngươi đến thử một chút đi." Mộc Trần là thật không biết hiện tại mình chỉ riêng lấy nhục thân tu vi cường đại bao nhiêu, vốn còn muốn đây đi tìm một cái thực lực tương đương hồng hoang man thú đi thử một chút tay, không nghĩ đến Xà Yêu kia liền đưa mình tới cửa. Đối với cái ý nghĩ này muốn đánh lén mình Sả Yêu, Mục Trần dùng hắn đến kiểm tra nhục thể của mình tu vi cường đại bao nhiêu, không một chút không đành lòng. Thử. Tập kích ta? Ngươi đây là đụng phải thiết bản." Mục Trần cười lạnh nói. Lập tức Mục Trần trong nháy mắt đi tới xà Yêu kia bên người, không có vận chuyển thượng thanh đạo kinh, liền đơn thuần lấy mình nhục thân tu vi hướng về Sả Yêu đánh ra một quyền. Sả Yêu kia vừa mới liền lĩnh hội qua Mục Trần tùy ý một quyền có không một thật lợi hại rồi, vừa mới một quyền kia cũng đã đem xà Yêu kia đánh ra nội thương, huyết khí đến bây giờ còn tại quay quổng, hiện tại có nhìn thấy Mục Trần hướng về mình đánh ra một quyền, hắn căn bản không dám lên đón lập tức hướng về bên cạnh bay đi. ầm, một chân một quyền kia không có rơi vào xà yêu trên thân, bị hắn vừa vặn tránh ra, không có toàn bộ rơi xuống ở trên người hắn, phần lớn đều rơi vào xà yêu vừa mới địa phương sở tại, tại trên mặt đất đập ra một cái hố to. xà yêu kia cũng không chịu nổi, cho dù hắn vừa vặn tránh được một chân một quyền kia, không có chính diện bị đánh trúng, nhưng mà một bộ phận kia tổn thương cũng đủ hắn bị. xà yêu kia trực tiếp liền phun rồi một ngụm máu lớn, bất quá hắn không dám dừng lại, lập tức lại hướng bên cạnh tránh đi, bởi vì một Trần lại hướng về hắn không tới, hắn căn bản là không dám nhận một trần một quyền, chỉ có thể tiếp tục hướng bên cạnh né tránh. Mộc Trần lúc đó để cho hắn lần nữa tránh thoát mình một quyền, trực tiếp liền đem đường lui của hắn đều phong kín, để cho hắn vô pháp né tránh, chỉ có thể nạnh kháng mình một quyền này. Sả yêu kia thấy mình né tránh không được, chỉ có thể cứng rắn tiếp Mộc Trần một quyền. Ầm, một tiếng thanh âm to lớn vang dội, Sả yêu kia trực tiếp liền bị Mộc Trần đánh vào rồi trong đất, đập ra một cái hố cực lớn. Sả yêu kia căn bản không có một chút lực phản kháng. Lúc trước Mộc Trần không có hấp thu canh kim chi khí cùng nhâm thủy khí thời điểm, bằng vào thượng thanh đạo kinh cùng sát phạt thể chất liền có thể đem cùng cảnh giới man thú đánh bay, nhục thân chi lực cũng là 10 phần cường đại. Nhưng là bây giờ. Mộc Trần căn bản cũng không cần thượng thanh đạo kinh cùng sát phạt thể chất liền có thể đem địa tiên đỉnh phong man thú đánh bại. Mộc Trần nhìn thấy mình một quyền này tạo thành hiệu quả cũng hết sức hài lòng, không nghĩ tới bây giờ nhục thể của mình đã cường đại như vậy rồi, tính cả cảnh giới man thú đều không chịu nổi mình một quyền. Mặc dù nói xà yêu kia căn bản là không dám cùng Mộc Trần chính diện giao thủ, nhưng nhìn một quyền của mình tạo thành hiệu quả, Mộc Trần cũng đại khái có thể biết mình nhục thân cường đại đến mức nào rồi. Xem ra đây cựu truyền thần công phải nghĩ biện pháp đem hắn luyện thành mới được, đây tàn khuyết bản cựu truyền thần công đã lợi hại như vậy, nếu như là bản đầy đủ, không biết uy lực cường đại bao nhiêu. Mục Trần nhìn thấy mình một quyền kia tạo thành hiệu quả, lẩm bẩm. Nhìn thấy cựu chuyển thần công ý lực, Mục Trần đối với môn công pháp này càng thêm đệ tâm rồi, lúc trước chỉ là muốn đến tùy duyên là tốt rồi, nếu có thể gặp phải mẫu thổ, linh lửa, đất mục liền đem cựu chuyển thần công tu luyện tốt, nếu như không gặp được cũng sẽ không cư cầu, nhưng là bây giờ Mục Trần kiến thức cựu chuyển thần công ý lực, thái độ trong nháy mắt liền không giống nhau, suy nghĩ vô luận như thế nào đều muốn đem cựu chuyển thần công cho tu luyện thành. Lúc này nằm trên đất giả chết xả yêu, nhìn thấy Mộc Trần lại điểm thất thần rồi, lập tức thi triển độn địa thuật, nhớ từ dưới đất chạy trốn. Thử. Mộc Trần nhìn thấy đây chạy trốn Sả Yêu hừ lạnh một tiếng. Mộc Trần tuy rằng đang nhớ đây những chuyện khác, nhưng mà thần trí của hắn một mực đang chú ý Sả Yêu kia động tĩnh. Sả Yêu kia vừa thi triển độn địa thuật Mộc Trần liền phát hiện, "Tập kích ta còn muốn chạy, lưu lại cho ta." Nói xong, Mộc Trần tay vung lên, Tử Kim hồ Lô liền xuất hiện ở Sả Yêu ngay phía trên. Mộc Trần bắt pháp quyết, Tử Kim hồ Lô phát ra một kia sáng tím, đem phía dưới Sả Yêu bao phủ. Trong nháy mắt xạ Yêu kia liền bất động rồi, độn địa thuật vừa mới thi triển một nửa, liền bị Mộc Trần giam cầm ở nơi đó. "Tập kích ai không hảo, tập kích ta." Mộc Trần lạnh lùng nói. Mục Trần bắt phát quyết, trong miệng nhẹ nhàng nói một tiếng, Thu. Sa yêu kia sẽ tùy kia ánh tím tiến vào tử kim hồ lô bên trong. Một Trần đã kiểm trắc mình nhục thân cường đại bao nhiêu rồi, sa yêu kia cũng liền vô dụng, Mục Trần cũng không muốn tại lãng phí thời gian, trực tiếp dùng tử kim hồ lô đem hắn Thu, thần tốc giải quyết chiến đấu lần này chỉ riêng sử dụng đục thân đem điệu tiên đỉnh phong xà yêu đánh bại để cho mục trần đối với kia tàn khuyết bản cựu truyền thần công lý giải càng sâu hơn lúc trước chỉ có một chỉ dựa vào đến hệ thống trực tiếp đem công pháp truyền tới trên người mình đối với cựu truyền thần công một vài chỗ cũng không phải hiểu rất thông suốt bất quá trải qua lần này thực chiến những kia chưa tới đều cho bộ tốt cộng thêm mục trần tại đồng lai tiên đảo bên trên hấp thu canh kim chi khí cùng nhâm thủy chi khí đều vẫn chưa có hoàn toàn hấp thu hết có một chút dung nhập vào mục trần trong thân thể Trải qua chiến đấu lần này, Mục Trần đối với cựu truyền thần công lý giải sâu hơn rất nhiều. Trong cơ thể cành kim chi khí cùng nhâm thủy chi khí bắt đầu bạo phát, Mục Trần cảm thấy mình thân thể tu vi vừa nhanh muốn đề cao, thân thể cảnh giới cũng sắp đột phá đến thiên tiên cảnh giới rồi, vẫn là đột phá song song về lại côn luôn đi. Mục Trần suy nghĩ một chút, quyết định trước tiên đem thân thể cảnh giới đột phá đến thiên tiên cảnh giới về lại côn luôn. Mục Trần trực tiếp tại phụ cận một cái sơn cốc ngõ rồi một cái tạm thời bế quan nơi, tính toán liền ở ngay đây bế quan đem nhục thân cảnh giới đột phá đến tiên cảnh giới. Tại bốn phía bố trí song trận pháp, xác nhận mình ở tại đây bế quan sẽ không bị vấy dầy sau đó. Mộc Trần liền trực tiếp bắt đầu bế quan. 3 năm, trong nháy mắt liền đi qua. Mộc Trần đã tại trong sơn cốc này bế quan 3 năm 510, hán khí tức trên người so với 3 năm trước đây càng thêm nồng hậu, cách hắn thân thể cảnh giới đột phá đến tiên tiên cảnh giới cũng càng ngày càng gần. Trong 3 năm này, Mộc Trần một mực tại khổ tu cựu truyền thần công, cộng thêm lúc trước hắn cùng Sà Yêu trận chiến đó càng nộ, Mộc Trần đối với cựu truyền thần công lý giải càng thêm thắt sâu. Ầm. Hướng theo một tiếng vang thật lớn, Mộc Trần bế quan địa phương sở tại trực tiếp nổ tung. Mộc Trần thân ảnh từ từ xuất hiện ở phát ra tiếng vang lớn địa phương, lập tức một cổ khí tức cường đại hướng về bốn phía khuếch tán ra. Lúc này Mục Trần đã đem nhục thân cảnh giới tăng lên tới tiên tiên cảnh giới. Hừ, đây cựu truyền thần công quả nhiên bất phàm, lấy ta bây giờ nhục thân, có thể không cần linh lực, liền có thể đem thiên tiên tiên kỳ man thú đánh bại. Mục Trần cảm thụ mình nhục thân truyền tới lực lượng, lẩm bẩm: Câu đặt, cầu kim đẩu, cầu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn." Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 162, trở lại Tây Du. Hướng theo Mục Trần xuất hiện, một cổ khí tức cường đại hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Trong ngáy mắt tròn cái sơn cốc tiểu động vật đều nằm trên đất, run lên bẩy, mục Trần tản ra khí tức để bọn hắn đều hết sức sợ hãi, không tự chủ được liền nằm trên đất. Hiện tại mục Trần thân thể tu vi đã đạt đến tiên tiên cảnh giới rồi, đây đột phá tản ra khí tức, để cho nhỏ như vậy động vật phảng phất nhìn thấy khắc tinh ngừu dạng, toàn bộ đều bị dọa sợ nằm trên đất. Thật khủng bố a. Ta cảm giác đến một cái hơi thở hết sức đáng sợ. Mẹ, ta phải về nhà. Bên ngoài thật khủng bố a. A. A. A. Thật khủng bố a. Ta phải chết. Nếu như có người có thể đọc hiểu những này tiểu động vật tâm tình liền sẽ phát hiện bọn chúng đều mục trần tản ra khí tức dọa sợ. Cho dù là trên địa cầu động vật, bọn chúng linh giác đều là thập phần cường đại, một loại có cái gì thiên hay. Những này tiểu động vật đều là phát hiện trước nhất, càng không cần phải nói đây hồng hoang bên trên bị linh khí bồi dưỡng qua những này tiểu động vật rồi, bọn chúng linh giác càng cường đại hơn. Đối với mục trần phát ra khí tức, trong nháy mắt cũng cảm giác được. Hiện tại mục trần tản ra khí tức càng vốn cũng không có vận dụng đến linh lực, đều là thân thể của hắn bên trên tàn mắt ra. Tại những động vật này trong mắt chính là hung tàn nhất một cái, cảm nhận được khí tức này tiểu động vật đều không tự chủ được nằm trên đất, sợ bị mục trần phát hiện đối với những này tiểu động vật lại nói bây giờ mục trần hoàn toàn chính là một cái manh thú cường đại có thể tùy ý chúa thể thánh mạng của mình đúng là hiện tại mục trần tản ra khí tức so với bình thường thiên tiên cảnh giới hồng hoang man thú cũng mạnh hơn mấy phần phải biết hồng hoang man thú đối với những này tiểu động vật lại nói đây chính là cực kỳ mạnh mẽ hiện tại mục trần khí tức so sánh hồng hoang man thú đều mạnh hơn những này tiểu động vật sợ hai hắn cũng là chuyện đương nhiên mục trần rất nhanh liền phát hiện cái hiện tượng này hơi sửng sờ, sau đó liền phản ứng lại đem hơi thở của mình toàn bộ đều thu liễm không nghĩ đến mình tản ra khí tức sẽ khiến cái này tiểu động vật sợ hãi như vậy. Mộc Trần nhìn đến cảnh tượng trước mắt, cười nói. Mộc Trần cũng không muốn hù dọa những này tiểu đạo vật, mới vừa rồi là vừa đột phá khí tức không có thu liễm, mới có thể không tự chủ được tản mắt ra. Hiện tại Mộc Trần đã kịp phản ứng, đương nhiên sẽ đem khí tức thu liễm. Tiếp theo đi chỗ đó tốt đây. Mộc Trần không còn quan tâm những kia tiểu đạo vật rồi, bắt đầu cân nhắc mình phải đi nơi nào tốt hơn. Vốn là Mộc Trần tại vừa rồi đi Đông Lai Tiên Đảo thời điểm là nghĩ đến trở về Côn Lôn Sơn, nhưng là bây giờ Mộc Trần tại đây bế quan ba năm, đem chính mình lục thân tu luyện đến thiên tiên cảnh giới, lại không vội trở về Côn Lôn Sơn rồi. Lúc trước hắn là nghĩ đến trở về Côn Lôn hảo hảo tu luyện một hồi cựu truyền thần công, dù sao cũng là vừa mới lấy được công pháp, lúc đó Mộc Trần cũng chưa xong đầy đủ lý giải đây cựu truyền thần công, hệ thống cũng chỉ là đơn thuần đem cựu truyền thần công truyền cho Mộc Trần, những thứ khác vẫn còn cần Mộc Trần mình lý giải tu luyện. Chính là lần này tại đây bế quan 3 năm, đối với cựu truyền thần công lý giải đã đủ, hơn nữa còn đem thân thể cảnh giới tăng lên tới Thiên Tiên kỳ, thực lực đề cao thật lớn, nói cách khác Mộc Trần hiện tại không cần phải gấp gáp trở lại trên Côn Lôn Sơn tu luyện đây cựu truyền thần công rồi. Hơn nữa bây giờ cách một Trần xuống núi cũng cũng không lâu lắm, cậu thêm tại sơn cốc này bế quan thời gian cũng mất quá là thời gian mấy năm, đối với Mộc Trần lại nói, bây giờ trở về Côn Lôn Sơn vẫn là quá sớm, huống chi bây giờ trở lại trên Côn Lôn Sơn cũng không có cái gì lại sự, trở lại trên Côn Lôn Sơn bất quá cũng chính là bế quan tu luyện mà thôi. Đông Hải Long Vương đưa Mộc Trần lúc rời đi dọc theo đường đi nói những kia, Mộc Trần đều quên hết, căn bản không có nghĩ đến muốn đi về cùng Thông Thiên nói, lại thêm cho dù Mộc Trần nhớ, hắn cũng sẽ không cùng Thông Thiên nói chuyện này, Mộc Trần hiện tại cũng không muốn gia nhập những chuyện này cái bên trong, hắn kia dọc theo đường đi cũng không có đã đáp ứng Đông Hải lòng vòng cái, cho nên hắn không có chút nào hạng, hắn hiện tại chỉ muốn đem tu vi của chính mình để cao khác hết thề sự tình đều có thể để ở một bên, cho nên bây giờ Mục Trần một chút đều không muốn trở lại trên Côn Lôn Sơn nhanh như vậy. Ừ, không trở về Côn Lôn, vậy có thể đi chỗ đó đâu? Tiếp tục đi luyện luyện. Hay là thôi đi. Mục Trần Hạ quyết tâm sẽ không trên Côn Lôn Sơn nhanh như vậy, hắn hiện tại đang đang xoắn xuýt đây nên đi nơi đó tốt hơn một chút. Hệ thống, ngươi nói ta nên đi nơi đó tốt hơn. Mục Trần quả thực không nghĩ ra nên đi nơi đó, liền định hỏi một chút hệ thống, xem hệ thống có đề nghị gì. Thỉnh túc chủ tự quyết định. Hệ thống cơ giới trả lời, cho cái đề nghị đi, ta quả thực không nghĩ ra được a. Không nói thì tính, bản thân ta muốn, ta cũng không tin ta còn không nghĩ ra đến. Mục Trần thấy hệ thống không có chi mình, cũng chỉ có thể bộ dáng như vậy nói ra. Tiếp tục lịch luyện luyện. Hay quên đi. Ta hiện tại đã đem thân thể cảnh giới đều tăng lên tới thiên tiên kỳ, cho dù gặp cao hơn ta ra một hai cái cảnh giới địch nhân, ta cũng có thể đem hắn gọi thắng, lại thêm thông thiên cùng bồ để cho bảo vật, vậy thì càng thêm không cần phải sợ. Đúng vậy. Ta có thể trở về Tây Du A. Nghĩ đến bồ để lão tổ cho bảo vật, Mục Trần nhớ tới mình có thể trở lại Tây Du thế giới A. Tại Tây Du thế giới thời điểm, Mục Trần vừa mới đột phá điệu tiên tu vi liền đi cùng Bồ Đề Lao tổ nói muốn xuống núi Lịch Lãm, hiện tại hắn đã là tiên tiên kỳ tu vi, ước chừng để cao một cái đại cảnh giới, bây giờ trở lại Tây Du thế giới bên trong, hoàn toàn không có vấn đề a. Ừ, không sai, ta có thể trở lại Tây Du thế giới bên trong, ta bây giờ cách ta xuống núi Lịch Lãm lúc sau đã để cao một cái đại cảnh giới rồi, hoàn toàn có thể đi về. Hơn nữa hệ thống phong ấn đã bị ta giải phòng, còn không biết Tây Du thế giới qua thời gian bao lâu, cũng là thời điểm nên trở về đi xem một chút. Mục Trần càng nghĩ càng thấy được khả thi, mình bây giờ tăng lên một cái đại cảnh giới. Cho dù qua đây vài chục năm, bây giờ đi về lấy tu vi của chính mình cũng hoàn toàn có thể nói được, nếu như thời gian chưa từng có quá lâu cũng có thể nói mình có một chút cơ duyên tốt, cho nên cảnh giới mới sẽ tăng lên nhanh như vậy. Còn có Mộc Trần cũng muốn biết bây giờ cách Tôn Ngộ Không đi Tây Thiên thủ kinh còn có thời gian bao lâu, hay là nói Tôn Ngộ Không còn chưa có bắt đầu đại nháo thiên cung, Tôn Ngộ không chính là nhận mình làm đại ca, nếu như mình có thể giúp được gì, Mộc Trần vẫn sẽ giúp. Đúng. Trở về Tây Du. Không biết hiện tại tại Tây Du nội dung cốt chuyện bắt đầu không có, tiểu đệ của ta Tôn Ngộ Không có phải hay không bắt đầu đi lấy Tây Kinh sao? Mộc Trần lẩm bẩm nói. Hệ thống, ta bây giờ có thể xuyên việt về đến Tây Du đi. Xác định rõ phải trở về Tây Du sau đó, Mục Trần liền vội vàng hỏi hệ thống. "Đúng, Túc chủ, ngươi bây giờ có thể xuyên việt về đến Tây Du, phải chăng phải xuyên qua?" Hệ thống cơ giới trả lời. Hửm, xuyên qua." Gian dâm. Cầu đặt, cầu kim đậu, cầu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 163, đến từ Tiên Đình chú ý. Bây giờ đang ở Hồng Hoang cũng mới vừa ra đến rèn luyện bây giờ đi về Tây Du được rồi, tích tích tích, chính đang ký hiệu tọa độ, tích tích tích, chính đang xuyên qua, thỉnh túc chủ chuẩn bị sẵn sàng, hệ thống thanh âm tại Mộc Trần vang lên bên hai. trong lúc nhất thời loại kia cảm giác quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện, Mộc Trần chỉ cảm thấy mình xung quanh hoàn cảnh một hồi trời đất quay cuồng. Đông thắng thần châu nạo Lai quốc, cách hoa quả sơn có một khoảng cách một cái sơn cốc bên trong. bên ngông rừng rậm, cỏ cây tươi tốt, trong rừng tiểu đạo, núi loại phong nhỏ, tràn đầy an tĩnh khí tức tương hòa. trong sơn quốc không có cường đại gì yêu quái, đại đa số đều là những kia ôn thuận vật, không có quá nhiều cá lớn nuốt cá bé. Nhìn qua phảng phất nhớ một cái bị người quên lãng địa phương. Cái này không biết tên sơn cốc nhỏ, chính là lúc ấy Mục Trần rời khỏi Tây Du Thế giới lúc ký hiệu địa phương. Lúc đó hắn mới vừa rời đi Hoa Quả Sơn, đang ở phụ cận tìm một dạng này sơn cốc nhỏ, liền trực tiếp xuyên việt về đến hiện đại rồi. Lúc này Mục Trần thân ảnh cũng từ từ nổi lên rồi. Hả? Mục Trần mở mắt, vừa mới hắn chỉ cảm thấy thoáng thoáng một cái, hai hậu liền phát hiện mình đã trở lại Tây Du Thế giới. Cho dù hiện tại Mục Trần Tu Vi đã là Thiên Thiên Cảnh giới, chính là hắn cũng không có cách nào nhận thấy được hệ thống dẫn hắn xuyên qua lúc đầu tỉnh, chỉ có tại xuyên qua sau sau mới có thể kịp phản ứng. 510. Hướng theo mục trần tăng gia tu vi, đối với hệ thống cường đại, mục trần càng có thể trực tiếp cảm nhận được. Lúc trước tu vi của hắn cũng không cao lắm thời điểm, đối với mấy cái không có bao nhiêu cảm giác, nhưng là bây giờ mình cũng đã là thiên tiên cảnh giới, vẫn là không có biện pháp biết rõ hệ thống thủ đoạn, mục trần càng ngày càng cảm giác đến hệ thống cường đại. Mục Trần lắc đầu, đem những ý nghĩ này đều dằn xuống đáy lòng, cho tới nay hệ thống cũng đang giúp giúp mình, hệ thống càng cường đại đối với tự mình tới nói liền càng an toàn, cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy đâu. Đem những ý nghĩ này ép xuống sau đó, mục trần bắt đầu quan sát ngọn núi nhỏ này có đến. Hừm. <cười> không sai, đây là lúc ấy ta rời khỏi lúc đó ngọn nhớ ngọn núi nhỏ kia cốc nhớ hướng hướng tây nam bỏ tới là hoa quả sơn rồi cách nơi này cũng không phải rất xa nhìn trước mắt có chút quen thuộc sơn cốc nhỏ mục trần chậm rãi nhớ lại lúc trước hoa quả sơn bên trên sự tình đến muốn không mau mau đến xem những con khỉ kia đâu đối với những con khỉ kia mục trần không có bao nhiêu cảm giác lúc đó mình xuống núi lịch lãm vừa vặn tôn ngộ không tìm đến mình giúp hắn trở về hoa quả sơn xem hắn đây mới tới hoa quả sơn nếu như mình bây giờ đi hoa quả sơn nhất định sẽ bị những con khỉ kia hỏi bảy hỏi tám mình cũng không có tinh lực trở về trả lời những con khỉ kia vấn đề nơi lấy cuối cùng hắn quyết định cũng không cần tới so sánh tốt hưng không đi hoa quả sơn vậy liền trở về phương thốn sơn đi mục trần suy nghĩ một chút quyết định trước tiên về phương thốn sơn lại nói hiện tại còn không biết cách mình rời khỏi tây du thế giới qua thời gian bao lâu không biết tây du nội dung cốt chuyện phát triển tới trình độ nào mục trần nhớ trước tiên về phương thốn sơn nhìn lên nhìn tôn ngộ không còn ở đó hay không sau đó lại quyết định mình bây giờ đã có thiên tiên kỳ tu vi đây lịch luyện cũng có thể nói là hoàn thành bây giờ trở lại phương thốn sơn bên trên cũng là phải hơn nữa mình bây giờ cũng không biết nên đi nơi đó cũng không biết Tây Du Nội dung cốt chuyện phát triển tới trình độ nào nhất định là muốn trước tiên tìm hiểu tình huống trước tiên Mục Trần cân nhắc kỹ sau đó lập tức bắt phát quyết hướng phương tốn Sơn phương hướng bay đi ầm Mục Trần địa phương sở tại phát ra một tiếng thanh âm to lớn chỉ thấy Mục Trần vừa mới địa phương sở tại xuất hiện một cái hố cực lớn đây là bởi vì Mục Trần vừa mới đem nhục thân cảnh giới đột phá đến thiên tiên kỳ trong lúc nhất thời còn chưa thích ứng vẫn giống như trước kia vận chuyển toàn thân tu vi không nghĩ đến hắn nhục thể của mình quá mức mạnh mẽ rồi trực tiếp làm ra một cái hố to đến cả người cũng đều trong nháy mắt liền bay ra ngoài, may mà mục trần trong nháy mắt liền phản ứng lại, lập tức liền lại lần nữa không chế được mình vận chuyển, tu vi cường độ, tốc độ từ từ chậm lại, cũng không có lại làm ra động tĩnh gì đến. bây giờ còn là chậm rãi bay đi, chờ ta không chế được tu vi của chính mình sau đó, lại tăng thêm tốc độ trở về phương Tốn sơn, lại lần nữa không chế xong tốc độ của mình sau đó, mục trần liền hướng đến phương thôn sơn bay lên. thiên đỉnh, lúc này thiên ly nhãn cùng thuận phong nhị chính đang nam thiên môn nơi chấp hành nhiệm vụ của mình, đo đến trong trời đất đủ loại chuyện không tầm thường, lại hướng ngọc đế bẩm báo. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ chính là Ngọc Đế Thái Mắt. Vì Ngọc Đế thời khắc chú ý trong trời đất này sự tình, hạ giới có chuyện gì, hoặc là Ngọc Đế muốn biết tình huống gì, Ngọc Đế bình thường đều sẽ gọi bọn hắn đi. Bọn hắn có thể nói là Thiên Đình Thái Mắt, Ngọc Đế tình báo của mình hệ thống. Mục Trần vừa mới khống chế không nổi tu vi của chính mình, đem núi nhỏ kia cốc làm ra một cái hố to, trong nháy mắt liền bị Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ biết rồi. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ lập tức liền vận chuyển thân lực, hướng Mục Trần địa phương tại nhìn đến. Ta thấy được, là một cái nhìn qua hết sức trẻ tuổi người làm ra, nhìn qua thật giống như vừa mới đột phá không có khống chế song tu vi của chính mình tạo thành thiên lý nhãn cặp mắt tràn đầy kim quang trực tiếp vượt qua vạn dặm nhìn thấy mục trần ta cũng nghe được đúng là là bởi vì hắn không chế không nổi tu vi của chính mình mới làm ra động tĩnh này giống như hắn vẫn là phương thốn sơn bên trên đệ tử nghe chính hắn nói phải trở về phương thốn sơn bên trên thuật phong nhĩ hai cái thai đoá không ngừng lay động đem một trần nhỏ giọng nói đều nghe kỳ thực chuyện này cũng không tính là chuyện nghiêm trọng gì bất quá bọn hắn nghe thấy mục trần nói phải về phương thốn sơn đây liền bộ phận một dạng phương sơn chính là bồ đề lao tổ đạo tràng cộng thêm mục trần tu vi cũng không yếu đây nhưng là khắc rồi Thiên Lý nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ tính toán đem chuyện này báo cáo cho Ngọc Đế nghe. Chuyện này không phải là chúng ta có thể quản, chúng ta đem hắn báo cáo cho Ngọc Đế, để cho Ngọc Đế tới xử lý. Thiên Lý nhãn suy nghĩ một chút hướng về phía Thuận Phong Nhĩ nói ra. Không sai, chuyện này xác thực không phải chúng ta có thể xử lý. Thuận Phong Nhĩ cũng đồng ý mà nói. Thiên Lý nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ thương lượng một loại, quyết định đem chuyện này báo cáo cho Ngọc Đế. Lập tức bọn hắn liền thi triển pháp quyết hướng về lăng Tiêu Điện bay đi. Qua không được bao lâu bọn hắn liền đi đến lăng Tiêu Điện bên trên. Lúc này Ngọc Đế chính đang lăng Tiêu Điện bên trên nhắm mắt dưỡng thần, nhận thấy được Thiên Lý nhãn cái Thuận Phong Nhị đi vào. Chậm rãi mở mắt. Hai người các ngươi không ở Nam Thiên Môn đứng gác, đến Lăng Tiêu Điện làm gì sao?" Ngọc Đế nhàn nhạt mở miệng nói. "Bẩm báo Ngọc Đế, hai người chúng ta có chuyện bẩm báo." Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ nhìn thấy Ngọc Đế, ngay lập tức tiến lên bẩm báo. "Hai người chúng ta vừa mới tại Nam Thiên Môn đứng gác, phát hiện hạ giới phát sinh một tiếng vang thật lớn, hai người chúng ta phát hiện đây là Bồ Đề Lao tổ đệ tử tạo thành, chúng ta liền lập tức trở về bẩm báo." "Ngọc Đế, mời xem." Nói xong, Thiên Lý Nhãn cùng Tuận Phong Nhĩ đem vừa mới được cảnh tượng nguyên hóa ra đến cho Ngọc Đế nhìn. câu đặt, câu kim đấu, câu phiếu đánh giá." Nếu mà yêu thích quyển sách này, Xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 164, Thiên Hà Tuân Quân. Ngọc Đế lặng lặng nhìn Thiên Lý Nhãn cùng thuận Phong nhĩ Huyên hóa ra cảnh tượng, cũng không nói lời nào. Đang nhìn đến kia trường cảnh trong ngay mắt, Ngọc Đế liền phát hiện cảnh tượng bên trong người đó chính là một Trần. Ngọc Đế đương nhiên nhận thức mục Trần, tại một trận đột phá thời điểm, đem Thiên Đình Ngọc Đế, Tây Phương Như Lai, Bác Minh yêu sư cùng Côn bằng đầy đủ đều kinh động, Ngọc Đế đối với một trần ấn tượng vẫn là phi thường khắc sâu, lúc đó mục trận ngộ đột phá thời điểm, dẫn động ra đại đạo chi âm bọn hắn đều thêm chú ý qua một trận, các ngươi đi xuống trước. Nhìn xong Thiên lý nhãn cùng thuận Phong Nhĩ huyên Hóa ra tới cảnh tượng, Ngọc Đế thản nhiên nói. Nhìn thấy Mộc Trần bộc phát ra tu vi, Ngọc Đế không nén nổi hai mắt tỏa sáng, lấy Ngọc Đế nhãn lực, đương nhiên có thể thấy được Mộc Trần vừa mới bộc phát ra tu vi đã có Thiên Tiên cảnh giới. Đối với Mộc Trần Ngọc Đế có ý tưởng khác, Phong Thần Chi Hậu, toàn bộ Thiên Đình bên trên quan viên đại đa số đều là triệt giáo người, bọn hắn đại đa số cũng không nghe Ngọc Đế, bằng vào mình là triệt giáo đệ tử thân phận, đối với Ngọc Đế nói đều là xa cách. Ngoài mặt tuy rằng nghe theo mình ý chỉ, nhưng trên thực tế đều là có thể từ chối liền từ chối mỗi lần ngọc đế muốn làm chút chuyện gì, cũng không có cách nào tìm được người đến xử lý. Không có khi lúc đó ngọc đế cũng cảm giác mình người thật sự là quá ít. Một trận chính là bồ đề lao tổ đồ đệ, có cường đại hậu trường, lại thêm một trần thiên phú, liền ngọc đế đều cảm thấy kinh ngạc. Ngọc đế tính toán đem hắn bồi dưỡng thành vì mình một cái trợ thủ đắc lực, đến lúc đó mình phải làm những gì sự tình cũng có thể lấy tiện nhiều chút. Hơn nữa còn có thể thăng bằng một hồi thiên đỉnh bên trong triệt giáo thực lực, hoặc giả nói là suy yếu triệt giáo thực lực, đến lúc đó liền có thể mình an bài người tới của mình thiên đỉnh chức vị bên trong, từ từ đem thiên đỉnh chế ở trên tay mình, không cần nhìn lại triệt giáo được xuống ái màu để cho mình có thể thực sự trở thành thiên đỉnh chủ nhân. Cộng thêm bổ đề lão tổ bình thường đều sẽ không tham dự thiên đỉnh đấu tranh, đối với thiên đỉnh quyền hạn đều không có hứng thú gì, cho nên cho dù đến lúc đó một Trần quyền hạn cao hơn nữa, đối với Ngọc Đế quyền lực của mình đều không có một chút ảnh hưởng. Ngọc Đế cân nhắc một loại, quyết định đem một Trần thỉnh lên thiên đỉnh làm quan. Truyền thái bạch kim tinh tới gặp ta." Ngọc Đế thản nhiên nói. Hướng theo Ngọc Đế thanh âm rơi xuống, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên ở Lăng Tiêu điện bên trên. "Vâng." Người kia cung kính trả lời. Cái người này chính là Ngọc Đế bồi dưỡng được thế lực của mình, một mực tại Ngọc Đế bên người vì ngọc đế xử lý một ít đặc biệt sự tình, ngọc đế không có chờ quá lâu, thái bạch kim tinh liền đã tới lăng tiêu điện bên trên. ngọc đế, không biết ngươi tới tìm ta có chuyện gì đâu. thái bạch kim tinh vốn là chính đang cung điện của mình nghỉ xả hơi, đột nhiên thu vào ngọc đế muốn triệu kiến mình, vội vội vàng vàng liền chạy tới. đối với ngọc đế tại sao phải triệu kiến mình, thái bạch kim tinh cũng là vẻ mặt một bước. đây gần nhất cũng không có cái gì xảy ra chuyện lớn a. ngọc đế tìm ta làm cái gì a? tuy rằng là nghĩ như vậy, nhưng mà thái bạch kim tinh trên mặt vẫn là vẻ mặt cung kính nói, có chuyện gì muốn ta xử lý sao? thái bạch kim tinh. Lần này tìm ngươi đến chính là muốn ngươi đi triệu hoán một tên thiên tiên cảnh giới người đến thiên đình nhập chức. Ngọc Đế nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh bình tĩnh nói, người này là Bồ Đề lão tổ dưới trướng đệ tử, ngươi nhất thiết phải mời tới hắn ngày qua đỉnh đến. Thái Bạch Kim Tinh cũng là Ngọc Đế người, chuyện này giao cho người khác Ngọc Đế không yên tâm, thêm Thái Bạch Kim Tinh chủ yếu chức vụ chính là Ngọc Đế đặc sứ, phụ trách truyền đạt đủ loại mệnh lệnh, chuyện này giao cho hắn cũng hợp tình hợp lý. Vâng, hạ quan biết rõ. Thái Bạch Kim Tinh cung kính trả lời. Không biết vị này Bồ Đề lão tổ đồ đệ tên gọi là gì? Bây giờ đang ở nơi nào? Thái Bạch Kim Tinh hỏi. Người này tên là Mục Trần hiện tại chính đang hướng phương Thốn Sơn, phương hướng bay đi. Ngươi bây giờ đi mời hắn đi. Ngọc Đế lạnh nhạt nói. Vâng. Thái Bạch Kim Tinh phản đáp một tiếng, lập tức liền hướng đến một Trần địa phương sở tại bay đi. Lúc này Mục Trần căn bản cũng không biết hắn vừa mới xuyên qua lúc trở lại, trong lúc nhất thời không có khống chế được tu vi của chính mình liền đưa tới Ngọc Đế chú ý, muốn đem hắn triệu hắn lên Thiên Đình làm quan. Hắn lúc này đang chậm rãi hướng về đây phương Thốn Sơn bay đi. Dọc theo đường đi hắn đều đang từ từ hiểu rõ đến mình đột nhiên bạo dám thân cảnh giới, cũng không có dùng tốc độ nhanh nhất hướng phương Sơn phương hướng bay đi. Nếu như Mục Trần hoàn toàn quen thuộc nhục thể của mình tu vi. Toàn lực hướng phương Thốn Sơn bay đi, sợ rằng Thái Bạch Kim Tinh muốn đi phương Thốn Sơn bên trên mới có thể nhìn thấy Mộc Trần rồi, bất quá Mộc Trần cũng không gấp trở về phương Thốn Sơn, cho nên dọc theo con đường này hắn đều là từ từ đang đổi đường cũng không có vận chuyển toàn thân tu vi đến đi đường. Lúc này Thái Bạch Kim Tinh cũng đuổi kịp Mộc Trần rồi. Vị đạo hữu này, xin dừng bước. Thái Bạch Kim Tinh xa xa nhìn thấy Mộc Trần, liền vội vàng nói: "Hả?" Mộc Trần nghe được thanh âm này, từ từ ngừng lại. "Vị đạo hữu này, ta là Thiên Đình Thái Bạch Kim Tinh, Ngọc Đế muốn tìm ngươi lên trời đỉnh làm quan, không cầu kim đậu." "Hả? Mời ta lên Thiên Đình làm quan?" Mộc Trần hơi sừng sờ, không biết Ngọc Đế làm như vậy là vì cái gì. Mộc Trần vốn là nhớ lại đến Phương Tốn Sơn bên trên, Lý Giải muốn hiện tại Tây Du phát triển tới trình độ nào, đến lúc đó lại quyết định, nhưng là bây giờ Ngọc Đế để cho Thái Bạch Kim Tinh đến thỉnh mình lên Thiên Đình làm quan, để cho mình lại có khác một lựa chọn. Nếu như lên Thiên Đình làm quan, đến lúc đó đối với Tây Du tình huống liền sẽ càng hiểu hơn, mình muốn là muốn phải làm những gì sự tình đều tùy thời có thể đạt được mình muốn tình báo, để cho mình có thể dựa theo tình huống đến chế định kế hoạch. Mộc Trần cân nhắc một loại, quyết định trước tiên lên Thiên Đình nhìn kỹ hắn nói, nếu như đối với mình có lợi Kia đáp ứng Ngọc Đế tại Thiên Đình làm quan cũng không là không có khả năng. Bất quá mình vừa mới xuyên việt về đến, đây Ngọc Đế có lạ như thế biết rõ mình đã đã trở về đâu? Không thể nào là một mực đều chú ý tới ta đi? Không. Không biết Ngọc Đế là làm thế nào biết ta? Tuy rằng một chân nhớ muốn lên trước Thiên Đình xem, nhưng mà cũng không cần lập tức liền đáp ứng Thái Bạch Kim Tinh, trước hết đem sự nghi ngờ của mình hỏi lên trước tiên. "Nga, cái này à, vừa mới đạo hữu ngươi trong lúc nhất thời không chế không nổi tu vi của chính mình, dẫn động tiên lý nhãn cùng Phận Phong nhị chú ý, lúc này mới phát hiện ngươi." Thái Bạch Kim Tinh cười nói. "Nga, nguyên lai là dạng này à?" nghe thấy Thái Bạch Kim Tinh, Mục Trần mới biết là mới vừa mình tạo thành động tĩnh, để cho Ngọc Đế vừa vặn phát hiện mình. Vậy không biết, Đạo Hưu có phải hay không hiện tại và ta lên Thiên Đình đâu? Mục Trần trầm mặc hồi lâu, làm bộ đang nghiêm túc đang suy nghĩ. Thái Bạch Kim Tinh thấy Mục Trần đang suy nghĩ, cũng không có quấy giày hắn, lặng lặng ở một bên chờ đợi. Không, có thúc giục Mục Trần. Hừm, được rồi, ta hiện tại liền cùng ngươi đi. Mục Trần chậm rãi mở miệng nói. Cầu đặt, cầu kim đầu, cầu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn. Cẩn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử chia sẻ, chưa 165, trưởng binh một vạn. Thái Bạch Kim Tinh không nghĩ đến sẽ dễ dàng như vậy thì có thể làm cho Mục Trần đáp ứng mình, cùng mình cùng tiến lên Thiên Đình, còn tưởng rằng muốn nói rõ với hắn một ít lợi hại quan hệ mới có thể. Dựa theo Thái Bạch Kim Tinh suy nghĩ, Mục Trần là Bồ Đề lao tổ đồ đệ, không cần lo lắng tu luyện cái gì tài nguyên, cũng không cần lo lắng sẽ bị người khi dễ. Thánh nhân đồ đệ người nào dám khi dễ? Cho nên hắn cho rằng Mục Trần sẽ không muốn như bây giờ trực tiếp đáp ứng cùng mình lên Thiên Đình, ít nhất phải lãng phí một loại miệng lưỡi mới có thể thuyết phục hắn. Chính là không nghĩ đến Mục Trần chỉ là suy tính một hồi đáp ứng cùng hắn lên thiên đình, mặc dù bây giờ còn chưa rõ ràng cho thấy chính mình phải trang nguyện ý tại thiên đình làm quan, chính là đều đáp ứng cùng mình lên thiên đình rồi, như vậy ở lại thiên đình làm quan cũng chỉ có lớn hơn khả năng. Thái Bạch Kim Tinh nghĩ cũng không sai, nếu là không lên thiên đình làm quan, Mục Trần ở lại chỗ này cũng như nhau gặp qua rất tiêu xái, thân là Bồ đề lao tổ đồ đệ tại Tây Du bên trong không có người nào dám chơi, cộng thêm Mục Trần tư chất, Bồ đề lao tổ chính là coi hắn là làm truyền nhân y bát đó à? Nếu như Mục Trần đã xảy ra chuyện gì, Bồ đề lao tổ cái thứ nhất không đáp ứng. Bất quá Mục Trần có ý nghĩ của mình, hắn cũng không muốn một mực ở tại Phương Thuẫn Sơn bên trên, trên người có hệ thống, vô luận là ở đâu bên trong đều có thể không nhất định con ở tại Phương Thuẫn Sơn. Cho nên đối với Thái Bạch Kim Tinh nói lên Thiên Đình làm quan, Mục Trần cũng sẽ không rất kháng cự, liền thoáng cân nhắc một loại thì cũng đồng ý. Còn không biết tiên quan người tên gì vậy, Mục Trần còn không biết Thái Bạch Kim Tinh danh tự, trực tiếp lại hỏi. Đến mức Thái Bạch Kim Tinh có phải hay không lừa gạt mình, Mục Trần không có chút nào lo lắng, tại đây Tây Du thế giới bên trong còn chưa từng thấy qua ai dám giả mạo Ngọc Đế ý chỉ, chúng chi đợi một hồi liền muốn cùng hắn đi Thiên Đình, nếu dối gạt mình văng cái liền để lộ rồi. Tại Hạ Thái Bạch Kim Tinh, nghe thấy Mục Trần, Thái Bạch Kim Tinh cũng mới nhớ, mình còn chưa giới thiệu qua mình, vừa mới nhìn thấy Mục Trần liền vội vội vàng vàng tiến đến cùng hắn trò chuyện, cũng không có giới thiệu qua mình. Nghe thấy Thái Bạch Kim Tinh, Mục Trần cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao Thái Bạch Kim Tinh vốn chính là phụ trách những sự vụ này, cộng thêm hiện đại bên trong Tây Du ký bên trong, Thái Bạch Kim Tinh cũng là Ngọc Đế tâm phúc, Thái Bạch Kim Tinh đến gọi mình lên Thiên Đình làm quan cũng là chuyện đương nhiên. Nga, nguyên lai like là Thái Bạch Kim Tinh a. Mục Trần giả bộ có chút kinh ngạc bộ dáng. Nghe thấy Mục Trần, Thái Bạch Kim Tinh cũng không có cái gì quá phản ứng lớn. Chỉ là cười một tiếng, nói tiếp, chúng ta bây giờ lên đường lên Thiên đỉnh, được không? Hửm, tốt đẹp. Lập tức Mộc Trần liền cùng Thái Bạch Kim Tinh cùng nhau hướng Thiên đỉnh bay đi. Dọc theo đường đi, Thái Bạch Kim Tinh một mực tại cùng Mộc Trần giới thiệu Thiên đỉnh các trường hợp, để cho Mộc Trần có thể đầy đủ giải Thiên đỉnh, không cần đối với Thiên đỉnh không biết gì cả. Chính là Thái Bạch Kim Tinh cũng không biết Mộc Trần cũng không chú ý những này, những này đối với hắn mà nói đều không có ý nghĩa gì, Thiên đỉnh những kia đấu tranh quyền lực hắn cũng không muốn tham gia, hắn cũng không sẽ chủ động gây chuyện nhưng là người khác cũng đừng muốn tùy tiện khi dễ hắn, có Bồ Đề lao tổ với tư cách chỗ dựa. Mục Trần đối với Thiên Đình bên trên những tia thần tiên không có chút nào hằng. Rất nhanh bọn hắn liền đi đến Thiên Đình. Thiên Đình, Lang Tiêu Điện bên trên. Ngay tại Ngọc Đế gọi Thái Bạch Kim Tinh đi mời Mục Trần thời điểm, Ngọc Đế liền đem tất cả Thiên Quan cũng gọi tới. Dù sao Ngọc Đế muốn phong Mục Trần làm quan, cũng phải cần thông báo những thứ khác Thiên Quan. Mặc dù nói hiện tại Thiên Đình bên trên đại đa số đều là triệt giáo người, nhưng mà Ngọc Đế muốn phong một người làm quan vẫn là rất dễ dàng. Nói như thế nào Ngọc Đế đều là Thiên Đình bên trong lớn nhất người kia, những người khác cũng không khả năng làm quá mức. Những tia đột nhiên bị triệu tập đến Thiên Quan, hiện tại còn không biết có chuyện gì. Sáng sớm mới vừa đã tới Lăng Tiêu điện, hiện tại lại đột nhiên đem bọn hắn triệu tập đến, cũng không có chuyện gì nói, Ngọc Đế cũng liền tiếp tục chô đo nói đây một ít không có dinh dưỡng mà nói, hiện tại tất cả mọi người vẻ mặt ngộp bức, không biết Ngọc Đế trong hồ lô mua cái gì thuốc. Lúc này, Thái Bạch Kim Tinh cùng một Trần cũng đi tới Lăng Tiêu điện bên trên. Bẩm báo Ngọc Đế, ta đã liền một Trần mới tới. Lăng Tiêu điện bên trên thần tiên nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh mang theo một người đi tới Lăng Tiêu điện bên trên, đều kịp phản ứng, hôm nay chuyện này phải cùng tiểu tử này có liên quan, đều đang lặng lặng mà nhìn Thái Bạch Kim Tinh. Ừm. Ngọc Đế ngồi ở Lăng Tiêu trên ghế thản như nói, Lúc này Mộc Trần đang quan sát Ngọc Đế, đây là Mộc Trần lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc Đế, lúc trước hắn đốn ngộ đột phá thời điểm, Ngọc Đế mặc dù có chú ý Phương Tuấn Sơn, nhưng mà cũng chỉ là thần niệm chú ý mà thôi, Mộc Trần cũng không nhìn thấy Ngọc Đế, cho nên lần này là Mộc Trần lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc Đế. Đây Ngọc Đế cho Mộc Trần cảm giác đầu tiên chính là uy nghiêm, cặp mắt lấp lánh có thần phản phất có thể mang người nhìn thấu một dạng, để cho người không dám cùng hắn mắt đối mắt. Mộc Trần cũng không có quan sát quá lâu, chỉ là thoáng nhìn hai lần, thu hồi ánh mắt của mình. Hắn cũng không lo lắng Ngọc Đế có thể nhìn thấu mình, có hệ thống bảo hộ, dù ai cũng không cách nào đem chính mình nhìn thấu. Tại Mộc Trần quan sát Ngọc Đế thời điểm, Ngọc Đế cũng đang nhìn Mộc Trần. Lúc trước Mộc Trần ngộ hiểu thời điểm, đã để cho Ngọc Đế cảm thấy kinh ngạc, hiện tại lần nữa nhìn thấy Mộc Trần, Ngọc Đế thì càng thêm kinh hãi, lấy Ngọc Đế tu vi tự nhiên có thể nhìn ra Mộc Trần đã là thiên tiên cảnh giới, chính là thời đó Mộc Trần cùng hiện tại Mộc Trần cảnh giới kém không biết bao xa, cách Mộc Trần lần trước đốn ngộ đột phá thời gian cũng chưa từng có bao lâu, cũng đã là thiên tiên cảnh giới tu vi, đối với Mộc Trần tốc độ tu luyện, Ngọc Đế cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Không cầu kiếm đầu Ngọc Đế không biết vị này là. nhìn Ngọc Đế cùng Thái Bạch Kim Tinh đều không nói lời nào, trầm mặc một hồi lâu. Rốt cuộc có người không nhịn được hỏi. Đây là một trần, vì bồ đề lão tổ đồ đệ, hôm nay để cho hắn lên tới thiên đình đến, chính là vì thiên hà tướng quân đây không còn một ông thiếu. Ta tính toán để cho một trần tới đảm nhiệm đây trước vị. Ngọc đế trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề cùng những kia thần tiên nói ra, sau đó không để cho những thần tiên này có thời gian phản ứng, lập tức lại hướng về phía một trần nói. Hôm nay thiên hà tướng quân đây trước vị không có ai đảm nhiệm, ngươi là bồ đề lão tổ đồ đệ, có thiên tiên tu vi, ta tính toán để ngươi đảm nhiệm chức vị này, có thể hay không? Không. Cảm ơn ngọc đế, ta nguyện ý đảm nhiệm chức vị này một trần thoáng trầm mặc, một lát sau mới lên tiếng. lần này ngọc đế để cho một trần làm thiên hà tướng quân, trước chuyện không có một chút tin tức, để cho chúng thần tiên ứng phó không kịp, cậu thêm lấy một trần bối cảnh, tu vi, đích xác có thể đảm nhiệm chức vị này, những thứ khác thần tiên cũng không có cách nào nói thêm gì nữa. được, chấm liền phong ngươi là thiên sông tướng quân, trường nhận thiên hà mười ngàn đại quân, các ngươi không có ý kiến chứ? nói xong ngọc đế xoay đầu lại, nhìn phía dưới những tia thần tiên, cần tuân ngọc đế ý chỉ, phía dưới thần tiên chỉ có thể cung kính nói, được, thái bạch kim tinh ngươi mang một trần tướng quân đi thiên phụ tướng quân. Những người khác liền đều lui ra đi. Nói xong Ngọc Đế liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần rồi, càng vốn cũng không cho bọn hắn cơ hội phản bác. Nhìn thấy Ngọc Đế dạng này, bọn hắn cũng biết một Trần khi cái này Thiên Hà Tướng Quân đã là sự thật, chỉ có thể cung kính nói rồi một tiếng, "Vâng." Câu đặt, câu kim đậu, câu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 166, chuyển tu luyện công pháp. Lập tức Mộc Trần liền cùng Thái Bạch Kim Tinh hướng về tướng quân của hắn phụ bài đi vừa mới Mộc trần tại lăng tiêu điện bên trên cũng không có nói gì hắn nhìn ra ngọc đế là tại hắn lên đến thiên đỉnh sau đó mới đưa để cho mình đảm nhiệm thiên hà tướng quân chuyện này nói ra được lại thêm lúc trước thái bạch kim tinh cùng tự mình nói những kia Mộc trần có thể xác định ngọc đế để cho mình khi cái này thiên hà tướng quân là vì đào tạo được hoàn thành thuộc ở tại thế lực của mình ngọc đế coi trọng tư chất của mình cùng tự có bổ để lao tổ hậu trưởng sẽ không cùng triệt giáo người tiến tới với nhau chính là ngọc đế không biết rõ mình có hệ thống giúp đỡ liền không biết được cuối cùng thành toán ai mục trần tại thầm nghĩ nói tự có hệ thống giúp đỡ liên tính đến lúc đó có chuyện gì mình cũng tùy thời có thể rời khỏi nếu như ngọc đế nhớ chuyện cần làm đối với mình có lợi thuận tay giúp một chuyện cũng không phải không thể một chân tướng quân đang trước chính là thiên hạ phủ tướng quân rồi thái bạch kim tinh đem một trần sự chú ý kéo trở lại nhìn trước mắt phủ tướng quân tướng quân này phủ linh khí mức độ đậm đặc không thua kém vương tuấn sơn bên trên toàn bộ phủ tướng quân nhìn qua cho người một loại trang nghiêm túc mục cảm giác để cho người nhìn mà sợ sau này tướng quân này phủ chính là một Trần tướng quân phụ đệ của ngươi rồi tướng quân này phủ vốn là vốn là có trận pháp thủ hộ nếu như một Trần tướng quân cần có thể mình lại lần nữa bố trí còn có những thứ này là ngọc đế để cho ta giao cho ngươi động lộc. Nói xong thái bạch kim tinh tay vung lên, một cái chữ vật giới liền xuất hiện ở mục trần trước mặt. Mục trần nhận lấy trên tay, thân niệm hướng đây nhẫn chứa vật đảo qua, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười nhạt nhạt. đây trong nhẫn chứa đồ có các loại các dạng đan dược, còn có một ít nó bảo vật của hắn. lấy mục trần thân phận đến xem những thứ này đều xem như mười phần có phân lượng, đây muốn thật sự là đơn thuần cho mục trần động lộc. như vậy thiên đình nhiều như vậy tiên quan, ngọc đế hắn phát những này động lộc đều sẽ phát hắn. mục trần nghĩ lại liền hiểu, ngọc đế cho những vật này là vì lôi cám mình. hừm, cảm ơn thái bạch kim tinh rồi. Mộc Trần nhìn trước mắt phụ tướng quân, cùng trong tay nhận chữ vật, cười cười nói: "Không cần không cần, đây là ta phải làm." "Đúng rồi, tướng quân thỉnh theo ta đi một chuyến chỗ ở, ngươi vừa mới đảm nhiệm hôm nay xong tướng quân, thủ hạ của ngươi bây giờ còn chưa có nhận thức ngươi, theo ta cùng đi đọc Ngọc Đế ý chỉ, tướng quân này phụ chờ sẽ trở lại được rồi." "Được." Mộc Trần nhàn nhạt gật đầu một cái. Hướng theo Mộc Trần cùng Thái Bạch Kim Tinh lại đi đến Thiên binh chỗ ở bay Đi. Thiên Hà tướng quân chức vị này đã trống chỗ một đoạn thời gian, những thiên binh kia chính đang chỗ ở bên trong huấn luyện, những thiên binh này hiện tại còn không biết có người đảm nhiệm Thiên Hà tướng quân chức vị này. Không biết ai sẽ đảm nhiệm hôm nay sông tướng quân chức vị này. Đều lâu như vậy rồi, Thiên Hà tướng quân đây chức vị còn đang chỗ trống. Đây cũng không phải là chúng ta có thể quản, an tâm huấn luyện đi. Đừng trò chuyện, nhanh chóng huấn luyện. Những thiên binh này hàng ngày sông tướng quân chức vị này đều có một đoạn thời gian không có ai đảm nhiệm. Đều có chút hiếu kỳ hôm nay sông tướng quân sẽ là ai đảm nhiệm. Mục Trần cùng Thái Bạch Kim Tinh rất nhanh là đến chỗ ở bên trong. Thái Bạch Kim Tinh tìm ra trụ sở này người phụ trách để cho hắn đem trong chú địa thiên binh đều tụ tập cùng nhau, sau đó đem một Trần đảm nhiệm Thiên Hà tướng quân tin tức truyền đi xuống sau đó Thái Bạch Kim Tinh xoay người lại hướng về phía Mộc Trần nói, Mộc Trần tướng quân, ta còn có việc phải làm, liền không đuổi ngươi. Trụ sở này người phụ trách sẽ dẫn ngươi làm quen một chút cái địa phương này. Hừm, Thái Bạch Kim Tinh đi thông thả. Mộc Trần nghe thấy Thái Bạch, thoáng chắp tay nói, Thái Bạch Kim Tinh sau khi rời khỏi, dừng trong đất người phụ trách chỉ huy Mộc Trần du lãm một loại. Người phụ trách này gọi mở cười, là đây một vạn phụ trách giúp Mộc Trần quản lý một vạn thiên binh, tương đương với Mộc Trần đại quản gia. Hướng theo cùng tấm này cười đi loanh quanh một vòng, Mục Trần phát hiện những thiên binh này tất cả đều là địa thiên tu vi, liền một cái thiên tiên kỳ cũng không có. Theo lý thuyết Thiên đỉnh có đậm đà như vậy linh khí, chỉ cần chịu thoáng nỗ lực một hồi, đều sẽ không chỉ có hiện tại ngày này Tiên Sơ Kỳ tu vi, có thể hết lần này tới lần khác đây một vạn thiên binh tất cả đều là điệu Tiên Sơ Kỳ tu vi, cái này khiến Mộc Trần cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Đây một vạn thiên binh vì sao cũng chỉ là điệu Tiên Sơ Kỳ tu vi? Lẽ nào đây một vạn thiên binh đều là mới vừa đột phá? Vừa mới xây dựng. Mộc Trần trực tiếp hướng về tấm kia cười hỏi. Nghe thấy Mộc Trần vấn đề, mở cười thở thật dài nói: "Hẳn." Trần tướng quân ngươi là mới vừa đến Thiên đỉnh a?" Mở cười mặc dù là hỏi Mộc Trần, nhưng mà ngữ khí hẳn là 10 phần khẳng định. Mục Trần tướng quân ngươi vừa tới thiên đỉnh, đối với một ít tình huống còn có chỗ không biết, chúng ta thiên binh cho tới nay đều nằm ở thiên đỉnh tầng dưới thấp nhất, chúng ta công pháp tu luyện phần lớn đều chỉ có thể tu luyện tới đất này tiên sơ kỳ. Muốn sau này công pháp cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ mới có thể được, bình thường đều không có mấy người có thể nắm giữ, cho nên bây giờ ngươi thấy chúng ta những thiên binh này đều là địa tiên sơ kỳ tu là không? Nghe xong mở cười giải thích, một Trần lúc này mới biết vì sao những thiên binh này đều là địa tiên sơ kỳ tu vi. Nhìn thấy loại tình huống này, Mục Trần động khởi tiểu tâm từ đến, hắn gọi mở cười đem cho nên thiên binh đều triệu tập qua đây. Mộc Trần tính toán đem đây một vạn thiên binh bồi dưỡng làm thế lực của mình, bọn hắn đều có thể tại Thiên đỉnh tu luyện, sở dĩ chỉ có Điệu Tiên Sơ Kỳ tu vi, chỉ vì không có tu luyện công pháp, Mộc Trần không biết những người khác là như thế đối với những thiên binh này, nhưng mà nói đến tu luyện công pháp, Mộc Trần có rất nhiều, mình chính là có hệ thống người a. Ngay tại mở cười triệu tập thiên binh thời điểm, Mộc Trần cũng đang cùng hệ thống trò chuyện với nhau. Hệ thống, công pháp này có thể để cho những người này từ từ đều nghe theo lời nói của ta. Bọn hắn đều sẽ không phát hiện. Túc chủ, bản hệ thống xuất phẩm chất lượng nhất định là tiêu chuẩn nhất định, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Hừ, vậy thì tốt chỉ chốc lát sau, một vạn thiên binh tất cả đều đi tới. những thiên binh này đều hết sức có kỷ luật, không coi nào, cũng không có cái gì đau đầu loại này người. cho dù có người muốn làm đây đau đầu đều không làm được. dù sao mục trần tu vi là thiên tiên cảnh giới, bọn hắn chỉ là địa tiên sơ kỳ, thực lực trên lệnh quá xa. ta gọi là làm mục trần, hiện tại đảm nhiệm thiên hà tướng quân, thống dẫn các ngươi, những này các ngươi cũng đã biết, vừa thái bạch kim tinh cũng một. bảy đã nói rõ, ta cũng cũng không cần phải nói nhiều. bây giờ gọi các ngươi tới chính là đưa các ngươi một cọc tạo hóa. lập tức mục trần lấy ra một cái ngọc đồng, đem nó đặt ở một vạn thiên binh trước mặt. cầu đặt, cầu kim đầu. Câu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 167, Thiên đỉnh bế quan. Những tiên binh kia nghe thấy mục trận, ánh mắt đều trong nháy mắt sáng lên. Tại ngày này trong đỉnh, bọn hắn tiên binh là tầng dưới chót nhất tồn tại, bọn hắn tu vi thấp nhận hết khắc thần tiên bằng nửa con mắt, khát vọng nhất đúng là tu luyện công pháp rồi, cho nên nghe thấy mục trận, bọn hắn tất cả đều kích động rồi. Tuy rằng bọn hắn cũng biết công pháp này khả năng có một loại nào đó thiếu sót, mục trận cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền đem công pháp này cho bọn hắn. Nhưng mà bọn hắn bây giờ không có biện pháp, qua nhiều năm như vậy, tu vi của bọn họ đều không thể tiến thêm một bước, bây giờ thấy hy vọng đang ở trước mắt, ai cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Đây một vạn thiên binh đầy đủ đều bình tức tĩnh khí, rất sợ bỏ lỡ mục trần nói, "Trong này là tu luyện công pháp, ta có thể trực tiếp cho các ngươi, ta muốn các ngươi đang ta đảm nhiệm hôm nay sông tướng quân thời điểm, phải tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của ta. Đến ta không đảm nhiệm hôm nay sông tướng quân thời điểm, đến lúc đó các ngươi quá muốn tiếp tục hay không đi theo ta liền tùy các ngươi, bất quá ta tại đảm nhiệm tướng quân này thời điểm, nhất thiết phải nếu nghe ta, không thì ta sẽ đem công pháp thu hồi." Những thiên binh kia thấy Mộc Trần nói xong, trong nháy mắt tất cả đều quỳ xuống, lớn tiếng trả lời: Tướng quân, ngài ban cho ta nhóm tu luyện công pháp, đối với chúng ta mà nói đây chính là ân tái tạo, chúng ta nhất định thể chết theo tướng quân, tuyệt đối không đổi ý. Nếu như tướng quân không yên tâm, chúng ta còn có thể lập xuống thiên đạo thệ nôn. Nói xong đây một vạn thiên binh tất cả đều lập được thiên đạo thệ nôn, Mộc Trần tuy rằng có thể ngăn cản bọn hắn, nhưng mà hắn cũng không có làm như thế, lặng lặng nhìn bọn hắn lập xong thiên đạo thệ Những thiên binh kia lập xong thệ ngôn sau đó, tất cả đều cúi đầu xuống chờ đợi Mục Trần trả lời. Lúc này tâm tình của bọn hắn hết sức phức tạp, đã nhiều năm như vậy hiện tại rốt cuộc có thể được tu luyện công pháp rồi, bọn hắn đều hết sức kích động, nhưng có sợ hãi đây là hưởng công vui vẻ một đợt, đều mang lòng thấp thỏm bất an, tình chờ đợi mục trần nói. mục trần lặng lặng nhìn phía dưới một vạn thiên minh, kỳ thực mục trần cũng không cần bọn hắn lập xuống thiên đạo thệ nôn, chỉ cần bọn hắn tu luyện công pháp này, bọn hắn liền sẽ biến đổi ngầm biến thành mục trần minh, nhưng mà một chút đề phòng các biện pháp cũng không có bọn hắn chắc chắn sẽ không an tâm nhận lấy công pháp này, cho nên mục trần vừa mới cũng không có ngăn cản bọn hắn. được, các ngươi đã đều phát ra thiên đạo thệ ngôn ta cũng sẽ không nói thêm cái gì, công pháp này liền chuyển cho các ngươi rồi. Trong nháy mắt cho nên Thiên binh đều kích động rồi, có công pháp kia liền có thể đột phá hiện tại đất này tiên sơ kỳ cảnh giới, lúc trước bọn họ còn tưởng rằng phải vĩnh viễn đều dừng lại ở địa tiên sơ kỳ tu vi, không nghĩ đến đây mới tới Thiên hạ tướng quân, trực tiếp liền lấy ra một môn công pháp cho bọn hắn, nhiều năm như vậy bọn hắn đều vì công pháp chuyện này phiền não, hôm nay rốt cuộc giải quyết xong. Những năm gần đây bọn hắn một mực bị các thần tiên xem thường, chính là lấy vì cảnh giới của bọn hắn quá thấp, những kia thần tiên cảm thấy thẹn thùng ở tại cùng bọn chúng như bọn. Tạm ơn tướng quân, chúng ta nhất định sẽ cướp cung tận tụy tử nhi hậu Mục Trần cười một tiếng không nói gì, chỉ là lại một lần nữa với tay một nhóm lớn vận linh đan xuất hiện ở trước mặt những thứ này là vận linh đan tạo điều kiện cho các ngươi tu luyện sử dụng mỗi người mời bình hiện tại các ngươi đều có công pháp còn có đây vận linh đan các ngươi nhất định phải nỗ lực tu luyện không muốn làm mất mặt ta kia một vạn thiên binh thấy một trần lại lấy ra nhiều như vậy vận linh đan đều bị chấn sợ nói không ra lời công pháp đan dược đều có thể tùy tiện lấy ra cho bộ hạ của mình hơn nữa còn là mỗi người đều có đây chính là một cái khổng lồ con số a mỗi một cái thiên binh đều nhìn ra một trần có cường ngạnh hậu trường bằng không tại sao có thể lấy ra nhiều đồ như vậy đâu từ từ có một chút người phục hồi tinh thần lại rồi. Đa Tạ tướng quân ngân tái tạo. Lập tức toàn bộ chỗ ở đều vang dội cái thanh âm này. Mục Trần nhàn nhạt nhìn trước mắt một vạn thiên binh không nói gì, để bọn hắn đem tâm tình trong lòng đều phóng thích ra ngoài, đến lúc bọn hắn đều thả ra không sai biệt lắm, Mục Trần mới khoát tay một cái, để bọn hắn yên tĩnh lại. Tiếp tục Mục Trần giao phó xong một ít chuyện sau đó liền trở về phủ tướng quân bên trong. Mục Trần rốt cuộc có thời gian có thể quan sát tướng quân của mình phủ, bên trong bố trí 10 phần cổ điện, tràn đầy một loại dày nặng cảm giác, để cho người cảm thấy vô cùng thoải mái. Sau đó Mộc Trần có trọng điểm quan sát tướng quân này phủ trận pháp và cấm chế, bởi vì Mộc Trần muốn tại tướng quân này trong phủ bế quan đem tu vi của chính mình đang tăng lên một loại, cho nên tướng quân này phụ trận pháp và cấm chế đối với mục trần lại nói là mười phần trọng yếu. Mục trần còn đem nơi này trận pháp cấm chế cùng phương thôn sơn bên trên trận pháp và cấm chế tương đối một loại, phát hiện vẫn có một ít tranh lệch, mục trần cũng không hài lòng lại lần nữa bố trí một loại. Kỳ thực mục trần tu vi một mực có đang chậm rãi gia tăng, đã tiếp cận thiên tiên sơ kỳ cảnh giới đỉnh cao rồi. Đây là bởi vì mục trần thôn vệ địa cầu thiên đạo, đem tu luyện công pháp truyền xuống cho người địa cầu, địa cầu thực lực tổng thể tăng cường, mục trần thực lực cũng đang chậm rãi tăng lên. Đem tướng quân này đích thực tất cả an bài xong sau đó mục trần bắt đầu bế quan, phương Thốn sơn ngay tại một trần đáp ứng làm thiên hà tướng quân sau đó ngọc đế liền lập tức phái người đi bổ để lão tổ nói chuyện này không cầu kim đậu dù sao bổ để lão tổ là một trần sư phụ phụ ngọc đế đem một trần triệu hoán lên thiên đình làm quan vô luận nói như thế nào cũng phải cần cùng bổ để lão tổ nói rõ một chút tình huống cậu thêm ngọc đế đây rõ ràng là đang mượn bổ để lão tổ thế đến cùng thiên đình bên trong triệt giáo người chống lại mặc dù nói một trần khả năng không nhìn ra nhưng bổ để lão tổ sống lâu như vậy điểm này nhãn lực vẫn phải có bổ để lão tổ nghe thấy cũng không có nói gì chỉ là nhàn nhạt đáp một câu đã biết sẽ để cho tới trước người trở về phủ mệnh. Bồ Đề Lao Tổ không có cho thấy thái độ của mình, chỉ là để cho người tới trở về nói cho Ngọc Đế, bản thân đã biết rõ chuyện này, nhưng mà Bồ Đề Lao Tổ thái độ, lại không có rõ ràng mặt ngoài. Hướng theo Ngọc Đế phái tới người đi sau đó, Bồ Đề Lao Tổ cũng rơi vào trầm tư, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Trong ngay mắt, Mục Trần đã tại thiên đình bên trong tướng quân của mình bế quan 10 năm rồi. 10 năm này, Mục Trần thủ hạ bằng vào Mục Trần cho công pháp, đại đa số tu vi đều có đột phá, cái hiện tượng này cũng từ từ đưa tới Mục Trần cấp trên thiên đồng nguyên chú ý. Đây cũng là tiến vào đã qua một năm mới dẫn tới hôm nay hành nguyên xoáy chú ý. Mục Trần thủ hạ khi lấy được công pháp và đan dược sau đó đều đang cố gắng tu luyện. Mục Trần bế quan bao lâu? Bọn hắn cũng chỉ tu luyện bao lâu? Ngay tại gần nhất trong một năm Mục Trần cho bọn hắn đan dược, cùng chính bọn hắn hàng tích trước đều dùng xong về sau, lại thêm bọn hắn tại địa tiên sơ kỳ thời gian lâu như vậy rồi, tu vi của bọn họ đều có không ít bồi phá, từ từ đều bắt đầu xuất hiện ở trước mắt của người khác. Thiên Đồng Nguyên xoáy lập tức liền phát hiện vấn đề. Lúc trước Mục Trần một vạn thiên binh tất cả đều là điệu tiên sơ kỳ, nhưng là bây giờ tu vi của bọn họ đều được phá, trải qua một loại điều tra. Thiên Bổng Nguyên Soái rốt cuộc biết, Nguyên Lai là mục trần cho bọn hắn tu luyện công pháp. Câu đặt, cầu kim đậu, cầu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 168, thủ hạ bị bắt. Tuy rằng Thiên Bổng Nguyên Soái biết rõ mục trần truyền xuống công pháp cho những thiên binh kia, bất quá hắn cũng không có ý định để ý tới. Bất quá chuyện này không chỉ là Thiên Bổng Nguyên Soái phát giác, dưới trướng hắn thủy quân đô thống cũng phát giác, Thiên đồng Nguyên Soái mặc dù không có để ý tới, nhưng cái này thủy quân đô thống nhưng là khắp rồi đặc biệt là nước này toàn quân đều thống phát hiện Mục Trần cũng đang bế quan, tiêu đối với Mục Trần thủ hạ một vạn thiên binh có một chút ý nghĩ, muốn đem công pháp này và đây 10.000 ngàn đại quân dẫn quân quyền làm của riêng. Lúc này Mục Trần cũng sắp muốn xuất quan rồi, bế quan này 10 năm bên trong, Mục Trần đã nhận được thu hoạch khổng lồ. Cùng Mục Trần lúc trước đột phá một dạng, phụ tướng quân bên trong tụ tập số lớn linh khí, đem vụ cận linh khí đều hấp thu tới rồi, hình thành một cái to lớn vòng xoáy linh khí, từ từ lại bắt đầu ngưng tụ ra linh khí kết tinh, đem Mục Trần bế quan địa phương gắt gao gói lại. Bất quá Mục Trần tại trước khi bế quan liền đã làm xong chuẩn bị. Tại phủ tướng quân bên trong bố trí hữu dụng để che giấu mình đột phá thời điểm mang tới cảnh tượng trận pháp, cho nên lần này Mộc Trần đột phá cũng không làm kinh động người quá nhiều. Bất quá Mộc Trần cũng biết nếu như mình đột phá khẳng định không lừa được Ngọc Đế, Mộc Trần bố trí những trận pháp này con bất quá là vì không để cho những người khác biết rõ mình đột phá thời điểm cảnh tượng, nơi này cũng không phải là Phương Tốn Sơn hoặc là Côn Lôn Sơn, có thánh nhân hộ pháp, mình đột phá thời điểm cảnh tượng thật sự là quá mức kinh người, Mộc Trần mới có thể bố trí những trận pháp này. Ẩm. Lúc này phủ tướng quân bên trong truyền ra độ vang, bất quá đều bị Mộc Trần bố trí trận pháp cho che giấu. Mục Trần bế quan địa phương cũng xuất hiện thiên tiên trung kỳ hơi thở. Mục Trần bế quan 10 năm này phần lớn thời gian đều đang tu luyện tàn khuyết bản cựu truyền thần công, càng phát giác cựu truyền thần công cường đại, hướng theo Mục Trần không ngừng tu luyện đây cựu truyền thần công, Mục Trần nhục thân cũng càng ngày càng lớn mạnh. Lúc trước Mục Trần chỉ có một đơn trong tu luyện quét đường phố trải qua, cho dù đây thượng thanh đạo kinh cùng mình sát phạt thể chất phi thường khế hợp, nhục thể của mình cũng không có đạt được bao lớn đề thăng. Mỗi lần tiếp cận thời điểm chiến đấu đều không phải chỉ riêng dựa vào thân thể cường độ, mà là cùng thượng thanh đạo kinh cùng nhau vận chuyển. Bất quá tại Mục Trần bắt đầu tu luyện đây cựu truyền thần công sau đó. Thân thể của hắn cảnh giới nhanh chóng tăng lên rồi, tại đồng lai tiên đảo thời điểm, hấp thu canh kim chi khí cùng nhâm thủy chi khí, thân thể của hắn cảnh giới liền đã đạt tới điệu tiên đỉnh phong, đem chính mình cái này điểm yếu đều bổ toàn, có thể chỉ riêng dựa vào dựa vào nhục thể của mình để chiến đấu rồi. Mười năm này Mộc trần không chỉ có đem đột phá tu vi đến thiên tiên tiên trung kỳ cảnh giới, liền lục thân cảnh giới đều đột phá đến thiên tiên tiên trung kỳ, mười năm này hắn thu hoạch lớn nhất chính là đem lục thể của mình cảnh giới đột phá đến thiên tiên tiên trung kỳ Vốn là một trần tu vi liền đã đến Tiên Tiên sơ kỳ đỉnh phong, muốn đột phá đến Tiên Tiên trung kỳ cũng không cần thời gian bao lâu, nhưng mục trần vẫn là bế quan 10 năm sau mới có thể đột phá, đây là bởi vì hắn là vì đem nhục thân cảnh giới cũng đột phá đến Tiên Tiên trung kỳ mới có thể bế quan lâu như vậy, nếu như hắn vừa vẫn muốn đem tu vi của chính mình đột phá đến Tiên Tiên trung kỳ, không cần bỏ ra thời gian lâu như vậy. Tu vi của chính mình cùng nhục thân cảnh giới cùng nhau đột phá đến Tiên Tiên trung kỳ, đây chiến lược không phải là một cộng một đơn giản như vậy, hiện tại mục trần chiến lược so với trước không biết cao hơn bao nhiêu lần. Rốt cuộc đem nhục thân cảnh giới đột phá đến Thiên Tiên trung kỳ Mục Trần cảm thụ được nhục thể của mình, không khỏi cảm khái nói: "Đây Cửu Truyền Thần Công mặc dù là rất bất phàm, nhưng mà đây Cửu Truyền Thần Công cũng là tán quyết bản, tu luyện hết sức khó khăn, Mục Trần cũng là dựa vào đây lúc trước tại đồng Lai Tiên Đảo hấp thu canh kim chi khí cùng nhâm thủy chi khí đánh hạ căn cơ, đây mới có thể tại trong vòng 10 năm đem nhục thân cảnh giới đột phá đến Tiên Tiên trung kỳ." Hừm, đây Cửu Truyền Thần Công xác thực bất phàm, bất quá muốn đem nó bù đắp cũng không dễ dàng à. Mục Trần lẩm bẩm. Mộc Trần nghĩ một lát cũng không có cách nào lập tức tìm ra bù đắp đây Cửu Truyền Thần Công đồ vật, liếc trước hết đem chuyện này xuống đáy lòng, sau đó hướng về Thiên Hà Quân Trú ở Bay đi. Dù sao hắn vừa mới khi hôm nay xuống tướng quân sau đó liền bế quan, đều không có quản lý qua hôm nay sống quân. Lập tức một trần liền hướng đến thiên hạ quân chỗ ở bay đi. Rất nhanh Mộc trần liền đi đến chỗ ở bên trong, bất quá hắn phát hiện rừng trong đất người thiếu rất nhiều, bắt đầu hắn cho rằng những người khác đang tu luyện hoặc là đang làm nhiều chút những chuyện khác. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng, toàn bộ chỗ ở bên trong thiếu hơn phân nửa người, chỉ còn lại khoảng 4 năm ngàn người. Đây rõ ràng chính là xảy ra chuyện, cho dù có người ở tu luyện hoặc là là đang làm gì cũng sẽ không thăng cái ít đi nhiều người như vậy. Một trần lập tức tìm đến mở cười muốn biết đến tận cùng chuyện gì xảy ra. Mộc Trần vừa mới đến mở mặt cười trước, mở cười lập tức liền quỳ xuống, trong miệng nói ra: Mộc Trần tướng quân, ngài rốt cuộc xuất quan, ngài muốn làm chủ cho chúng ta à? Xảy ra chuyện gì? Chỗ ở làm sao ít đi như vậy bao nhiêu? Bọn hắn đều hắn đi đâu? Nghe thấy mở cười, Mộc Trần cao mày hỏi: Thiên Đồng Nguyên xoay giới quyền thủy quân đô thống đem một nửa người đều bắt đi. Hắn nói chúng ta tu luyện đường về không rõ công pháp, có thể sẽ nguy hại đến thiên đình gan không? Chúng ta khi lấy được tướng quân ngài ban thưởng công pháp sau đó đều đang cố gắng tu luyện. Trước đó vài ngày tất cả mọi người có không ít đột phá, nước này toàn quân đều thống liền đem chúng ta một nửa người đều bắt đi. Chuẩn quân, ngài nhất định muốn cứu chúng ta a." Nghe xong mở cười, Mộc Trần rốt cuộc biết vì sao mình cho ở bên trong ít như vậy người, mình một vạn thiên binh đều bị người khác bắt đi một nửa, Trụ sở này bên trong khó trách ít như vậy người. "Thiên Hà thủy quân đại doanh." Lúc này Thủy quân đô thống chính đang Thiên Hà thủy quân trong đại doanh, hắn hiện tại còn không biết Mộc Trần đã xuất quan. Từ khi đem Mộc Trần một bán nhân mã đều cho trộm tới sau đó, hắn liền không còn quan tâm Thiên Hà quân, vẫn luôn suy nghĩ đến đem Mộc Trần cho Thiên Hà quân công pháp bắt vào tay, đối với Mộc Trần cái này vừa mới nhậm chức Thiên Hà tướng quân không có chút nào để ý. Mộc Trần là Bồ đề lão tổ đồ đệ, Chuyện này hắn không phải không rõ, bất quá hắn cậy vào mình là Kim Tiên tu vi, cho rằng Mục Trần không dám đến tìm phiền toái cho mình, dù sao Mục Trần hắn chỉ là Thiên Tiên sơ kỳ cảnh giới, cách mình có một cái đại cảnh giới, hắn còn không biết Mục Trần đã đột phá, bất quá liền tính đã biết cũng sẽ không rất để ý, dù sao theo Lý mà nói Thiên Tiên cùng Kim Tiên chiến lực không phải tại cùng một cấp độ. Nếu như phổ thông Tiên Tiên nói đích xác là dạng này, lấy hắn Kim Tiên tu vi xác thực sẽ để cho Thiên Tiên cảnh giới người không dám đi gây khó khăn cho hắn, bất quá lần này hắn gặp là Mục Trần, đây liền nhất định phải hắn xui sẹo, lấy Mục Trần bây giờ chiến lực, thật đúng là sẽ không sợ sệt một cái Kim Tiên cảnh giới người. Thiên hạ quân tu luyện công một, bảy pháp hỏi đã ra chưa? Thủy Quân Đô thống hỏi thủ hạ của hắn nói: "Cái này, còn chưa hỏi lên. Vậy ngươi vẫn còn ở nơi này làm sao? Còn không đi cho ta tra hỏi. Câu đặt, cầu kim đầu, cầu phiếu đánh giá. Nếu mà yêu thích quyển sách này, xin mọi người nhiều hơn chuyển động cùng nhau, cảm ơn." Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 169, giết đến tận cửa đi. Thủy Quân Đô thống đem một Trần thủ hạ bắt sau khi trở về vẫn luôn ở đây để cho thủ hạ của mình tra hỏi, bất quá vẫn luôn vô pháp đem công pháp hỏi lên. Hắn không biết một trận những thiên binh này tất cả đều phát ra thiên đạo thệ ngôn, vô luận hắn làm như thế nào đều không thể nào biết công pháp này, như thế nào đi nữa tra hỏi đều là không công. Lâu như vậy cũng không có đem công pháp của bọn hắn khảo vấn đi ra, các ngươi là làm cái gì? Xem ra là ta đối với các ngươi quá tốt, đúng không? Ta cho các ngươi thêm một ít ngày, đến lúc đó ta phải nghe đã có tin tức tốt, biết không? Nước này toàn quân đều thống thấy đến bây giờ cũng không có đem công pháp thu vào tay, không khỏi cả giận nói. Vâng, ta liền xuống chỗ này tra hỏi. Hắn thủ hạ kia thấy thủy quân đô thống nổi giận, nhanh chóng trả lời. Lập tức hắn đi ra ngoài tiếp tục tra hỏi Mục Trần Thủ Hạ, Thiên Hà quân chỗ ở. Mục Trần biết mình Thiên binh bị Thủy quân đô thống bắt đi sau đó, lập tức gọi mở cửa đem còn giữ lại Thiên binh đầy đủ đều tụ tập qua đây. Không sai, Mục Trần đánh thẳng tính đi tìm Thủy quân đô thống cho lời giải thích, mình vừa mới nhậm chức cái này Thiên Hà tướng quân, ngươi liền đem ta một nửa người đều bắt đi. Đây là muốn làm gì a? Mục Trần cũng không phải cái gì rất nhiều người, đang quyết định ngày qua đỉnh làm quan thời điểm đã quyết định không mở rồi, mình không sẽ cho chuyện, nhưng cũng sẽ không để cho người khác cho tùy tiện khi dễ. Hiện tại nước này toàn quân đều thống rõ ràng không coi mình ra gì. Nếu là không cho hắn một chút giáo huấn còn thật sự coi chính mình là dám khi dễ. Hùng chi mục Trần vừa mới bế quan đi ra, không chỉ là tu vi của chính mình đột phá đến thiên tiên trung kỳ, liền lục thân tu vi cũng đột phá đến thiên tiên trung kỳ, vừa vận dùng nước này toàn quân đều thống đến kiểm nghiệm mình một chút chiến lực. Chỉ chốc lát sau còn giữ lại Thiên Hà quân đầy đủ đều tụ tập xong rồi, những thiên binh này cũng tất cả đều được gọi, Đồng Liêu bị bắt đi mình nhưng cái gì cũng không làm được, sớm muốn đi Thiên Hà thủy quân đại doanh đem người cho cứu ra, chính là bọn hắn cũng biết rõ mình hiện tại chỉ còn lại đây một nửa người, hơn phân nửa không phải Thiên Hà thủy quân đối thủ cậu thêm một trần cũng còn chưa xuất quan, cho nên chỉ có thể trước tiên đem lửa giận dàn xuống đáy lòng. hiện tại một trần xuất quan, tỏ rõ là muốn đi tìm thiên hà thủy quân phiến thoại, trong nháy mắt những thiên binh kia tất cả đều kích động rồi, chất chứa như vậy thì lửa giận rốt cuộc có thể có địa phương thả, tất cả đều ý chí chiến đấu sụp sôi. ta đang bê quan thời điểm, thiên hà thủy quân đem người của chúng ta bắt lại, các ngươi nói hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? một trần hàng ngày sông quân trong chú địa thiên binh đầy đủ đều đến đông đủ, bình tĩnh hỏi. đi giết, đem người mang về, muốn bọn hắn cho chúng ta một câu trả lời. đi giết, đem người mang về muốn bọn hắn cho chúng ta một câu trả lời. Trong nháy mắt toàn bộ chỗ ở Thiên binh đều đang quát, đều muốn đem trong tâm chất chứa lửa giận tất cả đều phóng thích ra ngoài. Được, toàn bộ người theo ta đi thủy quân đại doanh. Cứu người, cứu người, cứu người, cứu người. Cứu người. Nghe thấy Mộc Trần, những thiên binh này lại lần nữa gào la lên. Lập tức Mộc Trần mang theo đây còn dư lại Thiên binh, trùng trùng điệp điệp hướng Thiên Hà thủy quân đại doanh đi tới. Những thiên binh này nhẫn nhịn lâu như vậy, hiện tại rốt cuộc tìm được một cái phát tiết miệng, tất cả đều dùng tốc độ nhanh nhất hướng Thiên Hà thủy quân đại doanh bay đi. Chỉ chốc lát sau, một Trần bọn hắn liền đã tới Thiên Hà đại doanh trước thủy quân đô thống, người đi ra cho ta. vừa tới nước này quân đại doanh, mục trần đem vận chuyển pháp lực. suy nghĩ thủy quân đại doanh nói ra, ở tại có pháp lực duy trì. mục trần mặc dù không có nói rất lớn tiếng, nhưng mà toàn bộ thủy quân đại doanh đều truyền khắp thanh âm của hắn. đi ra, đi ra. những tiên binh kia thấy mục trần dạng này, cũng đi theo la lên. trong ngay mắt toàn bộ thủy quân đại doanh đều nghe mục trần cùng những tia thiên hà quân thanh âm, thủy quân trong đại doanh thủy quân đầy đủ đều nghe. đây là ai vậy? dám đến chúng ta thủy quân đại doanh ngáo sự? ta đi bẩm báo đô thống. Còn không có đợi đến bọn hắn đi bẩm báo, Thủy Quân Đô thống liền đã biết, mục trần bọn hắn làm ra lớn như vậy thanh âm, toàn bộ thủy quân đại doanh không có một cái không nghe được, huống chi là thủy quân đô thống. Xem ra cái kia Thiên Hà tướng quân xuất quan, Thủy Quân Đô thống có thể làm được vị trí này, hắn cũng không phải người ngu, hơi suy nghĩ một chút cũng biết là mục trần xuất quan, hiện tại đến tìm phiền toái cho mình, bất quá hắn thật đúng là không có chút nào hạng, tại hắn cứ gọi người bắt mục trần thủ hạ thời điểm đã kiểm tra ra mục trần chỉ là Tiên Tiên sơ kỳ tu vi, cho dù hắn hiện tại xuất quan, cũng bất quá là Tiền Tiên trung kỳ tu vi, cũng không phải là đối thủ của mình. Nếu như bình thường tiên tiên trung kỳ hẳn là dạng này, bất quá nước này toàn quân đều thống gặp phải là một trận, không biết một trận có cỡ nào biến thái, lấy giống như thiên tiên trung kỳ người để cân nhắc một trận, mới có niềm tin lớn như vậy. Hừ. Xuất quan thì thế nào? Nước kia toàn quân đều thống hừ lạnh nói, tiếp tục lại đúng bên người một cái thiên binh nói ra. Lập tức cho ta triệu tập tất cả thủy quân, theo ta đi ra xem một chút hai dám tại chúng ta thủy quân đại doanh náo sự. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ thủy quân đại doanh thiên binh tất cả tập hợp ở cùng một chỗ. Đi, đều theo ta đi ra. Nói xong, liền hướng thủy quân đại cửa doanh đi tới. Mộc Trần liền lúc mới bắt đầu nói một câu, liền tiếp tục thủy quân đại doanh trước cửa lặng lặng chờ đợi. Hắn biết do nước này toàn quân đều thống chẳng mấy chốc sẽ đi ra, mình sẽ không chờ quá lâu. Xác thực, cách mộc Trần thanh âm truyền khắp toàn bộ thủy quân đại doanh không bao lâu, nước kia toàn quân đều thống cũng đã đem người cho triệu tập xong rồi, chỉ chốc lát sau liền đã tới thủy quân đại doanh trước cửa. Nước kia toàn quân đều thống cũng không phải người ngu, nghe thấy nhiều như vậy thanh âm, cũng biết Mộc Trần đem tất cả thiên hà toàn quân đều mang đến, đương nhiên sẽ không một người liền đi ra, cho dù hắn là kiếm tiên tu vi cũng không chịu nổi mấy ngàn thiên binh công kích, cho nên thứ một lúc sau để cho người đem toàn bộ thủy quân đều triệu tập lại mới đi ra. Hừ, chính là ngươi tại ta thủy quân đại doanh trước cửa nháo sự. Nước kia toàn quân đều thống đi tới trước cửa nhìn thấy một Trần, hừ lạnh một tiếng hỏi, ngươi chính là thủy quân đô thống? Chính là ngươi đi, bắt ta thiên hạ quân người, ai cho ngươi là gan, dám bắt người của ta, lập tức thả ra cho ta. một Trần không để ý đến thủy quân đô thống, trực tiếp liền 513 nói ra, "Thả ngươi, thả ngươi." một Trần sau lương thiên binh cũng cùng nhau la lên, những thiên binh này đã sớm nổi giận trong bụng rồi, bây giờ nhìn thấy thủy quân đô thống thì càng thêm không nhịn được, cũng chẳng cần biết hắn là ai, như thường quắc. Nga Nguyên lai ngươi chính là mới nhậm chức Thiên Hà tướng quân A, Ta còn tưởng rằng là người nào dám đến ta thủy quân đại doanh náo sự? Không sai, thủ hạ ngươi người xác thực là ta gọi thủ hạ đi bắt đấy. Nhưng là muốn ta thả người, không thể nào. nước này toàn quân đều thống thoáng quan sát một chút Mục Trần, phát hiện Mục Trần cũng chỉ là đột phá Thiên Tiên sơ kỳ, hiện tại chỉ là Thiên Tiên trung kỳ tu vi, lập tức liền yên tâm lại rồi. vốn là cho rằng Mục Trần có cái gì trợ thủ, không nghĩ đến chỉ là hắn bản thân một người đến, trong nháy mắt liền yên tâm lại rồi. Câu đặt, câu nguyệt phiếu, hoa tươi phiếu đánh giá ném một ném. Khen thưởng có đến một lớp, mọi người nhiều tại khu bình luận thảo luận một chút nội dung cốt truyện a, có muốn xuất hiện hoặc là cảm thấy sách không thích hợp đều có thể, tác giả quân chọn ưu tú mà lấy. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 170, chiến thủy quân đô thống, đối mặt chỉ có thiên tiên trùng kỳ mục trần, nước này toàn quân đều thống thái độ mười phần cứng rắn, cho dù hắn biết rõ mục trần là bổ đề lao tổ đồ đệ. Các người thiên hạ quân cá nhân tự tu luyện đường về không rõ công pháp, làm trái trong quân doanh quy định, ta gọi là người đem trái với quy định người bắt lại có lỗi gì? Người ta là chắc chắn sẽ không thả. Ngươi liền không cần suy nghĩ, nơi nào đến thì về lại nơi đó. Ha ha ha. Mục Trần nghe xong nước này toàn quân đều thống được, trực tiếp liền bật cười. Thiên đình này bên trong không có Thủy Quân Đô thống nói không cho các thiên binh tu luyện những công pháp khác, Mục Trần cũng lý giải qua những chuyện này mới đem công pháp truyền cho hắn một vạn thiên binh, Thủy Quân Đô thống bộ dáng như vậy nói rõ hiển chính là tại đù nữa, vì hắn mình muốn đạt được Mục Trần ban cho thiên binh công pháp, tùy tiện nói lung tung. Ta có thể chưa có nghe nói qua thiên binh không cho tu luyện những công pháp khác chuyện này, hôm nay cái trong kia một điều quy định sao? Thiên điều mặc dù không có quy định, nhưng mà trong quân đội không cho phép tự mình truyền thụ tu luyện công pháp truyền này, tất cả tướng quân đều thẩm chấp nhận. Đối mặt một Trần chất vấn, thủy quân đô thống mặt không đổi sắc trả lời. Thiên đình này bên trong quân đội hẳn là sẽ không đem công pháp âm thầm truyền thụ cho thủ hạ của bọn hắn, nhưng mà đây cũng không phải là bởi vì có thiên điều quy định, đó là bởi vì bọn hắn không cam lòng đem công pháp truyền xuống, cộng thêm thiên binh tại thiên đình bên trong là tầng dưới chót nhất tồn tại, những tướng quân này liền càng sẽ không đem công pháp truyền cho các thiên binh rồi chúng chi bọn hắn những tướng quân kia cũng không có công pháp truyền cho thủ hạ của bọn hắn, bọn hắn tối đa liền nắm giữ một môn công pháp của mình tu luyện, nếu để cho bọn hắn đem công pháp của mình tu luyện truyền không có thiên minh, vậy càng thêm không thể nào. Vừa vạn nước này toàn quân đều thống nhìn thấy một trần đem công pháp truyền cho thủ hạ của hắn, Điều đối với một trần truyền xuống công pháp có ý nghĩa, muốn đem công pháp này làm của riêng, cho nên mới để cho người đem một trần thủ hạ bắt lại. Một trần truyền công pháp này cho thiên binh, đó là bởi vì hắn nghĩ tại thiên đình bên trong bồi dưỡng một ít thế lực của mình. Hắn kia một vạn thiên binh chỉ là địa tiên tu vi thật sự là quá thấp. cộng thêm bọn hắn vừa không có tu luyện công pháp, muốn đột phá cũng không có cách nào làm được. mục trần không thể làm gì khác hơn là lấy ra công pháp truyền cho bọn hắn. ha ha ha, lý do này thật đúng là khôi hài. mình không nỡ cho công pháp thủ hạn, còn không để cho người khác cho. mình ta bã, sợ hai thiên binh có công pháp tu luyện sẽ mạnh hơn mình, tìm lý do không nhường thiên binh biến tướng, thật là hành vi tiểu nhân. đối với thủy quân đô thống thuyết pháp, mục trần cảm thấy hết sức buồn cười. nước này toàn quân đều thống mình không nỡ cho công pháp các thiên binh tu luyện, nhìn thấy mình đem công pháp cho thiên binh liền muốn muốn tới cướp. Hiện tại tự mình tìm tới cửa rồi, chính ở chỗ này nói cái gì quân đội ngầm thừa nhận không cho tự mình chuyển thụ công pháp cho thiên binh, muốn liên dạng này đổi mình, Mục Trần cũng không đang nói gì, nói thẳng nước này toàn quân đều thống là một cặn bã. Người tìm chết. Thủy Quân Đô thống bị Mục Trần nói trúng ý nghĩ trong lòng, có chút thẹn quá thành giận, hướng về phía Mục Trần cả giận nói: "Ta thấy ngươi là mới tới tiên nhiệm, không biết quý cũ, muốn tha cho ngươi một cái mạng, tha ngươi lần này, không nghĩ đến bản thân ngươi không biết quý trọng. Vậy cũng đừng trách ta." Nói xong cũng bắt phát quyết, hướng về đây Mục Trần công tới. Mộc Chân nhìn thấy Thủy Quân Đô thống tự mình hướng về công qua đây, không chỉ không có một chút hại tâm, còn có chút ý hưng phấn, mình vừa mới đột phá đến thiên Tiên Tiên Trung Kỳ cảnh giới, liền lục thân cảnh giới cũng đồng dạng đột phá đến thiên Tiên Tiên Trung Kỳ cảnh giới, mặc dù mình cảm giác mình có thể cùng chân tiên cảnh giới người nhất chiến, nhưng mà cuối cùng chưa từng thử qua, cũng đều chỉ là cảm giác của mình mà thôi, hiện tại vừa vặn, nước này toàn quân đều thống đúng lúc là chân tiên kỳ. Tu vi có thể dùng để kiểm đo một chút thực lực của mình, quả thực không được mình còn có tiên Thiên linh bảo đâu, đối mặt nước này toàn quân đều thống Mộc một chút phụ không hoàng. Đến tốt lắm. Mộc Chân gầm nhẹ một tiếng. Trong nháy mắt liền tiến lên lệnh đón, tốc độ so với kia thủy quân đô thống có nhanh hơn mấy phần. Thủy quân đô thống nhìn thấy Mộc Trần tốc độ so sánh mình còn có nhanh lên như vậy mấy phần, cũng không khỏi cảm thấy có điểm không ổn, bất quá hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này, nhanh chóng thu hồi ý nghĩ trong lòng, tiếp tục hướng về Mộc Trần tiến lên. Ầm. Mộc Trần cùng thủy quân đô thống hai người trực tiếp chạm vào nhau, phát ra một tiếng tiếng vang to lớn, phía sau bọn họ thiên binh đều bị đến thanh âm dọa sợ. Nước này toàn quân đều thống nghĩ vào mình là chân tiên tu vi, thân thể tu vi so với thiên tiên mạnh hơn nhiều, trực tiếp liền lên đi cùng Mộc Trần cứng đối cứng chính là chỗ của hắn nghĩ đến một trận tu luyện cựu truyền thần công thân thể cảnh giới đều đã đột phá đến thiên tiên trung kỳ không biết mạnh mẽ hơn hắn bao nhiêu lần này cứng đối cứng mình liền trực tiếp bay ngược ra ngoài rồi cái gì đô thống đánh không thắng hôm nay xông tướng quân không thể nào đô thống chính là chân tiên tu vi a thủy quân đô thống sau lưng thiên binh nhìn thấy mình đô thống bay ngược ra ngoài đều phát ra không thể tin thanh âm dù sao dựa theo lẽ thường lại nói thiên tiên cảnh giới cùng chân tiên cảnh giới nhân giao chiến nhất định là chân tiên tu vi người thằng a nhưng là bây giờ tại sao là mình đô thống bay ngược ra ngoài đâu đây không hợp với lẽ thường a so sánh một trận người phía sau, kia phản ứng liền không giống nhau. Nhìn thấy tướng quân của mình đem đối thủ đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt liền kích động. Cho dù vừa mới bắt đầu bọn hắn cũng cho là mình tướng quân đánh không thắng nước này toàn quân đều thống, nhưng khi nhìn đến kết quả là thủy quân đô thống đánh không thắng mình tướng quân, lập tức liền hoan hô. Tướng quân uy vũ, tướng quân uy vũ, toàn bộ thủy quân đại doanh đều truyền khắp thiên Hà quân tiếng hoan hô. Nước này toàn quân đều thống bay ngược ra ngoài, đứng xa xa nhìn một trận, không còn dám đi lên cùng một trần giao thủ. Vừa mới cứng đôi cứng mình bay ngược ra ngoài, mà một Trần lại một chút chuyện cũng không có. Hắn lập tức liền ý thức được mình đã tấm phép rồi. Hôm nay sông tướng quân mặc dù là thiên tiên trung kỳ Tu Vi, nhưng mà thân thể của hắn cũng thập phần cường đại, liền mình chân tiên Tu Vi cũng không có cách nào đánh thắng hắn. Lần này ta nhận tài. Ta thả người, chuyện này liền lần kết. Thủy quân đô thống rốt cuộc biết mình đánh không thắng mục trần, không thể làm gì khác hơn là hướng về mục trần túi đầu, xa xa hướng về phía một trần nói ra. hừ Bắt người của ta, phát hiện đánh không thắng ta liền muốn dạng này xong chuyện. Chớ hòng mơ tường hảo. Một trần lệnh rên một tiếng nói ra lập tức vận chuyển Tu Vi hướng về Thủy Quân Đô thống công tới, mới vừa rồi cùng hắn giao thủ, biết rõ lấy Thủy Quân Đô thống Trần Tiên Tu Vi có thể đánh không thắng mình, Mục Trần càng vốn cũng không dùng đáp ứng hắn cái gì, trực tiếp đem hắn cứ gọi đến phục là được rồi. Nhìn thấy Mục Trần tự mình hướng về tới rồi, Thủy Quân Đô thống lập tức muốn mau tránh ra, bất quá tốc độ của hắn không có Mục Trần nhanh, càng vốn là đến không kịp né tránh, Mục Trần liền đã tới bên cạnh mình. ầm ầm ầm nước này toàn quân đều thống càng vốn cũng không có lực phản kháng, một mực bị Mục Trần đè ép đến đánh, chỉ chốc lát sau cả người đều không còn hình người. Câu đặt, câu nguy phiếu. Hoa tươi phiếu đánh giá, khen thưởng có đến một lớp, mọi người nhiều tại khu bình luận thảo luận một chút nội dung cốt truyện a, có muốn xuất hiện hoặc là cảm thấy sách không thích hợp đều có thể, tác giả quân chọn ưu tú mà lấy. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 171, thiên hà phó tướng. Nước này quân đô thống còn nghĩ nói cái gì, bất quá hắn một mực bị Mộc Trần đè ép đến đánh, bọn điệu né tránh một Trần công kích, nói liên tục thời gian cũng không có. Một Trần sau lưng thiên binh nhìn thấy tướng quân của mình như vậy dũng mãnh, đem chân tiên tu vi thủy quân đô thống đánh tới tìm không ra bắc, trong tâm đều hiện lên ra một loại vinh dự cảm giác. Lúc trước Mục Trần đang bế quan thời điểm, mình một nửa người đều bị Thủy Quân Đô Thống bắt đi, còn sót lại một nửa người nhớ phải đi tìm Thủy Quân Đô Thống muốn người đều không làm được, chỉ có thể đem lửa giận trong lòng dàn xuống đáy lòng. Vốn tưởng rằng cho dù Mục Trần xuất quan cũng không nhất định có thể vì bọn hắn ra một hơi này, dù sao Thủy Quân Đô Thống chính là chân tiên cảnh giới, mà Mục Trần chỉ là thiên tiên trung kỳ, lấy bọn hắn hiểu biết có thể không thể tin được Mục Trần có thể đánh thắng Thủy Quân Đô Thống, chính là không nghĩ tới bây giờ Mục Trần đem nước này Quân Đô Thống để đánh, Thủy Quân Đô Thống liền lực hoàn thủ cũng không có. Nhìn thấy trạng cảnh này, Mục Trần mang tới những thiên binh kia đều kích động rồi. Áp lực lâu như vậy, lửa giận rốt cuộc có phát tiết địa phương. Nhìn thấy Mộc Trần treo lên đánh Thủy Quân đô thống, bọn hắn đều ở đây hào tưởng là mình ở hành hung Thủy Quân đô thống, đều đang gầm rú đến phát tiết bị đè nén rất lâu lửa giận. Lúc này Thủy Quân đô thống cũng rốt cuộc tìm được cơ hội thoát khỏi Mộc Trần treo lên đánh, trong nháy mắt cách Mộc Trần xa xa, vội vàng nói, đừng đánh, đừng đánh. Lần này ta thật biết sai rồi, ta lập tức thả người, lại cùng ngươi nói xin lỗi. Không phải nói nước này Quân đô thống không có cơ khí, thật sự là bị Trần cho làm sợ, mình chân tiên tu vi nục thân căn bản là trụ không được Mục Trần hành hung. Hiện tại khắp toàn thân liền không có một chỗ là tốt toàn thân đều là với máu vốn là hắn còn cho rằng lấy một Trần tiên tiên Trung kỳ tu vi cho dù hắn là bổ bồ để lao tổ độ đệ lấy mình chân tiên tu vi muốn đánh thắng một trận tối đa chính là hao phí một chút thời gian chính là không nghĩ đến mình một mực bị một Trần đánh bẹp đừng nói là đánh thắng một Trần rồi liền đánh trả cũng không có cách nào đánh trả hiện tại thật vất vả tìm được cơ hội đương nhiên là lập tức hướng về một trận cầu xin tha thứ một Trần cũng không nghĩ đến nước này quân đô thống thừa nhận nhận nhanh như vậy vừa mới tìm ra cơ sẽ rời đi bên cạnh mình liền lập tức hướng về mình cầu xin tha thứ, mục trần còn tưởng rằng hắn có đòn sát thủ gì mới dùng liền không có lập tức đuổi theo, không nghĩ đến chính là hắn dĩ nhiên là lập tức hướng về mình cầu xin tha thứ, mục trần cũng đều có chút bỏ tay. bất quá mục trần cũng không muốn liền như vậy thì quên đi, vừa vận mình vừa tới thiên đỉnh, vừa vận cầm nước này quân đô thống đến là uy. hừ, nhớ như vậy thì liền như vậy, chớ hòng mơ tưởng, ngươi nguyên là nhất định phải thả, nói xin lỗi trước hết không cần, đi với ta thiên hà trong đại doanh nói rõ ràng chuyện này. nói xong, mục trần trong nháy mắt tự đi tới thủy quân đô thống sau lưng, trực tiếp đem tu vi của hắn cho phong bế. Mộc Trần cũng không bởi vì liền một cái này nhỏ nhỏ thủy quân đô thống liền dám đem một nửa của chính mình thủ hạ đều cho bắt đi, sau lưng của hắn khẳng định còn có những người khác, đem hắn mang đi thiên hà đại doanh chính là vì để cho người ở sau lưng hắn đi ra, cho dù mình tạm thời không có cách nào có thể giải quyết sạch, nhưng mà đem tại sau lưng mình tẩy mấy tay chân người cha rõ cũng phải cần, chờ đến lúc nào mình có thực lực, tại một lần giải quyết. Những này Mộc Trần tại lúc tới đã nghĩ qua, phải đem thủy quân đô thống mang đi thiên hà đại doanh không phải là lúc này mới nhớ tới ý nghĩ. Thiên hà quân ở chỗ nào? đem thủy quân đô thống tu vì phong bế sau đó để cho người đem hắn trói lại sau đó hướng về phía thủ hạ của mình nói ra có một trần sau lưng trong nháy mắt liền truyền đến một tiếng vang lên trả lời đi thủy quân trong đại doanh đem người của chúng ta tiếp ra ai dám ngăn trở giết hết không có xá. một trần lệnh lùng hạ lệnh vâng thủy quân trong đại doanh người nhìn thấy một trần thủ hạ hướng đây đại doanh đi tới một cái cũng không dám ngăn trở mình đô thống đều thua ở một trần thủ hạ bây giờ trả lại trói lại bọn hắn hiện tại cũng không dám ngăn trở một trần người cậu thêm một trần nói nếu là dám ngăn trở giết hết không có xá ai cũng không dám ngăn trở rất nhanh Mục Trần một vạn thiên binh đầy đủ tất cả đi ra, thấy là Mục Trần đến cứu bọn họ, tâm lý đều hết sức cảm động. Vừa mới bọn hắn còn đang bị Thủy Quân Đô Thống cho giam giữ, đã nghe thấy Mục Trần thanh âm, cộng thêm Thủy Quân Đô Thống triệu tập nhân mã của mình, liền có thể xác định đích xác là Mục Trần đến cứu bọn họ rồi. Những này bị bắt thiên binh vốn là cũng là để vì Mục Trần không thể cứu mình ra ngoài, dù sao nước này Quân Đô Thống chính là chân tiên tu vi, Mục Trần vừa tới Thiên Hà Quân Châu ở thời điểm mới phải Thiên Tiên cảnh giới, bọn hắn đều cho rằng Mục Trần đánh không thắng Thủy Quân Đô Thống, không nghĩ đến cuối cùng là Mục Trần thắng Thủy Quân Đô Thống. Người đều đến đông đủ đi nhìn thấy thủy quân đại doanh không có ai đi ra, mục trần đối với mở cười hỏi đủ bị thủy quân đô thống bắt đi người chúng ta đều tiếp ra rồi mở cười vẻ mặt kính ngưỡng nhìn thấy mục trần trả lời được xuất phát chúng ta đi thiên hà đại doanh đem chuyện này cho nói rõ ràng lập tức mục trần mang theo đây một vạn thiên binh trùng trùng điệp điệp hướng thiên hà đại doanh đi tới thiên hà trong đại doanh tại mục trần đi đến thủy quân đại doanh thời điểm thiên hà trong đại doanh thiên hà phó tướng đã biết rõ tin tức mục trần thủ hạ có tu luyện công pháp cũng là hắn nói cho thủy quân đô thống không sai vốn là thủy quân đô thống đích xác không có lớn như vậy quyền hạ đi bắt cầm mục trần một bán nhân mã. Đây đều là Thiên Hà Phó Tướng tại Thủy Quân Đô Thống sau lưng chỗ dựa, hắn mới dám bộ dáng như vậy làm. Khi đây Thiên Hà Phó Tướng biết do Mục Trần mang đám người đi tìm Thủy Quân Đô Thống thời điểm, hắn cũng đồng dạng cho rằng Mục Trần đánh không thắng Thủy Quân Đô Thống, cuối cùng chỉ có thể lão náo rời khỏi. Hắn cũng sẽ không nghĩ tới nước này Quân Đô Thống vậy mà thật đánh không thắng Mục Trần, bị Mục Trần đè ép để đánh, hiện tại sẽ đang chạy tới Thiên Hà Đại Doanh trên đường. Hừm, qua đến lâu như vậy rồi, Thủy Quân trong Đại Doanh chuyện chắc giải quyết xong, đi xem một chút đi. Cách Mục Trần đi Thủy Quân Đại Doanh đã qua đến có một đoạn thời gian, đây Thiên Hà Phó Tướng vừa vặn nghĩ đến Thủy Quân Đại Doanh đi xem một chút tình huống. Hắn đi là muốn biết nước này quân đô thống là như thế xử lý Mục Trần, hắn cũng không bởi vì Mục Trần có thể đánh thắng thủy quân đô thống, hắn sợ nước này quân đô thống làm quá mức, nhớ mau mau đến xem tình huống, nếu như thủy quân đô thống thật quá phận, hắn liền ra mặt đến hoạt động cùng kiếm lợi Mục Trần một cái ân huệ, dù sao Mục Trần là Bồ đề lao tổ đồ đệ, cộng thêm hắn cho rằng Mục Trần sẽ không biết là mình điều khiển thủy quân đô thống đem thủ hạ của hắn bắt đi. Nghĩ rõ ràng những này, hắn liền không nhịn được, lập tức rời đi thiên hà đại doanh hướng về thủy quân đại doanh phương hướng bay đi. Hắn đây là không rõ sợ Mục Trần đã đem thủy quân đô thống đánh bại, hiện tại chính đang hướng thiên hà trong đại doanh chạy tới. Thủy quân trong đại doanh Thiên binh đều bị một trận sợ vỡ mật, căn bản không có người cho hắn truyền tin tức, để cho hắn cho rằng Thủy quân đô thống đã đem sự tình giải quyết, không cần làm phiền mình, cho nên hắn mới suy nghĩ đi Thủy quân đại doanh xem tình huống. Câu đặt, câu mới phiếu. Hoa tươi phiếu đánh giá ném một ném, khen thưởng có đến một lớp, mọi người nhiều tại khu bình luận thảo luận một chút nội dung cốt truyện a, có muốn xuất hiện hoặc là cảm thấy sách không thích hợp đều có thể, tác giả quân chọn ưu tú mà lấy. Côn ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 172, Thiên hà phó tướng chặn đường. Thủy quân đại doanh tại mục trần rời khỏi thủy quân đại doanh thời điểm, những thiên binh kia cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại rồi. đầu tiên phản ứng lại chính là thủy quân đô thống phó tướng, hắn là biết rõ thiên hà phó tướng muốn thủy quân đô thống đem mục trần thủ hạ bắt đi. vừa mới mục trần đi tới thủy quân đại doanh thời điểm chính là hắn cho thiên hà phó tướng thông chi tin tức, vốn cho là mình đô thống có thể mang chuyện này cho giải quyết, thật không nghĩ đến mình đô thống bị đánh không còn sức đánh trả chút nào, còn muốn bị trộm tới thiên hà đại doanh, nghĩ tới đây hắn lập tức liền thức tỉnh lên, thiên hà phó tướng còn đang đợi mình tin tức cả. Mộc Trần cùng Thủy Quân Đô thống trong chiến đấu, Thủy Quân cũng thống nhất thẳng bị đánh bẹp thật sự là thật là làm cho người ta rung động, dẫn đến hắn trong lúc nhất thời quên mất Thiên Hà Phó tướng tồn tại, đến lúc Mộc Trần đem Thủy Quân Đô thống cho chói, phải dẫn đi Thiên Hà đại doanh mới nhớ. Hắn lập tức thi triển Huyền Quang thuật liên lạc được Thiên Hà Phó tướng, muốn đem tại đây chuyện xảy ra nói cho hắn biết. Lúc này Thiên Hà Phó tướng mới vừa rời đi Thiên Hà đại doanh, chính đang hướng về Thủy Quân đại doanh bay đi, còn chưa một nửa được khoảng cách có được Thủy Quân Đô thống phó tướng tiêu tan hơi thở rồi. Không xong, Thủy Quân Đô thống bị Thiên Hà tướng quân đánh bại, bọn hắn hiện tại chính đang Cái gì? Thủy Quân Đô thống bị đánh bại? Nghe được tin tức này, đây thiên Hà phó tướng thiếu chút nữa thì từ trên trời rất xuống, thật sự là tin tức này quá làm người ta giật mình rồi, một cái chân tiên tu vi đánh không thắng một cái thiên tiên trung kỳ. Bất quá hắn lập tức lại lần nữa khôi phục qua đây, hắn cho rằng một trần tối đa chính là bằng vào bồ đề lao tổ cho bảo vật mới đưa thủy quân đô thông đánh bại, bằng không thiên tiên kỳ tu vi tại sao có thể đánh thắng chân tiên kỳ đâu. Được rồi, ta biết rồi, ta hiện tại chính đang tới đây thủy quân đại doanh, có chuyện gì ta đến lại nói. Đây Thiên Hà Phó Tướng căn bản không có để cho hắn nói xong, chỉ là nghe thấy hắn nói Mục Trần đánh thắng Thủy Quân Đô Thông cứu cắt đứt Thủy Quân Đô Thông Phó Tướng mà nói, không có để cho hắn đưa điện thoại cho nói rõ, cho nên hắn hiện tại còn không biết Mục Trần chính đang hướng về Thiên Hà Đại Doanh đi đấy. Thủy Quân Đô Thông Phó Tướng còn muốn nói nhiều cái gì, chính là không chờ hắn nói nói ra khỏi miệng, Thiên Hà Phó Tướng đã kết thúc Huyền Quang thuận rồi. Vốn là nước này Quân Đô Thông Phó Tướng còn nghĩ nói cho hắn biết Mục Trần thực lực vô cùng cường đại, hiện tại đang đang đi tới Thiên Hà Đại Doanh, để cho hắn cẩn thận một chút hoặc là trước tiên ly khai Thiên Hà Đại Doanh ra ngoài tránh né Mục Trần chính là không nghĩ đến thiên hà phó tướng trực tiếp liền kết thúc huyền quan thuật để cho lời nói của hắn đầy đủ ngăn ở trong cổ họng không nói ra được thụy quân trong đại doanh nước kia quân đô thống phó tướng lại một lần nữa ngẩn người tại đó rồi lần đầu tiên là bởi vì mục trần lấy thiên tiên trung kỳ tu vi treo lên đánh chân tiên cảnh giới, lần này là bởi vì hắn trong tâm có một loại cảm giác không ổn đây thiên hà phó tướng chính đang tới nơi này mà mục trần vừa vặn có đang đang đi tới thiên hà đại doanh bọn hắn nhất định sẽ ở nửa đường gặp đến lúc đó thụy quân đô thống phó tướng không dám nghĩ thêm nữa rồi ngược lại mình muốn nhắc nhở thiên hà phó tướng chính là chính hắn không có kiên nhẫn Không đồng ý đem lời nghe xong, đây nếu là lại xảy ra chuyện gì cũng chuyện không liên quan mình rồi, cộng thêm hiện tại loại cục diện này cũng không phải hắn có thể quản, cho nên hắn cũng không có suy nghĩ lần nữa đi nhắc nhở Thiên Hà phó tướng. Thiên Hà phó tướng đem huyền quang thuật cho sau khi kết thúc, lập tức tăng nhanh tốc độ chạy tới thủy quân đại doanh, hắn thật không ngờ Mục Trần vậy mà sẽ đem thủy quân đô thống cho chói, phải dẫn đi Thiên Hà đại doanh tìm lời giải thích. Lúc này Mục Trần bọn hắn cũng mang theo thủy quân đô thống liền tới đến Thiên Hà đại doanh, vừa vận đụng phải Thiên Hà phó tướng Thiên Hà Phó tướng cũng không nghĩ đến sẽ ở nửa đường gặp phải một trận, nhưng cũng không kịp suy nghĩ nhiều rồi, ngay lập tức tiến lên ngăn cản một trần đường đi của bọn họ. "Thiên Hà tướng quân, ngươi mang theo những thiên binh này phải đi nơi đó?" Đương trước nhưng chính là Thiên Hà đại doanh đình, không cho phép tự mình mang binh đi tới. Nhìn trước mắt Thiên Hà Phó tướng, Mục Trần có thể không nhớ rõ mình nhận thức hắn, nhưng mà hắn lại nhận biết mình, cộng thêm từ phương chỉ đem thủy quân đô thống phá tan đánh một loại, hiện tại đang muốn đi Thiên Hà đại doanh đòi một lời giải thích, người trước mắt này liền đến chặn đường rồi, nếu như nói thủy quân đô thống bắt thủ hạ mình sau lưng không có người này phần, Mục Trần có thể đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Thiên Hà Phó tướng nhìn trước mắt Mục Trần cũng hết sức nhức đầu. Tại Mục Trần vừa mới được phong làm Thiên Hà tướng quân thời điểm, Thiên Đồng Nguyên soái có dẫn hắn cùng đi Lang Tiêu Điện, cho nên hắn mới nhận thức Mục Trần, biết rõ Mục Trần chính là bồ đề lao tổ đồ đệ. Nếu không phải lúc này vừa vặn gặp được, hắn cũng sẽ không ngăn Mục Trần con đường. Nhìn thấy Mục Trần mang theo hắn một vạn thiên binh thẳng tắp hướng Thiên Hà trong đại doanh đi, hắn một hồi liền nghĩ đến Mục Trần hẳn đúng là muốn đi Thiên Hà đại doanh đòi cái công đạo. nước này quân đô thống bắt Mục Trần thủ hạ chính là mình ở sau lưng ủng hộ. Mặc dù nói cùng Thiên Đồng Nguyên soái cũng có chút quan hệ, nhưng mà Thiên Nguyên soái rồi tinh minh, đem hết thề các thứ này đều giao cho hắn làm. Trừ mình ra cũng không có những người khác biết rõ. mục trần lần này muốn đi thiên hà đại doanh đến lúc đó rất có thể sẽ đâm đến ngọc đế trong thai ít không may tuyệt đối là hắn hắn cũng không dám đem thiên đồng nguyên soái khai ra thiên đồng nguyên soái là hắn cấp trên cậu thêm lại là thiên đình vương mẫu người đây cũng không phải là hắn có thể trêu chọc không cầu kim đậu ngươi là một trần mặc dù nói có thể đoán được trước mắt cái người này cùng thủy quân đô thống có quan hệ bất quá mục trần thật là không nhận ra hắn ta là thiên hà phó tướng bọn ngươi nhanh chóng rời đi không nên ở chỗ này lưu lại thiên hà phó tướng hướng về phía mục trần bọn hắn nói ra hừ. Muốn chúng ta rời đi? Có thể, nước này quân đô thống tùy ý bắt thủ hạ của ta, còn hướng bọn hắn nghiêm hình tra hỏi, chỉ cần ngươi đem nước này quân đô thống cho trưởng trị, chúng ta tự nhiên sẽ rời đi. Nói xong một Trần vung tay lên, Thủy Quân Đô thống xuất hiện ở Thiên Hà Phó tướng trước mặt. Nhìn thấy Thủy Quân Đô thống xuất hiện ở trước mặt mình, Thiên Hà Phó tướng cũng bị sợ hết hồn, Thủy Quân Đô thống khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là vết máu, cơ hồ đều không nhận ra được, bất quá hắn lập tức thu lại trên mặt mình thần sắc, hiện tại không phải là giật mình thời điểm, hiện tại quan trọng nhất là đem Mộc Trần cho rời đi. Cho nên hắn bình phục mình một chút tâm thần sau đó tướng về phía mục trần cả giận nói lớn mật ngươi lại dám đem thủy quân đô thống cho đánh cho thành dạng này thủy quân đô thống cho dù có lỗi cũng không đến ngươi đến trừng trị đem thủy quân đô thống thả xuống ta sẽ dẫn trở về kiểm tra rồi có kết quả ta thông báo tiếp ngươi ngươi trở về đi nói xong cũng muốn đem thủy quân đô thống nhận lấy bất quá mục trần có thể không muốn tay vung lên lại lần nữa đem thủy quân đô thống cho thu lại Đùa, mình đem nước này quân đô thống cho khóa mở hiện tại đây thiên hà phó tướng câu nói đầu tiên nhớ đem chính mình cho đổi thử như vậy thì muốn đánh phát ta ngươi chớ hỏng mơ tưởng hôm nay sông đại doanh ta là nhất định phải đi Ta xem ngươi có dám hay không ăn. Đi, theo ta đi Thiên Hà Đại Doanh." Mục Trần lạnh lùng hướng về phía Thiên Hà Phó tướng nói một câu sau đó, liền phải dẫn hắn một vạn thiên binh hướng về Thiên Hà Đại Doanh bay đi. "Đề cử một bản thần hào văn, siêu thần nhà giàu mới nổi, có bạn thích có thể đi xem a, đến mức những bằng hữu khác. Đến điểm tự động đặt, đến điểm hoa tươi, phiếu đánh giá đi." Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 173, Thiên Bồng Nguyên Soái, đây Thiên Hà Phó tướng thấy Mục Trần không để ý đến mình, còn muốn hướng Thiên Hà Đại Doanh bay đi, hắn cũng có chút nóng nảy rồi muốn trực tiếp xuất thủ ngăn cản một trận. tuy rằng hắn vừa mới cũng nhìn thấy thủy quân đô thống bộ dáng đích xác là mười phần thế thảm, khắp toàn thân đều là vết máu. bất quá hắn cũng không cho là mình sẽ đánh không thắng một trận. thiên hạ phó tướng tu vi so với thủy quân đô thống tu vi cao, thủy quân đô thống tu vi chỉ là chân tiên sơ kỳ, còn là mới vừa đột phá không bao lâu, gần nhất mới đưa tu vi ổn định lại. mà mình tuy rằng cũng là tại chân tiên cảnh giới, bất quá mình chính là chân tiên cảnh giới đỉnh cao, chiến lược so sánh thủy quân đô thống không biết cao hơn bao nhiêu, cho nên hắn không có chút nào sợ một trận, bằng không hắn cũng sẽ không vừa thấy được một trận liền tới ngay ngăn trở. Thiên Hà tướng quân, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, nếu ngươi tại đi phía trước, ta cũng sẽ không khách khí. Nhìn thấy Mục Trần bọn hắn thật tính toán tiếp tục hướng về Thiên Hà đại doanh xuất phát, Thiên Hà phó tướng thần sắc cũng càng thêm lãnh đạo, chậm rãi hướng về phía Mục Trần nói ra: "Nga." Mục Trần vừa nghĩ tới hướng Thiên Hà đại doanh bay đi, liền nghe được Thiên Hà phó tướng thanh âm, không khỏi ngừng lại, nhiều hứng thú nhìn trước mắt Thiên Hà phó tướng. Lúc này Mục Trần thủ hạ mở cười sợ Mục Trần không biết Thiên Hà phó tướng tu vi, nhanh chóng tiến lên một bước tại Mục Trần bên tai nhỏ giọng nói cho Mục Trần đây Thiên Hà phó tướng là chân tiên đỉnh phong tu vi. "Tướng quân, đây Thiên Hà phó tướng là chân tiên đỉnh phong tu vi." Ngươi phải cẩn thận một chút ta. Mở cười hắn vừa mới cũng nhìn tận mắt Mục Trần treo lên đánh Thủy Quân đô thống, nhưng mà Thủy Quân đô thống thực lực và trước mắt Thiên Hà phó tướng có khác biệt rất lớn. Thiên Hà phó tướng chính là Trần Tiên Đỉnh Phong Tu Vi, so sánh Thủy Quân đô thống cao hơn hai cái cảnh giới, hắn có chút lo lắng nếu như Mục Trần cùng hắn giao thủ sẽ đánh không thắng. Nghe thấy mở cười, Mục Trần không có phản ứng gì, hắn đã sớm biết trước mắt cái này Thiên Hà phó tướng là Trần Tiên Đỉnh Phong Tu Vi, có hệ thống ở đây, biết rõ đây Thiên Hà phó tướng là cái Tu Vi gì còn không đơn giản bất quá cho dù đây thiên hà phó tướng là chân tiên đỉnh phong tu vi, mục trần cũng không có sợ hãi, trong tay hắn có nhiều như vậy bảo vật, tùy tiện lấy ra một hai kiện đến đều có thể đem cái này thiên hà phó tướng thu thập, coi như mình không cần bảo vật cũng đồng dạng có thể đánh thắng đây thiên hà phó tướng. mới vừa rồi cùng thủy quân đô thống giao thủ, mục trần còn chưa lấy ra toàn bộ thực lực, cũng đã đem hắn cứ gọi không còn hình người rồi. cho dù mình đối đầu đây thiên hà phó tướng, muốn thắng hắn tối đa chính là lãng phí một ít thời gian mà thôi. thiên hà phó tướng cũng đồng dạng nghe được mà cười, cười lạnh nhìn thấy mục trần không nói gì. Hắn cho rằng Mục Trần hẳn sẽ nghe dưới tay hắn mà nói, không dám cùng mình đánh sẽ biết tiếng tối, tất rốt cuộc tu vi của chính mình so sánh Mục Trần cao hơn quá nhiều. Mục Trần cũng một mực tại nhiều hứng thú nhìn thấy Thiên Hà Phó tướng, từ từ Mục Trần cười ra tiếng rồi. Ha ha ha, không khách khí, ta muốn nhìn ngươi như thế không khách khí. Nói xong Mục Trần liền thi triển pháp quyết, hướng về Thiên Hà Đại doanh bay đi. Nhìn thấy Mục Trần không để ý đến lời của mình, vẫn hướng Thiên Hà Đại doanh bay đi, Thiên Hà Phó tướng cũng có chút nội giận. Hừ, nếu ngươi ngươi tự tìm chết, vậy cũng đừng trách ta. Nói xong, Thiên Hà Phó tướng liền chọn hướng về Mục Trần đánh tới. Ngay tại hắn vừa mới đến một trần bên người thời điểm, một cái hồ lô màu vàng, vàng nóng đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn. Kia hồ lô màu vàng, vàng nóng đương nhiên là một trần tử kim hồ lô rồi. Thiên Hà phó tướng còn chưa kịp phản ứng, cái này tử kim hồ lô liền phát ra một tia sáng tím hướng về hắn bay tới. Tia tử tốc độ của ánh sáng 10 phần nhanh cộng thêm hắn vốn là hướng một trần cái phương hướng này bay đi. Thiên Hà phó tướng liên tưởng muốn né tránh cũng không kịp, trong nháy mắt liền đi đến trên người của hắn, chỉ thấy ánh tím trận lõe, Thiên Hà phó tướng liền bị tử kim hồ lô cho thu vào. Mục Trần không phải là không có lòng tin có thể đánh thắng Thiên Hà phó tướng, hắn là không muốn lãng phí thời gian vừa rồi tại thủy quân trong đại doanh cùng thủy quân cũng thống nhất chiến, đây thiên hà phó tướng liền lập tức nhảy ra chặn đường, nếu như chỉ hoãn nữa thời gian, không biết còn muốn náo ra chuyện gì đến, cho nên một trận sáng sớm liền định muốn tốc chiến tốc thắng, mình quyết định muốn hướng thiên hà đại doanh bay đi tư thế, đây thiên hà phó tướng lập tức liền không nhịn được, muốn tới công kích ngăn trở một trận, ngay tại hắn cũng tới đến bên cạnh mình thời điểm, trong nháy mắt đem tử kim hồ lô lấy ra, kết quả đây thiên hà phó tướng liền thời gian phản ứng cũng không có liền bị thu tiến rồi tử kim hồ lô bên trong một trần sau lưng thiên binh lần nữa bị khiếp sợ đến, lúc trước cho là mình tướng quân đánh không thắng thủy quân đô thống, cuối cùng thủy quân đô thống bị treo lên đánh, lần này cho dù có một trần đánh thắng thủy quân đô thống làm làm nền, bọn hắn cũng cho rằng một trần cho dù muốn đánh thắng đây thiên hà phó tướng muốn đánh đổi khá nhiều. ai biết, liền thời gian một cái nháy mắt, đây thiên hà phó tướng đã bị một trận thu cất. những thiên binh này một lần nữa thấy được một trận thực lực, liền chân tiên đỉnh phong thiên hà phó tướng đều trong nháy mắt bị tướng quân của mình thu cất. một trận đem thiên hà phó tướng thu tiến vào tử kim hồ lô sau đó, chậm rãi xoay người lại, nhìn thấy mình một vạn thiên binh đều bị khiếp sợ đến, đầy đủ đều ngẩn người ra đó trong lòng mình cũng có một điểm nhỏ đặc ý. Khô khục, khục, đi chúng ta tiếp tục hướng Thiên Hà Đại Doanh xuất phát. Một Trần ho khan hai tiếng, đem đây một vạn thiên binh sự chú ý kéo trở về, nói tiếp không. Vâng. Đây một vạn thiên binh tất cả đều kích động quá, nhìn thấy tướng quân của mình lợi hại như vậy, bọn hắn hiện tại triệt để bội phục một Trần rồi, cậu thêm một Trần cho bọn hắn tu luyện công pháp, bọn hắn hiện tại cơ hội đều trở thành một Trần người hái mộ trung thành rồi, Một Trần cứ gọi bọn hắn làm cái gì bọn hắn liền làm cái đó. Thiên Hà Đại Doanh. Kỳ thực một Trần thủ hạ bị bắt chuyện này, cùng Thiên Bổng có quan hệ rất lớn, bất quá hôm nay phảnh nguyên soái cũng xem như thông minh. Không có mình ra mặt, hắn biết mình phó tướng chỉ cần biết mục Trần thủ hạ có tu luyện công pháp, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp thu vào tay, thủ hạ của mình mình rất rõ ràng. Tại biết rõ mục Trần đem tu luyện công pháp truyền cho thủ hạ của mình thời điểm, Thiên Đồng Nguyên soái đã suy nghĩ phải đem chuyện này tiết lộ cho phó tướng của mình biết rõ. Cũng không phải nói Thiên Đồng Nguyên soái hợp ý công pháp tu luyện này, những này mục Trần có thể tùy ý lấy ra cho Thiên Binh công pháp tu luyện, hắn cũng còn nhìn không thuận mắt. Đây là bởi vì Mộc Trần là Ngọc Đế tự mình gọi đến làm Thiên Hà tướng quân, mình chính là vương mỗ nhất phương người, rõ ràng chính là Ngọc Đế phải nhường Mộc Trần đến chậm rãi không chế một ít binh quyền, hiện tại có cơ hội niệm ai một hồi Mộc Trần, Thiên Bổng Nguyên Soái đương nhiên nguyện ý lắm rồi. Mộc Trần đại náo thủy quân đại doanh, đem thủy quân đô thống treo đánh một trận chuyện này hắn cũng biết, hắn một mực đều chú ý tới chuyện này, hắn cũng biết Mộc Trần thực lực không đơn thuần là là Thiên Tiên Trung kỳ đơn giản như vậy, có thể tại Thiên Tiên Trung kỳ liền đè ép Chân Tiên sơ kỳ người đến đánh. Bất quá hắn cũng không nhiều lắm phản ứng, dù sao có thể để cho Bồ Đề Lao Tổ tu làm đồ đệ người nhất định là có mấy một bảy phần bản lãnh, nếu như một trần cùng mình là cùng một cảnh giới, hoặc là còn sẽ có nhiều chút lo âu, đến mình là kim tiên cảnh giới, so sánh một trần cao hơn hai cái cảnh giới, cho dù một trần lại lợi hại như vậy cũng không có thể vượt hai cái cảnh giới đi. Đề cử một bản thần hào văn, siêu thần nhà giàu mới nổi, có bạn thích có thể đi xem a, đến mức những bằng hữu khác. Đến điểm tự động đặt, đến điểm hoa tươi, phiếu đánh giá đi. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 174, chiến tiên hành soái, ở nửa đường đem cản đường thiên hà phó tướng cho thu vào tử kim hồ lô sau đó Dọc theo con đường này không còn có người đến ngăn trở Mục Trần bọn họ, chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền đã đến Thiên Hà Đại Doanh trước cửa. Mục Trần đoàn người đi tới Thiên Hà Đại Doanh, kia giữ cửa nhìn thấy Mục Trần mang theo một vạn thiên binh đàng đằng đắng sát khí, không có một cái dám tiến lên ngăn trở, mặc cho Mục Trần đoàn người trực tiếp liền tiến vào Thiên Hà trong Đại Doanh, kia giữ cửa nhanh đi đem chuyện này báo cáo cho Thiên Đổng Nguyên Soái biết rõ. Đây một vạn thiên binh trùng trùng điệp điệp tiêu sái tại Thiên Hà trong Đại Doanh, trong nháy mắt liền đưa tới động, Thiên Hà trong Đại Doanh một ít tướng lĩnh, không cần chờ Thiên Nguyên Soái chỉ thị, đều lập tức triệu tập nhân mã của mình, từ từ đem Mục Trần bọn hắn vây quanh. Ta hôm nay đến không phải muốn gây chuyện, mà là phải vì thủ hạ của ta đòi lại một cái công đạo, để cho thiên đồng nguyên xoáy đi ra. Thấy mình bị thiên hà trong đại doanh thiên binh vây quanh, mục trần cũng chậm rãi dừng bước, hướng về phía trước mặt mình một người tướng lanh chậm rãi nói ra. Kỹ thực cái này cùng thiên hà trong đại doanh cũng chỉ hai, ba vạn thiên binh, nếu là thật động thủ, tối đa liền lưỡng bại câu thường. Bất quá mục trần mình khẳng định không gì, nhưng mà giống như hắn nói như vậy, hôm nay hắn đến không phải là vì gây chuyện, chỉ là muốn vì thủ hạ của mình đòi lại một cái công đạo mà thôi, không cần trực tiếp liền cùng thiên hà đại không một doanh thiên binh khai chiến, đến lúc đó xem thiên đồng nguyên nói như thế nào lại quyết định đối với kia tướng lĩnh nói xong mục trần liền ngừng lại hắn biết rõ mình mang theo một vạn thiên binh trực tiếp dạng này bước vào thiên hà đại doanh thiên đồng nguyên soái khẳng định ngay lập tức sẽ biết quả nhiên mục trần không có chờ quá lâu thiên đồng nguyên soái đã xuất hiện vốn là thiên đồng nguyên soái là mục trần cấp trên bộ dáng như vậy làm khẳng định không thể bất quá mục trần có thể không quan tâm những chuyện đó mình cũng không phải là nhất định phải tại thiên đình làm quan hiện tại có người chọc tới trên đầu mình hắn cũng không sẽ nuốt giận vào bụng không hề làm gì hiện tại mục trần chính là dùng nước này quân đô thống đến lợi thiên hà tướng quân ngươi xông vào thiên hà đại doanh không biết có chuyện gì Thiên Đồng Nguyên Xoáy nhìn thấy Mục Trần, nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên hắn không phải không rõ, hắn chỉ là làm bộ không biết mà thôi. Mục Trần nhủ mày một cái, hắn hiện tại còn không thể biết lần này mình thủ hạ bị bắt. Hôm nay mình ở sau lưng đến tận cùng vai diễn cái gì nhân vật, bất quá hắn cũng không gấp biết rõ. Chờ một chút nhìn hắn như thế xử lý, liền có thể biết rồi. Lập tức Mục Trần tay vung lên, Thủy Quân Đô Thống xuất hiện ở Thiên Đồng trước mặt. Người này là Thủy Quân Đô Thống, người này tại ta trong lúc bế quan, đem thủ hạ ta một bán nhân mã bắt đi, còn hướng bọn hắn nghiêm hình đánh khảo. Ngươi nói xử trí như thế nào? nói xong, Mộc trần lặng lặng nhìn thiên đồng nguyên soái, muốn trên mặt của hắn nhìn ra chút gì. bất quá Mộc trần thất sắc, thủy quân đô thống bị hắn chọc tới, thiên đồng đã sớm biết rồi tin tức này, bây giờ thấy thủy quân đô thống trên mặt một chút biểu tình cũng không có. nhưng mà Mộc trần cũng biết muốn để cho thiên đồng lộ ra chân tướng, cái này thủy quân đô thống còn chưa đủ, lập tức hắn lại vung tay lên, thiên hà phó tướng cũng xuất hiện ở thiên đồng trước mặt. người này là thiên hà phó tướng, tại ta đi tới thiên hà đại doanh nửa đường đến trước ngăn trở, ta cũng sắp hắn cho bắt được, ngươi nói người này lại nên xử trí như thế nào? lúc này thiên đồng sắc mặt rốt cuộc có biến hóa mặc dù là trong nháy mắt liền biến mất, bất quá vẫn là cho Mục Trần cho bắt được. trong nháy mắt đó, Thiên Đồng ánh mắt đột nhiên trở nên âm lạnh lên, Mục Trần có thể mười phần xác định, đây là nhằm vào mình. ngay sau đó Mục Trần cũng rốt cuộc xác định, đây sau lưng ít nhiều gì đều có Thiên Đồng tài bóng. được, nước này quân đô thống tùy ý bắt bắt người người, trái với trong quân quý cũ, ta sẽ trước tiên đem thủy quân của hắn đô thống vị trí thu hồi, sau đó bẩm báo Ngọc Đế, để cho Ngọc Đế tới xử lý, đương nhiên còn tương đối hình phạt. hết thảy các thứ này nếu ngươi không yên tâm, có thể mình tìm người đến giám sát, ngươi xem coi thế nào. còn có đây Thiên Hà phó tướng ngăn trở ngươi. Hiện chủ hắn cái kết quả này cũng là chính hắn gieo gió gây bão, cũng cứ như vậy quên đi, được không? Nói xong Thiên Đồng lặng lặng nhìn Mục Trần. Nghe thấy Thiên Đồng, Mục Trần không khỏi cau lại lông mày. Hôm nay Hoàng dễ dàng như vậy đáp ứng mình phải xử phạt bọn hắn, chẳng lẽ mình đoán sai rồi? Được. Mục Trần cũng không có nghĩ quá nhiều, đáp ứng trước tiên, xem hôm nay Hoàng đến tuột cùng đang chơi cái trò gì. Hừm, vậy thì tốt. Như vậy hiện tại nói một chút đối ngươi trừng phạt, trong quân đội nghiêm cấm tàn sát lẫn nhau. Hiện tại ngươi đem Thủy Quân đô thống đánh cho thành dạng này, cho dù hắn thật sự có sai, ngươi cũng không phải dạng này nếu thủy quân đô thống phạm sai lầm phải phạt vậy ngươi phạm sai lầm cũng đồng dạng phải phạt nghe thấy thiên đồng mục trần rốt cuộc biết thiên đồng vì sao lại dễ dàng như vậy đáp ứng mình xử phạt thủy quân đô thống rồi đây là đảo hố cho mình à muốn dùng quân quy để chèn ép mình biết rõ thiên đồng phải làm sao mục trần cười lạnh nhìn thấy thiên đồng chờ đợi câu sau của hắn lần này là thủy quân đô thống trước tiên bắt người của ngươi trước ngươi hành hung đồng bảo ở phía sau ờ. vậy ta liền bẩm báo ngọc đế thu hồi ngươi hôm nay tướng quân chức vị đến mức khắc xử phạt coi đi ngươi xem như thế nói xong thiên đồng vẻ mặt nụ cười nhìn thấy mục trần Thế thể các thứ này thiên đồng đã sớm suy nghĩ xong nếu như mục trần không đến liền đang đá áp chen ép hắn nếu như giống như bây giờ tôi nơi mình tốt lắm à tất cả mọi người dựa theo quân quy xử trí công bằng công chính cho dù đến ngọc đế chỗ đó ngọc đế cũng không có cách nào nói gì đây nho nhỏ thiên hà tướng quân vẫn là quá nô lớt, như thế nào cùng mình đấu thiên đồng nghe thấy mục trần nói xong thời điểm trong tâm đã cười ra tiêu một dạng không sợ hắn đã nói mình chính là muốn ngươi cảm thấy công bằng công chính để cho mục trần khiến người khác không lợi nào để nói đáng tiếc thiên đồng không biết mục trần tính cách ủy khuất như vậy hắn có thể không chịu nổi ha ha ha Ngươi loại này ở sau lưng dở âm mưu quỷ kế tiểu nhân, cũng muốn xử phạt 517 ta. Mình ở sau lưng đùa bỡn thủ đoạn, để cho nước này quân đô thống phế vật này đi ra làm chim đầu đàn, mình liền trốn ở sau lưng, phô trương mình quân vặt. Ngươi thật đúng là đủ ra dưới. Nghe xong Thiên Đồng, Mục Trần trực tiếp cười lạnh nói. Nghe thấy Mục Trần, Thiên Đồng ánh mắt lại trở nên âm lạnh lên rồi, vốn là cho rằng cái mưu kế này mình làm không chê vào đâu được, lại bị một cái nho nhỏ Thiên Tiên Trung kỳ người cho cười nhạo. thêm vừa mới nhìn thấy người của chính mình Thiên Hà Phó tướng cũng bị Mục Trần bắt lại, lửa giận trong lòng cũng không đè ép được. Hừ. Ngươi một cái nho nhỏ thiên hà tướng quân, rốt cuộc dám ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, nhìn ta không bắt lại ngươi. Nói xong cũng trong nháy mắt hướng về Mộc Trần công tới. Đề cử một bản thần hào văn, siêu thần nhà giàu mới nổi, có bạn thích có thể đi xem à, đến mức những bằng hữu khác. Đến điểm tự động đặt, đến điểm hoa tươi, phiếu đánh giá đi. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 175, thiên đồng không được lại. Thiên đồng vốn là đối với Mộc Trần có ý kiến rồi, cậu thêm phó tướng của mình lại bị Mộc Trần bắt được, hắn liền muốn mượn lý do này hảo hảo giáo huấn một chút Mộc Trần. Vừa mới thiên đồng nộ khí có rất lớn bộ phận đều là mình giả vờ, chính là vì có lý do xuất thủ giáo huấn một chút Mộc Trần, hắn ý vào mình là kim tiên sơ kỳ tu vi, đối với Mộc Trần 10 phần xem thưởng, cho dù Mộc Trần đem phó tướng của mình đều bắt được, hắn cũng có lòng tin Mộc Trần khẳng định đánh không thắng mình. Mộc Trần nhìn thấy thiên đồng tự mình hướng về công qua đây, sắc mặt như thường, rất là bình tĩnh, đối mặt thiên đồng công kích không có một chút hoảng loạn, trong nháy mắt hướng bên cạnh tránh đi, tránh thoát thiên đồng công kích. Hôm nay huỳnh là kim tiên sơ kỳ tu vi, mình thật có khả năng đánh không thắng hắn. Bất quá thiên đồng muốn thắng mình cũng không có dễ dàng như vậy. Mình tu vi là thiên tiên trung kỳ nục thân cảnh giới cũng là thiên tiên trung kỳ, sức chiến đấu không biết so sánh phổ thông thiên tiên trung kỳ cường đại đến mức nào. Ngay cả chân tiên sơ kỳ thủy quân đô thống đều bị mình treo lên đánh. Thật muốn đánh đến cuối cùng ai thắng ai thua còn nói không chính xác đi. Tránh thoát thiên đồng lần công kích thứ nhất sau đó, mục trần không tiếp tục né tránh, vận chuyển thượng thanh đạo kinh cùng cửu chuyển thần công trực tiếp liền lên đi cùng thiên đồng chiến chung một chỗ. ầm ầm ầm theo mục trần cùng thiên đồng giao thủ. Không ngừng phát ra tiếng vang ầm ầm. Trong chấp nhoáng này, rất nhiều đang vây xem thiên binh đều phát ra ngoài kêu thảm thiết. Thật sự là một trần cùng thiên đồng giao thủ quá mức kịch liệt rồi. Những thiên binh này chỉ là điệu tiên sơ kỳ tu vi, cách hắn nhóm quá mức tiếp cận, căn bản là hố không được. Đồng thời, còn có năng lượng hướng bốn phía tràn ra, đem rất nhiều ngày binh đều cho quyển bay ra ngoài. Còn có không phải thiên binh đều được bọn hắn giao thủ tràn ra năng lượng cho thương tổn được. Thật là lợi hại a. Hôm nay sông tướng quân vậy mà có thể cùng thiên đồng nguyên xoáy đánh bất phân cao thấp, tạm tạm mới vừa rồi không có ngăn trở bọn hắn, bằng không ta khả năng đã chết từ lâu một khắc này rất nhiều thiên binh đều sắc mặt trắng bệnh, không nghĩ đến một trần vậy mà có thể cùng kim tiên cảnh giới thiên đồng đánh bất phân cao thấp, căn bản là không sợ thiên đồng. đi lên chính là làm mười phần cường thế, đều không mang theo một chút do dự thật giống như mình mới phải kim tiên cảnh giới giống nhau. bất kể là một trần mang tới thiên binh, vẫn là thiên hà trong đại doanh thiên binh đầy đủ đều trận tròn mắt. lúc này trong chiến trường một trần cùng thiên đồng nguyên xoáy đều bay ngược ra ngoài, lượng gái trên thân thể người đều có một chút tổn thương, bất quá nhìn qua thiên đồng nguyên soái thương thế so sánh một trần còn nghiêm trọng hơn. kim tiên làm sao khó chơi? một trần trong đó nói ra, một số người nghe thấy một trần đều không còn gì để nói rồi, đây thật là biến thái a. Vậy mà còn tưởng rằng Kim Tiên rất tốt đánh. Kim Tiên cảnh giới không phải là dễ dàng như vậy tu luyện tới, toàn bộ Thiên đỉnh trung Kim Tiên cảnh giới thần tiên cũng không có bao nhiêu cái, hiện tại một Trần lấy Thiên Tiên cảnh giới là có thể cùng Kim Tiên cảnh giới Thiên Đồng Nguyên Soái đánh cho thành dạng này, toàn bộ Tây Du bên trong đều không thể lại tìm ra một cái giống như một Trần người như vậy. Lúc này, Thiên Đồng Nguyên Soái ánh mắt cũng tràn đầy kiến kỵ, mình Kim Tiên sơ kỳ tu vi và một Trần hôm nay tiên trung kỳ giao thủ, vậy mà mình còn đánh nữa thôi thắng, còn ở hạ phong. Muốn là tiếp tục như vậy hao tổn nữa cuối cùng bị đánh ngã người kia, còn thật không biết sẽ là ai, dù sao mình là kiêm tiên sơ kỳ, linh lực trong cơ thể nhất định phải so sánh thiên tiên trung kỳ Mộc Trần phải nhiều. Chính là Thiên đồng không biết Mộc Trần tu luyện là thượng thanh đạo kinh, cho dù hiện tại hắn là thiên tiên trung kỳ cảnh giới, nhưng mà Mộc Trần linh lực trong cơ thể tuyệt đối không thể so hắn thiếu, nếu như muốn dựa vào đến cái này thắng Mộc Trần, kia hắn coi như nhất định phải thua. Không để cho Thiên đồng cân nhắc quá lâu, Mộc Trần tiếp tục phóng hướng Thiên Hoành. Mộc Trần cùng Thiên đồng đại chiến, trong lúc nhất thời toàn bộ thiên hà đại doanh đều là hai người bọn họ tiếng va chạm, đủ loại năng lượng hướng về bốn phía tràn ra đem phụ cận đồ vật tất cả đều cuốn bay rồi. Lần này những thiên binh kia đều thông minh, không có một cái dám tới gần bọn hắn, toàn bộ đều là đứng xa xa nhìn. Đây đều là bài học kinh nghiệm xương máu a. Vừa mới tới gần ông trời của bọn hắn binh, bây giờ còn đang nằm đi. Ẩm. Một tiếng hai người lần nữa tách ra, lần này là Mục Trần cố ý. Hắn hiện tại biết mình chiến lược cực hạn là nơi đó, liền không muốn lãng phí thời gian nữa rồi. Bất quá Thiên Đồng không cho rằng như vậy, hắn cho rằng Mục Trần tác dụng chậm không đủ, cho nên mới dạng này. Bởi vậy hắn lập tức hướng Mục Trần vọt tới. Nhìn thấy Thiên Đồng xông về phía mình, Mục Trần cười lạnh nhìn thấy Thiên Đồng, tay vu lên. Tiên Thiên Linh Bảo Cựu phẩm Đại Sen trong nháy mắt ra hiện trên đầu hắn, phát ra một cổ thanh ánh sáng u u, đem một trần bao phủ ở bên trong. Ẩm. Thiên Đồng công kích tất cả đều đánh vào Cựu phẩm Đại Sen hộ thuẫn bên trên, căn bản là không thể đối với một trần tạo thành một điểm tổn thương. Ngược lại bản thân ngược lại là bị Cựu phẩm Đại Sen phản trấn cho quyền bay ra ngoài. Cựu phẩm Đại Sen chính là Thánh nhân ban thưởng cho một trận, chính là cùng tử kim hồ lô một cái đẳng cấp Thiên Thiên Linh Bảo, lấy Thiên Đồng đầy kim tiên sơ kỳ cảnh giới, căn bản là không đánh nổi đây Cựu phẩm Đại Sen hộ thuẫn. Thiên Đồng nguyên xoáy cũng có một chút nhã lực, nhìn ra một trần sử dụng cái này Đại Sen là tiên Linh Bảo. Bất quá hắn cảm thấy lấy một trần Thiên Tiên Trung Kỳ Tu Vi muốn duy trì cái này đài sen, liền phải không ngừng hướng về đài sen truyền linh lực vào, chỉ cần mình không ngừng công kích cái này đài sen, qua không được bao lâu, một Trần nhất định sẽ linh lực chưa tới, đến lúc đó chính là mình nói liền như vậy. Một Trần thấy cự phẩm đài sen đem Thiên Đồng Quyển bay sau khi đi ra ngoài, hắn vậy mà đang sững sờ, cũng không để ý hắn đang suy nghĩ gì, lập tức khởi động cự phẩm đài sen hướng về Thiên Đồng công tới, muốn trọng thương Thiên Đồng. Bất quá Thiên Đồng cũng chỉ là hơi sững sờ, bị đây tiên Thiên Tiên Linh Bảo cho tách ra một chút sự chú ý mà thôi. Hắn phần lớn sự chú ý vẫn là đặt ở một trần trên thân, nhìn thấy mục trần khởi động cựu phẩm đài sen hướng về mình công tới, thiên đồng thì càng thêm vui vẻ. Nếu như một trần đơn thuần để cho đây đài sen bảo vệ mình, cho dù mình là kim tiên sơ kỳ cảnh giới, muốn đem một trần linh lực tiêu hao hết, cũng phải hao phí không ít thời gian. Đến bây giờ chính hắn còn muốn khởi động đài sen đến công kích mình, như vậy linh lực của hắn tiêu hao nhanh hơn. Thiên đồng tránh thoát một trần công kích, tiếp tục liền không ngừng công kích mục trần. Nhìn thấy thiên đồng dạng này, mục trần trong mắt thoáng qua một tia nghi hoặc, bất quá trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Tuy rằng mục trần trên mặt không có gì biểu tình. Không qua nội tâm của hắn liền cười như ngựa. Hôm nay hoành rõ ràng chính là cho rằng dạng này có thể tiêu hao linh lực của mình, nhớ dạng này đến đánh thắng mình, chính là hắn nào sẽ nghĩ tới một trần căn bản cũng sẽ không để ý một điểm này linh lực lông. Đây cựu phẩm đài sen mình cũng sớm đã luyện hóa, mặc dù bây giờ mình còn không có thể phát huy ra cựu phẩm đài sen toàn bộ ý lực, nhưng mà sử dụng cũng sẽ không cần quá nhiều linh lực. Trời huỳnh, cái này chỉ tính theo ý mình coi như đánh lầm rồi. Ẩm, thiên đồng không ngừng công kích cựu phẩm đài sen, không ngừng bay ngược ra ngoài, một lần một lần tái diễn. Lúc này một trần đang từ từ lấy ra tử kim hồ lô dùng cựu phẩm đại sen che giấu, để cho thiên đồng không phát hiện được. Đề cử một bản thần hào văn, siêu thần nhà giàu mới nổi, có bạn thích có thể đi xem a, đến mức những bằng hữu khác. Đến điểm tự động đặt, đến điểm hoa tươi, phiếu đánh giá đi. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 176, Ngọc đế triệu kiến. Thiên đồng còn đang không biết mệt mỏi công kích đây cựu phẩm đại sen, hắn còn chưa ý thức được nguy hiểm. Mà những tiên binh kia nhìn thấy thiên bổng căn bản là công kích không một trận, đều hết sức khiếp sợ. Với lúc mới bắt đầu mục trần cùng Thiên Bổng hai người cũng chỉ là đánh ngang tay, tối đa chính là Thiên Bồng ở hạ phong, nhưng mà ít nhất cũng là có qua có lại, không giống bây giờ Thiên Bồng căn bản là không đụng tới Mục Trần, chớ nói chi là đánh bại một Trần rồi. Tướng quân Lý Vũ, Tướng quân Lý Vũ, Mục Trần tủi hạ đầy đủ đều hoan hô rồi, tại gầm lên, dùng cái phương pháp này đến phóng thích mình nội tâm kích động, bọn hắn bây giờ đối với Mục Trần chính là 10 phần xuống bái, một lần một lần sáng tạo ra kỳ tích. Vừa mới bắt đầu cho rằng tướng quân của mình đánh không thắng thủy quân đô thống, có thể cuối cùng thủy quân đô thống trực tiếp liền bị treo lên đánh rồi, sau đó lại cho rằng đánh không thắng thiên hà phó tướng. Ai biết đây Thiên Hà Phó Tướng cũng trực tiếp liền bị Mình Tướng Quân thu cất. Hiện tại liền Kim tiên sơ kỳ Thiên Đồng Nguyên xoáy đều không thể công kích được Mình Tướng Quân. Bọn hắn bây giờ đối với Mục Trần kính ngưỡng liền giống như quần quận Thiên hà nước Liên Miên bất tuyệt. Ở trong lòng bọn họ Mục Trần cơ hồ bị thần hóa một dạng, không có gì là Mục Trần không làm được. Lúc này Mục Trần đem cựu phẩm đài sen hộ thuận gọt hơi yếu một chút, để cho Thiên Đồng cho rằng linh lực của mình nhanh nếu không có. Nhìn thấy Mục Trần đài sen hộ thuận rốt cuộc bắt đầu giảm bớt, Thiên Đồng càng thêm cảm giác mình là đúng. Công kích Mục Trần đài sen thì càng thêm thường xuyên, hơn nữa mỗi lần có dùng hết toàn thân tu vi. Hắn không biết đây là Mục Trần cố ý. Tại Thiên Đồng không ngừng công kích Cựu phẩm Đại Sen thời điểm, Mục Trần cũng đã đem Tử Kim Hổ Lô kia ra. Bất quá có Cựu phẩm Đại Sen che chở, Thiên Đồng căn bản cũng không biết Mục Trần lại lấy ra một cái Tiên Thiên Linh Bảo. Nếu như hắn biết, tuyệt đối sẽ không nhớ như bây giờ liều mạng công kích Đại Sen lên rồi. Ầm! Thiên Đồng công kích đây Đại Sen, không ngừng phát ra tiếng vang đến. Lần này Mục Trần sớm đã đem Tử Kim Hổ Lô nhắm ngay Thiên Đồng rồi, tại hắn công tới trong nháy mắt, Tử Kim Hổ Lô phát ra một đạo máy liệt ánh tím, trong nháy mắt đi tới trước mặt của hắn, hắn căn bản là không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị đến ánh tím bao phủ lại lúc này thiên đồng mới phản ứng được, tiêu đài sen bất ổn, là một trần làm ra giả tưởng, chính là vì để cho hắn yên tâm dưới cảnh giác, sau đó dùng cái này nữa tiên thiên linh bảo đem chính mình cho về khốn. ngươi, thiên đồng còn muốn nói gì, bất quá một trần căn bản không có quản hắn khỉ gió, trực tiếp mới hắn thu vào tử kim hồ lô trong. những kia còn đang nhìn bọn hắn chiến đấu thiên binh đều ngẩn ra, vốn đang là thiên đồng đang không ngừng công kích mục trần, ai biết trong nháy mắt trạng diện này liền thay đổi, thiên đồng trực tiếp liền bị một trần thu vào, cái gì chống cự đều không làm được. đem thiên đồng thu vào tử kim hồ lô sau đó, mục trần đem đây hai kiện tiên thiên linh bảo đều thu vào tiếp tục lạnh lùng nói câu, "Hừ, giữa ngươi loại lũ tiểu nhân này, còn muốn đấu với ta?" Lập tức Mộc Trần chuyển thân đi hướng mình một vạn thiên binh bên trong, lại đi hướng về mình thiên binh trong quá trình, thiên hà trong đại doanh người không có một cái dám ngăn trở, đều tự giác cho Mộc Trần nhường ra một con đường đi ra. "Ta xem ai còn dám tùy tiện bắt người của ta?" Mộc Trần hơi lườm bọn hắn, tiếp tục chậm rãi nói ra, "Thiên hạ trong đại doanh người không có một cái dám cùng Mộc Trần mắt đối mắt, mẹ nói đây liên tục ảnh nguyên xoáy đều bị Mộc Trần thu cất, bọn hắn những thiên binh này thì càng thêm không dám nói gì rồi. Đi, chúng ta trở về." Lần này Mộc Trần đem thiên bổng đều bắt lại, như vậy tại đây cũng không có ý gì, còn không bằng sẽ địa bàn của mình. lập tức mục trần mang theo một vạn thiên binh trùng trùng điệp điệp rời khỏi thiên hà đại doanh, không có một người dám lên tiếng ngăn trở, toàn bộ thiên hà đại doanh đều yên tĩnh, bọn hắn đều sợ rồi mục trần rồi, thẳng đến xác định mục trần thật sau khi rời đi bọn hắn mới dám lên tiếng, từ từ bắt đầu thảo luận rồi. hiện ở đây sao xử lý? thiên bồng nguyên soái đều bị bắt đi rồi. đây, thiên hà phó tướng cùng thiên bồng nguyên soái đều bắt đi, hiện tại ai đây tới xử lý a? nếu không chúng ta báo cáo cho ngọc đế. lúc này một cái thiên binh yếu ớt nói câu, đúng là hiện tại toàn bộ thiên hà đại doanh không có một cái có thể chen mồn vào được. cộng thêm chuyện này không phải là bọn hắn có thể quản, nhất phải chính là báo cáo cho ngọc đế. bọn hắn thảo luận một loại, quyết định sau cùng tìm người đi báo cáo ngọc đế. cái người này đương nhiên là nói ra câu nói này người thiên binh kia rồi. các thiên binh không là nghĩ không ra, chính là sợ hãi nhớ dạng này ai nói ra liền muốn ai đi. vừa vặn hiện tại có một trẻ con miệng còn hôi sữa nói ra, đó là đương nhiên là để cho hắn đi à. lúc này một trần cũng mặc kệ thiên hà đại doanh thiên binh như thế con nhớ, hắn đã mang theo mình một vạn thiên binh trở lại trong địa bàn của mình rồi. lăng tiêu điện, nói ra muốn lên báo cáo ngọc đế người thiên binh kia. Hiện tại đã đến lăng tiêu điện bên trên, mang tâm tình thấp phẩm đem Mục Trần đại náo thiên hà đại doanh, đem Thiên Bổng Nguyên xoáy bắt đi chuyện này báo cáo cho Ngọc Đế nghe. Ngọc Đế nghe thấy Mục Trần đem Thiên Bổng bắt lại sau đó, trong mắt thoáng qua một tia tinh quang. Hôm nay sông đại quân, lúc trước đều là do Vương Mẫu một tay nắm trong tay, hôm nay hoành liền là người của hắn, mình đem Mục Trần an bài là Thiên sông tướng quân cũng là thừa dịp Vương Mẫu không có phản ứng qua đây mới có thể, không nghĩ tới lần này Mục Trần vậy mà đem Thiên bồng đều bắt được, điều này thật sự là ra ngoài Ngọc Đế dự liệu. một Trần người bị bắt Ngọc Đế cũng là biết, hắn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào chính là để cho một Trần mình đi nháo nháo. Không nghĩ đến một trận vậy mà cho mình một cái lớn như vậy kinh hỉ. Nghe xong người thiên binh kia, ngọc đế nhẹ nhàng phất phất tay, để cho hôm nay binh đi xuống, mình ngồi ở lăng tiêu điện bên trên rơi vào trầm tư. Lần này là cơ hội tốt, mượn sự kiện lần này, vừa vặn có thể suy yếu vương mẫu tại thiên hà trong đại quân thực lực, từ từ để cho mình người khống chế thiên hà đại quân. Nghĩ tới đây, ngọc đế ánh mắt càng ngày càng sáng. Rồi, thái bạch, đi thiên hà chỗ ở, đem một trận gọi tới lông Ngọc đế nghĩ rõ ràng những ngày sau đó, đem quá nói không rồi qua đây, để cho hắn đi gọi một Trần đến trước. Cậu thêm chuyện này đã ở mỹ mình tới nơi này nhất định là phải xử lý. Ngọc đế cũng thông tri vương mẫu cùng những thứ khác tiên quan đến lăng tiêu điện đi lên. Thiên hạ chỗ ở. Mục Trần mang theo một vạn thiên binh vừa về tới đây không bao lâu, Thái Bạch Kim Tinh liền đi đến. Mục Trần mình cũng biết chuyện này nhất định sẽ ầm mỹ ngọc đế nơi đó, chính là không nghĩ đến Thái Bạch Kim Tinh tới nhanh như vậy. Bất quá hắn cũng không có để ý những này. Giao phó xong một ít chuyện sau đó, liền theo Quá Bạch Kim Tinh đi lăng tiêu điện rồi. Mục Trần đi tới lăng tiêu điện thời điểm, những thứ khác tiên quan đầy đủ đều đã đến, đầy đủ đều chờ ở chỗ này một trận. Lần này Mục Trần cũng nhìn thấy vương mẫu rồi, vừa lên thiên đỉnh thời điểm. Tại lăng Tiêu điện bên trên cũng không nhìn thấy Vương Mẫu, lần này là một Trần lần đầu tiên nhìn thấy Vương Mẫu. Đề cử một bản thần hào văn, siêu thần nhà giàu mới nổi, có bạn thích có thể đi xem à, đến mức những bằng hữu khác. Đến điểm tự động đặt, đến điểm hoa tươi, phiếu đánh giá đi. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 177, 5 binh 3 vạn. Vương Mẫu ngồi ở ngọc đế bên cạnh, cùng ngọc đế vị trí trên lệ không xa, toàn thân phượng bảo có vẻ mười phần ung dung hoa quý, trên mặt không có gì biểu tình nhưng cũng sẽ không để cho người cảm thấy cứng nhắc, ngược lại để cho người có một loại tưởng hòa cảm giác. Nàng bình tĩnh nhìn Mục Trần đi vào Lang Tiêu Điện, trên mặt không nhìn ra có ý kiến gì, phảng phất Mục Trần đem Thiên Đồng Nguyên Soái bắt lại cùng với nàng không hề có một chút quan hệ. Bất quá chính nàng nội tâm làm sao nhớ liền không có ai biết. Lúc trước Thái Bạch Kim Tinh liền cùng Mục Trần nói qua, Vương Mẫu nắm trong tay Thiên Đình mười vạn thiên binh, tại toàn bộ Thiên Đình bên trong ngoại trừ Ngọc Đế ra Vương Mẫu quyền hạn chính là lớn nhất, Thiên Đồng Nguyên Soái chính là nàng nhất phương người, Thiên Đình binh quyền đều nắm giữ ở trên tay của nàng. Hiện tại mình đem Thiên Đồng bắt được nếu như Vương Mẫu đối với mình thật không có một chút oán hận mà nói, Mục Trần cái thứ nhất không tin, có thể ở Thiên Đình Trung Hoàng Ngọc Đế địa vị ngang nhau tuyệt đối không phải là cái gì lành Hiện tại thần sắc như thường chẳng qua là lòng dạ khỉ sâu mà thôi, mình đem Thiên Bồng bắt lại, đây chính là tương đương với một bạt thai đánh vào trên mặt của nàng, hiện tại nàng sắc mặt không có gì thay đổi, ai biết sau lưng nàng biết dùng cái thủ đoạn gì chả. Thu lại. Bất quá một Trần thật vẫn không sợ nàng, tự có hệ thống bảo hộ, cho dù xảy ra chuyện gì cũng có thể ung dung rời khỏi, mình tuyệt đối là sẽ không có nguy hiểm gì. Thiên Hà tương quân, ta nghe nói ngươi đem Thiên Bồng bắt lại, này vì chuyện gì? Ngọc Đế thấy một Trần đi tới Lăng Tiêu điện bên trên, nhàn nhạt mà hỏi. Ngọc Đế đối với chuyện này hết sức rõ ràng. Hắn làm như vậy vì thoáng đã kích một chút vương mẫu mà thôi năm 517. Ngọc đế, ta lấy suất từ mình lấy được công pháp truyền xuống cho ta một vạn thiên binh tu luyện, nước kia quân đô thống vậy mà thừa dịp ta bế quan thời điểm đem một nửa của ta thủ hạ đều bắt. Ta sau khi xuất quan đi ngay thủy quân đại doanh, đem ta kia một nửa thủ hạ cho cứu ra, sau đó mang theo thủy quân đô thống đi thiên hà đại doanh đòi cái công đạo. Ai biết thiên đồng nguyên soái vậy mà một lời không hợp liền muốn ra tay với ta, sau đó ta may mắn thắng thiên đồng nguyên soái. Đây chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Mục Trần nói đơn giản có thể một hồi chuyện đã xảy ra. Hắn biết rõ Ngọc Đế nhất định là biết, bất quá đây Lăng Tiêu Điện bên trên cũng đích xác là có nhận không. Rõ, Ngọc Đế hỏi lên cũng là hợp tình hợp lý. Nghe thấy Mộc Trần, một ít không có biết rõ chuyện này, tiên quan đều kinh ngạc nhìn thấy Mộc Trần. Thiên Đồng Nguyên Soái bọn hắn đều biết, đồng dạng biết rõ Thiên Đồng Nguyên Soái là cái tu vi gì. Bây giờ nghe Mộc Trần vậy mà đem Thiên Đồng Nguyên Soái bắt lại, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy một hồi vô cùng kinh ngạc. Cũng không phải nói đem Thiên Đồng Nguyên Soái bắt lại chuyện này lại nhiều để cho người kinh ngạc, mà là mọi người đều biết Mục Trần vừa lên Thiên đỉnh thời điểm chỉ là Thiên Tiên sơ kỳ tu vi, cho dù hiện tại cũng chỉ là Thiên Tiên trung kỳ tu vi vậy mà có thể mang kim tiên sơ kỳ thiên đồng bắt lại sự sở tin tức này thật sự là thật là làm cho người ta kinh ngạc cái gì đem thiên đồng nguyên xoáy bắt được đùa dở đi hôm nay sông tướng quân mới thiên tiên trung kỳ tu via những này tiên quan đều bắt đầu nhỏ giọng thảo luận ngọc đế không có để ý những này tiên quan nghe bọn hắn thảo luận không có nói gì phản phất một trần vừa mới cũng không nói gì một dạng những này tiên quan thấy ngọc đế chưa ra nói chuyện này có phải thật vậy hay không bọn hắn cũng từ từ nghe xong xuống đều nhìn về ngọc đế muốn nhìn một chút ngọc đế sẽ làm thế nào Hôm nay Bành Nguyên Xoáy là Vương Mẫu nhất phương người, bây giờ bị Mục Trấn bắt được, cộng thêm vừa mới nghe Mục Trấn, vẫn là mình ra tay trước, muốn là chuyện này là thật, như vậy Vương Mẫu lần này là nhất định phải bị thua thiệt. Vương Mẫu, không biết chuyện này ngươi thấy thế nào? Dù sao Thiên Đồng Nguyên Xoáy là ngươi cực lực huyết chương tiến, Ngọc Đế nhàn nhạt đối với Vương Mẫu nói ra, hắn không có nói rõ Thiên Đồng là Vương Mẫu người, tuy rằng Thiên Đồng là Vương Mẫu phương này người chuyện này mọi người đều biết, nhưng là mình chuyện Ngọc Đế phụ trách quản lý những này tiền quan, Thiên Đồng Nguyên soái cũng là bởi vì Vương Mẫu cực lực đề cử mới có thể lên làm hiện tại thiên đồng nguyên xoáy tại mục trần trên tay, ngọc đế đương nhiên phải châm biếm một hồi vương mẫu đình. ngọc đế nói đùa, ta một cái phụ đạo nhân gia, những chuyện này liền không dính vào, muốn như thế nào xử lý ngươi tự quyết định là tốt rồi. vương mẫu cười trả lời, hiện tại thiên đồng đã tại mục trần trên tay, mà mục trần lại là ngọc đế tự mình gọi thái bạch kim tinh từ hạ giới gọi thượng thiên đình làm quan, hiện tại tự mình nói cái gì cũng vô ích, còn không bằng phong khoáng điểm để cho ngọc đế mình làm quyết định. hừm, vậy cũng tốt. nói xong, ngọc đế nhìn về phía mục trần, thiên đồng nguyên bây giờ đang ở ở đâu? Nghe thấy Ngọc Đế, Mục Trần vung tay lên, Tử Kim Hổ Lô xuất hiện ở trước mặt mình. Thiên Đồng Nguyên Soái bị ta thu vào cái này Tử Kim Hổ Lô bên trong, qua không được bao lâu hắn liền sẽ hóa thành ngủ rồi. Mục Trần bình thản trả lời. Nghe thấy Mục Trần nói Thiên Đồng Nguyên Soái không lâu liền muốn hóa thành ngủ rồi, Ngọc Đế tâm tình thì càng thêm vui vẻ. Cứ như vậy mình muốn nhắc tới điều kiện gì, Vương Mẫu cũng sẽ đáp ứng. Bằng không nàng thì sẽ mất đi Thiên Đồng Nguyên Soái, tại thiên hà mười vạn đại quân sức ảnh hưởng cũng sẽ nghiêm trọng hạ xuống. Đến lúc đó nàng muốn đang nhớ bồi dưỡng một cái Thiên Đồng lại không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Bất quá Ngọc Đế cũng mặc dù rất muốn liền dạng này đem Thiên Bồng Nguyên Soái giết chết, bất quá Vương Mẫu khẳng định sẽ không đồng ý, đến lúc đó cũng sẽ không nhớ dạng này đơn giản như vậy. Hiện tại Ngọc Đế còn không muốn cùng Vương Mẫu vạch mặt, cho nên Thiên Bồng còn có thể cứu. Đem Tử Kim Hổ Lô lấy ra, Mục Trần không có chút nào để ý, bản thân đã đem đây Tử Kim Hổ Lô triệt để luyện hóa, nếu ai muốn đem cái này Tử Kim Hổ Lô lấy đi, vậy sẽ phải trước tiên đem hắn giết đi mới được. Bất quá Mục Trần trên người có nhiều như vậy bảo vật, cho dù là Thánh Nhân xuất thủ cũng không thể đem Mục Trần để giết chết, cho nên Mục Trần mới có thể hào phóng đem Tử Kim Hổ Lô cho lấy ra. Đây là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, không nghĩ đến bổ đề lao tổ đối với tên đồ đệ này để bụng như thế, vậy mà cho cái này cao cấp tiên thiên linh bảo cho hắn phòng thân. Nhìn thấy một trần lấy ra liền đem tử kim hồ lô, những tiêu tiên quan một lần nữa bị khiếp sợ đến. Loại này đứng đầu tiên thiên linh bảo không phải là tùy ý có thể thấy mở, tại toàn bộ tây du bên trong cũng cực kỳ hiếm thấy. Không nghĩ đến một trần đây vung tay lên liền một cái đứng đầu tiên thiên linh bảo. Loại bảo vật này không cần nghĩ cũng biết là bổ đề lao tổ cho một trần, kia cũng có thể thấy được mục trần đối với bồ đề lao tổ lại nói quan trọng đến cỡ nào rồi. Loại này tiên thiên linh bảo đối với thánh nhân lại nói cũng là hữu dụng có thể gia tăng chiến lực của mình, không nghĩ đến bổ đề lao tổ vậy mà đem cái này từ Kim hồ Lô cho một Trần. một Trần tướng quân, mặc dù nói là Thiên đồng động thủ trước, nhưng mà liền dạng này để cho Thiên Đình tổn thất một tên đại tướng cũng không được, nếu không ngươi xem dạng này có thể không? Thiên Hà đại quân tổng cộng 10 vạn, lúc trước đều là do Thiên đồng một người xử lý, hiện tại ngươi cùng hắn cùng nhau xử lý, đến lúc đó ngươi thống lĩnh 3 vạn tiên binh, Thiên Bồng thống lĩnh 7 vạn, ngươi xem như thế. Để cử một bản thần hào văn, siêu thần nhà giàu mới nổi, có bạn thích có thể đi xem à, đến mức những bằng hữu khác. Đến điểm tự động đặt, đến điểm hoa tươi, phiếu đánh giá đi. Cốn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 178, Thiên hà phò soái. Ngọc đế đây rõ ràng liền là muốn suy yếu Vương Mâu đối với 10 vạn thiên binh lực không chế, dùng lần này một Trần đem thiên đồng bắt lại cơ hội, để cho một Trần không chế 3 vạn thiên binh, đến lúc đó sẽ chậm chậm suy yếu Vương Mâu su thế lực. Lần này Vương Mâu nhất định phải nhận tài, bằng không thiên đồng nhất định là không cứu lại được, cho nên cân nhắc lợi và hại về sau Vương Mâu đối với Ngọc đế theo như lời nói không có có phản ứng chút nào, phản phất giống như nàng lúc trước nói như vậy, mình một cái phụ đạo nhân gia không tham gia những chuyện này. Bất quá nếu như ai thật đem Vương Mẫu với tư cách một cái phụ đạo nhân ra, kia hắn thật là đầu góc có vấn đề, một cái có thể âm thầm trưởng khống mười vạn thiên binh người, thật sẽ chỉ riêng là một cái phụ đạo nhân ra đơn giản như vậy. Đúng rồi, Vương Mẫu, ngươi cảm thấy dạng này có thể chứ? Ngọc Đế hiện tại vẫn không quên rồi muốn đả kích một chút Vương Mẫu, hắn biết rõ Vương Mẫu chắc chắn sẽ không phản đối mình đề nghị này, trừ phi nàng không muốn cứu thiên đồng rồi. Cộng thêm một trần là bù đề lão tổ đồ đệ, Vương Mẫu muốn dùng thân phận đến mức vội vã cũng làm không được, chỉ có thể tiếp nhận đề nghị này của mình. Nghe thấy Ngọc Đế, Vương Mẫu sâu hơn lòng dạ cũng có một chút không che giấu được rồi trên mặt lộ ra một chút giận dữ, bất quá rất nhanh sẽ biến mất không thấy. nếu không phải ngọc đế một mực chú ý vương mẫu, cũng sẽ không dễ dàng như vậy phát hiện. ngọc đế, ngươi cảm thấy có thể là được, ta không có ý kiến, chủ yếu nhìn một trần ý của tướng quân. lần này là thiên đồng nguyên soái sai, cái này xử phạt cũng xem như hợp lý. vương mẫu sắc mặt khôi phục kiên tĩnh, chậm rãi trả lời. hửm, vậy thì tốt. nghe thấy ngọc đế, mục trần trầm mặc một hồi, lần này bên trong mình không có một chút tổn thất, hiện tại còn có thể ra tăng lượng vạn tỷ mình, đây đối với tự mình tới nói cũng xem là không tệ, cộng thêm đây chắc cũng là vương mẫu mức cực hạn, nếu muốn lại được chỗ tốt gì đã là rất khó. Không thấy Vương Mẫu đều cơ hồ không che giấu được lửa giận của mình sao? Mục Trần cũng có đang chú ý Vương Mẫu thần sắc, vừa mới kia lóe lên liền biến mất vẻ giận, không đơn thuần là Ngọc Đế nhìn thấy Mục Trần cũng đồng dạng nhìn thấy. Vậy cũng tốt. Mục Trần thần sắc miễn cưỡng nói ra, lập tức hắn tay vung lên, một tia sáng tím thoáng qua, Thiên Đồng xuất hiện ở Lang Tiêu Điện bên trên. Vừa mới đi ra ngoài, Thiên Đồng nguyên soái không có lúc ấy tại Thiên Hà Đại Doanh thần khí, hắn hiện tại khắp toàn thân đều rách tả tơi, bị Mục Trần thu vào Tử Kim Hổ Lô bên trong, thiếu chút nữa thì bị luyện hóa. Nếu không phải Thiên Đồng dùng bảo vật của hắn đến chống cự Tử Kim Hổ Lô luyện hóa vì hắn tranh thủ được một ít thời gian, hắn sợ rằng liền đã sớm hóa thành mở ra mủ rồi. Thiên Đồng vừa mới đi ra, trong mắt chỉ cần suýt chút nữa đem hắn giết chết một trần, căn bản không quản ở địa phương nào, lập tức liền bắt pháp quyết hướng về một Trần vào tới. Hừ, còn không chờ đến Thiên Đồng đi tới một Trần bên người, một tiếng hừ lạnh âm thanh liền ở bên thai của hắn vang, dội để cho toàn thân hắn không thể động đậy, cả người đều cứng ở nơi đó. Lúc này Vương Mẫu thanh âm vang lên. Làm càn, lăng Tiêu Điện Hạ có thể để ngươi làm vậy, còn không mau lui ra. Vương Mẫu tại Mộc Trần đem Thiên Đồng thả lúc đi ra liền tiếp tục chú ý nhiều chút hắn. Nàng biết rõ Thiên Đồng nhất định sẽ khắc phục, nhìn thấy một trận tuyệt đối là ngay lập tức đi lên cùng hắn liều mạng, cho nên tại Thiên Đồng động thủ trong nháy mắt, Vương Mẫu liền đem hắn không chế được. Nếu là thật để cho Thiên Đồng tại lăng tiêu điện bên trên công kích một trần, như vậy hậu quả tuyệt đối sẽ càng nghiêm trọng hơn. Nghe thấy Vương Mẫu, Thiên Đồng mới phản ứng được, dùng ánh mắt liếc một cái phụ cận, phát hiện mình hiện tại chính đang lăng tiêu điện bên trên, lại nghĩ tới mình động tác mới vừa rồi, mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Nếu như Vương Mẫu không có ngăn cản mình, kia hậu quả khó mà lường được. Vương Mẫu nhìn thấy Thiên Đồng rốt cuộc mới phản ứng, đối với Thiên Đồng công chế, để cho hắn có thể tự do hoạt động. Hạ quan Thiên Đồng, bái kiến Ngọc Đế, bái kiến Vương Mẫu. Thiên Đồng Nguyên Soái phát hiện mình có thể hoạt động rồi, lập tức hướng về phía Ngọc Đế cùng Vương Mẫu bái nói. Ngọc Đế, thần có chuyện bẩm báo Hôm nay sông tướng quân, ngươi không cần nói, chuyện của các ngươi ta đã biết. Không đợi Thiên Đồng Nguyên Soái nói xong, Ngọc Đế liền mở miệng nói. Hai người các ngươi chuyện này cứ như vậy kết, từ hôm nay trở đi Thiên Hà tướng quân quản lý 3 vạn thiên binh, ngươi quản lý 7 vạn, hai người các ngươi cùng nhau thống lĩnh 10 vạn này thiên binh. Nghe thấy Ngọc Đế, Thiên Đồng trực tiếp ngây ngẩn cả người, còn muốn nói gì, bất quá hắn nhìn thấy Vương Mẫu đối với hắn sử một cái ánh mắt, để cho hắn không nên nói nữa. Thiên Đồng cũng chỉ đánh đem hết thể nghi hoặc đều trước tiên ràn xuống đáy lòng, mình là vương mẫu người, vương mẫu để cho mình làm như vậy khẳng định có đạo lý. Hừm, Thiên Đồng ngươi còn có lời muốn nói? Ngọc Đế nhìn thấy Thiên Đồng muốn nói lại thôi thần thái, cười hỏi. Bẩm Ngọc Đế, thần không có lời muốn nói. Hừm, tốt lắm. Hiện tại ta phong Mục Trần là Thiên Sông phó soái, quản lý ba vạn thiên binh, cùng Thiên Đồng cùng nhau quản lý thiên hạ mười vạn thiên binh. Các ngươi chơi đồng tâm hiệp lực, là Thiên Đình hảo hảo quản lý 10 vạn này thiên binh, biết không? Vâng. Mục Trần cùng Thiên Đồng cùng nhau trả lời, bất quá Mục Trần là trên mặt mang đi vẻ mỉm cười bất quá thiên đồng liền vẻ mặt khổ bức thường kia chuyện này đến đây kết thúc đều lui ra đi nghe thấy mục trần cùng thiên đồng lời nói sau đó ngọc đế cười một tiếng phất tay nói hiện tại thiên đồng nội tâm tất cả đều là nghi hoặc mình không cẩn thận bị mục trần bắt được tại mình bị vây thời gian đến tột cùng chuyện gì xảy ra hướng theo ngọc đế gọi tất cả mọi người lui ra sau đó thiên đồng nhanh đi tìm vương mẫu muốn đem mình nội tâm nghi hoặc đều hỏi lên vương mẫu kết quả này chuyện gì a cái kia mục trần làm sao đột nhiên liền trở thành thiên hà phó soái nghe thấy thiên đồng vương mẫu không nhịn được lạnh lùng hừ một tiếng hừ ngươi còn không thấy ngại hỏi Ngươi một cái tu vi kim tiên sơ kỳ lại bị một cái tu vi so với ngươi thấp hai cái cảnh giới người bắt được. Ngươi rốt cuộc là làm ăn cái gì không biết? Nghe thấy vương mẫu, thiên đồng không khỏi nội tâm chấn động. Hắn biết rõ mình bị một chấn bắt lại, cho vương mẫu để lại ấn tượng xấu. Nếu như giải thích không tốt, mình cái này nguyên soái vị trí cũng liền nguy hiểm. Đây, đây cũng không thể trách ta à? Ta không nghĩ đến hắn lại có nhiều như vậy tiên thiên linh bảo, không chỉ có một kiện công phòng nhất thể, còn có một cái sát thương cực mạnh hồ lô hình tiên thiên linh bảo. Ta nhất thời không có chú ý, mới bị hắn hại. Nghe thấy thiên đồng. Vương Mẫu sắc mặt cũng một bên khá hơn một chút rồi, bất quá cũng không có cho Thiên Đồng cái gì xem tốt sắc mặt, mình vì cứu hắn, dẫn đến Ngọc Đế đem 3 vạn thiên binh nắm ở trên tay mình, hiện tại tâm tình không tốt đây đi. Hừ, đây một trần làm trời cao sông phó xoáy còn không phải là bởi vì ngươi. Nếu không phải để cho hắn khi hôm nay sông phó soái, ngươi đã sớm bị hắn cái kia tiên tiên linh bảo luyện hóa. Nghe thấy Vương Mẫu, Thiên Đồng rốt cuộc biết tại sao mình có thể từ cái kia tiên tiên trong linh bảo đi ra, nguyên lai like đây chính là Vương Mẫu trả giá cao. Đây cử một bản thần hào văn, siêu thần nhà giàu mới nổi, có bạn thích có thể đi xem à, đến mức những bằng hữu khác Đến điểm tự động đặt, đến điểm hoa tươi, phiếu đánh giá đi lông. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 179, trở lại địa cầu. Vậy làm sao bây giờ? Thiên Hà đại quân có 3 vạn phải nhường Mục Trần không chế, chúng ta nếu không phải làm những gì sao? Biết rõ là bởi vì chính mình bị Mục Trần bắt được, mới đưa đến hiện tại cục diện này, để cho Mục Trần lên làm Thiên Hà phó soái, Thiên Bồng Nguyên soái nhớ phải nhanh nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Thử, Ngươi coi Ngọc Đế là chưng bày sao? Hắn khổ cực như vậy mới để cho Mục Trần quản lý đây ba vạn thiên binh, có dễ dàng như vậy sẽ để cho người cầm về? chuyện này không cần suy nghĩ, ngươi trở về hào hảo chỉnh đốn một chút người thủ hạ của mình đi. Nói xong vương mẫu sẽ không có xen vào nữa thiên bồng nguyên xoáy rồi, tự mình đi. Kỳ thực thiên bồng cũng không có lòng tin có thể đánh thắng một trần, bất quá tại vương mẫu trước mặt vẫn là muốn lộ ra lòng trung thành của mình, cộng thêm hắn cũng không đốc, biết rõ đây đã là trở thành định cục đúng rồi, không phải vương mẫu muốn thay đổi liền có thể thay đổi, mình bộ dáng như vậy hỏi tối đa chính là bị vương mẫu nói hai câu mà thôi, cũng sẽ không có nhiều phiền vầy lớn. Thiên hạ chỗ ở, mục trần cũng không có quản thiên đồng nguyên xoáy cùng vương mẫu muốn làm những thứ gì. Hắn hiện tại có thể bận điều đâu, Ngọc Đế để cho hắn quản lý 3 vạn thiên binh, hiện tại đã đến thiên hà trô ở chúng, hiện tại hắn đang bận xử lý những người này, không có khắc công phu đi quản thiên đồng bọn hắn. Những này mới tới thiên binh không cần nghĩ cũng biết chịu 517 định tích chứa tại ngày này hoành nguyên xoé người, dù sao những thiên binh này lúc trước đều là thiên đồng quản lý, gọi một ít tâm phúc đi một trần trong quân đội khẳng định không thành vấn đề. Bản thân ngược lại là không cần lo lắng, cho dù những kia nội ứng có bài tẩy gì, đối với một trần lại nói đều là không hữu dụng. Bất quá đối với lúc trước hắn một vạn thiên binh vẫn có một ít ảnh hưởng. Nếu như bọn hắn đối với những thủ hạ của mình khích bác ly giãn, ít nhiều gì sẽ có chút phiền phức. Bất quá nếu như bọn hắn để tu luyện một trần cho thiên binh công pháp, hướng theo tu luyện của bọn hắn, cũng từ từ sẽ thành vì một trận người. Nhưng mà đây là một cái biến đổi ngầm quá trình, sẽ không thoáng cái liền có thể hoàn thành. Cho nên tại bọn hắn vừa tới thời điểm vẫn sẽ có một chút phiền thoái. Mở cười, những người mới tới thiên binh ngươi cho ta quản lý tốt, không muốn cho ta nháo ra chuyện gì đến. Nếu là có nhiều chút đau đầu không chịu nghe mà nói, vậy ngươi liền cho ta giết một người dân trăm người, biết không? Những chuyện này một Trần trực tiếp giao cho Mở Cười xử lý, hắn cũng không muốn mình làm những phiền toái này chuyện, có thủ hạ có thể chỉ huy, đương nhiên là để cho thủ hạ đi làm a. Cộng thêm những thiên binh kia đều biết rõ Mở Cười là đại biểu mình, cũng không có mấy người dám làm bậy, thật đến lúc bọn hắn không tái sợ hai mình, nhớ phải làm những gì thời điểm, chỉ sợ bọn họ đều đã cho biến đổi ngầm rồi, đều trở thành một Trần người. Vâng, ta nhất định sẽ giúp Phó Soái quản lý tốt quân đội, thỉnh Phó Soái yên tâm. Mở Cười bọn hắn cũng đều biết rõ Mộc Trần thăng lên làm Phó Soái, cho nên đối với Mộc Trần Xương Hồ cũng đổi thành Phó Soái, không gọi nữa hắn vì tướng quân rồi. Mộc Trần cười một tiếng, không nói gì nữa, chuyển thân đi ra ngoài. Bên ngoài còn có mới tới Thiên binh chờ đợi hắn đâu, nói thế nào mình vừa trở thành phó soái, vẫn là muốn tại trước mặt bọn họ lộ cái mặt, cộng thêm công pháp những này cũng phải mình chuyển xuống cho bọn hắn, loại này quét hết dám sự tình nhất định là muốn tự mình tới làm. Mộc Trần đi ra bên ngoài, những người mới tới Thiên binh đang bị Mộc Trần trước Thiên binh vây. Đối với bọn hắn lại nói, mới tới những kia đều là thiên bẩm người, mình khẳng định không thể búng lòng. Nhìn thấy Mộc Trần đi ra, những kia vây quanh mới tới Thiên binh đều tản ra, trong nháy mắt liền bày ra hảo đội ngũ, cùng tính nên đón Mộc Trần. Mục Trần tiên một vạn thiên binh sớm đã đem Mục Trần cho thần hóa, ở trong lòng bọn họ Mục Trần đã là một cái không gì không thể thần. Bạch Kiến phò xoáy, Mục Trần không có để ý bọn hắn, đi thẳng tới vừa tới nơi này thiên binh trước mặt. Các ngươi về sau đều để ta tới quản lý, ta bất kể các ngươi lúc trước là người nào, tại đây đều muốn tuân thủ quy củ của ta. Nếu là có người dám gây chuyện, giết hết không có xá. Còn các ngươi nữa đều có thể tu luyện ta cho công pháp của bọn hắn, nhưng mà tuyệt đối không thể chuyển đi. Nếu để cho ta biết, các ngươi nhất định sẽ sống còn khó chịu hơn chết. Mục Trần không có quên co, trực tiếp liền đem sự tình cho làm rõ, với bọn hắn nói rõ ràng các ngươi nếu là để ta tới quản lý kia liền nếu nghe ta quy củ muốn bằng không hậu quả tự phụ cũng đồng dạng nói cho bọn hắn biết có thể cùng trước thiên binh một dạng tu luyện công pháp giống nhau đem những này quan hệ lợi hại tất cả đều cho nói rõ ràng vâng những này mới tới thiên binh trong nháy mắt liền kích động lúc trước bọn hắn chỉ là nghe nói một trần nơi này có công pháp cho bọn hắn thiên binh không nghĩ đến bọn hắn vừa tới cũng có thể tu luyện phải biết bọn hắn cũng đều là thiên đồng thủ hạ vào người a bọn họ cũng đều biết một trần cùng thiên đồng có đụng chạm còn tưởng rằng một trận sẽ giận cá chém thất mình không cho công pháp bọn hắn còn có về sau chỉ cần ta không ở chỗ ở Tại đây liền quy mở cởi quản, các ngươi đều muốn nghe hắn mà nói, biết không? Mục Trần không để ý đến bọn hắn hiện tại là tâm tình gì, nói tiếp, lúc trước Mục Trần bế quan thời điểm, thiên hạ chỗ ở tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều là do Mở Cởi quản lý, Mục Trần cũng không có suy nghĩ muốn thay đổi gì, cộng thêm Mở Cởi xác thực quản lý rất không tệ, tại đây nói một câu chỉ là vì nói cho một tiếng những người mới tới mà thôi. Vâng, chúng ta biết. Cảm ơn Phó Soái tín nhiệm, ta nhất định sẽ đem đây ba vạn thiên binh quản lý tốt đấy. Đối với Mục Trần tín nhiệm, Mở cười mười phần cảm động, liền vội vàng nói: Hừm. làm rất tốt. Giao phó xong tất cả mọi chuyện sau đó, Mộc Trần trở về đến tướng quân của mình phụ đi tới, tuy rằng Mộc Trần trở thành Thiên Hà Phó soái, nhưng mà hắn chỗ ở vẫn là lúc trước Thiên Hà phụ tướng quân, bất quá tướng quân này phụ cũng đổi thành Phó soái phủ, hơn nữa còn tại hướng về phủ cận làm lớn ra gấp đôi, so sánh trước phủ tướng quân càng thêm hào hoa. Hiện tại Mộc Trần trở lại Tây Du đã có một đoạn thời gian, cậu thêm tự mình tới Thiên Đình làm quan, Bồ đề lão tổ cũng đã biết, không cần lại đặc biệt trở về một chuyến, hiện tại Tây Du bên này đã không có gì sự tình muốn mình đi làm, trở lại Phó soái này phủ Mộc Trần cũng chỉ có thể khổ tu, chính là mình mới vừa vừa mới xuất quan nếu như hiện tại lại bế quan tu luyện cũng không có tác dụng quá lớn, cho nên hưng là thời điểm sẽ địa cầu nhìn một chút, không sai. đem chuyện này giải quyết sau đó, một trần muốn về đến địa cầu đi xem một chút. nếu là biết hồng hoang nói hiện tại lại nói vẫn có chút sớm, mình mới từ hồng hoang qua tây du thế giới không bao lâu, hiện tại còn chưa kịp đến trở về. bất quá địa cầu chính là có một đoạn thời gian không có trở về rồi. hiện tại tuy rằng không cần lo lắng quá mức địa cầu phát triển, bất quá trở về đi xem một chút cũng chuyện muốn. hệ thống xuyên việt về đến địa cầu, cân nhắc một loại sau đó, một trần tiểu đối với hệ thống nói ra. Tích tích tích, thỉnh túc chủ chuẩn bị sẵn sàng, lập tức bắt đầu xuyên việt. Hệ thống thanh âm cứng ngắc tại một Trần vang lên bên hai. Trong ngay mắt, một Trần cảnh sát trước mắt bắt đầu biến đổi lên. Đề cử một bản thần hào văn, siêu thần nhà giàu mới nổi, có bạn thích có thể đi xem à, đến mức những bảng hưu khác. Đến điểm tự động đặt, đến điểm hoa tươi, phiếu đánh giá đi. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 180, sở sản nô xuất hiện, địa cầu. Tại Mộc Trần lưu lại công pháp tại Hoa Hạ cùng đem Hoa Hạ linh khí khôi phục sau đó, Toàn bộ hoa hạ không tiến vào toàn dân lúc tu luyện thầy cộng thêm chính phủ đối với một Trần nói địa cầu bên ngoài địch nhân có chút kỵ, đem thành tiền sách bên trên công pháp công bố ra ngoài làm cho cả hoa hạ người đều có thể tu luyện hiện tại chỉnh người hoa hạ người đều đang tu luyện toàn thân thực lực không biết đề cao bao nhiêu bất quá cho dù là một Trần đem công pháp để lại cho hoa hạ nhưng mà thời gian tu luyện của bọn họ vẫn là quá ngắn cộng thêm một Trần lưu lại công pháp cũng là loại kia cực kỳ phổ thông cho nên bây giờ bọn hắn phổ biến tu vi vẫn rất thấp nhưng mà đối với những quốc gia khác lại nói đó chính là may nhất bởi vì bọn hắn căn bản không có tu luyện công pháp chỉ có thể tu luyện hoa hạ công pháp, chính là bọn hắn tu luyện những công pháp kia chỉ có trước mặt 1 2 tầng, cho dù là bọn họ lại cố gắng thế nào cũng không khả năng siêu việt hoa hạ. Đây chính là hoa hạ chính phủ để phòng những quốc gia khác phương pháp, nếu là không cho bọn hắn tu luyện công pháp, vậy khẳng định nói tạo thành một ít không cần thiết hỗn loạn, như bây giờ đem trước mặt 1 2 tầng cho bọn hắn tu luyện, bọn hắn cũng không có lời gì có thể nói. Cộng thêm bọn hắn những người nước ngoài này muốn hiểu rõ những công pháp tu luyện này cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian đâu, đến lúc bọn hắn bắt đầu lúc tu luyện đã rơi ở phía sau một đoạn lớn khoảng cách rồi. Kinh thành phong hợp hiện tại đây trong phòng hợp ngồi đầy hoa hạ cao cấp quan viên, đây là hoa hạ linh khí khôi phục đến nay, mỗi tháng đều muốn khai triển một lần hội nghị. Bây giờ cách linh khí khôi phục đã qua đến đã nhiều năm như vậy, chúng ta người hoa hạ dân toàn bộ đều bắt đầu tu luyện rồi. Mặc dù bây giờ có một chút nhỏ tập đoàn tụ tập một số người muốn cùng chính phủ đối nghịch, nhưng mà nắm giữ công pháp võ đương và thiếu lâm vẫn đứng tại chúng ta bên này, những kia tiểu tập đoàn đều không có thành tựu, Ta hiện tại lo lắng chính là khác vấn đề. Số một thủ trưởng quét nhìn một vòng sau đó, chậm rãi nói ra. Những năm gần đây, mục trần nói địa cầu cường giả đều sẽ trở về chuyện này, một mực đè ở số một thủ trưởng trong lòng. Tuy rằng từ linh khí khôi phục đến bây giờ đến nay, ngoại trừ mới bắt đầu trương tam phong cùng đạt ma trở về, đem công pháp chuyển xuống cho võ đương và thiếu lâm về sau liền chưa từng xuất hiện những thứ khác nhân vật lịch sử. Nhưng là chuyện này thủy trung là sẽ phát sinh, dù sao trương tam phong cùng đạt ma đều đã xuất hiện qua, đây đã là sự thật. Hiện tại còn chưa có xuất hiện, số một thủ trưởng cũng nghĩ không thông, hắn không phải là không có đi tìm qua một trận, bất quá một trận sớm rời đi địa cầu, hắn đương nhiên không thấy, hắn mỗi một lần đi đều chỉ có thể có đến một trần bế quan tin tức. Hiện tại mặc dù không có xuất hiện một Trần đồng chí nói những kia nhân vật lịch sử trở về, bất quá các ngươi đều thấy qua trương tam phong cùng đạt ma. Cho nên nói đây nhân vật lịch sử trở về chuyện này có thể nhất định là thật. Hiện tại còn chưa có xuất hiện, có thể là bởi vì trên địa cầu linh khí khôi phục còn chưa đủ để lấy để bọn hắn xuất hiện, nếu như nhưng thời điểm xuất hiện là những quốc gia khác nhân vật lịch sử có nên làm cái gì? Số 1 thủ trưởng thần sắc 10 phần ngưng trọng, nếu như xuất hiện là quốc gia mình nhân vật lịch sử đó còn dễ nói, nếu như là những quốc gia khác mà nói, vậy thì phiền toái. Ta cảm thấy nếu như xuất hiện những quốc gia khác nhân vật lịch sử, chúng ta trước tiên có thể thấy rất rõ tình huống, nếu như đối với chúng ta Hoa Hạ có địch ý mà nói, thời khắc tất yếu, chúng ta có thể sử dụng một ít vũ khí nóng thủ đoạn. Số 2 trầm rãi nói: "Không sai, ta cũng đồng ý cái phương pháp này, hiện tại chúng ta tuy rằng bắt đầu tu luyện, nhưng mà thực lực vẫn là chưa tới, tất cả mọi người kiến thức qua Trương Tam Phong cùng đạt ma thủ đoạn rồi, nếu như thực lực của bọn họ cũng cùng Trương Tam Phong đạt ma nói đúng lắm, lấy thực lực của chúng ta bây giờ căn bản không có biện pháp chống cự, chỉ có thể sử dụng vũ khí nóng rồi." Số 3 cũng đồng ý số 2 thuyết pháp. Nghe xong bọn hắn mà nói, toàn bộ phòng hợp người đều trầm mặt lại, bọn hắn đồng dạng cảm thấy đây mặc dù không phải cao nhất một cái biện pháp, nhưng cũng là bây giờ có thể nghĩ ra được biện pháp duy nhất rồi. Không có ai phản đối, vậy liền tạm thời xác định dùng cái phương án này. Tan hợp đi. Số một thủ trưởng cũng thật không ngờ có biện pháp khác, cũng chỉ có thể tiếp nhận đề nghị này rồi. Trên đỉnh ngọn núi Thái Sơn, Mục Trần thân ảnh từ từ xuất hiện ở trên đỉnh ngọn núi Thái Sơn bên trên. Hiện tại Thái Sơn là toàn bộ hoa hạ bên trong linh khí nồng nặc nhất một trong những địa phương, từ chính phủ khống chế đây. Trên núi có quân đội đang tu luyện, Mục Trần xuất hiện cũng không có để bọn hắn phát hiện. Tại phát hiện mình đã trở lại địa cầu trong mắt, Mục Trần đã thi triển pháp quyết để cho mình tại trước mặt bọn họ ẩn thân, cho nên cho dù Mục Trần đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh ngọn núi Thái Sơn, cũng không có một người phát hiện. Mục Trần đảo mắt toàn bộ địa cầu, trong nháy mắt liền đem địa cầu tình muốn bây giờ đều biết. Những điều bởi vì linh khí khôi phục xuất hiện linh thú đã không có biện pháp đối với hoa hạ tạo thành ảnh hưởng gì rồi. Hiện tại trên cả trái đất liền cân nhắc hoa hạ thực lực cao nhất. Đích xác là, Mục Trần chính là người hoa hạ, đối với hoa hạ nhất định sẽ đặc biệt đối đãi. Những quốc gia khác Mục Trần có thể không có thời gian đi quản bọn hắn, không có cho bọn hắn chế tạo phiền toái đã không tệ. Không cầu kim đầu. Hừm, hiện tại hoa hạ đã tiến vào toàn dân lúc tu luyện thay mặt, cũng là thời điểm tại tăng thêm một cây đố rồi. Nhìn đến cảnh tượng trước mắt, Mục Trần lẩm bẩm. Mục Trần ánh mắt một đường quét qua Châu Á. Châu Phi, Châu Âu, Mỹ Châu, cuối cùng Mục Trần Ánh mắt khóa ổn định ở một cái đảo quốc, Phù Tăng Quốc thượng. Nếu Hoa Hạ là linh khí hồi phục trung tâm, như vậy cái tiếp theo linh khí hồi phục địa phương nhất định là muốn tại Hoa Hạ phụ cận. Vừa vận đây Phù Tăng Quốc vừa lúc ở Hoa Hạ phụ cận, Mục Trần đương nhiên lấy nó tới khai đạo rồi. Bất quá phải nhường cái kia Phù Tăng quốc người xuất hiện cũng là một cái vấn đề. Suy tính một loại, Mục Trần quyết định đem sở sản nội cho hồi phục. Sở sản nội hắn toàn danh là tố Chản Minh Tôn, bị Phù Tăng quốc xưng là loạn bạo chi thần, thêm hắn bởi vì cuồng bạo tính cách lại bị Phù Tăng quốc coi là phá hư thần. Bất quá hắn chém giết giả mạ tạ nó no họ Dorsi, tại Phù Tang quốc trở thành trong truyền thuyết anh hùng. Khôi phục Sở San Mục Trần là trải qua một loại suy nghĩ, bây giờ cách địa cầu linh khí khôi phục đã qua thời gian dài như vậy rồi, ngoại trừ vừa mới bắt đầu chương Tam Phong cùng đạt ma liền chưa từng xuất hiện những thứ khác nhân vật lịch sử, hiện tại muốn khôi phục một người nhất định phải dẫn tới thế giới chú ý mới được, đây Sở Sản chính là Mục Trần nghĩ tới lựa chọn tốt nhất. Phù Tang quốc. Đây Phù Tang kế lớn của đất nước một cái đảo quốc, toàn bộ quốc gia chính là một cái đại hình hồ đảo, đường ven biển 10 phần dài. Tại lúc trước Mục Trần thôn vệ thiên đạo thời điểm, Phù Tang quốc đã đã tạo thành rất nghiêm trọng tổn thất, trải qua nhiều năm như vậy cũng rốt cuộc khôi phục lại. Ban đêm, toàn bộ Phù Tang quốc đô bao phủ ở trong bóng tối, hôm nay ban đêm cho người một loại cảm giác thần bí. Ầm. Đột nhiên một hồi sấm sét, đem toàn bộ Phù Tang quốc người đều không kinh động. Đề cử một bản thần hào văn, siêu thần nhà giàu mới nổi, có bạn thích có thể đi xem à, đến mức những bằng hữu khác. Đến điểm tự động đặt, đến điểm hoa tươi, phiếu đánh giá đi. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 181, tu tá võ kinh. Đột nhiên xuất hiện tiếng sấm trong nháy mắt liền dẫn tới phù Tang quốc nhân dân chú ý, đây tiếng sấm cũng không phải lớn như vậy, toàn bộ phù Tang quốc người đều nghe được, đều bị chấn choáng váng đầu đủ thai. Những này tại trong nhà đã là tương đối hảo vận, những kia ngoài trời nghe thấy đây một tiếng sấm rền, trực tiếp đã tạo thành hỗn loạn, đặc biệt là đang lái xe người phù Tang, đều bị dọa sợ quên vận vèo tay lái, đã tạo thành nghiêm trọng tai nạn giao thông, cơ hồ toàn bộ phù Tang quốc giao thông đều lầm vào trong hỗn loạn. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Đây tiếng sấm là chuyện như vậy? A, người nói cái gì? Ta không nghe được. Toàn bộ phù Tang quốc người cũng đang thảo luận đây tiếng sấm. Bọn hắn có thể không có quên lúc ấy linh khí khôi phục là tình cảnh, cho dù đã qua rất lâu, thời đó cảnh tượng đó vẫn còn ở trong lòng bọn hắn vô pháp phai mờ, bọn hắn không có hướng nhân vật lịch sử khôi phục phương diện này nhớ, thật sự là linh khí khôi phục sau đó chỉ xuất hiện qua hai lần, cũng đều là hoa hạ nhân vật lịch sử, sau đó liền chưa có nghe nói qua có những địa phương khác nhân vật lịch sử có khôi phục qua. Đây tiếng sấm cũng không phải tiếng một hồi liền kết thúc, mà là đang không ngừng phát sinh hơn nữa, thanh âm cũng càng lúc càng lớn, trên bầu trời còn không ngừng xuất hiện tia chớp, đem toàn bộ Phù Tang quốc đô chiếu sáng rồi chợt lóe chợt lóe. Phù Tang quốc kinh đô. Tại đây tiếng sấm mới xuất hiện thời điểm, toàn bộ phù tang quốc chính phủ cao quan đều lập tức tụ tập lên hiện tại mỗi một cái quốc gia đối với mấy cái đột nhiên xuất hiện dị tượng đều hết sức quan tâm bất luận là cái nào quốc gia phát hiện cảnh tượng kỳ dị như vậy cũng sẽ lẫn nhau phù tang quốc mở dạng lập tức liền sẽ tổ chức chính phủ cao quan mở ra biết bên trên một lần một trần thôn phệ thiên đạo tạo thành ảnh hưởng thật sự là quá lớn ngoại trừ hoa hạ cho rằng nó quốc gia của hắn tổn thất đều hết sức nghiêm trọng phù tang quốc hiện tại chính là sợ chàng cảnh này phát sinh lần nữa cho nên lập tức người tổ chức đến thương lượng đối sách chắc hẳn các ngươi đều biết do gọi các ngươi đến là vì cái gì đi hiện tại cái cảnh tượng này các ngươi đều nghe thấy nhìn thấy đi Ta cảm thấy hiện tại tràng cảnh này có điểm giống lúc trước Hoa Hạ một dạng, đồng dạng là sấm chớp rền vang. Ta sợ sẽ là phát sinh lần nữa mấy năm trước tình huống, để cho người chuẩn bị kỹ càng giải tán nhân dân. Phù Tăng Quốc Thủ tướng tự tin nói ra suy đoán của chính mình, hắn cảm thấy tình huống lần này cùng mục trần thôn vệ thiên đạo thời điểm là giống nhau, để cho người chuẩn bị kỹ càng đối sách tương ứng. Lúc này, tại sấm chớp rền vang trung tâm, một cái hư ảnh từ từ nổi lên. Ta sợ Sano đã trở về. Cái hư ảnh này thấp giọng nói câu, không qua thanh âm của hắn trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Phu Tăng Quốc. Hoa Hạ kinh thành. Tại Phù Tang Quốc phát sinh không bình thường sấm chấp rền vang thời điểm, toàn bộ Hoa Hạ chính phủ cao quan đều tập trung lại rồi. Hoa Hạ chính phủ cũng đồng dạng không biết Phủ Tang Quốc xảy ra chuyện gì, tạm thời chỉ có thể trước tiên xem chừng, không biết xảy ra chuyện gì, cái gì đó đối sách đều vô ích. Bất quá Hoa Hạ xuất hiện qua hai cái nhân vật lịch sử hồi phục tình huống, đối với những tình huống này so sánh những quốc gia khác càng thêm hiểu rõ. Sáng sớm chúng ta còn nói hiện tại còn chưa có xuất hiện qua những thứ khác nhân vật lịch sử, hiện tại Phủ Tang Quốc cái tình huống này, các ngươi có cảm giác hay không có chút cùng trương tam vong đặt ma hồi phục thời điểm không sai biệt lắm số một thủ trưởng nhìn thấy phụ tang quốc truyền tới cảnh tượng, tao mày nói ra, không sai, số một thủ trưởng cảm thấy phụ tang quốc hiện tại cái tình huống này là có nhân vật lịch sử muốn hồi phục, trang cảnh này xác thực là cùng lúc trước trương tam phong cùng đạt ma hồi phục thời điểm rất giống, ngay tại lúc này trang cảnh này so sánh lúc đó lớn hơn mà thôi, không có các cái khác người trả lời, số một thủ trưởng bảo vệ đã vội vội vàng vàng chạy vào, thủ trưởng, phụ tang quốc truyền đến tình báo mới nhất, các người nhìn, nói xong, đây bảo vệ đỡ tang quốc mặc trở về video thả ra đưa cho bọn hắn nhìn, chỉ thấy trong video có một cái hư ảnh xuất hiện ở nơi đó hướng về phía bầu trời thì thảo nói rồi câu sau đó video này liền kết thúc nhìn thấy video xuất hiện hư ảnh và video hư ảnh mà nói tất cả mọi người trong phòng hợp đều trầm mặc lại sáng sớm còn thảo luận hồi phục nhân vật lịch sử không nghĩ tới bây giờ liền xuất hiện một cái hơn nữa còn là xuất hiện ở phủ tang quốc phải biết đây phủ tang quốc chi trước chính là đối với hoa hạ nhìn chằm chằm, mấy chục năm trước hoa hạ còn chưa cải cách mở ra bị hòn đảo này tiểu quốc khi dễ đến cửa nhà thẳng đến linh khí khôi phục lúc trước phủ tang quốc cũng đồng dạng đối với hoa hạ có rất sâu lý cho tới bây giờ hoa hạ trở thành trên địa cầu thực lực mạnh nhất quốc gia sau đó phủ tang quốc mới học khiêm tốn một chút Hiện tại phủ Tam quốc cũng xuất hiện hồi phục lịch sử cường giả, nếu như để cho thực lực của bọn họ bắt kịp hoa hạ, vậy bọn họ nhất định sẽ biến trở về trước thần thái. Chuyện này, các ngươi thấy thế nào? Số một thủ trưởng trầm ngâm một hồi, hướng về phía đang ngồi quan viên hỏi. Bọn hắn cũng biết nếu để cho phủ Tam quốc thực lực bắt kịp hậu quả, đều rơi vào trầm mặc bên trong. Chúng ta phải có lòng tin với chính mình, hiện tại chúng ta đều đã dẫn trước bọn hắn một bước dài rồi, cho dù là bọn họ nắm giữ tu luyện công pháp, cũng phải một đoạn thời gian tu luyện, tại bên trong đoạn này thời gian, lẽ nào chúng ta người Hoa Hạ dân cũng sẽ không tu luyện sao? Sẽ tại chỗ chờ bọn hắn. Cái này không thể nào lịch sử tuyệt đối sẽ không xảy ra lần nữa đấy." Số 2 nhìn trước mắt chầm mắt quan viên, chầm chậm đạo không. Hửm, không sai. Chúng ta sẽ đối Hoa Hạ có lòng tin." Số 2 nói để cho những quan viên này đều lần nữa nhặt lòng tin, hiện tại Hoa Hạ đã so sánh phụ Tang quốc giành trước một bước dài rồi, bọn hắn có lòng tin sẽ không để cho phụ Tang quốc đuổi theo. "Phụ Tang quốc?" Hướng theo sở sảng nộ thanh âm truyền khắp toàn bộ phụ Tang quốc, mỗi cái phụ Tang quốc người đều biết mình quốc gia cũng cùng Hoa Hạ một dạng xuất hiện trong lịch sử nhân vật. "Quá tốt, chúng ta phụ Tang quốc cũng có nhân vật lịch sử hồi phục." Nếu như Sở Sàn Nổ cũng cùng hóa Hạ hồi phục nhân vật lịch sử một dạng, chuyển xuống tu luyện công pháp cho chúng ta là tốt. Hướng theo Sở Sàn Nổ hồi phục tin tức truyền bá ra ngoài, toàn bộ Phủ Tăng Quốc Đô Lâm vào nhiệt liệt trong thảo luận. Lúc này, Sở Sàn Nổ hư ảnh lại mở miệng lần nữa, không nghĩ đến ta ngủ say nhiều năm như vậy, rốt cuộc để cho chúng ta đến cái thế giới này linh khí hồi phục, ta, Sở Sàn Nổ, tuyệt đối sẽ một lần nữa xuất hiện tại cái thế giới này. Nghe thấy Sở Sàn Nổ vốn là đối với nhân vật lịch sử trả về quy chuyện này có chút hoài nghi, hiện tại toàn bộ đều tin. Cho dù cách trương tăng phong cùng đạt ma khôi phục sau đó qua đến như vậy lâu mới một lần nữa xuất hiện một cái nhân vật lịch sử, nhưng mà đây đã là lần thứ hai xuất hiện, không khỏi bọn hắn không tin. Hả? không nghĩ tới bây giờ các ngươi đã vậy còn quá yếu. Hừ, ta hiện tại đem tu tá võ kinh lưu cho các ngươi, đến lúc ta chân chính hồi phục một, bảy tu thời điểm, muốn là thực lực của các ngươi vẫn là yếu như vậy, liền không cần thiết lưu lại cái thế giới này rồi. Nói xong sở sạ nổ vung tay lên, một tấm bia đá rơi vào phủ tang trong nước tâm, tiếp tục sợ sạ nổ hư ảnh từ từ biến mất. Đây cử một bản thần hào văn, siêu thần nhà giàu mới nổi có bạn thích có thể đi xem à, đến mức những bằng hữu khác. Đến điểm tự động đặt, đến điểm hoa tươi, phiếu đánh giá đi. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 182, các nước khiếp sợ. Tuy rằng sở sạn nổ hư ảnh biến mất, nhưng mà hắn tạo thành ảnh hưởng vừa mới bắt đầu. Phù Tang quốc xuất hiện dị tượng tất cả quốc gia đều chú ý tới, loại này trái với hiện tượng tự nhiên tình cảnh, kia một cái quốc gia cũng không dám xem thường, đều ở đây thời khắc chú ý, khi bọn hắn nhìn thấy Phù Tang quốc cùng lúc trước hoa hạ mở dạng, có trong lịch sử cường giả xuất hiện về sau, không có một cái quốc gia có thể bình tĩnh. Nếu như giống như lúc trước một dạng ra dạng tai nạn cũng so với hiện cường giả tốt hơn, nếu như xuất hiện phạm vi lớn tai nạn, cùng lắm thì mọi người cùng nhau thụ thương, nhưng là bây giờ ngươi phủ Tam quốc cũng xuất hiện trong lịch sử cường giả tính có ý gì a? Hoa Hạ xuất hiện trong lịch sử cường giả trải qua để bọn hắn không thờ nổi, tuy rằng Hoa Hạ đem công pháp trước mặt một hai tầng cho mình, nhưng mà mọi người đều biết nếu như quốc gia mình chưa từng xuất hiện lịch sử cường giả, không có để lại tu luyện công pháp, bọn hắn tại cái này linh khí hồi phục thời đại liền vĩnh viễn đều không tranh hơn Hoa Hạ. Vốn là mọi người không là dạng này, nhưng bây giờ các ngươi phủ Tam quốc lại xuất hiện lịch sử cường giả bởi như vậy nó quốc gia của hắn tâm lý lập tức liền không thăng bằng phù tang quốc kinh đô lúc này nghe được sợ sản đổ nói sau đó toàn bộ phù tang quốc cao tầng đều kích động rồi ha ha ha chúng ta phù tang quốc cũng có tu luyện công pháp rồi không cần nhìn hoa hạ sắc mặt rồi ha ha ha một ít phù tang quốc quan viên trực tiếp bật cười dưới cái nhìn của bọn họ địa cầu linh khí khôi phục là bọn hắn phù tang quốc tuyệt khởi nhất thống thế giới hy vọng chính là không nghĩ đến tại hoa hạ xuất hiện trong lịch sử nhân vật về sau liền vẫn không có lại xuất hiện qua để bọn hắn một mực không thể lại cái này linh khí hồi phục thời đại bên trong quá thời hiện tại không giống với lúc trước bọn hắn bây giờ cũng có tu luyện công pháp rồi, cảm thấy có thể dựa vào cái này sở sạ nỗ lưu lại công pháp, tiến hành chuyển trở thành trên thế giới thực lực mạnh nhất quốc gia. Ha ha ha, lập tức phái người đi bảo vệ tốt chúng ta tu tá võ kinh, tuyệt đối không thể để cho những quốc gia khác đạt được. Lập tức đi. Phù tang quốc thủ tướng cũng kích động nói, đối mặt với tu tá võ kinh, thủ tướng cũng không có cách nào bình tĩnh. Vừa mới hắn còn tưởng rằng sẽ có cái gì tai nạn phát sinh ở phù tang quốc, chính là không nghĩ đến trong nháy mắt hạnh phúc tới quá đột nhiên. Dĩ nhiên là quốc gia mình nhân vật lịch sử xuất hiện, còn chuyển xuống tu tá võ kinh. Cho dù vừa mới bị sở sạ nổ cho đánh mặt rồi, Phù Tăng Quốc Thủ tướng cũng không để ý rồi. Hiện tại trọng yếu chính là bảo vệ tốt đây Tu Tá võ kinh, những thứ khác đều không trọng yếu. Hoa Kỳ. Lúc này Hoa Kỳ Tổng thống bắt đầu giàu gì? Hắn cũng biết Phù Tăng trong nước xuất hiện nhân vật lịch sử, hơn nữa còn để lại tu luyện công pháp cho bọn hắn. Phải biết tại linh khí khôi phục trước, Hoa Kỳ cùng Phù Tăng quốc đích xác là có một chút qua lại. Bất quá lúc trước là bọn hắn quốc gia cường đại, Phù Tăng quốc chính là là dựa vào mình, đem chính mình làm lão đại, cho nên Hoa Kỳ vẫn luôn đối với Phù Tăng quốc không có gì xem tốt sắc mặt. Nhưng là bây giờ địa cầu linh khí hồi phục, cùng lúc trước không giống với lúc trước. Bây giờ nhìn là quốc gia kia tu luyện giả nhiều, quốc gia kia chính là cường đại nhất. Hiện tại Phù Tang quốc đến rồi tu tá võ kinh, chính là quốc gia mình nhưng vẫn đều chưa từng xuất hiện lịch sử cường giả, không có tu luyện công pháp, đến lúc đó Phù Tang quốc thực lực đề cao sau đó, nhất định sẽ trả thù bọn hắn Hoa Kỳ, Phù Tang quốc cũng không phải cái gì hiền lành nhân vật. Nghĩ đến cái tình huống này, Hoa Kỳ tổng thống tâm tình trong nháy mắt sẽ không tốt. Thượng đế a, ta hiện tại thật tin tưởng ngươi, ngươi nhanh chóng khôi phục a, bằng không chúng ta Hoa Kỳ liền muốn không chịu nổi a. Đối mặt cái tình huống này, Hoa Kỳ tổng thống cũng nghĩ không ra biện pháp gì đến. Cái gì đi hỏi phụ tang quốc muốn công pháp để bọn hắn cùng quốc gia mình cộng hưởng. Cái ý niệm này tại Hoa Kỳ tổng thống đấy lòng vừa mới xuất hiện, đã bị hắn bắt bỏ, trừ phi phụ tang quốc người đều điên, không thì chuyện này căn bản là không thể nào. Hoa Kỳ tổng thống quả thực là nghĩ không ra biện pháp, trong tâm biệt khuất vô cùng, linh khí khôi phục lúc trước, bọn hắn quốc gia là trên thế giới này cường quốc, nhưng là bây giờ. Không chỉ có phải xem Hoa Hạ sắp mặt, liên minh trước kia tiểu đệ cũng có tu luyện công pháp rồi, có thể là quốc gia của mình còn chưa từng thấy qua tu luyện công pháp dáng dấp ra sao. Hoa Hạ kinh thành đối với phù tang quốc hư ảnh lưu lại công pháp cho bọn hắn số một thủ trưởng không có một chút ngoài ý muốn vừa mới nhìn thấy cái kia cảnh tượng thời điểm số một thủ trưởng cứu đã cảm thấy hết sức quen thuộc sau đó bảo vệ liền đem sở sạ nổ xuất hiện video kia tới hiện tại lưu lại công pháp cũng đang số một thủ trưởng trong dữ liệu hưng hiện tại phù tang quốc cũng có công pháp không chỉ là chúng ta hoa hạ có chúng ta lúc ấy cưỡng bức những quốc gia khác áp lực đem công pháp một hai tầng lấy ra cấp hưởng hiện tại phù tang quốc cũng như nhau phải lấy ra đúng chúng ta hoa hạ không phải là dễ khi dễ lúc ấy chính là phù tang quốc cùng hoa kỳ nhảy vui mừng nhất hiện tại cũng phải để cho phụ tăng quốc cũng lấy ra. tại hoa hạ vừa đạt được công pháp thời điểm, nó quốc gia của hắn liên hợp lại để cho hoa hạ đem công pháp cộng hưởng đi ra. hoa hạ đương nhiên sẽ không liền như vậy thì khuất phục, căn bản không có quản bọn hắn không. bất quá cuối cùng nghĩ đến một trần nói địa cầu bên ngoài được nhân, mới đưa công pháp một hai tầng cho bọn hắn. đương nhiên đây cũng không phải là miễn phí, hoa hạ nắm giữ công pháp, biết rõ một ít đối với tu luyện vật hữu dụng, để bọn hắn lấy ra đổi mới cho bọn hắn. cuối cùng bọn hắn đều bỏ ra giá cực lớn mới được trước mặt một tầng công pháp. thái sơn Chi đỉnh, ừ, hết thảy các thứ này đều là một trần làm ra. Tiêu tu tá võ kinh cũng là mục trần tùy tiện lấy ra đặt ở phù tang quốc. Chỉ từ mục trần thôn vệ địa cầu thiên đạo sau đó, hiện tại hắn đã có thể khống chế địa cầu này rồi. Hắn muốn ai khôi phục thì có thể làm cho ai khôi phục. đương nhiên lần này để cho phù tang quốc sở sản nổ khôi phục khẳng định không có đơn giản như vậy. Mục trần hướng về phía phù tang quốc có thể không có hảo cảm gì, không có trực tiếp động thủ đỡ tang quốc tiêu diệt đã là rất tốt rồi. Hắn để cho sở sản nổ khôi phục lưu lại tu tá võ kinh chỉ là bước đầu tiên. Hiện tại phù tang quốc có thể cười được. Qua một ít ngày sau đó, bọn hắn chính là liền cười đều không làm được. Mộc Trần cũng không có hảo tâm như vậy vì phù Tang quốc tăng cường thực lực, kia cũng là vì hắn bước thứ hai làm làm nền. Hừng, để các ngươi trước tiên cười một hồi, đến lúc đó liền sợ chính các ngươi không cười nổi. Mộc Trần một mực đều chú ý tới phù Tang quốc tình huống, hắn đương nhiên biết rõ hiện tại toàn bộ phù Tang quốc đô lâm vào hưng phấn cực độ bên trong, cho là mình quốc gia có thể bằng vào tu tá võ kinh trở thành bây giờ ở địa cầu chủ nhân. Chính là bọn hắn không biết đây chỉ là Mộc Trần kế hoạch một bộ phận, đối với phù Tang quốc Mộc Trần có thể không có gì không đành lòng. Cải cách mở ra trước những kia sĩ Trần có thể không có quên, hắn không phải cái gì phấn thanh nhưng là bây giờ mình có năng lực chưa đợi trước đòi lại một chút công đạo đương nhiên sẽ không mềm tay Đề cử một bản thần hào văn siêu thần nhà giàu mới nổi có bạn thích có thể đi xem à đến mức những bằng hữu khác đến điểm tự động đặt đến điểm hoa tươi phiếu đánh giá đi còn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi đề cử chia sẻ chương 183, trăm kỳ đại Xà. cách sở sạ đồ tại phù tăng quốc khôi phục đã có một đoạn thời gian trong khoảng thời gian này một trần không có công phu đi quản phù tăng quốc hắn đang cùng nữ nhi của hắn nhóm hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình đi trở lại địa cầu đương nhiên phải trở về để nhìn nhìn con gái của mình á Cho dù tại lần trước rời khỏi địa cầu thời điểm, Mục Trần đã đem trên người hắn có thể chuyển thụ cho nữ nhi của hắn công pháp đều chuyển thụ, tuy rằng không cần lo lắng trở lại địa cầu sẽ không thấy được con gái của mình, nhưng mà nhiều năm như vậy không có gặp, Mục Trần đối với con gái của mình đã là 10 phần tư niệm rồi. Tại đem sợ xã nổ khôi phục chuyển xuống tu tá võ kinh sau đó, Mục Trần liền nhanh chóng trở lại Long Hồ Sơn đi lên tìm nữ nhi của hắn rồi, không để ý đến chuyện này sau này, để cho chuyện này tiên phát lên men một hồi, đến lúc đó lại thi triển bước thứ hai kế hoạch trong khoảng thời gian này phủ tang quốc đã đem tu tá võ kinh công bố cho phủ tang quốc nhân dân hiện tại toàn bộ phủ tang quốc đô đang tu luyện đến tu tá võ kinh lúc trước bọn họ là không có tu luyện công pháp chỉ có thể tu luyện hoa hạ công bố nhưng mà đều thời gian dài như vậy rồi cảnh giới của bọn hắn đều đã trì trệ không tiến đến rồi hiện tại có thở dài tu luyện công pháp đương nhiên là nhanh chóng tu luyện cộng thêm đây là bọn hắn quốc gia tu luyện của mình công pháp tu luyện thì càng thêm dụng công rồi hướng theo phủ tang quốc năm giữ tu luyện công pháp bọn hắn cũng bắt đầu kiên cường lên rồi tuy rằng bọn hắn hiện tại còn không dám cùng hoa hạ sạp âm thanh Dù sao bọn hắn vừa đạt được tu luyện công pháp không bao lâu, còn chưa thực lực dám theo Hoa Hạ kiên cường. Nhưng mà đối với những kia không có công pháp tu luyện quốc gia, đó là kiên cường ép một cái à? Đặc biệt là đối với Hoa Kỳ cái này lúc trước bọn họ lao đại, đó là càng thêm trực tiếp. Ngay tại Sở sản Nỗ lưu lại tu tá võ kinh ngày thứ hai, Hoa Kỳ liền phái người đến muốn cùng Phụ Tăng Quốc kết thành liên minh. Bất quá Hoa Kỳ sứ giả chính là liền Phụ Tăng quốc người cũng không có nhìn thấy, một mực dùng mình thủ tướng tại xử lý tu tá võ kinh cái cớ này đến tranh lẽ Cuối cùng có thể là cảm thấy phiền, trực tiếp đối với Hoa Kỳ sứ giả nói thủ tướng không dành gặp hắn, sau đó sẽ không có quản qua bọn họ. Khi Hoa Kỳ tổng thống nghe được tin tức này, trực tiếp liền tung bản tại trong phòng làm việc mình đỡ Tang Quốc mắng to một trận, suýt chút nữa bị tức tiến vào bệnh viện. Lúc trước đều là phù tang quốc đến cầu mình, có thể bọn hắn bây giờ có tu luyện công pháp, người của chính mình hắn cũng không chịu gặp một lần, còn dùng như vậy thô sơ giản lược lý do đến lấy lại mình. Long Hồ Sơn, Một Trần mấy ngày nay đều ở đây Long Hồ Sơn bên trên, mặc dù không có đặc biệt chú ý phù tang quốc tin tức, nhưng là vẫn nghe thấy một chút tin tức. Dù sao hiện tại cơ hồ cả thế giới cũng đang thảo luận chuyện này, nếu như không có chút nào biết rõ đó là không thể nào. Bất quá nghe thấy tin tức Trần chính là một mực tại lại cười. Ừ, xem các ngươi còn có thể nhảy bao lâu? Qua mấy ngày các ngươi liền biết lỗi rồi. Đối với Phù Tăng Quốc thái độ một Trần sớm có dự liệu, trên lịch sử Phù Tăng quốc chính là như vậy một cái quốc gia. Bọn hắn bây giờ nắm giữ tu luyện công pháp còn không lập tức tại những quốc gia khác trước mặt thanh tú tồn tại cảm giác. Hết thể các thứ này một Trần đều ở đây thờ ơ lạnh nhạt đấy. Bọn hắn bây giờ nhảy càng vui mừng, đến lúc đó chết càng nhanh. Phù Tăng quốc, hiện tại toàn bộ Phù Tăng quốc đô lâm vào trong hưng phấn, chính là bọn hắn không biết một cái nguy hiểm to lớn chính đang hướng về bọn hắn ép tới gần. Ban đêm, hiện tại toàn bộ Phù Tăng quốc đô đang tu luyện đến tu tá võ kinh. Sáng sớm người đi trên đường đã là mười phần hiếm hoi, đến ban đêm người đi trên đường thì càng thêm thiếu. Ngay tại dạng này ban đêm, nguy hiểm đã tại gắt gao ép tới gần phù Tang nước, tại cách phù Tang Quốc 10 phần tới gần bờ biển, từ từ nhộn nhạo quỷ dị gần sóng, không biết là cái gì ở dưới mặt biển du động. Hiện tại phù Tang Quốc có được tu tá võ kinh, vì đề phòng một ít người có dụng tâm khác bước vào phù Tang Quốc, bọn hắn thủ tướng đối với phù Tang Quốc đường ven biển thủ vệ càng thêm nghiêm mật, có thể nói là năm bước một chạm gác, bước một gác, toàn bộ đường ven biển bên trên đều có Tang Quốc quân đội đang đi tuần. Mấy ngày nay rồi thật bắt được mấy cái người trong lòng có quỷ vừa mới bắt đầu bọn hắn còn cảm giác mình thủ tướng sốt sáng thái quá tu tá võ kinh rồi nhưng là từ bọn hắn bắt lấy những kia người trong lòng có quỷ sau đó sẽ không có một cái dám lười biếng cho nên bây giờ bọn hắn căn bản là không dám buông lỏng đều đang nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ mau nhìn dưới mặt biển có vật gì đang du động rất nhanh sẽ có người phát hiện mặt biển dị tượng liền vội vàng báo cáo lên rồi đây vậy làm sao giống như vậy rắn đang du động một ít nhìn thấy qua rắn ở trên mặt nước du động người trong nháy mắt cứu kêu lên bất quá bởi vì bọn họ ánh đèn quá mức yếu đi không có thể chân chính thấy rất rõ. Cậu thêm bọn hắn nhìn thấy toàn bộ mặt biển mạnh đều là loại này quỷ dị được dao động, người kia cũng không dám xác định, dù sao phủ Tam quốc mặc dù là một cái hòn đảo mạnh quốc gia, nhưng là cho tới nay không có nhìn thấy lựa nhiều như vậy rắn. Bất quá bọn hắn cũng không cần suy đoán nữa, bởi vì quỷ dị kia dao động đã 10 phần tiếp cận, nhanh muốn đến phủ Tam quốc trên bờ biển rồi. Lúc này, từng khoảng xanh biếc ánh mắt tại ánh đèn yếu ớt dưới có vẻ hết sức rõ ràng, tiếp theo toàn bộ đường ven biển trên đều hiện đầy những này ánh mắt, thân thể của bọn họ cũng từ từ toàn bộ xuất hiện ở đường ven biển hộ vệ trong mắt. Không cầu kim đầu chỉ thấy từng đầu to lớn rắn leo đến đường ven biển bên trên, trong nháy mắt liền đem toàn bộ đường ven biển đều chiếm lĩnh, hơn nữa những xà này, đáp số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Nếu để cho có dạy đặc chứng sợ hãi người nhìn thấy chàng cảnh này, sợ rằng sẽ trực tiếp liền mất đi, những này nhân viên tuần tra không có lập tức bị sợ bị mật, đó là bởi vì bọn hắn tiếp thụ qua huấn luyện chuyên nghiệp, đang đối mặt loại này đột phát tình huống còn có thể miễn cưỡng chấn tĩnh lại. Đây, đây, đây, như vậy sẽ có nhiều như vậy, lớn như vậy rắn, ta nhất định đang nằm động. Nhất định là nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, những kia tại đường ven biển bên trên tuần tra người cũng không nói được hòa đến, một ít tâm lý năng lực chịu đựng chưa đủ người, đều ở đây bắt đầu hoài nghi mình là đang nằm mộng rồi. Những sàn này so sánh bây giờ ở trên địa cầu đã biết đến lớn nhất vẫn còn lớn hơn, trong mắt của bọn nó đều tản ra băng lãnh quan mang, để cho người nhìn thấy cảm thấy mười phần không thoải mái. Không, bất quá những sàn này tạm thời còn chưa đối với mấy cái nhân viên tuần tra có động tác gì, chỉ là tại chăm chú nhìn chằm chằm bọn hắn. Bất quá khi có người phục hồi tinh thần lại kiên trì đến cùng muốn lên đi vào xua đuổi những sàn này thời điểm, những sàn này trong nháy mắt liền động, phát ra thanh âm đe dọa bọn hắn không để bọn hắn tới gần. Những xà này giống như đang đợi cái gì, bây giờ còn chưa có lý biết cái này, nhiều chút nhân viên tuần tra. Bọn chúng thấy những này, nhân viên tuần tra không lại tiếp cận rồi, đều đem đầu chuyển hướng một cái phương hướng, phát ra thanh âm TT, tê tê, phảng phất tại nên đón cái gì đó. Tiếp theo bọn hắn cứu nhìn thấy một cái để cho bọn họ tâm đều lạnh cảnh tượng. Bọn hắn nhìn thấy một cái quái thú to lớn ở trên biển toát ra, cái này quái thú có 8 cái đầu rắn, 8 cái đuôi rắn, tại đạp xuất hiện trong mắt, trên biển liền nhấc lên to lớn sóng biển. 8, 8 Bất kỳ đại sà, đây cử một bản thần hào văn. Siêu thần nhà giàu mới nổi, có bạn thích có thể đi xem à, đến mức những bằng hữu khác. Đến điểm tự động đặt, đến điểm hoa tươi, phiếu đánh giá đi. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 184, phù Tăng quốc, hai nạn hàng lâm. Nhìn thấy trước mắt quái thú, một cái trong đó nhân viên tuần tra không nén nổi kinh hô. Bọn hắn trước mắt cái này quái thú cùng phù Tăng quốc thần thoại bên trên miêu tả bắt kỳ đại xà thật sự là quá giống, có 8 cái đầu rắn, 8 cái đuôi rắn, nếu là có người với bọn hắn nói đây không phải là bắt kỳ đại xà bọn hắn cũng không tin. A, 8. Bắt kỳ đại xà xảy ra chuyện gì? Bất kỳ đại xà không phải là bị sợ sụa nổ cho sắt trận sao? Làm sao hiện tại còn có thể xuất hiện? Tại phù tang quốc trong truyền thuyết bất kỳ đại xà đã lần sở sụa nổ cho sả, bây giờ nhìn thấy đây bất kỳ đại xà, nhân viên tuần tra đều không thể tin được trước mắt được cảnh tượng. Bất quá vẫn là đi một số người là tương đối tính táo, hắn trong nháy mắt cứu nghị đến bất kỳ đại xà xuất hiện sẽ đối với phù tang quốc mang theo nhiều nguy hại lớn, lập tức hướng về phía nhân viên truyền tin quát. Còn nỡ ra làm sao? Nhanh nhanh nhanh! Lập tức hướng về thủ tướng báo cáo. Chuyện này đã không phải là chúng ta có thể làm quyết định đường ven biển bên trên cự sả không để ý đến những này nhân viên tuần tra, bọn chúng đều hướng về bất kỳ đại sả cuối đầu, nhìn qua chính là tại quỷ lại bất kỳ đại sả một dạng. hướng theo bất kỳ đại sả xuất hiện, những kia trên bờ biển cự sả càng thêm bối phấn, khí hí thanh âm tê tê càng thêm vang dội. lúc này, kia nhân viên truyền tin vừa kết nối thủ tướng, chỉ nghe thấy một cái thanh âm to lớn lại mình vang lên bên hai. Gào! sơ ha ha ha, ta, bất kỳ đại sả, rốt cuộc đột phá người phong ấn, ta xem nơi này còn có người nào đáng tiếp ngăn cả ta, đem cho ta bọn hắn đều cho ta chu diện Hướng theo những lời này rơi xuống, vừa mới tại đường ven biển bên trên không có có động tác gì cự sả bắt đầu hành động rồi, lúc này nhân viên tuần tra mới phát hiện, không chỉ là trên bờ biển có những này cự sả, còn có còn đang dưới mặt biển, hướng theo bắt kỳ đại xã thanh âm rơi xuống, bọn chúng tất cả đều hướng về thành thị phụ cận leo đi. Những kia nhân viên tuần tra nhìn thấy cự sả tự mình hướng về bọn tới, đều đuổi chặt nổ súng, muốn đem những này cự sả trục xuất, chính là những đạn kia đối với những kia cự sả một điểm thương tổn cũng không có, liền bọn chúng vậy rắn đều không đánh đúng. Rất nhanh những này cự sả liền đã đi tới bên cạnh mình rồi. Súng ống của chính mình đối với mấy cái cự xà không có tạo thành một điểm thương tổn, nhưng mà những kia cự xà một khẩu luôn chỉ có một mình, chỉ chốc lát sau liền đem những kia nhân viên tuần tra cho tàn sát thất thất bát bát, còn lại những kia đều bị cự xà hung tàn cho sợ bể mật rồi khóc bỏ mở chạy mệnh. Á á á, quá kinh khủng, cứu mạng a! bọn hắn cũng trốn không được xa, rất nhanh sẽ bị những kia cự xà đuổi theo. Cuối cùng những này nhân viên tuần tra không có một cái có thể còn sống, toàn bộ đều chết tại cự xà trong miệng. Phù Tăng Quốc Kinh đô, vốn là Phù Tăng quốc thủ tướng đang tu luyện đến tu tá võ kinh chính là còn không chờ đến hắn bước vào nhập định, liền bị Đường Ven biển bên trên nhân viên tuần tra điện thoại của cho quấy rầy, tâm lý kìm nén đầy bụng tức giận. Mình với tư cách phủ Tăng Quốc Thủ tướng, thời gian tu luyện đã là rất ít rồi, hiện tại mình tu luyện còn muốn bị quấy rầy, vừa định mắng to một trận đến nhân viên truyền tin, chính là hắn vừa cầm điện thoại lên, chỉ nghe được một hồi thanh âm buồn nào chính giữa xen lẫn nhân viên tuần tra tiếng cầu cứu, để cho người nghe thấy đều không rét mà run. Trong nháy mắt phủ Tăng Quốc Thủ tướng cái gì tính khí cũng không có, tuấn về phía Miếu Dao Quát. Chuyện gì? đã xảy ra chuyện gì? Đáng tiếc không có một người để ý tới hắn. Đường ven biển nhân viên tuần tra toàn bộ đều vùi thân miệng xa rồi, đương nhiên không có người trả lời hắn. Đây phủ tang quốc thủ tướng cũng ý thức được đường ven biển bên kia nhất định là xảy ra chuyện lớn, hắn lập tức gọi điện thoại cho phủ tang quốc quốc phòng tướng quân. "Nhanh, mau kêu một đôi người đi đường ven biển xem chuyện gì xảy ra. Nhanh. Tra rõ tình huống là tốt rồi, không nên quá quá gấp tiến vào." Hắn nhanh chóng giảng thuật một hồi tình huống vừa rồi, sau đó tiểu đối với đến phủ tang quốc quốc phòng tướng quân quát. "Vâng, ta lập tức căn bài." Nghe xong mình thủ tướng, phủ tang quốc quốc phòng tướng quân cũng không dám lơ biếng, hắn nghe được chuyện nghiêm trọng, đối với loại này nguy hiểm không biết nhất thiết phải trước tiên phải tra rõ. Cuộc điện thoại sau đó, Quốc phòng tướng quân liền vội vội vàng vàng đi sắp xếp người đi tìm hiểu tình huống. Bên kia, hiện tại phó tang quốc thủ tướng nội tâm tràn đầy bất an, hắn mới vừa từ trong điện thoại nghe được, những kia tuần tra thanh âm của nhân viên bên trong tràn đầy tuyệt vọng, phản phất như gặp phải 10 phần khủng bố là sự tình, hiện tại hắn hồi tưởng lại thân thể cũng có chút hơi lạnh cả người, đây là thân thể của hắn theo bản năng phản ứng. Phải biết hắn chính là 10 phần coi trọng đường ven biển bên trên phòng thủ, nơi đó phòng thủ thực lực hoảng trừng một sư cường đại như vậy, chính là những kia nhân viên tuần tra vậy mà tràn đầy tuyệt vọng, không dám tưởng tượng bọn hắn gặp phải tình huống gì cộng thêm hắn trong điện thoại còn nghe tương tự rắn tiếng kêu rẽ, bất quá nàng thật sự tại không tưởng tượng ra đến tận cùng là như thế nào rắn có thể để cho một sư quân đội phát ra loại này thanh âm tuyệt vọng. nếu như hắn nhìn thấy cái kia cảnh tượng liền sẽ không như vậy con suy nghĩ, toàn bộ đường ven biển liền muốn một cái lò mổ mở dạng, hơn nữa còn là một phương diện đổ sát, để cho người không thấy được một chút hy vọng. nếu như hắn nhìn thấy cũng sẽ phát ra loại kia thanh âm tuyệt vọng không. bất quá hắn không biết những này, cho nên hắn hiện tại suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra chuyện gì xảy ra. Long Hổ Sơn trên đỉnh ngọn núi, một Trần Chính đang nhìn chăm chú đây phủ Tang Quốc tình huống, đây bắt kỳ đại chính là một Trần hồi phục. Nhìn thấy Bất Kỳ đại xà dẫn dắt nó đây bẩy rắn tại Phù Tang quốc khắp nơi tàn phá, Mục Trần thận sắc không có một chút biến hóa. Trước mặt Sở Sản nổ cùng Tu Tá Võ Kinh chỉ là Mục Trần cho Phù Tang quốc một chút món ngon, ngọt. hiện tại cái này mới phải Mục Trần phải cho Phù Tang quốc đại lễ. Tu Tá Võ Kinh đã đem trên địa cầu cho nên quốc gia sự chú ý đều tập trung lại rồi Phù Tang quốc thượng, hiện tại Bất Kỳ đại xà thoát khỏi sở sản nổ phong ấn, hướng về Phù Tang quốc trả thù, toàn bộ địa cầu quốc gia đều sẽ ngay đầu tiên chú ý chuyện này, Mục Trần chính là muốn để cho toàn thế giới quốc gia tất cả xem một chút Phù Tang quốc kết cục. Xem các ngươi đằng trước trong khoảng thời gian này đắc ý như vậy, hiện tại còn đắc ý sao? Không phải Mục Trần máu lạnh, đối với đây Phụ Tăng Quốc bộ dáng như vậy làm, Mục Trần không có chút nào cảm giác mình làm sai. Năm đó Phụ Tăng Quốc đối với Hoa Hạ giống nhau lây huyết vô tình, hiện tại mình bộ dáng như vậy làm chỉ là lại vì các đời trước đòi lại một cái công đạo mà thôi. Cho dù cuối cùng Phụ Tăng Quốc đã biết Mục Trần cũng không sợ. Cộng thêm đây là chuyện không thể nào. Mục Trần phục hồi tinh thần lại, tiếp tục chú ý Vụ Tăng Quốc tình huống, hắn cũng không có muốn trực tiếp để cho Phụ Tăng Quốc liền dạng này không có. Chuyện này phải từ từ đến mới phải. liền dạng này đỡ Tăng Quốc cho một. Bảy diện, Mục Trần cũng không có bao nhiêu cảm giác thành cứu. Hắn muốn làm cho cả Vụ Tăng Quốc người đều lọt vào trong tuyệt vọng cuối cùng mới đưa Phù Tang Quốc cho hủy diệt đi. Đề cử một bản thần hào văn, siêu thần nhà giàu mới nổi, có bạn thích có thể đi xem à, đến mức những bằng hữu khác. Đến điểm tự động đặt, đến điểm hoa tươi, phiếu đánh giá đi. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 185, gián hỏa. Phù Tang Quốc. Lúc này Phù Tang Quốc để cho người kiểm tra tình huống người đã đi tới đường ven biển phụ cận, tuy rằng còn cách một đoạn, nhưng mà tại đây vốn là có một ít thôn dân tại đây ở, muốn là dựa theo ngày thường tình huống, cho dù là bọn hắn đang tu luyện tu tá võ kinh cũng sẽ có một số người ở bên ngoài đi lại, nhưng là bây giờ hết thảy đều yên tĩnh, ngoại trừ một ít giải giáp phòng ở có ánh đèn lên ra, liền cái gì cũng không có, để cho người nhìn thấy đều có điểm tâm hoàng. Mọi người cẩn thận, một khi có tình huống gì không thể hành động thiếu suy nghĩ, lập tức hướng về ta báo cáo. dẫn đầu người, đệ thấp thanh em của mình hướng về phía thủ hạ của mình nói. không biết có phải hay không là tác dụng tâm lý, hắn cảm thấy tại đây phát sinh qua chuyện kinh khủng cực kỳ. vâng, thủ hạ của hắn cũng không dám thờ ơ, Đến từ trước bọn hắn đã biết rõ đây đường ven biển nhân viên tuần tra toàn bộ đều mất liên lạc rồi, tại đây khẳng định xảy ra bất chắc. Phía trên cũng chỉ là gọi bọn họ tới tại đây hỏi dò hỏi dò tình huống mà thôi. Tiếp tục những người này bắt đầu phân tán ra, thận trọng hướng về đường ven biển đi tới. Bọn hắn không biết bọn hắn hiện tại đã bị theo dõi, vừa rồi tại đường ven biển bên trên cự xà đám, đã sớm đã tới địa phương này, bọn chúng hiện tại chính đang hướng về phù tăng quốc trung tâm lúc đi đến, bất quá nơi này cũng dừng lại có một chút cự sả thật sự là bọn chúng 527 rắn quá nhiều, cùng đi động quá mức làm người khác chú ý, cho nên bọn chúng mỗi lần đến một chỗ đều sẽ lưu lại một ít cự sả trong đó. Lúc này những kia tại nhất binh lính phía sau bắt đầu từ từ biến mất, vừa mới bắt đầu còn chưa người phát hiện, hướng theo biến mất người càng ngày càng nhiều, bọn hắn cũng rốt cuộc phát hiện cái tình huống này rồi. Đội trưởng, đội trưởng, người của chúng ta đang không ngừng giảm bớt, phát hiện cái tình huống này, binh lính lập tức hướng đội trưởng báo cáo. Nghe thấy tên lính này mà nói, đội trưởng kia nhữ mảy một cái. Những người khác cũng đồng dạng trợn tròn mắt, lớn như vậy một người nói thế nào không thấy liền không thấy, hơn nữa còn không phải một hai cái. Lúc này một loại khủng bố bầu không khí tại bên cạnh của bọn hắn tràn ngập. Dừng lại, đề phòng bốn phía. Đối với loại tình huống này. Đội trưởng kia cũng nghĩ không thông đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn cũng biết hiện tại địch nhân ở trong tối mình ở mình. Tiếp tục như vậy đi xuống chỉ sẽ để cho binh lính tổn thất càng ngày càng nặng. Cho nên bây giờ chỉ có dừng lại cảnh báo. Thì sợ kha rết rết thì sợ kha rết rết. Lúc này bên cạnh của bọn hắn bắt đầu chậm rãi xuất hiện dàn tiếng kêu rẽ. Cái thanh âm này xuất hiện để bọn hắn càng căng thẳng hơn. hơn rồi bốn phía một vùng tăm tối, chỉ có bọn hắn mang tới chiến thuật đèn tin phát ra qua mang, khác đều bị bóng tối bao trùm đấy. Đội, đội, đội trưởng, người xem bên kia. Một cái ánh mắt tốt binh lính hướng về bốn phía loạn thoáng qua đèn tin, đột nhiên hắn nhìn thấy một con cự xà, trực tiếp bị dọa sợ run chân rồi, nói chuyện đều biến thành lấp bắp. Hướng theo tên lính này thanh âm rơi xuống, càng ngày càng nhiều cự xà ra hiện ở trước mặt bọn họ, lúc này bọn hắn mới phát hiện mình đã bị những này cự xà cho gắt gao bao vây. "Nhanh!" Lập tức cho quốc phòng tướng quân báo cáo. "Đem nhiều chút cự xà làm bản sao, cũng chuyển trở về." Đội trưởng kia rốt cuộc biết vì sao những kia nhân viên tuần tra tất cả đều mất đi liên hệ, nguyên lai là bị những này cự xà ăn, hắn cưỡng bách mình tỉnh táo lại, hướng về phía nhân viên truyền tin quát, nhân tiện dùng thanh âm đến vì mình đánh bảo. Bọn hắn vẫn luôn ở đây cùng bộ quốc phòng giữ liên lạc, tại lấy lại tinh thần trong nháy mắt bọn hắn liền đem chuyện này cho trong báo cáo đi tới. Thượng quân, gián, to lớn gián. Nhân viên tuần tra đều cho những thứ này to lớn gián ăn. A, a, nó đã tới cửa. Cứu mạng a. Thượng quân, Thượng quân. Nhân viên truyền tin còn chưa đem sự tình hoàn toàn báo cáo xong, hắn liền phát ra phi thường sợ hãi thanh âm, tiếp tục liền không có nghe thấy qua nhân viên truyền tin nói chuyện, chỉ nghe bên kia vang lên rầm rập chẳng tiếng thê, đang gặp phi thường thống khổ hành hạ, bất quá rất nhanh những tiếng âm thanh thảm thiết trở nên thưa thớt lên rồi. Từ từ chỉ còn lại một ít thanh âm TT. Điện thoại bên kia quốc phòng tướng quân nghe thấy những thanh âm này đều mở ra, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, chính là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến tập kích nhân viên tuần tra dĩ nhiên là rắn. Lúc này hắn cũng nhận được hắn người phải đi ra ngoài phát trở về thu hình rồi. Đây, tại sao có thể có lớn như vậy rắn? Hắn đem thu hình mở ra, thu hình không có bao lâu, vô vẫn tính rõ ràng, thu hình bên trong chỉ nhìn thấy những kia to lớn rắn tại chu diệt binh lính của hắn. Đây quốc phòng tướng quân đều không dám nhìn nữa lần thứ hai rồi, lập tức đem thu hình đóng lại, bình phục mình một chút tâm tình liền lập tức đeo cái này vào thu hình đi tìm phụ tăng quốc thủ tướng thủ tướng cha cha rõ ràng rồi hắn vội vã chạy đến phụ tăng quốc thủ tướng trong phòng làm việc đem mang tới thu hình để cho thủ tướng nhìn phụ tăng quốc thủ tướng nhìn thấy mình quốc phòng tướng quân hốt hoảng bộ dáng nội tâm không khỏi chấn động nếu không phải phát sinh một ít chuyện vô cùng đáng sợ đây quốc phòng tướng quân chắc chắn sẽ không thất thố như vậy nghĩ tới những thứ này hắn không khỏi chăm chú nhìn quốc phòng tướng quân thả ra thu hình đây nhìn thấy thu hình bên trong những kia to lớn bày rắn phụ tăng quốc thủ tướng đều chấn sợ không nói ra lời. Thu hình bên trong, những binh lính kia đối đầu cự sả căn bản cũng không phải là đối thủ, đến khẩu súng cũng không có cách nào đối với những kia cự sả tạo thành một điểm thương tổn, hoàn toàn chính là một phương diện đổ sát. Thủ tướng, thủ tướng, nhìn thấy mình thủ tướng đứng ở đó sẽ không di chuyển, quốc phòng tướng quân không khỏi thấp giọng hô hai tiếng. Nhanh, lập tức kêu người tổ chức giải tán. Đường ven biển phụ cận phàm là có người ở, đều lập tức tiến hành giải tán. Tại cự sả đám còn chưa xâm phạm đến địa phương xây lên phòng tuyến. Nhanh, quốc phòng tướng quân kia hai tiếng kêu lên rốt cuộc để cho phủ tang quốc thủ tướng phục hồi tinh thần lại rồi, lập tức hướng về phía quốc phòng tướng quân hạ lệnh. Vâng, ta lập tức đi an bài. Đối mặt phù Tang quốc thủ tướng mệnh lệnh, đây quốc phòng tướng quân một chút cũng cam tâm lỏng, hắn kiến thức qua những này cự xà lực tàn phá, nếu là thật bị những này cự xà xông vào khu dân cư, không biết sẽ tạo thành nhiều tổn thất lớn. Cho nên nghe thấy phù Tang quốc thủ tướng lời nói sau đó hắn lập tức liền đi xuống an bài. Đáng tiếc bọn họ cũng đều biết hiện tại đã muộn, những này cự xà sớm liền hướng đường ven biển cư dân phụ cận khu leo đi rồi, hiện tại cũng không biết lại có bao nhiêu người mất mạng miệng xà rồi. Hướng theo phù Tang quốc thủ tướng mệnh lệnh, toàn bộ phù Tang quốc đô vận hành rồi. Lúc này bọn hắn mới biết, những kia cự xã sớm đã đem đường ven biển phụ cận chiếm lĩnh rồi, hơn nữa còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng đấy. Lúc này Phù Tang quốc nhân dân cũng phát hiện những này cự xã, từ từ cự xã tập kích Phù Tang quốc tin tức tiến vào tại Phù Tang quốc truyền ra. Hơn nữa tại Bát Kỳ đại xã hồi phục thời điểm, có một chút cách đường ven biển cư dân phụ cận nghe Bát Kỳ đại xã thanh âm, vừa mới bắt đầu bọn hắn cho là mình xuất hiện nghe nhầm rồi, bất quá hướng theo những này cự xà đến tập kích bọn họ thời điểm, bọn hắn rốt cuộc tin chắc thật sự là Bát Kỳ đại xà hồi phục. Những kẻ may mắn tại đường ven biển phụ cận chạy thoát người, cũng sắp chuyện này cho nói ra ngoài. Trong ngáy mắt toàn bộ phụ tang quốc đều sôi trào rồi. Đề cử một bản thần hào văn, siêu thần nhà giàu mới nổi, có bạn thích có thể đi xem à, đến mức những bằng hữu khác. Đến điểm tự động đặt, đến điểm hoa tươi, phiếu đánh giá đi. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 186, toàn cầu khiếp sợ. Lúc này cách tương đối xa, vẫn không thể xác định tin tức có phải thật vậy hay không, đều bắt đầu tại thảo luận. Các ngươi nghe nói không? Bất kỳ đại xã hồi phục, ta cũng nghe nói, không biết có phải hay không là thật. Ta còn nghe nói tại đường ven biển cư dân vụ cận đều bị một đám cự xà ăn chỉ có cực ít người trốn thoát. Bất quá hướng theo phủ Tang quốc chính phủ giải tán đường ven biển cư dân phụ cận tin tức này truyền sau khi đi ra, bọn hắn rốt cuộc tin tưởng tin tức này là sự thật. Rất ngoa đỡ tăng trong nước bắt kỳ đại xà khôi phục, mang theo to lớn bảy rắn tới trả thù năm đó sở sạ nổ phong ấn mình tin tức này liền truyền khắp toàn bộ địa cầu. Tại Sở Sạ nổ lưu lại tu tá võ kinh sau đó, nó quốc gia của hắn một mực đều chú ý tới phủ Tang quốc tình huống, tin tức này một truyền ra, những quốc gia khác cũng chỉ lập tức biết được. Hoa Kỳ. Khi tin tức kia truyền tới Hoa Kỳ tổng thống trong thai thời điểm, hắn trực tiếp liền cười lên tiếng. Trước đó vài ngày Phù Tang quốc vừa mới đạt được tu tá võ kinh thời điểm, đối với Hoa Kỳ chính là không có chút nào khách khí, không có cho cái gì sắc mặt tốt bọn hắn nhìn, hiện tại Phù Tang quốc bị cự sở tập kích, Hoa Kỳ tổng thống tâm lý không biết lái nhiều tầm, hắn đều nhớ trực tiếp hướng về phía Phù Tang quốc cười to hai tiếng. Sống đến lượt các ngươi bị cự sở tập kích, xem các ngươi còn có như vậy cuồng, bây giờ bị cự sở tập kích đi. Ha ha ha. Trải qua mấy ngày nay 520, Hoa Kỳ tổng thống vẫn luôn buồn buồn không vui, dù sao lúc trước vẫn là mình tiểu đệ phụ Tang quốc thoáng cái liền leo đến đỉnh đầu của mình, trong lòng của hắn đương nhiên không thoải mái. Bây giờ nghe phủ Tam Quốc bị cự sở tập kích, thật muốn cho những kia cự sở điểm cái khen. Hơn nữa hắn còn nghe nói những này cự sở đều là năm đó sợ sợ nổ phong ấn 8 bắt kỳ đại sa làm ra, hiện đang đột phá rồi phong ấn hướng hắn trả thù, hiện tại toàn bộ phủ Tam Quốc người đều đang tu luyện tu tá võ kinh, đây bắt kỳ đại sa khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn họ, cho nên chuyện này khẳng định không có dễ dàng như vậy có thể giải quyết. Mặc dù nói hắn hiện tại cười phủ Tam Quốc, nhưng mà cũng chỉ là hiện tại cười một chút mà thôi, bất quá hoa kỳ tổng thống cũng biết, đây bắt kỳ đại hiện tại có thể không có người có thể đánh bại nó. Phải biết lúc trước hồi phục nhân vật lịch sử đều tiêu tán, hiện tại chỉ có đây bất kỳ đại xà có thể lưu lại trên địa cầu. Mặc dù mình cũng không biết vì sao, bất quá chuyện này xác thực để cho hắn mười phần lo lắng. Bất quá không biết đây bất kỳ đại xà có thể hay không đối với Hoa Kỳ tiến hành tập kích. Nếu như đây bắt kỳ đại xà đối với Hoa Kỳ tiến hành tập kích, đẹp như thế lợi kiên kết cục liền cùng Phù Tăng Quốc không có khác biệt. Hoa Kỳ Tổng thống suy nghĩ một chút, đối với Phù Tăng Quốc tình huống, thật đúng là không thể bông lỏng. Nếu như bất kỳ đại xà thật đối với Hoa Kỳ có ý kiến gì, đó sẽ phải gặp. Lập tức cho ta mật thiết chú ý Phù Tăng quốc tình huống, một khi có tình huống gì lập tức hướng về ta báo cáo. Còn có mật thiết nhìn chăm chú quốc gia chúng ta tình huống, có cái gì tình huống đặc biệt lập tức hướng về ta báo cáo. Tuy rằng vừa mới hắn còn cười Phù Tang quốc bị cự sả cho tập kích, nhưng mà hắn cũng sợ hai quốc gia mình sẽ xảy ra chuyện như vậy tình, cho nên hắn lập tức kêu người chú ý quốc gia của mình, để phòng xảy ra chuyện như vậy tại quốc gia của mình. Phù Tang quốc chuyện này cho hắn gõ một cái cảnh báo, lúc trước hắn chỉ là cho rằng hồi phục chỉ là những kia đối với quốc gia mình có lợi người, chính là không nghĩ đến lần này Phù Tang quốc hồi phục bắt kỳ đại sả đối với Phù Tang quốc tạo thành lớn như vậy tai nạn để cho mình hiểu được hồi phục người không nhất định chính là trong lịch sử người, còn có thể là những thứ đồ khác, không nhất định liền sẽ đối với quốc gia mình có lợi. Vâng, ta lập tức đi ăn bài. Hoa Hạ, khi phủ Tăng Quốc bị cự sả tập kích tin tức truyền tới Hoa Hạ thời điểm cũng đồng dạng đưa tới vang động. Bất quá tiếp theo cũng là người ta cảm thấy hạ lòng hạ dạng, thật sự là Phù Tăng quốc tại Hoa Hạ không có chút nào được lòng người, không biết bao nhiêu người muốn đỡ Tăng quốc nhanh lên một chút hủy diệt đi. Bây giờ nghe phủ Tăng quốc bị cự xả tập kích tin tức này, không biết bao nhiêu người đều bật cười. Ngươi biết không? Phù Tăng quốc bị cự sả cho tập kích. Ta biết ta. Hơn nữa bọn hắn đạt được tổn thất còn rất nghiêm trọng đây. Ha ha ha. Lần này trời có mắt rồi, đây phủ Tang quốc làm như vậy đúng chuyện xấu. Lần này rốt cuộc có báo ứng. Đối với phủ Tang quốc bị cự sạ tập kích chuyện này, không có một người đồng tình bọn hắn. Hoa Hạ kinh thành phong hợp, liên người bình thường đều biết rõ phủ Tang quốc bị cự sạ tập kích, chính phủ đạt được nhận được tin tức đương nhiên phải so với bọn hắn phải nhiều. Hiện tại toàn bộ Hoa Hạ cao quan cũng đang thảo luận phủ Tang quốc bị cự sạ tập kích chuyện này. Hơn nữa bọn hắn còn đỡ Tang quốc chụp tới cự sạ cái kia thu hình đều bắt vào tay rồi. Hơn nữa bọn hắn cũng biết phủ Tang trong nước bất kỳ đại hồi phục. Vì trả thù Sở sạ nổ mới tập kích Phù Tang quốc. Chắc hẳn các ngươi đều biết rõ hiện tại Phù Tang quốc bị tự xả tập kích chuyện này đi, hơn nữa Phù Tang quốc còn có một đầu Tà Ác Bát Kỳ Đại Sà hồi phục, những thứ này đều là nó làm ra. Chúng ta Hoa Hạ cách Phù Tang quốc cũng không phải rất xa, nếu như Bát Kỳ Đại Sà muốn tập kích chúng ta Hoa Hạ, như vậy cái này đối ta nhóm Hoa Hạ lại nói chính là một cái phi thường khảo nghiệm nghiêm trọng." Số một nghiêm túc nói. "Bát Kỳ Đại Sà khôi phục chuyện này đối với ở tại Hoa Hạ chính phủ ảnh hưởng cũng là phi thường lớn. Đối với Phù Tang quốc hồi phục Bát Kỳ Đại không có một cái quốc gia dám vô ý, hiện tại căn cứ vào tình báo mới nhất, đã có một nửa phù tang quốc quốc thổ đều đã bị bắt kỳ đại xà thống lĩnh cự xà chiếm lĩnh rồi. nếu không phải như vậy, hoa hạ đã sớm đối với phủ tang quốc tiến hành trầm biếm, cũng sẽ không giống như bây giờ tại đây nghiên cứu đối sách. Ờ, ta nghe nói đây bắt kỳ đại xà là vì trả thù sở sả nổ mới tập kích phủ tang quốc. bởi vì hiện tại toàn bộ phủ tang quốc người đều đang tu luyện đến tu tá võ kinh, mà bắt kỳ đại xà năm đó chính là bị sở sả nổ cho phong ấn, hiện tại nó trọc thủng phong ấn, liền hướng tang quốc trả thù. Ừ, mặc dù nói đây bất kỳ đại xà là đang trả thù sở sả nổ chính là ai cũng không nói chắc được nó có thể hay không tập kích chúng ta, cho nên chúng ta cũng muốn làm tâm một chút. Số 2 cũng đồng ý nói, còn có chúng ta cũng phải chú ý hoa hạ biên giới có thể xuất hiện hay không nhớ bất kỳ đại xà dạng này đối với hoa hạ có địch lý lịch sử cường giả. Lần này bất kỳ đại xà khôi phục cho chúng ta gõ một cái cảnh báo a, đây chính là một bài học xương máu. Mặc dù là phù Tam quốc, ha ha ha, hửm, hảo, lập tức sẽ người mật thiết chú ý phù Tam quốc tin tức, còn có chú ý hoa hạ biên giới có chưa từng xuất hiện một ít đặc biệt hiện tượng. Tan hợp đi. Lần này phù tang trong nước bát kỳ đại xà khôi phục, cho trên địa cầu toàn bộ quốc gia đều gõ một cái cảnh báo. Đề cử một bản thần hào văn, siêu thần nhà giàu mới nổi, có bạn thích có thể đi xem à, đến mức những bằng hữu khác. Đến điểm tự động đặt, đến điểm hoa tươi, phiếu đánh giá đi. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 187, pháo kích bát kỳ đại xà. Long Hồ Sơn bên trên. Hết thảy các thứ này đều là một trần đạo diễn đi ra ngoài vừa ra vợ kịch hay, vốn là để cho phù tang quốc sợ nổ khôi phục chuyển xuống tu tá võ kinh tiếp tục hiện tại lại để cho bát kỳ đại xà khôi phục trước tới trả thù sở xà nổ phong ấn mình mấy ngàn năm thù hận đem toàn bộ phù tang quốc đô cho làm lòng người bằng hoảng. một chân một mực đều chú ý tới phù tang quốc tình huống cho tới bây giờ tin tức này truyền khắp địa cầu thời điểm nửa cái phù tang quốc đô bị bát kỳ đại xà mang tới cự xà thi ngược những kia không rút lui kịp phù tang quốc nhân đều chết ở cự xà trong miệng trở thành thức ăn của bọn họ lần này bát kỳ đại xà mang theo thù hận khôi phục trả thù phù tang quốc để cho tất cả quốc gia đều lớn vì khiếp sợ để bọn hắn biết rõ hiện tại tu luyện của bọn hắn vẫn là rất thấp hèn, tuy tiện có một chút trong lịch sử hung thú khôi phục, bọn hắn cũng không có cách nào đi đối phó, đến lúc đó cũng chỉ có thể giống như phù tăng quốc loại này, bị thiên về một bên chém giết. Kỳ thực Mộc trần đối với người hoa hạ dân tộc độ tu luyện vẫn là thật hài lòng, chỉ có điều không có áp lực, bọn hắn động lực liền chưa tới. Hiện tại có phù tăng quốc cái này vết xe đổ, bọn hắn khẳng định đều sẽ cố gắng tu luyện, cứ như vậy, Mộc trần liền có thể từ từ để thăng thực lực của mình. Hiện tại cái trạng diện này phù tăng quốc đã không khống chế nổi, xem ra bọn hắn hẳn muốn sử dụng vũ khí nói rồi. Nếu như nói ai hiểu rõ nhất chuyện này, kia nhưng không Mộc Trần không ai có thể hơn rồi, dù sao hết thảy các thứ này đều là hắn ở sau lưng điều khiển. Mộc Trần biết rõ hiện tại Phù Tang quốc đối với đây bất Kỳ đại xà cùng nó mang tới cự xà đã không có bất kỳ biện pháp nào rồi, hiện tại mới qua ngắn ngủn một buổi tối, nửa cái Phù Tang quốc đã bị bắt Kỳ đại xà chiếm lĩnh rồi, bất quá bọn hắn tu luyện tu tá võ kinh thời gian cũng thật sự là quá mức ngắn ngủi rồi, căn bản không có biện pháp đem đây bắt Kỳ đại xà để giết chết, cho nên bọn hắn nhất định sẽ ngay đầu tiên nhớ tới muốn dùng vũ khí nóng tới đối phó Bát Kỳ đại xà. Phù Tang quốc Từ bát kỳ đại xà khôi phục dẫn dắt cự xà đám tập kích phù tang quốc đến bây giờ, cơ hồ một nửa phù tang quốc đô bị bắt kỳ đại xà chiếm lĩnh rồi. Hơn nữa bây giờ còn đang không ngừng mở rộng bên trong. Hiện tại toàn bộ phù tang quốc lâm vào trong khủng hoảng. Người bình thường đối mặt những kia cự xà căn bản không có biện pháp chiến thắng. Ngay cả bọn hắn hiện đang tu luyện rồi tu tá võ kinh cũng không có cách nào chiến thắng những kia cự xà. Dù sao bọn hắn thời gian tu luyện quá ngắn, những kia cự xà vậy rắn đều hết sức bền bỉ, liền đạn cũng không có cách nào đánh thủng. Làm sao bây giờ? Hiện tại quốc gia chúng ta sắp bị bắt kỳ đại xà chiếm lĩnh rồi nếu như chính phủ không có cách nào đối phó bất kỳ đại xà cùng nó cự xà đám, vậy chúng ta đều phải bị giết ra. hiện tại bất kỳ đại xà đã chiếm lĩnh nửa cái phủ tăng nước. nếu là không nhanh chóng đối phó nó mà nói, kia quốc gia của chúng ta đều phải biến mất ra. toàn bộ phủ tăng quốc người đều chú ý tới chính phủ của mình, nhìn chính phủ có biện pháp nào hay không đối phó bắt kỳ đại xà. lúc này, phủ tăng quốc chính phủ cũng đang thương lượng đối sách, bọn hắn đồng dạng biết do muốn tiếp tục để cho bất kỳ đại xà mang theo cự xà dạng này họa hại phủ tăng quốc. như vậy qua không được bao lâu, toàn bộ phủ tăng quốc đều sẽ trở thành lịch sử. các ngươi cũng đều biết đi hiện tại nửa cái phù tang quốc đều rơi vào bất kỳ đại xà trên tay, hơn nữa đây bất kỳ đại xà là vì trả thù mà đến, nó khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta những tu luyện này rồi tu tá võ kinh người đấy. phù tang quốc thủ tướng ngưng trọng nói, toàn bộ phù tang quốc cũng không có người sẽ nghĩ tới, đây sở sạn nổ khôi phục chuyển xuống tu tá võ kinh sau đó, bất kỳ đại xà tiếp tục đã đột phá sở sạn nổ phong ấn, hơn nữa nó còn không có lập tức liền tiêu tán, hiện tại chính đang đối với sở sạn nổ tiến hành trả thù đâu, suy nghĩ đem toàn bộ phù tang quốc đều cho hủy diệt đi. thủ tướng, chúng ta tu luyện tu tá võ kinh thời gian quá ngắn hơn nữa sở sản nổ năm đó cũng không có cách nào đem bắt kỳ đại xà để giết chết chỉ là phong lớn mà thôi hiện tại chúng ta càng thêm không có cách nào à một cái trong đó quan viên tuyệt vọng nói ra nhìn thấy bắt kỳ đại xà mang theo cự xà quần tướng nửa cái phù tang quốc đô chiếm lĩnh rồi hắn thật sự là không thấy được có hy vọng gì lẽ nào nhóm liền dạng này nhận vua chúng ta vừa mới đạt được tu luyện công pháp chúng ta phù tang quốc còn chưa quật khởi liền muốn chôn vùi tại bắt kỳ đại xà trên tay ta khôi phục phù tang quốc thủ tướng quát từ biết rõ bắt kỳ đại xà khôi phục trả thù sau chuyện này phù tang quốc thủ tướng sẽ không có nghỉ ngơi qua Thẳng đang suy nghĩ có biện pháp gì có thể chiến thắng bắt kỳ đại xà. đáng tiếc hắn nhớ bể đầu cũng không có nghĩ được biện pháp gì. Hiện tại nửa cái phủ tang quốc đều đã bị bắt kỳ đại xà chiếm lĩnh. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, qua không được bao lâu toàn bộ phủ tang quốc đều sẽ rơi vào bất kỳ đại xà trên tay. Đến lúc đó bọn hắn cũng chỉ có một đầu đường có thể đi rồi, kia nhất định phải chết. Hơn nữa thời gian này cũng không bao lâu rồi, phải biết cách thủ tướng tự mình biết bắt kỳ đại xà khôi phục tập kích phủ tang quốc. Cách hiện tại mới qua bao lâu? Mới một buổi tối mà thôi. Phổ thông khẩu súng không đối phó được bọn chúng, chúng ta sử dụng đại hình vũ khí nóng. Ta cũng không tin, hỏa tiễn. Bom hạt nhân, bom nhiệt hạch trở những vũ khí này đều không đối phó được đây bất kỳ đại xà. Một cái trong đó phủ tang quốc quan viên quát. Lời nói của hắn để cho ở chỗ này tất cả mọi người đều trầm mặt lại. Bọn hắn không phải người ngu, dĩ nhiên muốn đến dùng hỏa tiễn, bom hạt nhân, bom nhiệt hạch những vũ khí này rồi. Mặc dù nói bọn hắn thực lực bây giờ xác thực là không chiến thắng được bất kỳ đại xà, chính là phủ tang quốc vũ khí tài nghệ trên địa cầu cũng là không sai. Đối với những vũ khí này lực sát thương bọn hắn cũng đồng dạng có lòng tin. Bọn hắn tin tưởng cho dù là bất kỳ đại cũng đồng dạng không chống đỡ nổi hỏa tiễn, bom hạt nhân, bom nhiệt hạch lực sát thương bọn hắn không có ngay lập tức nói ra chỉ là đang suy nghĩ cái gì sử dụng những vũ khí này hậu quả hơn nữa phải biết thật sử dụng những vũ khí này đến lúc đó cho dù là chiến thắng bắt kỳ đại xa, vậy cái kia bị hóa tiễn bom hạt nhân bom nhiệt hạch anh kích trải qua địa phương cũng cần rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục đến lúc đó phù tang quốc cũng đều có thể sẽ thiếu mất một nửa đồng thời bọn hắn cũng không muốn khi cái này nói nói ra người phù tang quốc thủ tướng cũng đồng dạng nghĩ đến cái phương pháp này chính là trong lòng của hắn vẫn là không đành lòng không đến cuối cùng hắn cũng sẽ không đồng ý cái phương pháp này bất quá hiện tại giống như đã là không có kết nào Bất kỳ đại sạ đã chiếm lĩnh nửa cái phủ tăng quốc, nếu là không sớm một chút quyết định, đến lúc đó liền sẽ có nhiều người hơn thụ thương. Các ngươi cho rằng một cái phương pháp như thế? Hắn trầm mặt một hồi lâu, mới chậm rãi hỏi. Hắn biết do hiện tại có người đề xuất cái phương pháp này, bọn hắn khẳng định sẽ đồng ý, dù sao đã không có biện pháp khác. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Đồng ý. Nghe thấy mình thủ tướng vấn đề, bọn hắn đều trầm mặt một hồi, tiếp tục nhìn nhau một cái, mới nặng nề trả lời. Bọn họ cũng đều biết mình một tiếng này đồng ý đại biểu cái gì. Được. Vậy chỉ dùng hỏa tiễn, bom hạt nhân, bom nhiệt hay van kích bắt kỳ đại sạ. Phù Tang quốc thủ tướng cuối cùng đánh nhịp nói, mua đề cử một bản thần hào văn, siêu thần nhà giàu mới nổi, có bạn thích có thể đi xem à? Đến mức những bằng hữu khác, đến điểm tự động đặt, đến điểm hoa tươi, phiếu đánh giá đi. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 188, Phủ Phù Tang quốc tuyệt vọng. Hướng theo Phù Tang quốc chính phủ cao quan nhất trí thông qua sử dụng cỡ lớn vũ khí nóng những ngày quyết định sau đó, toàn bộ Phù Tang quốc chính phủ bắt đầu vận hành rồi, những kia tại hòa bình niên đại không có cách nào nhìn thấy sử dụng cỡ lớn vũ khí nóng đều dối giết nhắm ngay bắt kỳ đại xà địa phương sở tại biết đạo ra lệnh một tiếng những này hỏa tiễn bom hạt nhân bom nhiệt hạch đều ngay lập tức sẽ phát xạ ra ngoài một chân một mực đang chú ý phủ tang quốc hướng đi hắn đương nhiên là ngay lập tức biết rõ phủ tang quốc muốn dùng những này vũ khí nóng tới đối phó bắt kỳ đại xà rồi chính là đây hữu dụng sao hừ muốn dựa vào những này vừa muốn đem ta hồi phục bát kỳ đại xà để giết chết các ngươi cũng quá ngây thơ rồi ha ha ha đến lúc đó nhìn những vũ khí kia đối với bất kỳ đại không có lúc hữu dụng các ngươi liền thật tuyệt vọng ha ha ha Mộc Trần nghĩ đến bọn hắn sử dụng những vũ khí này sau đó vẫn là đối với bất kỳ đại xà không có một điểm biện pháp nào thời điểm sắc mặt của bọn họ trở nên mười phần đặc sắc bộ dáng Mộc Trần liền không nhịn được cười lên tiếng. Lúc này, Phù Tăng Quốc cũng xuống khiến phóng ra những nảy hỏa tiễn, bom hạt nhân, bom nhiệt hạch rồi. Phù Tăng quốc bắn những nảy hỏa tiễn, bom hạt nhân, bom nhiệt hạch. Nếu như tại lúc bình thường đủ để đem bất kỳ đại xà chiếm lĩnh nửa cái Phù Tăng quốc cho lao sạch, những thứ này đều là bọn hắn coi là tốt số lượng tận lực khiến cho lực sát thương biến lớn, nhưng cùng lúc cũng tận lực tránh cho ảnh hưởng đến những địa phương khác đang tiếc bọn hắn quên mất lúc ấy Trương tam phong rồi đạt ma hồi phục thời điểm, hai người bọn họ giao thủ thời điểm đã có thể 520 đủ dùng dùng không gian pháp tắc rồi, có thể vượt qua khoảng cách rất xa giao thủ. Hiện tại đây bắt kỳ đại xã tuy rằng còn chưa xuất thủ qua, nhưng nhìn chiến trận cũng không so với bọn hắn yếu, cho nên phải là bọn hắn nghĩ đến phương diện này, có lẽ cũng sẽ không có sử dụng vũ khí nong có thể giết chết bắt kỳ đại xã ý niệm. Thường theo những này hỏa tiễn bom hạt nhân bom nhiệt hạch phóng ra, phu tang quốc chính phủ cao quan đều ở đây mật thiết chú ý. Tuy rằng bọn hắn cảm thấy có thể mang bắt kỳ đại sa giết chết, nhưng mà không có tận mắt nhìn thấy bọn hắn vẫn là không yên lòng đến. Cho nên bây giờ bọn hắn đều đang khẩn trương nhìn thấy bất kỳ đại sa địa phương sở tại theo dõi, muốn xem đến bất kỳ đại sa bị giết chết. Lúc này toàn bộ trong phòng hợp đều yên tĩnh, không có một người dám mở miệng nói chuyện. Hướng theo hỏa tiễn bom hạt nhân bom nhiệt hạch càng ngày càng tiếp cận bất kỳ đại sa địa phương sở tại, tâm tình của bọn hắn cũng càng ngày càng kích động rồi. Bác kỳ đại sa địa phương sở tại. Lúc này, bất kỳ đại sa cũng phát hiện có cái gì hướng về chỗ ở mình địa phương bay tới. Tuy rằng nó không biết là thứ gì. Bất quá hắn tự tin bây giờ cái thế giới này không có thứ gì có thể thương tổn tới mình, bất quá đối với nó cự xả đám vẫn là có khả năng sẽ bị thương tổn. Ngay tại những cái hỏa tiễn kia bom hạt nhân bom nhiệt hạch sắp phải đi tới thời điểm, Bất Kỳ đại xà đột phá hét lớn một tiếng, thân thể của nó bắt đầu lấy mắt thường tốc độ rõ rệt bắt đầu trở nên lớn, trong nháy mắt biến thành mấy ngàn mét kích thước, đem nó chỗ ở thành phố phòng ở đều áp đảo một màn lớn. Những kia nhìn thấy Bát Kỳ Đại Sả vị trí chỗ ấy theo dõi phủ tang quốc quan viên đều ngẩn ra, bọn hắn làm sao cũng thật không ngờ Bát Kỳ Đại Sả còn có thể biến thành như bây giờ mấy ngàn mét kích thước, lòng của bọn hắn trong nháy mắt trở nên thất thượng bất hạ. Lúc trước bọn hắn đối với mấy cái vũ khí nóng tin tưởng vô cùng, nhưng là bây giờ bọn hắn không có khẳng định như vậy rồi. Đây, đây, cái này hẳn cũng có thể giết chết đi. Chúng ta sử dụng hỏa tiễn bom hạt nhân bom nhiệt hạch đều có thể đem kia nửa cái phủ tang quốc san thành bình địa. Đây, cũng có thể đi. Lúc này không có một người dám lời thề son sắc nói nhất định có thể giết chết Bát Kỳ Đại Sả rồi bất quá bọn hắn cũng cho rằng cho dù lần này không có cách nào đem bắt kỳ đại xà để giết chết nhưng cũng có thể đem nó đả thương nặng đến lúc đó tái phát xạ một lần là được rồi chú ý của bọn họ rồi lần nữa thả lại đến bắt kỳ đại xà chỗ đó tiếp tục chú ý lúc này hỏa tiễn bom hạt nhân bom nhiệt hạch đã vô cùng tiếp cận bắt kỳ đại xà rồi hừ hóa thành mấy ngàn mét lớn nhỏ bắt kỳ đại xà lạnh lùng nhìn thấy bay tới hỏa tiễn bom hạt nhân bom nhiệt hạch phát ra một tiếng lạnh lùng tiếng hừ mắt nhìn hỏa tiễn bom hạt nhân bom nhiệt hạch đi tới bắt kỳ đại xà trước mặt lúc này chỉ thấy bắt kỳ đại xà hướng về phía những này hỏa tiễn bay tới thả hướng về mở ra nó to lớn miệng xà phát ra một tiếng thanh âm to lớn chỉ thấy những cái hỏa tiễn kia bom hạt nhân bom nhiệt hạch lấy mắt thường tốc độ rõ rệt chậm lại cuối cùng trực tiếp dừng lại phù tang quốc thủ tướng nhìn thấy cái tình huống này trong tâm mơ hồ có bất an bất quá hắn cũng không thể nói vì sao lập tức hắn lập tức hạ lệnh nhanh lập tức nổ nghe thấy thủ tướng bọn hắn lập tức tiến hành rồi nổ bất quá bất kỳ đại xà bên kia chuyện gì cũng không có phát sinh xảy ra chuyện gì không phải để cho các ngươi lập tức nổ sao nhanh nhìn thấy bất kỳ đại xà bên kia chuyện gì cũng không có phát sinh phù tang quốc thủ tướng quát báo cáo thủ tướng Chúng ta đã hạ nổ tung chỉ thị, chính là không biết vì cái gì không có nổ tung. Cái kia phụ trách nổ tung sĩ quan mặt đầy đều là mồ hôi lạnh, bản thân đã hạ nổ tung chỉ thị, chính là những cái hỏa tiễn kia bom hạt nhân bom nhiệt hạch không có một cái phát sinh bạo tạc. Cái gì? Thử một lần nữa. Lập tức. Phù Tang quốc thủ tướng nghe thấy câu trả lời này, nội tâm đã nguội một nửa, tự mình biết quan quân này khẳng định không có lửa gạt mình, nhưng mà đây hỏa tiễn bom hạt nhân bom nhiệt hạch chính là không có bạo tạc, đó không phải là nói rõ, những này đối với bắt kỳ đại không hữu dụng sao? Nội tâm của hắn lửa gạt mình nói, đây chỉ là một ngoài ý muốn, khẳng định có thể nổ khẳng định có thể những thứ khác quan viên cũng đều nhận ra làm sao sẽ không thể bảo tạc. không thể nào đây không phải là thật hắn không dám tưởng tượng nếu như hỏa tiễn bom hạt nhân bom nhiệt hạch cũng không có cách nào đối phó bất kỳ đại xà như vậy phù Tam quốc còn có đường sống gì đúng thử một lần nữa những thứ khác quan viên cũng đồng dạng đang quát bọn hắn cũng hiểu do nếu như hỏa tiễn bom hạt nhân bom nhiệt hạch đều không đối phó được bất kỳ đại xà hậu quả cho nên bây giờ đều đang quát vâng ta lập tức thử một lần nữa nói xong hắn lần nữa hạ nổ tung chỉ thị chính là vẫn là không có phản ứng chỗ nào Lần này phủ tang quốc thủ tướng cùng đang ngồi toàn bộ quan viên đều đang nhìn người sĩ quan kia truyền đạt nổ tung chỉ thị, nhìn thấy thật không có phản ứng chút nào, bọn hắn đều đứng ở đó rồi, ngơ ngác nhìn mắt kỳ đại xà địa phương sở tại. Một ít quan viên trong miệng tại lẩm bẩm, vì cái gì không có phát sinh bạo tạc? Vì cái gì không có phát sinh bạo tạc? Vì sao? Còn có một ít đều trực tiếp tê liệt ở trên mặt đất, hai mắt vô thần, toàn bộ phòng hợp người đều lâm vào trong tuyệt vọng. Bọn hắn thật vất vả quyết định muốn dùng hỏa tiễn bom hạt nhân bom nhiệt hạch đối phó bắt kỳ đại xa. chính là thật không ngờ, những này vậy mà đều vô ích. Lần này bọn hắn thật tuyệt vọng. đây cử một bản thần hào văn, Siêu thần nhà giàu mới nổi, có bạn thích có thể đi xem à, đến mức những bằng hữu khác. Đến điểm tự động đặt, đến điểm hoa tươi, phiếu đánh giá đi. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 189, toàn cầu khiếp sợ. Hoa Hạ. Phù tăng quốc sử dụng hỏa tiễn bom hạt nhân bom nhiệt hạch đối phó bắt kỳ đại xà căn bản không có biện pháp dấu dếm, chú ý Phù tăng quốc động tính Hoa Hạ ngay lập tức liền đã biết. Lúc này Hoa Hạ chính phủ cũng đồng dạng tại mật thiết chú ý sự tiến triển của tình hình lần này là phụ tang quốc xuất hiện bắt kỳ đại sa, có thể ai cũng không nói chắc được quốc gia của mình có thể xuất hiện hay không giống như bất kỳ đại sa địch nhân như vậy. lần này phụ tang quốc đối phó bất kỳ đại xà coi như kinh nghiệm trước tiên, đến lúc đó nếu là thật xuất hiện, cũng có đồ án đến đường đối. mọi người đều biết sử dụng những này vũ khí nóng là rất không nhân đạo, nhưng mà bất kỳ đại sa loại này hồi phục lịch sử cường giả, bọn hắn cũng đồng dạng không có những biện pháp khác có thể đối phó, chỉ có thể dựa vào những này vũ khí nóng rồi. dù sao bọn hắn thời gian tu luyện quá ngắn, tu vi quá thấp muốn dựa vào dựa vào tu vi của chính mình chiến thắng tương tự bất kỳ đại sa những này lịch sử cường giả thật sự là làm người khác khó chịu. Hoa Hạ kinh thành phong hợp. Ngay tại Phù Tăng quốc vừa mới tính toán sử dụng cỡ lớn vũ khí nóng đối phó bắt kỳ đại xa thời điểm, Hoa Hạ chính phủ liền đã nhận được tin tức, bọn hắn vẫn luôn ở đây nhìn thấy bắt kỳ đại xã địa phương sở tại màn hình giám sát. Không nghĩ đến Phù Tăng quốc thật biết sử dụng hỏa tiễn bom hạt nhân bom nhiệt hạch tới đối phó bắt kỳ đại xã. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng mà cũng đích xác cũng là biện pháp duy nhất. Nếu như phát sinh ở Hoa Hạ, chúng ta cũng không biết muốn làm sao đi ứng đối với chuyện này 520a. Khi biết Phù Tang quốc muốn sử dụng hỏa tiễn bom hạt nhân bom nhiệt hạch tới đối phó bắt kỳ đại xa thời điểm, toàn bộ phòng hợp người cũng đang thảo luận chuyện này. đừng suy nghĩ nhiều như vậy rồi. tân thiệt thòi chuyện này không phải phát sinh ở hoa hạ. hiện tại chúng ta hẳn xem phù tang quốc cái phương pháp này có hữu dụng hay không trước tiên. số một thủ trưởng cắt đứt bọn hắn thảo luận. kỳ thực trong lòng của hắn cảm thấy phù tang quốc lần này cho dù là dùng những này vũ khí nóng cũng không cách nào đem bắt kỳ đại xà để giết chết. nếu ngươi thận trọng hắn vì sao bộ dáng như vậy nhớ, hắn cũng không nói lên được. đây đại khái chính là một loại trực giáp đi. số một thủ trưởng nói đem chú ý của bọn họ mà lại kéo trở lại. Ngay tại bọn hắn thảo luận thời điểm hỏa tiễn bom hạt nhân bom nhiệt hạch đã sắp tới bắt kỳ đại sà bên người rồi, bọn hắn đều khẩn trương nhìn thấy. Lúc này, bắt kỳ đại sà đột nhiên biến thành mấy ngàn mét kích thước, đem nửa cái thành phố đều áp phá hủy, hoa hạ người trong phòng hợp đầy đủ đều nói không ra lời, tràng cảnh này thật sự là thật là làm cho người ta rung động. Tiếp theo bọn hắn lần nữa nhìn thấy bắt kỳ đại sà giống lớn một tiếng, kia chính đang hướng bắt kỳ đại sà bay đi hỏa tiễn bom hạt nhân bom nhiệt hạch toàn bộ đều trong nháy mắt ngừng lại, cách bắt kỳ đại sà chỉ có hơn 10m khoảng cách, đừng ở nơi đó không nhúc đích. Đây, đây, hỏa tiễn bom hạt nhân bom nhiệt hạch đều vô ích nhìn thấy cái tình huống này bọn hắn biết rõ lần này Phù tăng quốc thật không có cách nào vốn đang đang mong đợi Phù tăng quốc không có đủ dùng những này hỏa tiễn bom hạt nhân bom nhiệt hạch đối với bất kỳ đại xà tạo thành một ít tổn thương nhưng khi nhìn đến trạng cảnh này bọn hắn biết rõ cái này đã là không thể nào cho dù Phù tăng quốc có nhiều hơn hỏa tiễn bom hạt nhân bom nhiệt hạch cũng vô dụng người phát xạ ra ngoài nhưng là không thể bảo tạc, kia thì có cho ít lợi gì đâu đây đây đây bất kỳ đại xà sử dụng cái thủ đoạn gì hỏa tiễn bom hạt nhân bom nhiệt hạch đều không đối phó được bất kỳ đại xà như vậy còn có cái gì có thể lấy đem bất kỳ đại xà để giết chết ta Nếu như chúng ta Hoa Hạ xuất hiện tương tự bất kỳ đại xà tình huống như thế, như vậy nên làm cái gì a? Hiện tại quan trọng nhất là Bất Kỳ Đại Xà nếu như xâm phạm chúng ta Hoa Hạ, đó đúng là một đợt to lớn huống thai nạn a. Lúc này bọn hắn biết rõ Phủ Tăng quốc đã không có cách nào, bị bắt Kỳ Đại Xà cho hủy diệt đi cũng là vấn đề thời gian, dù sao Phủ Tang quốc hỏa tiễn bom hạt nhân bom nhiệt hạch đều đã xuất động, nhưng mà vẫn không thể đem bắt Kỳ Đại Xà để giết chết, bọn hắn hiện tại đã là không có cách nào. Bọn hắn hiện tại cũng không có cách nào lại bình tĩnh, Phủ Tang quốc cách Hoa Hạ cũng không phải rất xa, nếu như Bất Kỳ Đại Xà đối với Hoa Hạ có ý kiến đến gì, Như vậy hiện tại Hoa Hạ có thể không có cách nào đối phó Bát Kỳ đại xa. Bất quá lúc này bọn họ nghĩ tới rồi một Trần nữa nhi, Tiểu Thanh. Chúng ta không có cách nào đối phó Bát Kỳ đại sát, bất quá chúng ta có thể đi mời chúng ta Hoa Hạ Thần Long a. Đúng, Thần Long không biết là cái tu vi gì, nhưng mà Thần Long cũng có ngàn mét kích thước, hẳn có thể đối phó Bát Kỳ đại xa đấy. Không sai, bọn hắn mặc dù không biết Tiểu Thanh là cái tu vi gì, nhưng mà tại người Hoa Hạ trong lòng, Thần Long chính là Hoa Hạ thủ hộ thần, đối phó Bát Kỳ đại sát hẳn không có bất kỳ vấn đề gì. Hừm, không sai, nếu như Bát Kỳ đại sát thật xâm phạm chúng ta Hoa Hạ, Chúng ta liền cùng đi thỉnh Thần Long. Số một thủ trưởng đánh miệng nói, Mộc Trần đương nhiên sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy, đây bắt kỳ đại xà chỉ là hắn làm ra cho phủ Tang quốc một phần lễ vật mà thôi, căn bản không có nghĩ đến Hoa Hạ chính phủ sẽ suy nghĩ nhiều như vậy. Cho dù Mộc Trần đã biết cũng sẽ không để ý tới những chuyện này, hiện tại có bắt kỳ đại xà tập kích phủ Tang quốc chuyện này, như vậy về sau người Hoa Hạ nhất định sẽ càng cố gắng tu luyện, đến lúc đó được đúng lúc cũng là mình, tại sao phải đi để ý tới những này đi? Hoa Kỳ. Hoa Kỳ tổng thống đồng dạng nhìn thấy bất kỳ đại xà biến thành mấy ngàn mét lớn nhỏ cảnh tượng cũng nhìn thấy Bất Kỳ Đại sa đem Hỏa Tiễn Bom Hạt Nhân Bom Nhiệt Hạch ngừng ở trước người, để cho Hỏa Tiễn Bom Hạt Nhân Bom Nhiệt Hạch không thể nổ cảnh tượng. Trang cảnh này để cho hắn 10 phần chấn động, đối với tu luyện công pháp càng thêm nóng chung rồi, Bất Kỳ Đại xa lại có thể đem tốc độ cao bay tới Hỏa Tiễn Bom Hạt Nhân Bom Nhiệt Hạch đều cho dừng lại, để nó không thể bạo tạc, cứ như vậy, nếu như mình có thể tu luyện tới cùng Bất Kỳ Đại sa một dạng cảnh giới, đến lúc đó toàn bộ địa cầu cũng không có cách nào thương tổn tới mình. Mặc dù đối với phù Tang Quốc sử dụng Hỏa Tiễn Bom Hạt Nhân Bom Nhiệt Hạch cũng không có cách nào đối phó Bất Kỳ Đại Sà, Hoa Kỳ tổng thống tâm lý cảm thấy phi thường hạ giận nhưng mà hắn đồng dạng có Hoa Hạ chính phủ một dạng lo lắng. Bất quá so với Hoa Hạ, Phu Tăng quốc cách Hoa Kỳ lại nói thì càng thêm xa, cho nên Hoa Kỳ tổng thống tuy rằng bên trong tâm có chút bất tâm, nhưng lại không có Hoa Hạ chính phủ lo lắng như vậy. Không nghĩ đến tu luyện, vậy mà có thể đạt đến dạng này cảnh giới. Nếu như ta có thể tu luyện tới dạng này cảnh giới, như vậy địa cầu không đều đem là ta Hoa Kỳ đấy. Ha ha ha. Lúc này Hoa Kỳ tổng thống đã tại ảo tưởng mình tu luyện tới bất kỳ đại xà cảnh giới như vậy rồi, không nén nổi phát ra ha ha ha tiếng cười. Bất quá hắn có nghĩ đến quốc gia mình hiện tại liền tu luyện công pháp cũng không có mình có như thế có thể tu luyện tới bất kỳ đại xa cảnh giới đây đáng chết vì sao hoa hạ cùng phụ tăng quốc đều có tu luyện công pháp hoa kỳ sẽ không có đây nếu như hoa kỳ cũng có công pháp tu luyện mà nói ta nhất định phải tu luyện tới cùng bất kỳ đại xa một dạng cảnh giới đến lúc đó ta lại đem chính phủ địa cầu đều chinh phục, để cho nó quốc gia của hắn đều phải nghe theo mệnh lệnh của ta ha ha ha đề cử một bản thân hào văn siêu thần nhà giàu mới nổi có bạn thích có thể đi xem à đến mức những bằng hữu khác đến điểm tự động đặt đến điểm hoa tươi phiếu đánh giá đi côn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi đề cử Chia sẻ. chương 190, tàn sát Phụ tang Quốc. Kỳ thực không đơn thuần là Hoa Kỳ cùng Hoa Hạ một mực đều chú ý tới Phụ tang Quốc, trên cả trái đất quốc gia đều chú ý tới Phụ tang Quốc, nhưng mà có một chút quốc gia bọn hắn không có ngay lập tức biết rõ Phụ Tăng Quốc tình huống mà thôi, bất quá cũng sẽ không rơi ở phía sau quá nhiều. Phụ tang Quốc tình huống để địa cầu bên trên tất cả quốc gia đều thấy được, trong lịch sử cường giả rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Mỗi cái quốc gia đều bắt đầu mật thiết chú ý quốc gia mình tình huống, một khi xuất hiện tình huống đặc thủ, lập tức rút lui Phu Tăng Quốc một lần này tai nạn để bọn hắn biết do nếu là thật có đối với quốc gia mình bất lợi lịch sử cường giả xuất hiện quốc gia của mình căn bản không có biện pháp chống cự, hẳn muốn ngay đầu tiên rút lui cách liên hòa tiến bom hạt nhân bom nhiệt hạch đều không đối phó được bác kỳ đại xà, vậy liền thật sự là không có cách nào. Những này đã có thể nói là trên địa cầu lực sát thương cường đại nhất vũ khí nóng rồi, có một chút quốc gia bây giờ còn chưa có biện pháp chế tạo đi ra. Phu Tăng quốc tại bác kỳ đại xà hóa thành mấy ngàn mét kích thước, không chế được những kia vũ khí nóng không nhường nó bạo tạc về sau, cũng không có thay đổi trở về nguyên lai kích thước, mà là một mực tại duy trì cái này kích thước. Mà phù tăng quốc chính phủ cao quan bây giờ còn chưa có tỉnh táo lại, còn đang suy nghĩ, vì sao vũ khí nóng không hữu dụng? Vì sao bất kỳ đại xả có thể khống chế được vũ khí nóng không nhường vũ khí nóng bạo tạc? Bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được, đây đã là liên quan đến không gian pháp tắc phương diện rồi, bọn hắn mới vừa đạt được tu tá võ kinh, thời gian tu luyện quá ngắn, cộng thêm đây tu tá võ kinh cũng chỉ có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh giới, tu tá võ kinh bên trên căn bản không có liên quan tới không gian pháp tắc giới thiệu, cho nên bọn hắn hiện tại còn đầu góc mơ hồ. Bất quá bọn hắn cũng biết hiện tại đã không có biện pháp ngăn cản bắt kỳ đại xà rồi, cần phải lập tức rút lui phù Tăng quốc người, đến quốc gia khác đi tị nạn, phù Tăng quốc rơi vào bắt kỳ đại xà trên tay đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhanh, lập tức sắp xếp người rút lui phù Tăng quốc. Phù Tăng quốc thủ tướng phục hồi tinh thần lại, lập tức quát, hắn cũng không muốn quản phù Tăng quốc nhân dân sống chết, nhưng mà nếu là không xử lý, không cần bắt kỳ đại xà giết hắn, phù Tăng quốc dân chúng đều sẽ đem hắn để giết chết. Lại lập tức an bài một chiếc thuyền, để cho chúng ta lập tức rời khỏi Phủ Tang quốc. Nhanh! Hắn thuận miệng an bài thủ hạ rút lui phù Tang quốc nhân dân sau đó, lập tức hướng về phía cận vệ của mình quát: "Hiện tại đây bắt kỳ đại xà biến thành mấy ngàn mét kích thước, căn bản không biết hắn sau đó phải làm gì sao, phù Tang quốc thủ tướng chỉ muốn lập tức rời đi." "Vâng, ta lập tức đi an bài." Kia cận vệ cũng đầu đầy mồ hôi, hắn cũng hiểu rõ hiện tại phù Tang kế lớn của đất nước một cái địa phương nguy hiểm, lại qua không được bao lâu, toàn bộ phù Tang quốc đô sẽ trở thành bắt kỳ đại xà lãnh thổ, mình ở chỗ này nữa bên trong, còn có thể trở thành bất kỳ đại thủ hạ cự xá bầy thức ăn, cho nên nghe thấy thủ tướng, hắn lập tức dùng tốc độ nhanh nhất của mình đi an bài hết thảy các thứ này. Thủ tướng, chúng ta thật muốn rút lui. Vậy, kia phủ Tăng quốc, quốc gia của chúng ta làm sao bây giờ? Một ít quan viên đối với phủ Tam quốc mười phần lưu luyến, không muốn liền bộ dạng như vậy rời khỏi. Hiện tại vũ khí nóng cũng không có cách nào đối phó Bát Kỳ đại Xà. Chúng ta còn có biện pháp gì? Nếu như ngươi có thể nghĩ đến biện pháp giết chết Bát Kỳ đại Xà, ta chẳng những không rời khỏi phủ Tăng quốc, phủ Tăng quốc thủ tướng để ngươi làm cũng có thể. Phủ Tăng quốc thủ tướng quát, hắn cũng không muốn liền ly khai như thế phủ Tam quốc, đây chính là nơi chôn nhau cắt rốn, bất quá hiện tại không rời đi. Vậy liền sẽ trở thành bắt kỳ đại xà thức ăn, ngay cả mạng đều sẽ không có, so với quốc gia của mình, còn là tánh mạng của mình quan trọng, nếu như còn có biện pháp giết chết bắt kỳ đại xà, hắn đồng dạng sẽ không rời đi phụ Tán Quốc. Bọn hắn bây giờ liền hỏa tiễn bom hạt nhân bom nhiệt hạch đều thử qua, liên tiếp nổ tung nổ đều không làm được chớ nói chi là đối với bắt kỳ đại xà tạo thành đã làm thương tổn, cho dù đối với bắt kỳ đại xà tạo thành một điểm thương tổn bọn hắn cũng sẽ không muốn hiện tại loại này tuyệt vọng. Nếu như đối với bắt kỳ đại xà có thể tạo thành tổn thương ít nhất nói rõ còn có thể chiến thắng, nhớ hiện tại loại này căn bản không thấy được một tia hy vọng, đây để bọn hắn làm sao có thể không tuyệt vọng đối mặt phù tang quốc thủ tướng nói cái kia không muốn rời đi phù tang quốc quan viên cũng không thể nói gì rồi hắn cũng hiểu rõ nếu là không rời khỏi phù tang quốc kia đó là một con đường chết rời đi bây giờ còn có một chút hy vọng sống không nên nói nữa những thứ vô dụng này rồi lập tức an bài rời khỏi đi phù tang quốc thủ tướng ngưng trọng nói hiện tại bất kỳ đại xà còn đang duy trì mấy ngàn mét kích thước căn bản không biết nó tiếp đi xuống muốn làm gì vừa mới sử dụng vũ khí nóng công kích Bát kỳ đại xà khẳng định đưa tới Bát kỳ đại xà tâm trả thù tiếp theo tuyệt đối sẽ có động tác lớn Thủ tướng có thể không tin bát kỳ đại xà là cái gì dễ nói chuyện nhân vật, bị công kích rồi cũng sẽ không đánh trả, hiện tại bát kỳ đại xà nhất định là đang nổi lên đây cái đại chiêu gì, nhớ muốn đối phó Phủ Tăng Quốc, cho nên thủ tướng mới có thể gấp như vậy đem người rút lui, nhớ phải lập tức rời đi Phủ Tăng Quốc. Lúc này bát kỳ đại xà rốt cuộc có hành động mới rồi, không cầu kim đầu, Chỉ thấy bát kỳ đại xà 8 cái to lớn đầu rắn đều đang lấp lánh đầy tia sáng chói mắt, tại đạp miệng xà bên trong nổi lên khủng bố công kích. Bất kỳ đại xá bị vừa mới phù tang quốc cử động bị chọc giận, vốn là nó suy nghĩ để cho cự xà chậm rãi giết chết toàn bộ phù tang quốc nhân dân, để cho phù tang quốc tại trong tuyệt vọng từ từ sụp đổ, bộ dáng như vậy nó mới có thể có đến trả thù lớn nhất khoái cảm, nhưng là bây giờ nó không muốn lại bộ dáng kia làm, nó nhớ trực tiếp liền đem phù tang quốc cho hủy diệt đi. Hiện tại nó đang nổi lên nó đây một kích mạnh nhất, vốn là nếu như trong chiến đấu nó bình thường sẽ không sử dụng cái này, bởi vì đây muốn nổi lên một đoạn thời gian mới có thể, đang cùng người trong chiến đấu căn bản không có thời gian này, lúc trước nó đều là dùng một chiêu này đến đánh lén, nhưng là bây giờ không có một người có thể thương tổn tới mình. Cho nên nó mới sẽ sử dụng một chiêu này. Lúc này bát kỳ đại sà cũng nổi lên xong rồi, nó tám cái to lớn đầu rắn phân biệt hàm chứa 8 loại pháp tắc, quăng, ám, lửa, điện, nước, băng, thời gian, không gian, đây 8 loại pháp tắc. Trong lúc nhất thời trong thiên địa phong vân biến sắc, toàn bộ phủ tăng quốc trong nháy mắt trở nên tối xuống, phản phất trong nháy mắt liền đến buổi tối. Lúc này phủ tăng quốc tất cả mọi người đều biết có đại sự sắp xảy ra, dù sao chẳng cảnh này quá mức để cho người kinh hãi, vốn đang là buổi sáng phủ quốc trong nháy mắt biến thành đêm tối, nếu là không có sự tình phát sinh, nói ra cũng không có một người sẽ tin tưởng nhưng mà những người bình thường này căn bản là không dám tới gần Bát Kỳ đại xà, cho nên bọn hắn cũng không biết hết thảy các thứ này đều là Bát Kỳ đại xà làm ra. Đương nhiên, một mực chú ý Bát Kỳ đại xã phụ tang quốc chính phủ ngay lập tức sẽ biết hết thảy các thứ này đều là nó làm ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phụ tang quốc chính phủ đô lâm vào trong sự sợ hãi, chờ đợi đến Bát Kỳ đại xã động tác kế tiếp. Đề cử một bản thần hào văn, siêu thần nhà giàu mới nổi, có bạn thích có thể đi xem à, đến mức những bằng hữu khác. Đến điểm tự động đặt, đến điểm hoa tươi, phiếu đánh giá đi. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Trước 191, Phù Tăng Quốc trở thành lịch sử. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Bát Kỳ Đại Sa động tác, cái vốn liền không có biện pháp gì đi đánh gãy nó. Chơi ạ, đây dĩ nhiên là Bát Kỳ Đại xà làm ra cảnh tượng. Nó muốn làm gì? Không phải là Bát Kỳ Đại Sa nổi giận đi? Đây là muốn công kích chúng ta sao? Lúc trước sử dụng vũ khí nóng công kích Bát Kỳ Đại Sa thời điểm, suy nghĩ có thể dựa vào vũ khí nóng giết chết Bát Kỳ Đại Sa, không có một người nghĩ tới Bát Kỳ Đại Sa còn nổi giận, sẽ trực tiếp xuất thủ đối phó Phù Tăng Quốc. Cho nên bây giờ bọn hắn hiện tại căn bản không có bất kỳ đối sách. Bây giờ thấy Bát Kỳ Đại xà động tác, bọn họ cũng đều biết phải có xảy ra chuyện lớn, chính là không có một cái có biện pháp, ngay cả chạy trốn cách Phủ Tăng Quốc đều không làm được. Phủ Tăng Quốc Thủ tướng vừa mới để cho người đi an bài thuyền, bây giờ còn chưa có chuẩn bị kỹ càng đây. Bọn hắn bây giờ chỉ có thể nhìn trước mắt theo dõi, khẩn cầu đến mình có thể tránh thoát Bát Kỳ Đại Sả lần công kích này. Bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra lần này Bát Kỳ Đại xà công kích đủ để cho toàn bộ Phủ Tăng Quốc đều hủy diệt đi. Tuy rằng bọn hắn cũng biết Bát Kỳ Đại Sả công kích tuyệt đối sẽ không đơn giản, nhưng mà bọn hắn không có một người cảm tưởng như đến Phủ Tăng Quốc đều bị hủy diệt cảnh tượng toàn bộ phù tang quốc chính phủ trong phòng họp đều lâm vào trong khủng hoảng, liền muốn tội nhân chờ đợi quan tòa thẩm phán một dạng. lúc này phù tang quốc nhân dân cũng đều bắt đầu thảo luận cái cảnh tượng này đến. này sao lại thế này? vì sao thoáng cái liền trời tối? lẽ nào chúng ta phù tang quốc lại có lịch sử cường giả khôi phục? muốn tới cứu vớt phù tang quốc sao? không phải là bát kỳ đại xà làm ra đi? đây là bát kỳ đại xà làm ra muốn hủy diệt phù tang quốc sao? ai tới cứu lấy chúng ta? phù tang quốc nhân dân cũng đang thảo luận chuyện này. Có cho rằng Phù Tang quốc lại có lịch sử cường giả khôi phục, nhìn thấy Bất Kỳ đại xà họa hại Phù Tang quốc muốn tới đem bát Kỳ đại xà cất, nhưng mà cũng có người cho rằng đây là Bất Kỳ đại xà làm ra muốn hủy diệt Phù Tang quốc. Trong lúc nhất thời toàn bộ Phù Tang quốc đều lâm vào kịch liệt tranh luận bên trong, bọn hắn không biết những kia cho rằng là bát Kỳ đại xà làm ra người là chính xác, lần này Phù Tang quốc đã không có người có thể cứu, toàn bộ Phù Tang quốc đều đem tại Bất Kỳ đại xà lần công kích này dưới biến mất. Lúc này Hoa Hạ cũng phát hiện Bất Kỳ đại xà động tác. Xảy ra chuyện gì? Phù Tang quốc thoáng cái biến thành ban đêm. Ồ, thật. Kết quả này chuyện gì xảy ra? các ngươi mau nhìn, một cái trong đó quan viên phát hiện bát kỳ đại sa động tác, lập tức nói. lúc này tất cả mọi người đều chú ý tới bát kỳ đại xà tám cái to lớn đầu rắn đang nổi lên cái gì, cho nên mới dẫn đến phủ tang quốc biến thành bộ dáng bây giờ. đây, đây, bát kỳ đại sa không phải là muốn trực tiếp công kích phủ tang quốc đi. một cái quan viên trực tiếp kinh hô thành tiếng. bát kỳ đại sa địa phương sở tại cảnh tượng càng kinh khủng hơn, toàn bộ thành phố đều tối sầm, chỉ có nó kêu thảm cái to lớn đầu rắn tản mát ra mảnh liệt quan mang đem bầu trời đều nhiễm thành đủ mọi màu sắc, chính là trên bầu trời nhưng lại sống chớp diền vang, dường như muốn đem cái này thiên không đều không xé rách một dạng. Trang cảnh này quả thực để cho người quá mức rung động, toàn bộ hoa hạ quan viên của chính phủ đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, không nói nổi một lời nào. Bọn hắn đều bị bắt kỳ đại xà cử động sợ ngây người, lúc trước bọn họ cũng kiến thức qua trường tam phong cùng đạt ma xuất thủ, nhưng mà hai người bọn họ lấy giò xét làm chủ, cũng không có ra tay toàn lực, gắt gao là giò xét một hồi hay thu tay rồi, căn bản không có tạo thành hiện tại bất kỳ đại sả cảnh tượng như vậy. Bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy trong lịch sử cường giả ra tay toàn lực cảnh tượng. Lúc này bọn hắn mới phát hiện phù tang quốc chi sơn muốn dùng vũ khí nóng đem bắt kỳ đại sa giết chết là biết bao ngây thơ. Đúng là nhìn thấy bắt kỳ đại sa bộ dáng bây giờ, phù tang quốc quan viên của chính phủ nội tâm cũng sớm đã hận chết mình. Nếu như lúc ấy không có đối với bắt kỳ đại sa sử dụng vũ khí nóng trực tiếp rút lui phù tang quốc hoặc là sẽ có một chút hy vọng sống. Chính là bộ dáng bây giờ, bọn hắn căn bản không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn bắt kỳ đại sa công kích phù tang quốc. Đến lúc đó sống hay chết đều muốn nhìn vận mệnh của mình. Cùng lúc đó, Hoa Kỳ tổng thống cũng đồng dạng bị trạng cảnh này chấn trụ không còn có lúc trước chê cười phù tang quốc tâm tư rồi đối mặt dạng này bát kỳ đại xà hắn không biết hy vọng giường nào lúc ấy phù tang quốc có thể sử dụng vũ khí nóng đem nó để giết chết đây bát kỳ đại xà là muốn hủy diệt phù tang quốc tiết tấu a hoa kỳ tổng thống không biết bát kỳ đại xà công kích thật lợi hại nhưng là bây giờ trạng cảnh này đem toàn bộ phù tang quốc đều bao phủ ở rồi hắn không khỏi nghĩ đến phù tang quốc bị bát kỳ đại xà cho hủy diệt đi cảnh tượng nhanh lập tức tăng cường đường ven biển phòng thủ. Hắn không biết bát kỳ đại xà sẽ tới hay không công kích Hoa Kỳ, bất quá bộ dáng như vậy làm có thể để cho hắn thoáng cảm thấy một ít cảm giác an toàn, tuy rằng hắn tự mình biết nếu như bát kỳ đại xà thật muốn tập kích Hoa Kỳ, hiện tại tăng cường phòng thủ cũng không có, có bất kỳ tác dụng gì, nhưng mà hắn vẫn là theo bản năng bộ dáng như vậy làm. Đối mặt dạng này không thể chống cự bát kỳ đại xà, làm những này đều là phi công, chỉ là có thể làm cho mình nội tâm có một chút an ủi mà thôi không. Phù Tăng Quốc Lúc này, bát kỳ đại xà cũng đang muốn công kích toàn bộ Phù tăng Quốc rồi. Nó đem nó tám cái to lớn đầu rắn đều nhắm ngay, còn chưa bị cự xả xâm lược nửa cái phù tang quốc. Đem trong miệng nó quăng, ám, lửa, điện, nước, băng, thời gian, không gian, đây tám bên trong pháp tắc bắn ra. Lúc này toàn bộ phù tang quốc nhân dân đều biết rõ hết thảy các thứ này đều là bất kỳ đại xà làm ra. Bọn hắn xa xa liền có thể nhìn thấy bất kỳ đại xà bắn ra phát tắc, cho dù cách phi thường khoảng cách rất xa, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được những pháp tắc kia bên trong hàm chứa năng lượng kinh khủng. Phù Tang quốc thủ tướng nhìn thấy chàng cảnh này trực tiếp tê liệt té xuống đất. Lúc trước hắn còn tưởng rằng lần này bất kỳ đại xà công kích mình có thể tránh thoát đi, nhưng nhìn thấy hiện tại tràng cảnh này, hắn bây giờ không có lòng tin mình có thể tại bắt kỳ đại xà lần công kích này dưới sống sót. Lần này không chỉ là thủ tướng một người cảm thấy tuyệt vọng, toàn bộ phủ Tang quốc nhân dân đều cảm thấy tuyệt vọng. Nhìn thấy bất kỳ đại xà bắn ra phát tắc, không có một người cảm giác mình có thể tại bắt kỳ đại xà lần công kích này dưới sống sót. Toàn bộ phủ Tang quốc người đều lâm vào nồng nặng trong tuyệt vọng. bọn hắn đều buông xuống đồ trên tay, lặng lặng cùng đợi tử vong đã tới. ẩm Bất kỳ đại xà phun ra pháp tắc trực tiếp đánh vào phù tang quốc trung ương, một tiếng thanh âm to lớn truyền khắp toàn bộ phù tang quốc, liên hóa hạ tới gần phù tang quốc địa phương cũng có thể nghe thấy. Mà phù tang quốc tại bất kỳ đại xà phun ra phép tắc đánh xuống, toàn bộ phù tang quốc đều tựa như bể nát một dạng, chỉ có bất kỳ đại xà địa phương sở tại là hoàn chỉnh, khác phẳng phất là một. Bảy trải qua các loại các dạng hỏa tiễn tập kích một dạng, không có một chỗ địa phương là hoàn chỉnh. Toàn bộ phù tang quốc ngoại trừ bất kỳ đại xà cùng nó cử xà đám, không có một người có thể tại bất kỳ đại xà lần công kích này dưới sống sót. Côn vỡ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Trước 192, bất kỳ đại xà đi về phía tây, trải qua bất kỳ đại xà công kích sau đó, toàn bộ phù tang quốc đều là một mảnh hỗn độn, không có một chỗ là hoàn hảo không hao tổn. Từ không trung bên trên nhìn xuống, phù tang quốc như bị lau sạch một dạng, tất cả nhà cao ốc cùng đỉnh núi đều ở đây bất kỳ đại xà một lần dưới sự công kích lau sạch, không có một chỗ có thể lấy bảo tồn lại. Toàn bộ phù tang quốc lọt vào hoàn toàn tĩnh mịch trong hoàn cảnh, không có một người có thể tránh được bất kỳ đại xà lần công kích này, có thể nói bây giờ đang ở phù tang quốc bên trên chỉ có bất kỳ đại xà cùng nó cự xà đám là vẫn còn sống, nó tất cả về hắn đều hủy diệt tại bất kỳ đại xà trên tay. Phủ Tang quốc chính phủ sợ rằng trước khi chết nhất định 10 phần hối hận, nếu như bọn hắn không có lựa chọn sử dụng vũ khí nóng tới đối phó Bát Kỳ đại sát, mà là trực tiếp lựa chọn rút lui, hoặc là kết quả là sẽ không muốn như bây giờ. Nhưng mà trên cái thế giới này không có thuốc hối hận ăn, bọn hắn hiện tại đã tất cả đều vùi thân tại Bát Kỳ đại sát trên tay, không còn có cơ hội hối hận rồi. Hiện tại không chỉ là bọn hắn chết ở Bát Kỳ đại sát trên tay, liên toàn bộ phủ Tang quốc đều trực tiếp bị Bát Kỳ đại sát cho hủy diệt, không có một người có thể tránh được bất Kỳ đại Sa lần công kích này, phủ Tang quốc đều trở thành lịch sử. Gào. Sersano, hiện tại ngươi bảo vệ địa phương đã bị ta hủy diệt. Ta chờ ngươi tới tìm ta. Lần này, ta tuyệt đối sẽ không lại thua ngươi rồi. Bất kỳ đại xà làm nhiều như vậy chuyện, đều chỉ vì trả thù sở sạn nổ đem nó phong ấn mấy ngàn năm, để nó nhận hết hành hạ. Ngay tại gần thời gian mấy năm bên trong, nó càng ngày càng suy yếu. Nếu không phải trên địa cầu linh khí khôi phục, nó khả năng liền đã chết. Cũng đợi không được hiện tại tới trả thù sở sạn nổ. Đương nhiên những ký ức này đều là một trần sáng tạo ra ở lại bất kỳ đại xà trong đầu. Phù Tăng Quốc cuối cùng có hay không sợ sụn nổ cùng bất kỳ đại sa, trần cũng không biết. Hiện tại hết thảy các thứ này đều là mục trần mình chế tạo ra. Hoa Hạ. Đại bát kỳ đại xà phát ra nó một kích khủng bố kia thời điểm, hoa hạ chính phủ trong phòng hợp tất cả mọi người đều đang khẩn trương nhìn thấy vệ tinh mặc trở về hình ảnh. Nhìn thấy bát kỳ đại xà một kích này bi lực, trong phòng hợp tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bọn hắn không phải là không có nghĩ tới bát kỳ đại xà công kích có bao nhiêu bi lực, nhưng là bây giờ toàn bộ phụ tăng quốc đều bị lau sạch, phản phất phủ tăng quốc liền chưa từng xuất hiện một dạng. Bất kỳ đại xa đây uy lực công kích xa lớn xa hơn bọn hắn trong tưởng tượng uy lực, bọn hắn cũng đều biết rõ cần bất kỳ đại xa nổi lên mới có thể thả ra đại chiêu tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, chính là không có một người cảm tưởng như bất kỳ đại xa một đòn liền đem toàn bộ phù tang quốc đều san thành bình địa. Đây chỉ một cú đánh a. Nhìn thấy phù tang quốc kia như địa ngục cảnh tượng, trong phòng hợp người không có một cái không bị bất kỳ đại xa lực tàn phá do sợ. Đây, lần này liền đem phù tang quốc cho san thành bình địa. Tạm tạm, bất kỳ đại xa chưa từng xuất hiện tại chúng ta nước hoa nhìn thấy cái cảnh tượng này người bọn hắn nội tâm đều ở đây may mắn đến bất kỳ đại xà chưa từng xuất hiện tại quốc gia của mình bên trong bằng không phụ tang quốc kết cục chính là bọn hắn quốc gia kết cục tuy rằng dạng này có chút không nhân đạo nhưng nhìn thấy phụ tang quốc bị họ dỗ xi si đại mạnh cho san thành bình địa ta nội tâm lại có từng tia vui vẻ cảm giác ha ha ha đây là một cái lao quan viên nói hắn thấy qua phụ tang quốc đối với hoa hạ hành vi điên cuồng bây giờ thấy bất kỳ đại xà đem phụ tang quốc cho hủy diệt đi nội tâm liền phải đây phụ tang quốc đúng là đáng đời có kết quả như vậy cho vị Hiện tại phù tang quốc đã bị bát kỳ đại xà cho hủy diệt, cũng không ai biết đây bát kỳ đại xà có thể hay không xâm phạm những quốc gia khác. Chúng ta bây giờ phải làm là thời khắc chú ý bát kỳ đại xà hướng đi. Mặc dù nói hiện tại bát kỳ đại xà đã đem phù tang quốc hủy diệt, đã trả thù sở san đồ, có thể là ai cũng không biết bát kỳ đại xà tiếp đó sẽ có động tác gì. Bây giờ ở trên địa cầu linh khí vừa mới khôi phục không bao lâu, hoa hạ linh khí là nồng nặc nhất. Đây bát kỳ đại xà nếu là biết xâm phạm những quốc gia khác mà nói, như vậy hoa hạ sẽ là nó mục tiêu thứ nhất. Có tu luyện công pháp sau đó, hoa hạ chính phủ đã sớm rõ ràng linh khí nồng nặc địa phương, linh khí mỏng manh địa phương khác biệt số một thủ trưởng trong tâm vẫn luôn ở đây lo lắng chuyện này nếu như bất kỳ đại xà không đốc, như vậy nó hiện tại đem phủ tang quốc hủy diệt sau đó liền sẽ hướng về nước hoa tấn công nước hoa linh khí nồng nặc nhất đối với bây giờ ở địa cầu vừa mới hồi phục linh khí lại nói tại đây thích hợp nhất bất kỳ đại xà mình tu luyện bất quá hắn cũng không có trực tiếp cùng trong phòng hợp người ta nói đây chỉ là suy đoán của hắn mà thôi hiện tại bất kỳ đại xà còn không có bất kỳ động tác gì cho nên vẫn không thể trực tiếp có kết luận nếu như bất kỳ đại xà thật xâm phạm hoa hạ như vậy đối với nước hoa lại nói đó đúng là một đợt vô pháp chống cự tai nạn đúng không sai hiện tại còn không biết bất Kỳ Đại Sa tiếp tục phải làm những gì, vẫn không thể buông lòng cảnh giác. bất Kỳ Đại Sa dạng này lịch sử cường giả đối với bây giờ chúng ta mà nói căn bản không có biện pháp chống cự. Kiến thức qua bất Kỳ Đại Sa lực tàn phá, trong phòng hợp không có một người có lòng tin đem bất Kỳ Đại Sa giết chết, có thể đem toàn bộ phụ tang quốc cho hủy diệt công kích. Bọn hắn cũng đồng dạng không sẽ cho rằng bất Kỳ Đại Sa không thể hủy diệt Hoa Hạ. Hoa Kỳ, bất Kỳ Đại Sa đem phủ tang quốc hủy diệt cảnh tượng, chính phủ Mỹ bọn hắn đồng dạng nhìn thấy, đối với bất Kỳ Đại Sa công kích, không có một cái quốc gia không chú ý lúc trước Hoa Hạ hồi phục lịch sử cường giả chỉ là đơn thuần giò xét mà thôi, bọn hắn cũng không có ra tay toàn lực, cho nên lần bọn hắn rốt cuộc biết trong lịch sử cường giả rốt cuộc có bao nhiêu lực tàn phá rồi. đây chính là bát kỳ đại sa lực tàn phá. Hoa kỳ tổng thống nhìn thấy bị bát kỳ đại sa hủy diệt đi phủ tan quốc, một mực tại thì thào nói, thấy được bát kỳ đại sa lực tàn phá, Hoa kỳ tổng thống đối với tu luyện công pháp càng thêm nóng chung rồi, hắn không được lập tức liền có thể lấy tu luyện tới bát kỳ đại sa một dạng cảnh giới, chính là Hoa kỳ cũng không có bất kỳ tu luyện công pháp, cho nên hắn hiện tại cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Bất Kỳ đại xà một đòn liền đem Phù Tang quốc cho hủy diệt đi, tràng cảnh này rung động thật sâu đến Hoa Kỳ tổng thống, nhìn lên trước mặt như địa ngục hình ảnh, Hoa Kỳ tổng thống trong mắt thoáng qua ánh sáng nóng bỏng. Đối với Phù Tang quốc gặp phải, hắn không có chút nào quan tâm, hắn để ý chỉ là Bất Kỳ đại xà công kích kia lực tàn phá, đối với tràng cảnh này hắn vô cùng hâm mộ, muốn mình cũng có thể nắm giữ dạng này lực tàn phá. Nếu như ta Hoa Kỳ cũng có thể có được tu luyện công pháp, ta nhất định phải tu luyện tới Bất Kỳ đại xà cảnh giới như vậy. Chờ Hoa Kỳ bên trong lịch sử cường giả khôi phục sau đó, ta nhất định Hiện tại Hoa Kỳ tổng thống 10 phần khát vọng mình có thể nắm giữ tu luyện công pháp, hắn ảo tưởng mình có thể nhớ bắt kỳ đại xà một dạng cường đại. Bất quá hết thệ các thứ này đều là một trận không chế, hắn cũng không có nhanh như vậy đem tu luyện công pháp cho Hoa Kỳ. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 193, Hoa Hạ nguy cơ, Phù Tăng quốc. Bắt kỳ đại xà một đòn đem Phù Tăng quốc bị phá hủy diệt về sau, hướng về phía bị hắn hủy diệt Phù Tăng quốc giống lên hai tiếng sau đó, liền quay đầu nhìn về phía Hoa Hạ phương hướng. Tại Bát kỳ đại xã hồi phục thời điểm đã biết rõ hoa hạ là linh khí khôi phục bắt đầu địa phương nơi đó linh khí nồng nặc nhất nếu không phải đối với sở sạt nổ hận ý vô cùng máy liệt nó lựa chọn trước tiên đem tại đây tu luyện tu tá võ kinh gia hỏa trước giết chết nó sớm liền hướng hoa hạ chạy tới bây giờ ở trên địa cầu linh khí mới vừa mới bắt đầu khôi phục phù tang quốc bên trên linh khí xa còn lâu mới có được hoa hạ đậm đá như vậy bất kỳ đại xã đã bị phong ấn mấy ngàn năm rồi gặp địa cầu linh khí khôi phục nó mới có thể một lần nữa xuất hiện tại Phù tang quốc bên trên hiện tại nó đã vô cùng hưng nhược bằng không vừa mới đem phủ tang quốc hủy diệt một kích nó cũng không cần nổi lên lâu như vậy cộng thêm nó vừa thi đặt một cái đại chiêu, đem nó lúc trước hạnh hạnh khổ khổ hấp thu linh khí đều cho tiêu hao hơn phân nữa, hiện tại nó đã là 10 phần hư nhược, cần phải lập tức bổ sung tự thân linh lực, cho nên nó hiện tại đưa ánh mắt đặt ở hoa hạ trên thân, nhớ phải lập tức đi đến hoa hạ bên trong khôi phục linh khí của mình. Nếu không phải phù tang quốc sử dụng vũ khí nóng công kích nó, đem nó bị chọc giận, nó cũng sẽ không tự xuất thủ đem phù tang quốc cho hủy diệt đi. Hơn nữa để cho những tiêu cự xả từ từ đem phù tang quốc chiếm lĩnh, loại này nó liền có thể tiết kiệm linh lực của mình rồi. Bất quá phù tang quốc chính phủ những người đó không biết những này không thì bọn hắn cũng sẽ không dùng vũ khí nóng đi công kích bát kỳ đại xa rồi. lại nói hiện tại phù tang quốc đều đã bị lao sạch, bọn hắn hiện tại cái gì cũng làm không. Hoa hạ, các ngươi mau nhìn. vẫn nhìn chăm chăm vào bát kỳ đại xà. số một thủ trưởng đột nhiên nói ra. những người khác nghe thấy số một thủ trưởng mà nói, đều nhìn ngay lập tức hướng về trong phòng hợp vẫy mặt. chỉ thấy bát kỳ đại xà xoay người lại, xa xa nhìn về phía hoa hạ, trong mắt lập loè một loại không nói rõ ràng thần sắc. đây, bát kỳ đại xà muốn làm cái gì? nhìn thấy trong hình bát kỳ đại xa, bọn hắn nội tâm đều thấp phẩm bất an rồi. Vừa mới đến Bát Kỳ đại xà mới đưa phụ Tang quốc cho hủy diện, hiện tại có nhìn như vậy hướng về Hoa Hạ phương hướng, tâm tình của bọn hắn trong nháy mắt liền bất an rồi, lo lắng Bát Kỳ đại xà sẽ hướng về Hoa Hạ xâm phạm. Không phải là muốn xâm lấn chúng ta Hoa Hạ đi. Không thể nào đâu. Mặc dù bây giờ Bát Kỳ đại xà nhìn về phía Hoa Hạ phương hướng, nhưng là bây giờ Bát Kỳ đại xà còn không có bất kỳ động tác gì, cho nên bọn hắn hiện tại còn chưa tin Bát Kỳ đại xà muốn xâm lấn Hoa Hạ. Bất quá số một thủ trưởng nhưng trong lòng hắn không có nhóm lạc quan như vậy, hắn sợ bị mình đánh chúng Đây Bát Kỳ đại xà nhìn chúng Hoa Hạ hiện tại là trên địa cầu linh khí nồng nặc nhất địa phương, muốn đối với Hoa Hạ động thủ các vị, chúng ta không cần lạc quan như vậy. Bây giờ ở trên địa cầu chúng ta hoa hạ linh khí nồng nặc nhất, sợ rằng đây bất kỳ đại xà thật tính toán xâm phạm chúng ta hoa hạ. Tất cả mọi người lý giải linh khí đối với người tu luyện lại nói trọng yếu cỡ nào, bất kỳ đại xà vừa mới khôi phục, lại dùng đại chiêu đem phủ tang quốc cho lao sạch, hiện tại nó hẳn đúng là suy yếu nhất, phi thường cần linh khí, cho nên chúng ta hoa hạ chính là nó mục tiêu tốt nhất. Hướng theo số một thủ trưởng rất lời dưới, toàn bộ trong phòng hợp người cũng đang lo lắng đây số một thủ trưởng nói những lời đó, càng nghĩ càng thấy được số một thủ trưởng nói rất có đạo lý. Bọn hắn cũng biết linh khí đối với bất kỳ đại xà lại nói là trọng yếu cỡ nào. Hiện tại Hoa Hạ là trên địa cầu linh khí nồng nặc nhất địa phương, bất kỳ đại xà nhất định là theo dõi. Số 1 thủ trưởng đem trong lòng mình suy đoán nói ra, để bọn hắn coi trọng chuyện này. Nhìn thấy bọn hắn rốt cuộc coi trọng chuyện này, số 1 nói tiếp: "Hiện tại mặc kệ bất kỳ đại xà có phải hay không muốn xâm lấn chúng ta Hoa Hạ, chúng ta cũng phải coi trọng chuyện này." Bất kỳ đại xà lực tàn phá tất cả mọi người quá rõ ràng, vạn nhất, ta nói vạn nhất bất kỳ đại xà thật muốn xâm phạm chúng ta Hoa Hạ, đây đối với Hoa Hạ lại nói chính là một cái trọng đại tai nạn. Không đến cuối cùng một khắc, số một thủ trưởng cũng không nguyện ý tin tưởng bất kỳ đại xã muốn xâm lấn Hoa Hạ. Dù sao một khi xác nhận bắt kỳ đại sa muốn xâm lấn hoa hạ, như vậy hoa hạ kết quả cho khả năng liền sẽ cùng phù tang quốc một cái kết cục. Tuy rằng bọn hắn muốn hoa hạ thần long, tiểu thanh gia tới đối phó bắt kỳ đại sa, nhưng là bây giờ nhìn thấy bắt kỳ đại sa đem phù tang quốc đều hủy diệt một đòn, bọn hắn hiện tại cũng không xác định tiểu thanh có phải hay không có thể đánh thắng bắt kỳ đại xa Cho dù tiểu thanh tại linh khí khôi phục lúc trước đã lộ ra qua phi thường mạnh mẽ biểu hiện, nhưng mà bắt kỳ đại sa chính là phù tang quốc bên trên lịch sử cường giả, ai cũng không có lòng tin nói tiểu thanh nhất định có thể đánh thắng bắt kỳ đại sa. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? một cái trong đó quan viên căn bản không có biện pháp tỉnh táo lại nghĩ đến bất kỳ đại xà có khả năng sẽ xâm phạm hoa hạ hắn liền căn bản không có biện pháp bình tĩnh liền vội vàng hỏi số một thủ trưởng hết thề các thứ này đều là số một thủ trưởng phát hiện trước nhất hắn nhớ số một thủ trưởng chắc có cân nhắc qua xong như thế đi ứng đối không cầu kim đầu số một thủ trưởng nghe thấy vấn đề của hắn cũng trầm mặt lại toàn bộ phòng hợp đều trầm mặt lại chờ đợi số một thủ trưởng đối sách bọn hắn vừa mới bị số một nhắc nhở căn bản không có nhớ đến bất kỳ là chiến lược hiện tại chỉ có thể mong đợi số một thủ trưởng đi trước đem thần long ngời đi ra chúng ta phải làm cho tốt dự tính xấu nhất Cho dù bất kỳ đại xà thật muốn xâm phạm chúng ta hoa hạng, cũng không đến mức bị nó đánh trở tay không kịp. Nếu như cuối cùng xác định bất kỳ đại xà không phải xâm phạm hoa hạng, chúng ta cùng lắm thì liền hướng thần long bồi tội. Trong mặt một hồi lâu, số một thủ trưởng mới chậm rãi nói ra. Đây đã là hắn có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất rồi. Dùng vũ khí nóng đối phó bất kỳ đại xà, phụ tăng quốc đã thử qua, căn bản không có bất kỳ tác dụng. Cho nên hắn trực tiếp đem cái phương án này cho vẽ sạch. Các ngươi mau nhìn Ngay tại số một còn suy nghĩ đến muốn như thế nào cùng thần long, tiểu thanh như thế lúc nói, đột nhiên thét một tiếng kinh hãi đem sự chú ý của hắn kéo trở lại hắn liền vội vàng nhìn về phía trong phòng hợp hình ảnh chỉ thấy bát kỳ đại xà mang theo nó cự xà đám hướng về tây phương cũng chính là hoa hạ phương hướng thật nhanh bỏ tới số một thủ trưởng không nghĩ đến sự lo lắng của hắn thật thành sự thật bất kỳ đại xà thật muốn xâm phạm hoa hạ nhanh lập tức xuất phát đi long hồ sơn số một thủ trưởng nhìn thấy tràng cảnh này ánh mắt trong nháy mắt liền trợn mắt nhìn cảnh tượng đó lập tức quát hắn biết do hiện tại là hoa hạ thời khắc nguy hiểm nhất rồi muốn là tiểu thanh cũng đánh không thắng bát kỳ đại xà như vậy hoa hạ kết cục rất có thể liền sẽ cùng phù tang quốc một dạng hướng theo số một thủ trưởng mệnh lệnh. Hoa hạ chính phủ vận chuyển tốc độ cao từ đầu đến cuối không đến mấy phút chuyện bọn hắn đã leo lên bay về phía Long hồ sơn máy bay rồi Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi đề cử chia sẻ chương 194 tiểu thanh xuất thủ bất kỳ đại xá đích xác là muốn hướng hoa hạ xuất thủ tại hoa hạ chính phủ thảo luận muốn ứng đối ra sao nó thời điểm nó đã hạ định quyết tâm muốn hướng hoa hạ xuất thủ tại trí nhớ của nó rồi địa cầu trải qua thời đại mặt pháp những tiêu thực lực cường đại Cường giả đều còn đang xây rất đồng bây giờ ở trên địa cầu Linh khí mới vừa khôi phục bọn hắn vẫn không thể hoàn toàn thức tỉnh liền muốn sợ xa nổ mở dạng cho nên tại nó trong nhận thức biết, hiện tại nó chính là trên địa cầu mạnh nhất, trên địa cầu cái vốn liền không có chút gì cả có thể ngăn cản cước bộ của mình, mình đi chiếm lĩnh linh khí nồng nặc nhất địa phương cũng là chuyện đương nhiên, cho nên nó hiện tại mới có thể trùng trùng điệp điệp hướng về hoa hạ phương hướng bay đi. Mình bây giờ trước tiên đem trên địa cầu linh khí nồng nặc nhất địa phương chiếm lĩnh, rồi trước tiên khôi phục thực lực của mình, đến lúc đó những kia lịch sử cường giả khôi phục, nếu như đánh không thắng nó rồi rời đi, ngược lại lúc đó toàn bộ địa cầu linh khí đều đã hồi phục, mình cũng không cần một mực ngây no tại một chỗ. cộng thêm nó lại xuất phát trước cũng đã đem linh khí nồng nặc nhất địa phương dùng thần niệm quét qua, chỗ đó không có thứ gì. Tối đa liền một ít mới vừa bắt đầu tu luyện linh thú, căn bản không có biện pháp uy hiếp được mình. Cho nên nó yên tâm hướng về mang theo tiểu đệ của mình, hướng về Hoa Hạ lên đường. Hoa Kỳ. Đây, Hoa Kỳ tổng thống đồng dạng nhìn thấy Bát Kỳ đại xà hành động, không nghĩ ra Bát Kỳ đại xà muốn làm gì. Bát Kỳ đại xà vừa mới đem phù Tăng quốc vì lau sạch, hiện tại lại hướng về Tây Phương bay đi, Hoa Kỳ tổng thống nhìn thấy đầu góc mơ hồ, không nghĩ ra Bát Kỳ đại xà tại sao phải hướng phương Tây bay đi. Lúc này hắn phát hiện không đúng, phù Tăng quốc Tây Phương không phải là Hoa Hạ sao? Lẽ nào đây Bát Kỳ đại xà muốn Hoa kỳ tổng thống cũng không xác định, hắn lập tức lấy ra mô hình địa cầu, nhìn thấy bất kỳ đại xà đi đi ra ngoài đường đi, phát hiện đây bất kỳ đại xà thật tại thẳng tắp hướng Hoa Hạ bay đi. Trong nháy mắt Hoa kỳ tổng thống liền luống cuống, đây bất kỳ đại xà đem phủ Tang quốc lao sạch hiện tại còn phải đi tìm Hoa Hạ phiến thái. Nó vì sao không cố gắng ở tại phủ Tang quốc a? Không phải Hoa kỳ tổng thống lo lắng Hoa Hạ, hắn là sợ hai bất kỳ đại xà. Hiện tại bất kỳ đại xà hướng về Hoa Hạ bay đi, như vậy đến lúc đó sẽ tới hay không Hoa kỳ a? Như vậy đến lúc đó đối với Hoa kỳ lại nói rất có thể liền sẽ cùng phù tang quốc kết quả giống nhau, cho nên hắn nhìn thấy bất kỳ đại xà hướng về hoa hạ bay đi thời điểm, nội tâm không có một chút cao hứng cảm giác, cho nên bây giờ hắn không biết hy vọng dường nào bất kỳ đại xà không phải bay đi hoa hạ, mà là ra ngoài chuyển rời một chút. Nếu như bất kỳ đại xà thật đi hoa hạ, như vậy hắn liền vẫn luôn biết không an tâm đến, ai biết bất kỳ đại xà diệt hoa hạ về sau, cái tiếp theo muốn tiêu diệt quốc gia là cái kia à? Hoa kỳ cũng không có tu luyện công pháp, đối với tu luyện chỉ là hoa hạ công khai một hai tầng công pháp, cho nên hắn cũng không có đoán đến bây giờ linh khí đối với bất kỳ đại xà lại nói quan trọng đến cỡ nào. Nó xâm phạm Hoa Hạ đều chỉ là vì chiếm lĩnh linh khí nồng nặc nhất địa phương mà thôi, cũng không phải nói bất kỳ đại xà vô cùng thích giết chóc, phải đem trên địa cầu mỗi người đều tiêu diệt mới vui vẻ. Cho nên bây giờ hắn lo lắng đều là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Phu Tăng Quốc bây giờ nồng độ linh khí đều muốn yêu Hoa Kỳ nồng nặc, cho dù bất kỳ đại xà không xâm lấn Hoa Hạ cũng sẽ không xâm phạm Hoa Kỳ, trừ phi mục trận không chế bất kỳ đại xà xâm phạm Hoa Kỳ, bằng không bây giờ Hoa Kỳ bất kỳ đại thật vẫn coi thường. Nếu như Hoa Kỳ tổng thống biết rõ chuyện này, cũng không biết là nên cười hay là nên khóc rồi. Bất quá hắn cũng không biết hiện tại hắn chính đang để cho thủ hạ thời khắc chú ý bắt kỳ đại sa hướng đi. Tại ước xem giá hoa hạ đã là cùng phụ tăng quốc kết quả giống nhau rồi. Dù sao bây giờ ở trên địa cầu bất kỳ đại sa đã là mạnh nhất, căn bản không có một người có thể ngăn cản bất kỳ đại sa bước chân của, trừ phi có lịch sử cường giả xuất hiện ngăn cản bất kỳ đại sa, bằng không hoa hạ sẽ là cái tiếp theo phụ tăng quốc. Bất quá hắn cũng không biết hết thảy các thứ này đều là một trần làm ra, hắn đương nhiên sẽ không để cho bất kỳ đại Xa đem hoa hạ hủy diệt. Cho nên nói hoa kỳ tổng thống hiện tại làm hết thảy đều là làm không công, mất công lo lắng. Long Hồ Sơn, một trần chính là một mực đang chú ý bắt kỳ đại sa hành động. Đối với Bất Kỳ đại xà nhớ muốn xâm lấn Hoa Hạ, điều này cũng tại trong dự liệu của hắn. Hiện tại Bất Kỳ đại xà đã là nó suy yếu nhất lúc này, nó có thể cậy vào chỉ còn lại nhục thể của nó rồi, căn bản cũng không cần Mộc Trần xuất thủ liền có thể đem nó đánh bại. Bất quá Mộc Trần có thể chưa hề nghĩ tới muốn tự mình ra tay, hắn biết rõ Hoa Hạ chính phủ muốn thỉnh con gái mình Tiểu Thanh xuất thủ đối phó Bất Kỳ đại xà, Mộc Trần đương nhiên không có ý kiến, ngược lại có mình ở, Bất Kỳ đại xà cái vốn tựu không khả năng giành được Tiểu Thanh, cộng thêm muốn là Tiểu Thanh xuất thủ cứu vớt Hoa Hạ sau đó, sợ rằng Tiểu Thanh tại Hoa Hạ địa vị đem sẽ đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù nói những này đối với Tiểu Thanh lại nói cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng mà cũng tương tự không có bất kỳ chỗ xấu a. Cho nên nói một Trần vẫn là đủ đồng ý Tiểu Thanh xuất thủ đem bắt Kỳ đại sa còn chạy trở về, hoặc có lẽ là giết cũng có thể. Lúc này Hoa Hạ chính phủ số 1 và số 2 đã tới Long Hồ Sơn hạ, bọn hắn người tới cũng không phải rất nhiều, dù sao Tiểu Thanh cùng bọn họ đều không nhận ra, cộng thêm cũng cần có người trong kinh thành thời khắc nhìn chằm chằm bắt Kỳ đại xà hướng đi, cho nên lần này tới chỉ là số 1 và số 2 mà thôi không. Chúng ta có quan trọng hơn là muốn cùng thần Long nói. Rất nhanh bọn hắn liền đã tới một Trần ngoài phòng rồi. Bọn hắn không có trực tiếp liền xuống tới, dù sao bọn họ là đến cầu người, kia lo sự tình thật đã rất cuồng lên, bọn hắn cũng vẫn để cho người trước tiên tiến vào cùng Tiểu Thanh nói một tiếng. "Bước vào đi." Thần Long ở bên trong. Rất nhanh Tiểu Thanh cũng đồng ý thấy bọn họ. Bọn hắn đi tới Tiểu Thanh trước mặt, không nói hai lời, trực tiếp đem bắt kỳ đại xà hủy diệt phù tang quốc thu hình cho Tiểu Thanh nhìn. Thẳng đến Tiểu Thanh sau khi xem xong, số một thủ trưởng lại đem bắt kỳ đại xà hướng về Hoa Hạ bay tới thu hình cho Tiểu Thanh nhìn. Đây là tại Phù Tang quốc hồi phục bắt kỳ đại xà, vừa mới đem Phù Tang quốc cho lau sạch, hiện tại đang hướng về chúng ta Hoa Hạ bay tới chúng ta thời gian tu luyện thật sự là quá ngắn, căn bản ngăn cản không nổi đây bất kỳ đại xà, cho nên chúng ta đến xin ngài giúp hoa hạ đối phó bắt kỳ đại xà. Nói xong, số 1 và số 2 liền muốn hướng về phía tiểu thanh quỳ xuống. bất quá bọn hắn cũng không có thể quỳ xuống, tiểu thanh trực tiếp dùng linh khí nâng lên bọn hắn. Ờ, ta biết rồi, đây bất kỳ đại xà liền giao cho ta đi. tại tiểu thanh nhìn thấy bất kỳ đại xà đem phủ tang quốc trực tiếp lau sạch thời điểm, nội tâm của nàng đã tràn đầy lửa giận. cũng không là tiểu thanh đồng tình phủ tang quốc, tiểu thanh là hồng hoang trung thần long, yếu thịt mạnh một. Bảy ăn đối với nàng mà nói là 10 phần bình thường, nàng vẫn nội chính là đây bắt kỳ đại xà trên người có một tia yếu ớt thần long huyết mạch, vậy mà làm ra chuyện như vậy. Quả thực vì nàng long tộc mất thể diện, cho nên hắn trực tiếp đáp ứng số một thủ trưởng tìm cầu. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 195, Tiểu Thanh chiến bắt kỳ đại xà. Bắt kỳ đại xà trên thân nắm giữ từng tia long tộc huyết mạch, tuy rằng nó hiện tại và long tộc còn không thể nói có quan hệ gì, nhưng mà tại tiểu thanh trong mắt, bất kỳ đại xà bộ dáng như vậy làm là được làm bẩn long tộc, để cho long tộc bị vũ nhục hiện tại Tiểu Thanh là trên địa cầu duy nhất một đầu chân long. Đối với Vũ Nhục Long tộc Bát Kỳ Đại Sa, Tiểu Thanh tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nó. Cho nên đang nhìn đến Bát Kỳ Đại Sa đem toàn bộ Phù Tăng Quốc hủy diệt thời điểm, Tiểu Thanh đã quyết định phải đem Bát Kỳ Đại Sa giết đi, dùng máu của nó đến cọ rửa Long tộc xỉ nhục. Bát Kỳ Đại Sa hủy diệt Phù Tăng quốc thời điểm Tiểu Thanh cũng không biết. Lúc đó Tiểu Thanh còn đang Long Hổ sơn bên trên đâu, cộng thêm một trần vừa mới trở lại địa cầu không bao lâu, mình còn đang hưởng thụ một trận đâu, căn bản không có chú ý qua Bát Kỳ Đại Xa. Cho dù nó biết rõ Bát Kỳ Đại Sa hồi phục cũng biết Bất Kỳ đại xà có từng kia long tộc huyết mạch, chính là lúc đó Tiểu Thanh có thể không có thời gian đi quan nó, Tiểu Thanh còn đang cùng một Trần hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình đi. Đối với Tiểu Thanh lại nói Bất Kỳ đại xà chỉ là một nắm giữ một kia long tộc huyết mạch yêu thú mà thôi, còn chưa có tư cách trở thành cao quý long tộc, cậu thêm hiện tại Bất Kỳ đại xà đem toàn bộ phụ tang quốc đều lao sạch, trong đó đại đa số đều là một ít tay không tấc sắt người, vừa mới bắt đầu tu luyện. Cái này thật là quá tốt. Nghe thấy Tiểu Thanh trả lời, số một thủ trưởng trực tiếp hoan hô nói, nhưng mà, chính là Bất Kỳ đại xà lợi hại như vậy, thân long ngài có lòng tin có thể đánh thắng nó sao? Nếu như Thần Long Ngài đánh không thắng Bát Kỳ Đại Sả, chúng ta có thể chọn rời đi Hoa Hạ đấy. Mặc dù nói nghe thấy Tiểu Thanh nguyện ý xuất thủ đối phó Bát Kỳ Đại Sả, nhưng khi nhìn qua Bát Kỳ Đại xa lực tàn phá, Số Một Thủ trưởng cũng đồng dạng lo lắng Tiểu Thanh sẽ đánh không thắng Bát Kỳ Đại Sả. Muốn là Tiểu Thanh nói mình đánh không thắng Bát Kỳ Đại Sả, Số Một hắn sẽ quyết định làm cho cả Hoa Hạ người rút lui trước ra ngoài. Tuy rằng hắn rất hy vọng Tiểu Thanh có thể đánh thắng, nhưng mà hắn cũng sẽ không để cho Tiểu Thanh này thắng. Hiện tại toàn bộ Hoa Hạ bên trong, theo Số Một Thủ trưởng giải tình huống, Tiểu Thanh Tu Vi là cao nhất, cho dù hiện tại trước tiên ly khai Hoa Hạ, đến lúc đó cũng có cơ hội trở lại muốn là tiểu thanh lần bắt kỳ đại sa giết chết như vậy thì thật không có hy vọng tối đa chính là nên có lịch sử cường giả hồi phục thời điểm có thể đoạt lại hoa hạ mà thôi ừ không cần lo lắng bất kỳ đại sa nó tuyệt đối xâm phạm không hoa hạ nghe thấy số một thủ trưởng hoài nghi mình đánh không thắng bất kỳ đại sa tiểu thanh trong lòng cũng có chút không vui vẻ bất quá nàng cũng biết đây là vì tốt cho nàng cho nên cũng không có nói gì đối với bất kỳ đại sa tiểu thanh còn thật không có sợ qua nàng biết do nếu như mình thật đánh không thắng bất kỳ đại sa ba ba nhất định sẽ xuất thủ trợ giúp Tiểu Thanh không biết một Trần Tu Vi, nhưng mà nàng khẳng định Bát Kỳ Đại Sả không tổn thương được một trần, Mình nếu như đánh không thắng, cùng lắm thì liền gọi ba bà của mình xuất thủ. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Số một thủ trưởng nghe thấy Tiểu Thanh bộ dáng như vậy nói, trên mặt rốt cuộc có vẻ tươi cười rồi, lo âu trong lòng cũng bông xuống rất nhiều, không còn là cái kia mặt mày hụt rột bộ dáng. Lúc này Bát Kỳ Đại Sả đã sắp muốn tiếp cận Hoa Hạ. Hoa Hạ trong phòng họp người nhìn thấy cái tình huống này, đầy đủ giật này mình. Lúc trước bọn hắn còn ôm một tia hy vọng, cảm thấy Bát Kỳ Đại Sả khả năng không phải muốn tới xâm phạm Hoa Hạ, bây giờ thấy cái tình huống này trong lòng bọn họ kia một kia hy vọng tất cả đều tan vỡ hiện tại bác kỳ đại xà đã cách hoa hạ như vậy tiếp cận nếu như nói bất kỳ đại sả không phải muốn tới hoa hạ bọn hắn cũng không tin bất quá bọn hắn hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy rồi bất kỳ đại xà cũng đã gần muốn tới đến hoa hạ bọn hắn lập tức thông báo số một thủ trưởng thủ trưởng không xong đã xảy ra chuyện gì số một thủ trưởng còn đang cùng tiểu thanh thảo luận bất kỳ đại xà sự tình đột nhiên nghe thủ hạ nói có chuyện phát sinh hắn suy đoán cùng bất kỳ đại sả có quan hệ cho nên nhanh chóng hỏi đã xảy ra chuyện gì 8 bất kỳ đại sả đã rất gần hoa hạ ở lại thủ đô trong phòng hợp người nhanh chóng trả lời bọn hắn hiện tại không biết tiểu thanh sẽ xuất thủ đối phó B bất kỳ đại Xà thêm mở mang kiến thức qua bất kỳ đại sa lực tàn phá sau đó càng thêm sợ hai bất kỳ đại xà xâm phạm hoa hạ hiện tại bất kỳ đại Sa đã rất gần hoa hạ chính là ở lại thủ đô trong phòng hợp quan viên cũng không biết tiểu thành đã đáp ứng xuất thủ cho nên bây giờ bọn hắn lập tức hướng về số một thủ trưởng báo cáo bác kỳ đại xa vị trí để cho số một thủ trưởng làm ra quyết sách được ta biết rồi thần Long đã quyết định muốn ra tay số một thủ trưởng nói nhanh trước tiên nói cho bọn hắn biết thần Long phải ra tay để bọn hắn trước tiên có thể yên tâm lại được. Chúng ta biết. Chúng ta bây giờ tiếp tục cùng tung tích bát kỳ đại xà hành tung. Một khi có tình huống gì lập tức nói cho ngài. được. Số một thủ trưởng không có suy nghĩ gì bát kỳ đại xà sẽ đến nhanh như vậy. Hiện tại đã tiếp cận hoa hạ, mình vừa mới đến long hồ sơn bên trên, thời gian này cũng không qua bao lâu. thân long, bát kỳ đại xà đã rất gần hoa hạ. người xem. số một thủ trưởng cùng thủ đô trong phòng hợp người sau khi nói xong, lập tức xoay người lại đối với tiểu thanh nói ra. Ờ, ta biết rồi. nói xong, tiểu thanh không có để ý số một thủ trưởng, trực tiếp hướng về bắt kỳ đại xà phương hướng bay đi tại số một cùng người ở kinh thành nói chuyện điện thoại thời điểm tiểu thanh đã dùng thần niệm phong tỏa bắt kỳ đại xà vị trí cũng biết bắt kỳ đại xà ở địa phương nào cho nên hắn lập tức bay về phía bắt kỳ đại xà địa phương sở tại không biết thần long có thể hay không đem bắt kỳ đại xà giết đi bằng không đây chính là hoa hạ thai nạn a nhìn thấy tiểu thanh biến mất tại trước mặt số một thủ trưởng lẩm bẩm yên tâm đi thần long nếu chính mình cũng có lòng tin chúng ta nên phải tin tưởng nàng số 2 nghe thấy số một lời nói hướng về phía số một nói ra tại số hai trong tâm hắn đối với tiểu thanh vẫn là rất có lòng tin Dù sao trên địa cầu còn chưa có xuất hiện linh khí hồi phục thời điểm, Tiểu Thanh đã xuất hiện ở Hoa Hạ bên trong. Cho dù bất kỳ đại sạ là trong lịch sử cường giả, hắn cũng tin tưởng Tiểu Thanh có thể mang bắt kỳ đại sạ ngăn cản tại Hoa Hạ bên ngoài. Cũng không lâu lắm, Tiểu Thanh liền đã tới bất kỳ đại sạ trước mặt. Khi Tiểu Thanh xuất hiện ở bất kỳ đại xa trước mặt thời điểm, nó liền cảm ứng được Tiểu Thanh trên thân Long tộc huyết mạch vô cùng nồng nặc, mình đối đầu sẽ bị Tiểu Thanh trên thân huyết mạch cấm chế, thực lực bản thân không thể hoàn toàn phát huy được. Nhưng mà cảnh giới của nó so với Tiểu Thanh cao hơn một ít, cộng thêm nội thể của nó cũng từng chiếm được cường hóa, cho nên hắn vẫn có lòng tin có thể đánh thắng Tiểu Thanh. Hừ. Ngươi chính là Bát Kỳ đại Sa đi, đệ mạng lại đi." Lập tức Tiểu Thanh bắt phát quyết, khống chế nước biển đem Bát Kỳ đại xà cho về khốn. Trong lúc nhất thời Tiểu Thanh cùng Bát Kỳ đại xà địa phương sở tại lật lên sóng lớn ngập trời, hướng về Bát Kỳ đại xà nhào tới. Cấp Cồn Vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 196, chạm Bát Kỳ đại xà. Tiểu Thanh chính là Thủy Hệ Thanh Long, đối với Thủy Hệ pháp thuật so sánh những thứ khác mạnh hơn nhiều, bây giờ đang ở trên biển vừa vặn là Tiểu Thanh sân nhà, cho nên Tiểu Thanh vừa nhìn thấy Bát Kỳ đại Sa liền lập tức triển khai công kích. Bất kỳ đại sa bị tiểu thanh huyết mạch áp chế, thực lực bản thân không thể toàn bộ phát huy được. Đối mặt tiểu thanh đòn công kích này, bất kỳ đại sa cũng đồng dạng cảm thấy áp lực, không dám kinh thường. Mặc dù nói bất kỳ đại sa một cái đầu rắn cũng là không chế ai có phép tắc, nhưng mà bị tiểu thanh huyết mạch áp chế nghiêm trọng thấp xuống nó đối với thủy hệ không chế. Vốn là nó còn muốn rửa vào tiểu thanh triệu hoán nước biển đến tránh thoát lần công kích này, bị tiểu thanh huyết mạch ảnh hưởng, lực không chế không có lúc trước như vậy vậy là đủ rồi, chỉ có thể cứng rắn tiếp tiểu thanh một chiêu này. Ừm. Bất kỳ đại trực tiếp bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ bắt tiểu thanh một chiêu, bất kỳ đại sa cũng không chịu nổi. người là ai? Tại sao phải ra tay với ta?" Bất Kỳ đại xà giận dữ hét. Trước mắt cái này nắm giữ tinh khiết long tộc huyết mạch Thanh Long, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, nói một câu nói liền lập tức hướng về tự mình mục thủ, hơn nữa còn là muốn đem mình giết đi, nếu không phải mình tu vi so với trước mắt Thanh Long cao hơn một chút như vậy, vừa mới ngạnh kháng một chiêu này liền không chỉ là bị chút bị thương nhẹ chuyện. Hơn nữa Bất Kỳ đại xà cũng rất nghi hoặc trước mắt Thanh Long là từ nơi đó đi ra ngoài, 527 mình ở hướng về sở sạ nộ trả thù song sâu đã dùng thần niệm quét qua địa phương này, căn bản không có phát hiện qua có cường giả tung tích, trước mắt Thanh Long không biết là từ nơi đó đi ra ngoài. Bất Kỳ đại xà vẻ mặt một bức, hơn nữa đây thanh long vừa xuất hiện chính là hướng về công kích của mình, vẫn là nếu muốn giết rồi mình. Hừ, ngươi không có tư cách biết rõ ta là ai. Thân là Long tộc tiểu thanh chính là 10 phần cao ngạo, trừ phi là tại Mục Trần hoặc là tại Tiểu Ngư trước mặt bọn họ mới có thể thu hồi nàng kia cao ngạo thần sắc, đối mặt Bất Kỳ đại xà tiểu thanh cũng không có dễ nói chuyện như vậy. Ngừng. Trước tiên dừng lại. Nhìn thấy tiểu thanh muốn tiếp tục công kích mình, Bất Kỳ đại xà liền vội vàng nói, hiện tại Bất Kỳ đại xà linh lực trong cơ thể đã là 10 phần mầm manh đang sử dụng rồi đại chiêu đem phù tang quốc lao sạch về sau nó một mực cũng không có cách nào bổ sung trong cơ thể mình linh lực lúc trước nó còn tưởng rằng trên địa cầu không có một người có thể đánh thắng mình cho nên nó mới sẽ tự mình ra tay đem phù tang quốc cho lao sạch chính là ai ngờ đến bây giờ sẽ ra một đầu thanh long đến ngăn trở mình nếu như sớm biết có đến thanh long mà nói bất kỳ đại sa chắc chắn sẽ không tại phù tang quốc trên thân lãng phí nhiều như vậy linh lực hiện tại nó linh lực trong cơ thể căn bản là sắp dùng hết rồi tuy rằng nó cảm giác mình có thể đánh thắng trước mắt đầu này thanh long có thể vạn nhất đợi lát nữa có xuất hiện như bây giờ ngoài ý muốn làm sao bây giờ cho nên nó bây giờ có thể không cùng trước mắt thanh long động thủ liền không độc thủ trên người ta cũng có long tộc huyết mạch tuy rằng rất mỏng manh nhưng mà hiện ở trên thế giới này đã không có bao nhiêu cái có thể có được long tộc huyết mạch người chúng ta có thể ngồi xuống đến hào hào nói chuyện một chút bất kỳ đại xa còn sợ hãi tiểu thanh không có chú ý tới mình trên thân long tộc huyết mạch còn đặc biệt vận chuyển tu vi đem đây mỏng manh long tộc huyết mạch cho kích phát nhìn trước mắt bất kỳ đại xà ở trước mặt mình kích động trên thân kia một tia long tộc huyết mạch tiểu thanh lửa giận càng tăng hận không được lập tức đem đây trước mắt bát kỳ đại giết đi đây bất kỳ đại còn dám ở trước mặt mình nói trên người có long tộc huyết mạch bất kỳ đại xà không biết cũng là bởi vì nó trên người có long tộc huyết mạch tiểu thanh mới sẽ xuất thủ ngăn trở nó, hiện tại nó còn đang tiểu thanh trước mặt nói trên người mình có long tộc huyết mạch, hơn nữa còn ở trước mặt mình đem kia một kia long tộc huyết mạch cho kích hoạt, nếu như nó biết, tuyệt đối sẽ không nhớ bộ dáng như hiện tại làm, chính là bất kỳ đại xà nó cũng không biết. Ừ, ngươi còn có mặt mũi nói trên người mình có long tộc huyết mạch. Đồ sát bình dân ngươi rất có cảm giác thành công. Nói xong tiểu thanh tiếp tục hướng về bất kỳ đại xà đánh tới. Ê. Nghe thấy Tiểu Thanh nói bất kỳ đại xà vẻ mặt một bước, chính nó cảm thấy trả thù sợ sản nổ đem toàn bộ phụ tăng quốc san thành bình địa không có có bất kỳ vấn đề gì, đây có liên quan trên người mình Long tộc huyết mạch có quan hệ gì à? Đây Thanh long sợ không phải điên. bất kỳ đại xà thân là yêu thú, tàn sát những người này đã sớm thành bình thường, chính là lần này nó gặp được Tiểu Thanh. Tại Tiểu Thanh xem ra có Long tộc huyết mạch người không nên như vậy tàn bạo, nếu như Phủ tăng quốc những người đó đối với bất kỳ đại xà có thể tạo thành tổn thương. Như vậy Bất Kỳ đại xà đem bọn hắn giết rồi không có bất cứ quan hệ nào, nhưng là bây giờ bắt Kỳ đại xà là vì trả thù Sở San mà đem phủ tăng quốc không có lau sạch, như vậy đây thì tương đương với đối với Long tộc Vũ Nục, nó có thể trả thù Sở San nhưng mà ít nhất không nên tàn sát những tia tay không tất sát người. Bất quá hiện tại Bất Kỳ đại xà cũng không có công phu đi suy nghĩ nhiều như vậy, liền đội vàng nẻ tránh đến Tiểu Thanh công kích, hiện tại nó linh lực trong cơ thể chưa tới, không dám cùng Tiểu Thanh trực tiếp cứng rắn chỉ có thể dựa vào dựa vào chính mình kinh nghiệm thực chiến không ngừng nẻ tránh đây. Cứ như vậy, Tiểu Thanh cùng Bất Kỳ đại xà liền rằng có ở nơi nào Tiểu Thanh không sợ linh lực tiêu hao không ngừng công kích, nhưng mà Bát Kỳ Đại Sả lại không cùng Tiểu Thanh đánh, một vị mà nẹt tránh đến, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Hơn nữa trong quá trình này Bát Kỳ Đại Sả còn đang sử dụng đây cấm phát đến để cao lực chiến đấu của mình, nó nhìn ra Tiểu Thanh là thật muốn giết chết mình, mỗi một lần công kích đều là đánh cho đến chết. Bát Kỳ Đại Sả cũng không phải cái gì hiền lành, nhìn thấy cái tình huống này dĩ nhiên muốn đến đem Tiểu Thanh giết chết, cộng thêm nếu là thật giết chết Tiểu Thanh, cắn nuốt hết Tiểu Thanh trên thân huyết mạch, đến lúc đó Bát Kỳ Đại thực lực liền sẽ tại tiến một bước, cho dù sợ sạ nổ thật hồi phục mình cũng không cần lại sợ. Tiểu Thanh nhìn như vậy liền cũng không có đem bắt kỳ đại xa bắt lại, trong tâm không nén nổi có một chút gấp gáp, nhớ phải lập tức nhanh một chút đem bắt kỳ đại sa giết đi hoặc là chế trụ. Bắt kỳ đại sa cũng trong nháy mắt liền phát hiện, sau đó cố ý lộ ra một sơ hở cho Tiểu Thanh, để cho Tiểu Thanh dùng hết toàn lực đến công kích mình, đến lúc đó mình lại nhất cử đem Tiểu Thanh giết đi, sau đó cắn nuốt hết Tiểu Thanh huyết mạch, để thăng huyết mạch của mình độ dày Quả nhiên, khi Tiểu Thanh phát hiện bắt kỳ đại sa cố ý lộ ra kẽ hở về sau, lập tức vận chuyển toàn thân tu vi hướng về bắt kỳ đại công kích đi qua, muốn một đòn đem bắt kỳ đại sa chết. Ẩm. Tiểu Thanh cùng Bát Kỳ Đại xà chỗ ở một vùng biển này trong nháy mắt liền nhấc lên to lớn sóng biển, sinh vật trong biển không có một cái có thể tại tiểu thanh dưới một kích này sống sót. Bất quá cái kẽ hở này vốn chính là Bát Kỳ Đại xà cố ý lộ ra ngoài, Bát Kỳ Đại xà mình đương nhiên không có bất kỳ chuyện. Khi Bát Kỳ Đại Sà đang muốn thừa dịp tiểu thanh công kích thất bại, từ phía sau tập kích tiểu thanh nhất cử đem tiểu thanh cho giết thời điểm chết. Lúc này, Bát Kỳ Đại Sà đột nhiên phát mở mình bắt đầu rồi. Hừ. Tiếp tục một cái tại bên thai của nó vang dội một cái thanh âm to lớn sau đó, nó liền không có có bất kỳ cảm giác gì rồi. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ.